Trước đột nhiên bảo, cái này a gã lưỡng càng càng càng càng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra cử động các vị vũ sư trong lòng cả kinh không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có kế thừa rồi yểm lòng mắt hồ phong ẩn ẩn chứng kiến đi một tí một đạo vô cùng to lớn bóng đen từ phía dưới toát ra nuốt một cái rồi hai vị này vũ sư ai nha ta quên rồi nhắc nhở các ngươi quá đi xuống là rất nguy hiểm phía dưới dường như có yếu thú qua lại độc khôi vô vỗ tựa hồ mới vừa nhớ tới ai hơn hai trăm năm rồi rất nhiều sự tình đều nhớ không rõ rồi các ngươi đừng đoán tạ ạ mọi người đồng thời khuôn mặt mạo hát tuyến nếu như giết hắn đi hữu dụng bọn họ sẽ không chút do dự hiện tại đem hắn môn ném xuống rất nhanh rơi xuống ngôi cao lần thứ hai huyền nổi lên ngoại trừ rồi không có rồi hai vị kia vũ sư thân ảnh những thứ khác một k i a biến hóa cũng không có biết rồi, rồi nơi này quy củ mọi người rất nhanh thì lần thứ hai bước trên rồi ngôi cao nhập khẩu khối thứ nhất ngôi cao nhỏ lại phía trước khối lớn ngôi cao thường thường đứng lên ba người cũng không còn sự tình thế nhưng đây cũng không phải là nhất định chúng ta cũng đi thôi phi yến ngươi che chở hồ p h o n g đừng để hắn chết rồi thấy có người dần dần đi xa mặc hổ thành cũng không nhịn được phân phó nói dạ đại vương giữa sân bãi đá liên tục xoay tròn đem hắn môn u đám người kia toàn bộ xa nhau rồi mọi người liên tiếp ở ngôi cao gian nhún nhảy hồ phong cùng phi yến cùng nhau chọn một ít khối lớn ngôi cao nhún nhảy cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n đột nhiên phía trước một tòa nhỏ hơn trên thạch đài một thanh tạo hình xưa cũ liền võ trường kiếm đang cắm ở thạch đài trung ương phu cận mấy vũ sư thấy thế đều mặt lộ vẻ vui mừng một người trong đó trong nháy mắt nhảy lên nắm bảo kiếm một b à rút ra thân kiếm thượng tràn đầy xưa cũ văn lộ hiện lên nhàn nhạt thanh huy nhìn qua liền có chút bất phảm tên này vũ sư còn chưa kịp thu hồi bảo kiếm liền thấy một người khác nhảy đến rồi trên đ à i chính là tán tu huyền giản hai người cùng đứng trên đ à i ngôi cao cấp tốc đau quặn bụng dưới huyền giản vừa mới là định trưởng phong lập tức bạo phát tên kia vũ sư vốn là t i ư u phong tử cấm vệ nhúng nhảy ngôi cao lúc lâm thời cùng t i ư u phong tử xa nhau rồi lúc này gặp phải huyền giản công kích lập tức dùng thanh bảo kiếm này đón đánh đi tới huyền giản tu vi thâm hậu sớm đã đi và hối lưu hậu kỳ mà tên cấm vệ bất quá hối lưu nhị trọng tu vi như thế nào là huyền giản đối thủ bất quá chính là ba chiêu người này đã bị huyền giản đoạt được b ả o kiếm một trưởng vỗ hạ rồi vượt sâu huyền giản vừa mới khôi phục thân hình đang muốn bay vọt đi ra lại có một người nhảy lên trực tiếp đối với hắn công rồi đi huyền giản một kiếm bổ ra kiếm k h í rộng lớn dĩ nhiên một kiếm đem người tới chém thành hai khúc phu cận vài tên vũ sư vốn muốn nhảy lên tiếp tục vây công nhìn thấy huyền giản xanh mánh như vậy lập tức dừng lại mất đi rồi hai người trọng lượng bãi đá tiếp tục hướng nổi lên khởi huyền giản rất nhanh thì nhảy lên rồi còn lại ngôi cao cũng chính là từ lúc này bắt đầu n theo, càng càng theo giời trung ương ngôi cao càng ngày càng gần thậm chí ngay cả hối lưu hậu kỳ nhân vật cường hoành cũng bắt đầu vẫn lạc rồi ô mai phu nhân vừa mới ở một cái tiểu bình trên đài đoạt đến một cái bình đang dược còn không có thấy rõ là bảo bối gì lập tức bị lâu ngạn đánh bất ngờ một trưởng đánh thành rồi trọng thương bốn mươi đạo tặc thực lực hơn nhiều bình thường hối lưu hậu kỳ mạnh hơn nhiều hơn nữa lâu ngạn cố tình đánh lén phía dưới ô mai phu nhân ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có ba chiêu đã bị lâu ngạn đánh hạ rồi ngôi cao hồ phong nhìn từng cảnh tượng ấy trong lòng thật lâu không nói cái gì đều là giả chỉ có thực lực tuyệt đối mới là chân thật hắn một đường tận mắt chứng kiến mặc hổ thành cùng lâu ngạn tứ vô kỵ đạn cùng hiêu trương bạc hô thế nhưng nhưng không ai là bọn họ đối thủ tất cả người phản đối đều bị bọn họ nhất nhất g ạ t bỏ như quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này vũ hầu trong mộ thu hoạch lớn nhất khả năng liền phải rơi vào mặc hổ thành cùng lâu n g ạ c hai người trên người rồi như vậy vừa đi vừa nghỉ hơn nữa tranh đấu không nớt thẳng đến sau nửa canh giờ mọi người mới bước trên rồi khối này khổng lồ trung ương ngôi cao tiến nhập vũ hầu mộ rất nhiều võ giả đến bây giờ cũng chỉ còn lại có cuối cùng m ộ ư ơ i hai người rồi long trào ngũ phong chỉ còn lại có mặc hồ thành thêm hai đại cấm vệ hồ phong cùng phi hiến cùng với độc nhất tư lệnh t i ể u phong tử sáu người tứ quỷ trại chủ đều không phát hiện chút tổn hao nào thế nhưng thủ hạ của bọn hắn đã toàn bộ bị chết rồi người, người đều có mình tiểu tâm tư bọn họ còn dư lại không nhiều mấy tên thuộc hạ cũng là ở trên bình đài khởi rồi lòng tham tiến hành tranh đoạt mới đều bỏ mạng điểm này m ạ c hồ thành so với hắn môn làm hào rất nhiều cuối cùng lưỡng đại cấm vệ không tranh không đ o ạ n vẫn chăm chú treo ở m ạ c hồ thành phía sau lúc này mới bảo trụ rồi tính mệnh còn như còn lại thế lực cũng chỉ còn lại có dư nghĩ phải cùng huyền g i ả n hai người rồi cái này là một khối phương viên trong trượng cự đại ngôi cao địa ở trên là tán lạc và trắng cùng lẹ tẻ kim loại bộ kiện thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến mấy cổ hư hại đạo khôi hải cốt ngôi cao ở giữa có một tòa to khoảng mười trượng hố to bên trong là một tầng nhìn không ra sâu cạn màu xanh đậm nọc độc chỉ xem tới nơi này là đã từng luyện chế đạo khôi địa phương ngự vũ điện nghĩ không gian nơi đây dĩ nhiên là đại hao hoàng cung bảy mươi hai điện một trong ngự vũ điện hoàng đế bệ hạ chuyên môn ban thưởng cho ngự vũ hầu địa phương có người nói đại hao hoàng cung bảy mươi hai điện toàn bộ là dùng các loại tài liệu luyện chế mà thành linh khí sở dĩ mỗi một điện đều có thể đơn độc dùng đặc thù chữ vật trang bị mang theo vào xem một chút đi bảo b ạ c ồ n định ở nơi này mặt c h ậ m đã mọi người đang muốn đi vào đột nhiên nghe được mặc h ổ thành ngăn cản thanh â m chúng ta chỉ còn lại có m ộ ư ơ i hai người đến bên trong tranh cãi nữa đoạt không biết còn phải chết bao nhiêu các vị phần nhiều là chúa tể một phương như vậy biệt k u ấ t thân từ đạo tiêu ha không đáng tiếc ừ ngươi là có ý gì lâu nạn hỏi không bằng chúng ta mỗi người viết ra mình muốn bảo vật loại hình nếu như không có cùng với mâu thuẫn với bảo vật trước hết sai người nọ lấy đi nếu có xung đột tựu i tại này quyết một trận thắng thua đi để tránh khỏi đến bên trong đánh đổ hư ngược lại không tốt mặc hổ thành vừa mới dứt lời lập khắc liền có người cười ha ha hát hổ trộm ngươi nhưng thật ra có ý kiến hay ngươi m â u chỉ phong còn lại rồi năm người là ở c h ẳ n g trong thế lực chữ hàng nhiều nhất đáng tiếc đều làm nhà bệnh không có nửa điểm thực lực chỉ bằng mấy cái này hối lưu hai ba nặng vũ sư hơn nữa một cái thối thể cảnh điên phong tiểu bồi xứng sau cùng chúng ta cạnh tranh đoạt bảo bối danh n g ạ sao ám vong trại chủ phùng minh không khỏi trâm trọng nói hử người của ta không được phép ngươi tới nghi vấn người cảm giác mình quá mạnh như có xung đột n g ư ơ i đem bọn họ đều giết ta cũng không sẽ c h ắ t một cái con mắt được lời này không giả ai dám dành với ta đông tây s ắ t vô xá đều viết ra vật mình muốn đi nhớ kỹ chỉ có thể viết bản thân muốn nhất hạng nhất từ đó tất cả mọi người gật đầu nhận lời rồi đều lấy tờ giấy ra viết hồ phong thầm nghĩ thực lực của chính mình thấp nếu như cùng những người này tranh đoạt tốt bảo vật khẳng định là không được bất quá hồ nham đan điện bị phế hắn cũng muốn nhìn một chút có không có, có cái ó c gì linh đan rượu dược có thể giúp hắn chữa trị lập tức không chút do dự viết rồi đan dược hai chữ chương một trăm linh một b à thanh dương một dạng rất nhanh mười hai người đem đều tự cần viết ra đồng thời lấy ra đối lập mặc hổ thành viết xuống rồi vũ kỹ hai chữ t i ể u phong tử viết là hổ giáp hai gã cấm vệ một người viết rồi công pháp một người viết rồi b i n h khí phi yến viết là thiên môn phụ lục s ơ n quỷ trại chủ đơn minh ở vòng thứ nhất cướp được một cái trôi vũ khí lúc này cũng viết xuống rồi vũ kỹ quỳ mị trại chủ cũng viết là vũ kỹ á vong trại chủ phùng minh cùng người khác bất đồng viết rồi đã khôi ảnh lượng trong ạ i đám người có xung đột theo thứ tự là lâu ngạn cùng một tên cấm vệ sơ quỷ quỷ mị nhị trại chủ cùng mạc hồ thành còn có một tổ là phùng minh cùng dương nghĩ sau cùng một tổ là huyền giản cùng hồ phong lâu ngạn dẫn đầu đứng dậy người nào phải cùng ta đoạt binh khí đứng ra đi mạc hồ thành cấm vệ liên tục biến sắc vội vàng nói tại hạ không dám cùng lô trại chủ tranh đoạt lần này danh ngạch trở thành phế thái ừ quả nhiên hiểu chuyện mặc hổ thành vuốt ve bàn tay đứng d ậ y nói ra đơn minh trại chủ ngươi muốn g i à n h với ta vũ kỹ đơn minh hơi b i ế n sắc mặt tuy là hắn chỗ ở sơn quỷ sơn so với ngón cái phong cường thịnh rất nhiều nhưng là cá nhân của hắn thực lực còn chưa xếp vào bốn mươi đạo tặc danh l i ệ t tự nhiên đối với mặc hổ thành kiêng kỵ phi thường lão phu muốn một môn kiếm pháp hoặc là côn pháp vũ kỹ hắc phong chủ lẽ nào cũng muốn hai loại vũ kỹ này mặc hổ thành lất đầu lại hỏi hướng quỷ mị phong chủ kết nếu như đối phương nói chỉ cần kiếm pháp võ kỹ năng sơn quỷ trại chủ vừa nghe bất đắc gì nói thôi rồi thôi rồi lao phu chỉ cần côn pháp vũ ký hào rồi tiểu hải một dạng và ngươi cũng muốn dành với ta đạo khôi dư nghĩ phải đột nhiên cởi trách cái gì ngươi nói người nào tiểu hải một dạng phùng minh trong nháy mắt tức giận nhảy dựng lên chỉ vào dư nghĩ phải múi một dạng tức giận kêu lên nói người nào chứ ngươi ra cũng đều là người cao một dạng tiểu tử ngươi m u ố n chết trước mặt mọi người bị người nói rõ chỗ yếu nhất là ở chư vị nhất phương thủ lĩnh trước mặt sai phùng minh rất là tức giận một trường vô g a độc xa một dạng trường khí t r ư ờ n khúc chết bắn về phía rồi dư nghĩ dư nghĩ phải trường kiếm đạo qua trong nháy mắt đánh tan rồi cái này cổ chân khí công kích hào kiếm chắc là huyền giai thượng p h ẩ m rồi phùng minh kinh ngạc gọi ra sau đó hai mắt tràn ngập tham lam một trưởng tiếp một trưởng không ngừng công kích về phía dư nghĩ thật không biết ngơi ư cái này võ v é m è o cào là thế nào lên làm trại chủ quả thực làm trò cười cho người trong nghề dư nghĩ phải vừa dùng trường kiếm đánh bại đối phương t r ư ờ n g khí một bên không ngừng rêu cực nói phùng minh tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h t r ư ờ n g khí càng ngày càng dày đặc có dư nghĩ phải liên tục lùi về phía sau ai chân ngắn chính là thương cảm liên tiếp gần địch nhân đều làm không được lời này vừa nói ra phùng minh cũng không nhịn được nữa rồi hai chân nhảy trong nháy mắt phi bắn ra tốc độ kia mau giống mũi tên rời cùng giống nhau rất khó tưởng tượng đây là một cái tướng ngũ đoàn người có thể làm được người chúng kế rồi ngay phùng minh bịo bắn tới chi tế dư nghị phải b ô n g nhiên chân khí nội liễm thu kiếm và quyền một quyền đánh về phía rồi phùng minh lồng ngực ngũ huyền trọng quyền phùng minh mắt thấy lục trưởng gần đánh tới dư nghị phải c á i chán đã thấy một quyền đã dán lên rồi lồng ngực của hắn ẩm trầm trọng vô cùng quyền thế một cách đánh vỡ rồi phùng minh hộ thể khí cháo tiếp tục đưa hắn đánh bay mười triệu mới ngừng lại được phùng minh mới vừa vừa xuống đất liền phun ra rồi một ngụm màu lớn thần sắc dần dần đ ề mải ai cái một dạng ải chính là không được cánh tay đều so với người khác ngắn một đoạn đồng dạng chiêu chiêu thức chỉ có thể bị người đánh thương cảm a phùng minh vừa mới đứng lên được nghe lại lần này trâm trọc một thời nhịn không được lần thứ hai phun ra một b ú n g màu đến ai đừng kích động lại phun huyết ngươi khả năng liền vui l ừ a một chút rồi đối với rồi ngươi còn đánh n ữ a không phùng minh cắn chặt hàm răng cuối cùng không nói một câu cam chịu rồi thất bại sự thực hữu dũng hữu thiếu niên anh hùng quả nhiên bất phàm lâu ngạn cũng không nhịn được khen một cái câu ai chớ khen ta sẽ t i ê u ngạo kỳ thực ta cũng chính là so với người nào đó lớp mười chặn m à t h ô i khái khái phùng minh trùng điệp tặng h ắ n một cái kém chút lần thứ hai phun ra máu bên này tỷ thí vừa mới hạ màn kết thúc liền nghe được quát một tiếng hỏi tiểu tử ngươi muốn cùng lão phu đoạt đan dược hồ phong trong lòng căng thẳng vội vàng giải thích tại hạ chỉ cần tu phục đan d u ộ n g đan dược những thứ khác liền không cần rồi há thật sao h u y ê n g i ả n cười ha ha xảo rồi lão phu cũng cần tu phục đan r u ộ n đan dược hồ phong trong lòng giận dữ cái này lao thất phu rõ ràng là muốn mượn cơ hội tiện đường diện trừ hắn nhưng hắn lại không thể phát tác giữa lúc hồ phong quyết định chuẩn bị cùng huyền giản liệu mạng thượng một hồi lúc chỉ nghe mặc hổ thành nói một câu ngươi nếu như muốn tu phục đan ruộng đan d ư ợ c còn lại bất luận cái gì đan d ư ợ c ngươi cũng không thể cầm huyền giản nụ cười trên mặt cứng đờ bất đắc dĩ cười khổ nói thôi rồi lao phu không nên tu phục đan ruộng đan d ư ợ c rồi cái này một dạng tất cả mọi người quyết định hào rồi m ớ n vật mọi người cũng không đình lại lập tức dắt tay nhau đi vào đại môn đẩy ra trong điện vắng vẻ một mảnh không có mấy món đồ tàn phá cái bản nhưng thật ra có mấy bộ bên ngoài nhìn qua hùng vĩ như vậy nghĩ không ra phương diện này cũng là như vậy tàn phá rồi mọi người người đến trở về tìm rồi mấy lần n h ư chưa hoàn toàn không đặt được đột nhiên hồ phong chứng kiến một gian phá trên vách để lưỡng hàng chữ lớn định nhan vừa nhìn nhất thời giờ khóc dở cười bảo dương đã bị bản h ồ ném đi ra bên ngoài rồi mấy người các ngươi đầu đất làm sao còn ở chỗ này lắc lư lúc này những người khác cũng phát hiện rồi dị dạng vây quanh đợi cho chứng kiến trên tường chữ viết nhất thời sắc mặt tái xanh cái này ngự vũ hầu thực sự ghê tởm chết rồi còn muốn t r e o cợt người khác đi đi ra xem một chút mọi người mới vừa đến cửa đại điện lập tức chứng kiến rồi bình đài trung ương bên cạnh cái hô lớn đối diện cửa đại điện vị trí bảy ba thanh dương lớn một、dạng. lập tức gió mạnh lửa cháy chạy tới châm một chút cẩn thận có bẫy có người như thế nhắc nhở h ẳ n không có nguy hiểm rồi nơi đó bố trí một cái tọa hiểm quan trận chúng ta từ chính diện lúc tới bị kỳ lạ tia sáng ngăn cản cho rằng nơi đó không có vật gì khi chúng ta từ đại điện lúc đi ra vừa lúc không có rồi hiểm quan hành vang có thể thấy rõ cái vị trí tất cả mặc hổ thành giải thích như vậy đạo đại hao đạo trận quả nhiên bác đại tinh thầm nếu như tàng bảo chống có đại hao trận pháp điện tịch ta nhất định phải bắt vào tay lâu ngạn không chút khách khí nói rằng nhìn trước mắt ba thanh dương lớn một dạng tất cả mọi người nhìn không được kích động đơn minh vẻ mặt kích động sẽ x u ố n g lên bị lâu ngạn kéo lại rồi chậm đã ngươi lại có chuyện gì đơn minh không được hỏi những người khác cũng đều không hiểu nhìn lâu ngạn các ngươi những người này thực lực đều là không yếu v ạ nhất n có người vi quy sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn trốn lớn rồi chúng ta chẳng phải là thua t h i ệ t lớn ngươi nói làm sao bây giờ rất đơn giản chúng ta nơi đây không phải có một gã thối thể cảnh tiểu hình đệ hà sai hắn đi mở d ư ơ n g một dạng coi như hắn khởi rồi tham nghiệm chúng ta cũng tuyệt đối có thể ngăn lại hắn đẹp h a y mọi người đều gật đầu đồng ý lúc này cũng liền không tới phiên hồ phong phản đối rồi mặc kệ hắn có nguyện ý hay không lúc này đều phải tiến lên mở d ư ơ n g rồi chương một trăm linh hai nhan phó lục bảo đã bắt hoang hồ phong bất đắc dĩ tiến lên mấy bước nhúng tay mở ra rồi bên trái người thứ nhất dương lớn một dạng vừa mắt lại chứng kiến bên trong có khác hai cái tiểu dương một dạng hồ phong đứng ở dương lớn một dạng hai bên trái phải bưng lên một người trong đó tiểu dương một dạng trước mặt của mọi người mở ra rồi bên trong chỉ có một tờ giấy ngoài ra không vật gì khác rồi hồ phong trước mặt mọi người mở ra mọi người sắc mặt quái dị ẩn ẩn có dự cảm bất hảo bản hầu quý vi đại hao đệ nhất c h i thần cho tới bây giờ sẽ không kém bảo vật cái này là cả dương một dạng duy nhất lưu lại tin tức chứng kiến mọi người lắc đầu hồ phong thuận tay đem điều này dương một dạng bỏ vào rồi trở lại tiếp tục xuất ra người thứ hai tiểu dương một dạng mở ra bên trong vẫn là một tờ giấy đáng tiếc bản hầu bảo vật đều ở đây từ nguyên sơn trong một trận đánh dùng hết rồi hiện tại thân vô trường vật rồi ở đây vũ sư sắc mặt lập tức háng r ộ n g đứng lên cái này ngự vũ hầu thật sự là không đáng tin cậy thực sự không biết hắn ban đầu là làm sao đạt được đại hao hoàng đế tín nhiệm hồ phong tiếp tục bắt đầu mở ra người thứ hai dương lớn một dạng bên trong đồng dạng là hai cái tiểu dương một dạng Các vị vũ s từ từ một một giữa tâm bảo ngọc tục ngữ nói ngọc nuôi người người nuôi ngọc người cùng ngọc giữa mỹ lệ truyền thuyết là đếm cung đến công suệ giữa tâm bảo ngọc càng là trong ngọc người nổi bật đeo sau đó thanh tâm tinh khí ngưng thần tính não có thể khiến người ta tâm tư rõ ràng nào trí tăng gấp bội để thăng công pháp vũ ký tốc độ lĩnh ngộ hơn nữa có thể vô hình trung khu trừ lòng người tự cao giúp người để thăng tốc độ tu luyện có thể nói đây là một loại d i ệ u dụng vô cùng phụ trợ bảo vật tất cả mọi người tại chỗ đối với nó đều là xua như x u a vịt phụ trợ loại bảo vật vật ấy chúng ta không có nhân t h u y ể n trạch đó chính là vật vô chủ rồi người nào cướp được chính là của người đó lâu ngạn khi trước một bước vào tới hồ phong sợ dẫn lửa thiêu thân vội vàng đem hộp một dạng vùng dưỡng tâm bảo ngọc bị q u ả n g trên cao trong n g á y mắt thì có sáu bảy người nhảy lên một cái hướng về bảo ngọc trục tới hồ phong vừa thấy tình thế hỗn loạn lập tức lấy ra một cái khác bảo dương một bà mở ra chỉ thấy bên trong nổi một bản cổ tịch thượng tư đạo trận đồ hiểu rõ quyền một trong hỗn loạn có người chứng kiến hồ phong mở ra rồi một cái khác dương một dạng lập tức vào tới hồ phong vội vàng đem dương một dạng ném một cái cổ tịch cũng bị quản g không trung đây là vật gì mặc hồ thành vội vã hỏi đạo trận đồ hiểu rõ lời này vừa nói ra đoàn người tựa như sôi sùng sục lập tức có người xa nhau hướng về kêu bản cổ tịch c h ộ m tới cái này hai loại vật phẩm cũng sẽ không tiếp tục ước định trong phạm vi mọi người động thủ tự nhiên chút nào nghiêm túc hồ phong nhìn giao chiến đang đồng mấy người không quan tâm đánh tiếp mở rồi thứ ba dương lớn một dạng người cuối cùng dương lớn một dạng nhiều hơn một cái vật phẩm trong đó hai cái là trường điều trạng h ồ p ấm một người khác là một cái kim loại hạ một dạng lúc này bình đài trung ương hỗn loạn tưng mừng lưỡng đại cấm vệ cùng phi hiến xa xa mau tránh ra rồi lúc này tình hình không phải bọn họ có thể nhúng tay thừa ra tám vị cường giả trong nháy mắt chia làm rồi hai tổ bốn người tranh đoạt đạo trận đồ hiểu rõ bốn người tranh đoạt dưỡng tâm bảo ngọc hồ phong khẽ cắn m ô i sai hỗn loạn tới mãnh liệt hơn một ít đi hàn thao ra nhất kiện trường điều hình hộp ấm một quyển họa quyển nhất thời lộ ra đi ra họa quyển mới vừa xuất hiện nhất thời thanh quang đại phóng đem bốn phía bó từng cái u lục sắc giống thanh diện giang nanh lệ quỷ chẳng lẽ là nhan phó di bảo đang nghi vấn gian chợt thấy họa q u y ể n không gió mà bay trong nháy mắt triển khai rồi trong bức họa một đạo cao đại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng nạo g nghệ trung ương bốn phía tám gã võ giả chăm chú đưa hắn vây vào giữa thân ảnh cao lớn k i ê u cầm trong tay lại kích ánh mắt như điện không hề sợ hãi đây là nhan phó lục bảo một trong đảng bắt hoang hữu tâm nhân liếc mắt nhận ra rồi trong nháy mắt liền có mấy người sông đem đi tới ngay cả trước khi vì rồi tranh đoạn đạo trận đồ hiểu rõ vung tay mặc hổ thành cùng lâu n ạ n cũng bông tha rồi trận đồ cùng nhau hướng về này mọi người đồng thời cạnh tranh hướng bảo đồ đảng bắt hoang đạo trận đồ hiểu rõ một thời c h ă n đơn minh nắm giữa tâm bảo ngọc cũng bị dư n g h ị lấy được đến đáng tiếc lâu ngạn cùng mặc hồ thành tâm hệ nhan phó lục bảo không để ý tới cùng hắn môn tranh đoạt rồi những người khác cũng là như vậy ý tưởng đều cảm thấy bảo đồ chân quý nhất hẳn là trước đoạt tới tay nhan phó lục bảo chi đáng bắt hoang là là năm đó nhan phó kỷ niệm ngự vũ hầu ở trong cung thiên nguyên điện diễn vũ đại trong buổi hợp lấy một trăm t á m một lần hành động đánh tan bắt phương cao thủ hành động vĩ đại mạ vẽ hình ảnh trung ương bóng người cao lớn chính là ngự vũ hầu bản thân vây quanh hắn tám người chính là bắt phương khi nhan phó lục bảo đều là nhan phó bản thân dốc hết tầm c a n lịch viết làm hắn tu vi cao thầm đặt bút có linh nay độ là đạo lực vẽ ra khác hẳn với hiện nay đại lục vũ khí trang bị nhưng nếu là bàn về đẳng cấp đến lục bảo không chút nào thấp hơn linh giai vũ khí lục bảo có linh phát hiện tứ phương bóng người đến công nhất thời phóng xuất tám gã nét mực loang lộ cao thủ võ đạo tám người đồng xuất mỗi người đối ứng một vị hối lưu hậu kỳ võ giả ghê tởm nhan phó lục bảo quả nhiên lợi hại dĩ nhiên đem những võ giả này võ học thần vận đều lưu lại rồi nước này hắt bóng người ngay cả những cao thủ này sinh tiền vũ ký đều xử được đơn minh bị đánh liên tục bại、lui. phong tử nhịn không được hỏi không cần lo lắng bảo đồ không người thao túng không thể phát huy toàn bộ lực lượng cái này tám đạo mặc ảnh đã là nó mạnh nhất thủ là rồi đánh bại rồi tám cái mặc ảnh là có thể thu này đồ mặc hồ thành nói như vậy trong tám người ra rồi mặc hồ thành cùng lâu nạn cùng đối thủ bất tương trên giới ở ngoài còn lại mọi người không khỏi bị buộc cực kỳ nguy hiểm phùng minh trước khi bị dư nghĩ phải đả thương hôm nay t á i chiến tựa hồ có lòng không đủ lực ngắn ngủi chỉ chốc lát đã bị mặc ảnh chém ra rồi mấy đạo vết thương ta với người liều mạc rồi phùng minh gào thét lớn x é rách một cái tấm đ ử a nhất thời bốn phía kiếm vũ bay tán loạn từ thiên nhi hàng còn lại vũ sư đều chửi h ầ m lên mặc hổ thành cùng lâu ngạn đồng thời nổi giận hai người mắt đ ố i mắt sau đó đồng thời ra một cái trường ở giữa bất ngờ không kịp đề phòng phùng minh cái này lưỡng đạo công kích nhất thời sai hắn trọng thương không dạy nổi bị mặc ảnh đuổi theo một kiếm đất cổ đơn minh mắt thấy tình thế nguy cấp lại cũng không kịp t h n giấu trường côn trong nháy mắt biến đổi một đoạn mùi thương trong nháy mắt đạn xả ra vẫn đau khổ hẩn nút thủ đoạn xử ra lấy côn biến thương đơn minh nhất thời giống như thần trợ thương pháp gật liên tục trong lúc đó chân khí tung hoành tung bay trong nháy mắt đem mặc ảnh lần thứ hai áp rồi trở lại dư nghĩ phải ở chư vị vũ sư trung tu vi yếu nhất thế nhưng một thân là bảo thực lực của hắn lại không hề yếu đứng đầu vũ khí cùng công pháp vo kỹ năng sai hắn sức công phạt tăng gấp bội chút nào không kém gì hối lưu hậu kỳ thế nhưng thực lực này vào thời khắc này cũng có chút không đáng chú ý rồi hắn cũng không kịp th vung tha c h u a kiếm ngược lại nắm nảy dây cỏ kiếm tuệ thù vung kiếm tiêu tuệ dĩ nhiên trong nháy mắt bị kéo trưởng h ơ n trượng dư nghĩ phải cứ như vậy tay trái n ắ m kiếm tuệ không chế trường kiếm trường kiếm tung bay như múa tay phải thỉnh thoảng từ trong tay h áo lấy ra phòng thân phụ lục hai mặt giáp công phía dưới lần thứ hai ổn chiếm rồi phía mà huyền giản lúc này lấy ra trước khi đoạt được bảo kiếm kiếm ảnh bay tán l o ạ n m ú a n h ư vân vụ l ợ n lờ thấy không rõ quy tích bằng nổi lợi kiếm trong tay hắn dĩ nhiên ổn chiếm rồi phía uy bị trại chủ một tay kiếm pháp cũng có chút bất phản đáng tiếp đối thủ cường thế để cho n trước khi công kích hắn mặc ảnh trong nháy mắt tuyển chọn rồi khoảng cách tương đối gần quỷ mị trại chủ để cho nàng lập tức cực kỳ nguy hiểm vết thương theo nhau mà đến huyết lưu khó dừng trang diện hỗn loạn chi tế hồ phong quyết tâm lần thứ hai lấy ra một cái món trường điều hộp cấm mở ra c h ư ơ n một trăm linh ba ngã vào đậu c á i hố hộp cấm mở ra trước mắt hồ phong nhất thời nhãn thần đông lại một cái ánh mắt khó có thể rời rồi chỉ thấy một chi tiểu nhi lớn bằng cánh tay nhân xâm nằm hộp gấm bên trong nay tham nước sơn đen như mực trên người ẩn ẩn có ô quang lái a nghìn năm ô tham hồ phong một cái một dạng kinh khiếu xuất lai nay tham giới đ công hiệu nhiều hơn vừa có thể tẩy kinh phạt mạch chữa trị thương thế lại có thể khiến người ta thoát thai h o à n cốt ích thọ duyên nhiên này tham có thể phối hợp nhiều trồng thuốc luyện chế thành các loại linh đan rượu d ư ợ c mặc dù là đơn độc dùng cũng có rất lớn tỷ lệ tu phục đan điển cải thiện thể chất hồ phong trong nháy mắt con mắt đỏ lên không chút suy nghĩ một bả hướng về kêu ô tham b ắ tới t tiểu bối ngươi dám một đạo thanh âm tức giận đột nhiên chuyển đến một đạo hùng hậu trưởng ấn tùy theo bay tới hồ phong không kịp phản ứng vừa mới cầm ô tham lập tức bị một trưởng vũ phi trong tay ô tham cũng rơi xuống trở lại hồ phong bị đánh bay giữa không trung tập trung nhìn vào nhất thời tâm như lôi h oanh hạ phương bất l à khác chính là luyện chế độc khôi dùng độc cái hố vậy không biết sâu cạn nọc độc chỉ tựa hồ đang tuyên cáo nơi này khủng bố không hồ phong t ê tâm liệt phế g ầ m to đáng tiếc không làm nên chuyện gì hắn thân một dạng chầm xuống cả người trong nháy mắt rơi xuống độc cái hố thân một dạng lập tức bị sền sệch nọc độc bao phủ ngay cả đầu người chưa từng lộ ra đang cùng mặc ảnh tranh đấu mặc hồ thành chứng kiến hồ phong ngã vào độc cái hố biến sắc lộ ra rồi thương tiếc lập tức hắn sắc mặt giận g ữ lần thứ hai thêm đại rồi thế công hướng về phía mặc một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên vẫn đau khổ chống đỡ quỷ mị c h ạ y chủ trung quy không có ngăn trở lưỡng đạo mặc ảnh công kích chết thảm tại chỗ ngay sau đó lưỡng đạo mặc ảnh lần thứ hai trợ giúp những người khác vẫn ổn chiếm thượng phong lâu nạn cùng mặc hổ thành hai người lập tức thành rồi bọn họ công kích mục tiêu t i ể u phong tử cả người cũng vết thương c h ố n g chất nhãn quan hình tứ phương thế trong lòng biết cũng đã không thể lưu thủ tay h ắ n vung một chỉ áo da rời khỏi tay phía trên một đọt gở hình dấu ấn trong nháy mắt phát sinh ô quang giữa không chung một chỉ xích diễm bạo n ư u thân ảnh từ trong hư không hiện lộ ra loại này túi da thú là ngũ đại truyền kỳ c h i thú hoàng ngự thiên không phát minh ra phong yêu túi không những được dùng để phong ấn yêu tộc cũng có thể dùng đến chuyên t r ở yêu thú đối với toàn bộ nhân tộc phát triển khởi quá tương đương tác dụng trọng yếu rượu lửa cháy nguyên t i ể u phong tử vầy lại thủ bên hông một chỉ túi rượu bị hắn n é m ra một đạo trưởng ấn bay ra trong nháy mắt đánh nát rồi túi rượu rượu nhất thời về phía trước m ặ t ảnh vầy ra đi đồng thời vừa mới phủ xuống xích diễm bảo n h ư lập tức trong mũi phút lửa trong nháy mắt châm lửa rồi phía trước rượu từng đạo hỏa vũ trong nháy mắt xuyên thấu mặc ảnh đem đốt hình th t i ể u phong tử nhân cơ hội đại phát thần uy một lần hành động đem đạo này mặc ảnh đánh tan gần như cùng lúc đó dư ơ nghĩ n g phải cũng dựa vào bảo vật cùng thần bí ngự kiếm vũ kỹ một lần hành động bị thương nặng rồi mặc ảnh đơn minh cùng huyền giản l i ế c nhau cũng vội vàng xử suất rồi ẩn giấu tuyệt hoạt có mặc ảnh dần dần chống đỡ hết nổi t i ể u phong tử thấy mọi người đều là ở mệt mỏi ứng phó mặc ảnh trong lòng hơi động lập tức tiến lên c h u ộ t vào bảo đồ lưu đứng lại cho ta một cổ minh mông khí thế đột nhiên phủ xuống liên tiếp thất đạo kiếm khí từ lâu nạn kiếm chỉ chúng bán ra cựu phong tử quá sợ hãi vội vàng lắp mình tr chớ nhìn hắn bình thường say huân huân gián dấp trên thực tế bất quá là ma túy đối thủ thủ đoạn lúc này hành động của hắn mau l ẹ không gì sánh được thân một dạng lõe lên gian thất đạo kiếm khí toàn bộ dán thân một dạng xuyên qua t i ể u phong tử vừa mới thở dài một hơi đ ố n g nhiên sợ thấy bắn ra kiếm khí dĩ nhiên kẹo một cái cua ngặc lần thứ hai phi rồi trở về ly thể ngự khí dẫn cử tiên thiên t i ể u phong tử giống to một tiếng nhất thời kinh sợ rồi mọi người đã bại lộ rồi thủ đoạn lâu ngạn cũng sẽ không che lấp một đạo trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan một cái đạo mặc ảnh hai trưởng trong lúc đó vây công hắn mặc ảnh dĩ nhiên đồng thời tán loạn thiên ti Trăm triệu không nghĩ tới cái không nghĩ này lâu ngạn giống giận bắn ra một đạo khổng lồ kiếm khí nguy cơ lâm thời tự phong tử lại cũng không kịp lưu thủ phía sau bàng đại vò rượu lần đầu đánh xuống đến hắn một trưởng vô ở đằng cửa to lớn một nốt trực tiếp bắn bay không trung lại một trưởng đàn trung rượu trong nháy mắt hóa thành một cái thủy lòng phì bắn ra ngay tại lúc đó xích diễm bạo n h ư h a to miệng nồng đậm liệt diễm đồng thời x ì ra rượu hỏa phân thiên rượu gặp hỏa hóa thành một cái c u ố n quít lấy lam sắc ngọn lửa cháy mạnh hỏa lòng hướng về phía khổng lồ kiếm khí tấn công đi to lớn khí kình va chạm nhau màu xanh nhạt rượu hỏa rơi khắp nơi trên đất làm cho mọi người tại đây đồng thời ngăn cản rượu hỏa dần dần tán đi lộ ra lâu ngạn âm trầm cười nhạt đột nhiên một chỉ to lớn vỏ rượu từ thiên nhi hàng một cái một dạng đem lâu ngạn bao ở trong đó rượu phong lượt ma cựu phong tử trong nháy mắt nói động toàn thân chân khí cầu giống nhau vô tận chân khí trong nháy mắt đặt ở v ò rượu trên một cổ kinh người nhiệt lượng trong nháy mắt từ trên v ò rượu toắt ra cái này điên một dạng dĩ nhiên lợi hại như vậy vừa mới đánh g i ế t rồi mặc ảnh đơn minh thất kinh vẫn cho là lòng c h ả o ngũ phong chỉ có mặc hổ thành thực lực bí hiểm không nghĩ tới t i ể u phong tử cũng l à n h ư vậy thâm tàng bất lộ hãn tự vẫn đụng tới t i ể u phong tử cái này hai chiêu tuyệt đối hữu tử vô sinh có thể là đối thủ là lương sơn bốn mươi đạo tặc lâu n g ạ dẫn cử tiên t i ê n cấp tồn tại v ò rượu này đã rất gần huyền g a i trung phẩm rồi chỉ là không biết có thể ngăn cản hay không ở tiên thiên cao thủ công kích dư nghĩ phải dựa vào một thân bảo vật vừa mới đánh tan mặc ảnh nhịn không được nói rằng t i ể u phong tử sắc mặt càng ngày càng khó coi cả khuôn mặt đều trở nên không bình thường đỏ tươi đây là siêu gánh vác để thằng chân khí mang tới hậu quả đột nhiên bịch một tiếng vang thật lớn kiên trì chỉ, chỉ chốc lát v ò rượu cũng nhịn không được nữa trong nháy mắt tứ phân n g ũ liệt lâu ngạn thân ảnh có chút chật vật tóc đều có chút k h á c rồi đi tìm chết một đạo quyền ấn trong nháy mắt bay ra cựu phong tử vừa mới tiêu hao quá mức c đồng thời trong lòng một vật cũng bị đạo này công kích có rơi ra ngoài một đạo màu đỏ tiểu trùy thủ đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất trong nháy mắt hấp dẫn rồi ánh mắt của mọi người đây là cái gì vừa mới đánh tan rồi mặc ảnh huyền giản một thời cũng không nhớ ra được thế nhưng vẫn quan tâm bên này chiến trường mặc hổ thành trong nháy mắt đôi mắt s á n g trăng tinh quang nổ b ắ n ra từ hắn ở đệ nhất quan đánh giết thủ hộ giả thu được một viên lam sắc chìa khóa thời điểm hắn liền phát hiện thứ này nhất định có tác dụng lớn đệ nhị quan chứng kiến hồ phong nhặt được chìa khóa càng là sai hắn mừng rỡ vì vậy cửa thứ ba không có thể thu được phải chân chính chìa khóa sai hắn t i ế c nối không n ớ t không nghĩ tới chân chính chìa khóa lại bị tiểu phong tử lấy được được ải thứ ba huyễn cảnh không gian lấy được bảo vật cũng không thể dùng chữ vật không gian chuyên trở đây cũng là tiểu phong tử sẽ cất giấu trong người nguyên nhân hôm nay mắt thấy này cái màu đỏ chìa khóa rơi xuống đất mặc hổ thành cũng không nhịn được nữa rồi rầm rẫu đạo hồng đại trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan rồi vây công hắn lúc này mặc hổ thành cả người hắc khí l ợ lờ hùng hậu bất khả tư nghị chân khí không hề nghi ngờ ở hướng về người khác tuyên cáo ta cũng là tiên thiên cao thủ t i ể u phong tử bị một quyền này đánh bay ra ngoài trung điệp ngã tại độc bờ h ố tượng h vừa lúc ở vào đạn bát hoang phía dưới mặc hổ thành đánh tan lưỡng đạo mặc ảnh trong nháy mắt lần này họa quyền phóng thích ra tám đạo mặc ảnh đã bị toàn bộ đánh tan lúc này bảo đồ đãng bát hoang đột nhiên trong sức mạnh đoạn một cái một dạng hợp lên c h ư ơ n một trăm linh bốn bất tiếng trá cựu phong tử nhãn thần sáng n g i nhảy lên một cái trong n h y mắt nắm rồi bảo đồ trong tay chữ vật giới chỉ quan mang lo xa xa vừa mới tỉnh hồn lại lâu ngạn chứng kiến tựu i phong tử lấy đi rồi bảo đồ đ n g bắt hoang trong nháy mắt thần sắc đ ạ i biến không hề nghĩ ngợi chính là một đạo kiếm khí quét nan g ra tựu i phong tử vừa mới thu rồi bảo đồ thân một dạng lập tức bị kiếm khí bổ t r ú n g nửa người nhuốm máu thân một dạng trong nháy mắt bị đánh bay ngã vào rồi độc cái hố phu phu một tiếng tựu i phong tử kêu thảm thiết rồi vài tiếng trong nháy thân một dạng từng khúc tan hân giã hải quất không còn ta đã bắt hoang lâu ngạn mới bước vọt tới độc cái hố trước mặt nhìn tan biến không còn dấu tích tựu phong tử cả người lập tức biến thành rồi nóng nảy tên như tức bực dậ lúc khẩn cấp quan trọng lâu ngạn đột nhiên động linh cơ một cái một cái một dạng nắm rồi thứ ba trong giường còn sót lại một cái kim loại hạt một dạng cái này hạt một dạng chặt khóa chặt không biết là cần gì phải kim loại chế tạo cứng rắn không gì sánh được chỉ có ổ khóa trước lộ ra rồi ba thật nhỏ ổ khóa đó là cắm ba miếng chìa khóa địa phương chứng kiến lâu ngạn ôm hạt một dạng v ừ bên bên người người có có lâu ngạn được không có phản bác tính tính nhìn mặc hổ thành như đề nghị này không tính là phía trước giải rác thu hoạch đơn minh đoạt đến rồi đạo trận đồ hiểu rõ dư nghị đắc đắc đến rồi dưỡng tâm bảo ngọc cũng đều có chút không sai rồi lúc này đối mặt mặc hổ thành uy hiếp trắng trợn hai người do dự một chút đều gật đầu địa thế còn mạnh hơn người không thể không túi đầu huyền giàn im lặng không lên tiếng tâm lý tự nhiên là cực kỳ không lớn người huyền giàn chứng kiến mặc hồ thành trành cùng với chính mình nhìn lại mình một chút trên người sổ đạo vết thương sắc mặt khó chịu làm ra rồi quyết đoán đừng nói trên người bị thương chính là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không phải dẫn cử kỳ tiên tiên cao thủ đối thủ lao phu nguyện ý nghe từ h ắ c phong chủ kiến nghị tốt vậy các ngươi liền chờ ở đây đi chỉ phải đàng hoàng điểm ta tha các ngươi bất tử ba người gật đầu cuối cùng đứng ở rồi mẫu chỉ phong ba đại cấm vệ đối diện không dám nhiều hơn nữa nhúng tay đối mặt tiên tiên cao thủ bọn họ và đối diện ba g ã hối lưu sơ k ỳ vũ sư cũng không khác nhau gì cả đều là yếu ớt không chịu nổi một kích hai kiện bảo vật người thắng toàn bộ người thua toàn bộ thua chỉ đơn giản như vậy giang không mặc hồ thành tiếng như hoàng trung đại lữ khi thế ngập trời nhìn lâu nạn g có gì không dám hai vị ẩn dấu thâm trầm tiên tiên cao thủ đối lập đứng vững hai người đều lộ ra rồi ngưng trọng thân sắc mặc hồ thành ta chờ đợi ngày này thật lâu rồi đến đây đi ta cũng muốn nhìn n g u y ê một chút lô trại chủ bản lĩnh chẳng biết lúc nào bộ k i m ngự vũ h ồ n quang phụ thể độc khôi nhẹ bóng rơi vào rồi ngôi cao bên cạnh truyền thống a c h trận đã mở nhân viên không quan hệ có thể rút lui khỏi rồi đi qua chỗ ngồi này trận đồ các ngươi có thể đến lúc tới cái động khẩu đương nhiên các ngươi muốn tiếp tục quan chiến ta cũng không ngăn độc khôi vừa mới dứt lời l i ê n nhẹ bông hướng về sau tránh đi xa xa né tránh nổi rất sợ quay dối đến hai người này quyết chiến bên sân mấy người cau mày một cái cũng không có lập tức ly khai tiên thiên cảnh đối quyết đối với hắn môn mà nói vẫn là hết sức khó gặp mỗi người đều muốn thừa này cơ hội kiến thức dẫn cử tiên thiên thực lực một cái trường đao gần người đụng nhau rồi hơn m ộ ư ơ i chiều chưa phân sản sản như nhau hai người giao kích bán tán loạn kình khí vẩy ra đến bốn phía mặt đất ngay lập tức sẽ đem những này cứng rắn đá phiến xuyên thủ rồi thân ảnh x ê dịch hai người cách xa nhau một m ư ờ i triệu nói trưởng vận ngón tay trong nháy mắt l i ề u mạng khởi rồi tu vi chân khí ảnh lượng thất trọng lâu ngạn kiếm chỉ liên t h i ể m mau thấy không rõ động tác trong nháy mắt bảy đạo hơn một t r ư i n g trường kiếm khí phi bán ra h ắ c sát vô lượng đao mặc hổ thành bàn tay vung nhanh lọt vào trong tầm mắt một mảnh hối loạn đồng dạng thất đạo ánh đao không kém chút nào kích ra hai người đứng xa xa cách không ngự bàn tay tung bay từng đạo đao quan kiếm ảnh không ngừng lẫn nhau l i ề u mặn giết g nhìn mọi người hoa cả mắt không phân rõ người nào chiếm rồi phía đột nhiên một đạo kiếm khí đột phá đao vong cái chắn trong nháy mắt đánh vào mặc hổ thành trên người chịu này công kích mặc hổ thành hướng về sau lui nhanh lâu ngạn trong lòng vui vẻ trong nháy mắt đuổi theo một đạo bảy tám t r ư ợ n g dáng rất khổng lồ kiếm khí trong nháy mắt bổ tới kiếm khí cùng người ảnh đồng thời về phía trước chạy trốn mắt thấy mặc hổ thành tràn ngập nguy cơ đột nhiên lâu n ạ n sắc mặt đại biến dấm chân xuống thân một dạng một h u y ê mắt thấy sẽ rồi ngã xuống mặc hổ thành lúc này ch trong n g á y mắt đánh tan rồi này cổ bảng bạc kim khí một đạo đen nhánh trưởng ấn lập tức hướng về lâu ngạn quanh khứ lâu ngạn thân một dạng lăn một vòng tránh thoát rồi trưởng ấn nỗ lực đứng lên đê tiện dĩ nhiên dùng á m ma đinh lâu ngạn đang khi nói chuyện vội vàng thôn thêm một viên tiếp theo bách thảo đan để xuống á m ma đinh độc tính binh bất tiếu trá á m ma đinh là một loại bí bảo nếu xưng là á m ma tự nhiên là thật nhỏ khó phân biệt đinh thân gần như trong suốt không tỉ mỉ điều tra hầu như nhìn không thấy mụi đinh dùng đường lê dân thạch chế tạo chuyên khắc các loại phòng ngự khí cháo cực kỳ âm hiểm đinh thân còn có tôi luyện độc môn b nguyên lai mặc hổ thành thấy hai người thực lực khó phân trên dưới liền bày đ ậ p kế hắn đem lúc trước cửa khẩu đoạt đến bảo vật á ma m đinh đập đập chiếu vào dưới chân sau đó làm bộ bị nhục lui lại dẫn lâu ngạn tiến lên lâu ngạn không biết là tính toán trong nháy mắt bị thương không cạn lâu ngạn mặc dù nhưng đã thôn một cái miếng bách thảo đ à n thế nhưng bị đinh đến chân trái vẫn một mảnh chết lặng nghĩ xong toàn bộ khôi phục còn muốn một đoạn thời gian cao thủ so chiêu thường thường thắng ở nhỏ bé chút nào trong lúc đó lâu ngạn đi đứng tê dại kéo dài nữa nhất định mắt thấy mặc hổ thành muốn tiến lên nữa công kích lâu ngạn trong lòng biết phải đánh nhanh t h ắ n nhanh lập tức đống nhiên nói toàn thân chân khí nồng nặc h ắ c khí xông lên trời không thanh thế k i n h người mặc hổ thành nhãn thấy đối phương như vậy cũng dừng lại toàn thân chân khí quản chú quỷ mị t à ảnh ở quanh người hắn liên tục c u ộ n c u ộ n vô tận tà ma chân ý bao phủ hắn quanh thân ảnh lượng ma trưởng lâu ngạn toàn thân chân khí hóa thành một chỉ cự đại ác ma sinh lần đầu góc thân có đôi giải ác ma âm thanh như lôi đ ỉ n h khí thế t r ù n g thiên như châu điên ngạ hổ một dạng t r ợ t tấn công qua đây t a m thi ấn mặc hổ thành súc lực đã xong song trưởng đủ đầy một cổ tuyên cổ tả phân bao phủ toàn trường phía sau cự đại quỷ mị tả ảnh cấp tốc xuất kích cùng lâu nạn hóa ra cự đại ác ma đụng vào nhau chương một trăm linh năm đoạt thức ăn trước miệng cọc lưỡng đại ma ảnh đụng vào nhau kích lên tinh thần gió thổi quan chiến bóng người đồng thời lưu lại ma ảnh lẫn nhau để ở không ngừng đấu sức mặc hổ thành cùng lâu nạn cũng là như vậy hai người song trưởng bảo trì đẩy về trước tư thế quanh thân hồn hậu hát sắc chân khí không ngừng đưa vào lưỡng đại ma ảnh chi c h u n g ken két nham thạch mặt đất cũng dần dần không chịu nổi cái này lưỡng đại ma ảnh đấu sức dần dần dặn đức lộ ra toái thạch trong nháy mắt đã bị hai người tràn ra trận gió trúng gió thật xa mặc hết hai gã cấm vệ trong nháy mắt lính hội nhảy trong lúc đó đi vào giữa sân hai người bàn tay đồng thời rắn tại mặc hổ thành phía sau lưng chân khí bản thân không lấy tiền tựa như cực nhanh hướng mặc hổ thành trên người d ư ớ i vào lâu ngạn sắc mặt đại biến vẫn bị hắn cho rằng có cũng được không có cũng được hai gã hối lưu sơ kỳ dĩ nhiên tại cửa này thủ lĩnh đột nhiên phát hiện thân trợ giúp mặc hổ thành sai hắn vốn là có điểm rơi vào hạ phong tình thế càng thêm ác liệt đứng lên mặc hổ thành trong mắt sát ý này xanh trường thế đột nhiên biến đổi cường đại hấp lực trong nháy mắt từ quanh người hắn phát ra hai gã cấm vệ sắc mặt đại biến gào thét lớn k mặc hổ thành hờ hững hấp lực càng thêm cường đại hai gã cấm vệ thân một dạng dĩ nhiên cấp tốc khô quắt đứng lên khoe miệng hắn cười lạnh một tiếng q u á t to tham thi sát thần ấn khổng lồ tà ma cự ảnh t r ợ t một hóa thành ba từng cái đều có to khoảng mười t r ư ợ n g trong đó một để ở lâu ngạn ma ảnh mặt khác hai cố tà ảnh cực nhanh đánh út về phía rồi lâu ngạn bản thể lâu ngạn s ắ c mặt k ỳ biến vội vàng nhảy giữa không t r u n g tránh thoát lưỡng đạo tà ảnh b o qua đồng thời toàn lực khống chế h ữ trưởng miễn cưỡng cam đoan ma ảnh không tiêu tan thế nhưng lưỡng đạo tà ma hình bóng một kích không được lập tức lần thứ hai chém qua đây Ngay tại lúc đó, mặc hổ thành dùng để để ở hắn ma ảnh tà ảnh đột nhiên dùng sức lôi kéo nhất thời sai lâu ngạn k h ô n g chế ma ảnh thân một dạng nghiêng về trước trường khí cùng ma ảnh tương liên sai lâu ngạn trong nháy mắt bị kéo chặt thân hình thân một dạng ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên mất đi rồi né tránh cơ hội l ư ỡ n g đạo tà ảnh công kích không thiên lệnh bắn chúng rồi thân thể hắn trong nháy mắt đem hắn đánh bay mười t r ư ợ n g thổ huyết không ngừng người thua rồi lâu ngạn khuất nhục quỳ dạp trên mặt đất luận tu vi hắn không chút nào thấp hơn mặc hổ thành nhưng là đối phương thật sự là quá giả dối rồi dĩ nhiên nhiều lần bày bày rập âm hiểm xảo trá không vẻ mặt không nói gì lúc này thắng bại đã định đối mặt mặc hổ thành trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng không có lật bản khả năng rồi lâu ngạn sắc mặt biến đổi đ ộ t nột, cuối cùng bất đắc di từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái phương kim loại hạp quyền luyến không thôi ném qua mặc hổ thành vẻ mặt mừng rỡ như điên thần tình kích động khó để nén vội va tử trên người lấy ra h ồ n g hoảng lam tam sắc chìa khóa đầy cõi lòng mong đợi cắm v à o l ệ c h cạch khóa trừ mở ra thành âm chuyên g a mặc hổ thành dần dần mở ra rồi cái này chờ mong thật lâu kim loại hạp hộp một dạng mở ra trước mắt một đạo bạch quang đột nhiên từ bên trong hộp luân cái này lực lượng thần kỳ trong nháy mắt nâng lên cái hộp ba cái vật phẩm hiện ra ở trước mặt mọi người một quyển da dê một tấm thẻ tre còn có một k h ỏ a đen thủi thấu lượng trâu một dạng mặc hổ thành sắc mặt sắc mặt vui mừng chính thịnh không chút nào chú ý tới lâu ngạn khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng đang muốn thu hồi ba cái bảo vật chi tế lâu ngạn tay trái ngón tay nhẹ nhàng khé động một đạo đen kịt lợi mang đột nhiên từ hộp một dạng dưới đáy bắn ra gần gần quá rồi căn bản đến không kịp đề phòng cái này đạo hát mang trong nháy mắt bắn chúng rồi mặc hổ thành một kích đâm thủng ngực mà qua hắc măng cương mấy người khác đều sắc mặt đ không nghĩ tới lâu ngạn còn cất dấu chiêu thức ấy dĩ nhiên tại hộp một dạng dưới đáy len lén thả một cái miếng hát mang cương hát mang cương cùng á m ma đinh loại hình đều là hiếm thấy bí bảo lực sát thương kinh người hát mang cương nhưng thật ra là một loại trầm t r ầ m là dùng q u a n g hiếm thấy loại đường lê dân thạch làm bằng duy nhất hiệu quả chính là có thể bài trừ chân khí hầu như coi nhẹ phòng ngự ngay một khắc này người nào cũng không ngờ rằng liền ở trung ương hầm cách đó không xa mặc hổ thành phía sau không đến mười t r ư ợ n g vị trí một tàn phá độc khôi dần dần n h u y động đạo này ở nút thật lâu thân ảnh đột nhiên đứng lên đi nhanh một bước đầu gối quanh lôi trầm tiêm thật lâu thân ảnh vừa ra tay liền như lôi đình phích lịch c ư ờ n g đại nhất thủ đoạn giống đạn pháo giống nhau b ắ n c h ú n g rồi mặc hổ thành lúc này vừa gặp mặc hổ thành hộ thân khí cháo bị hát mang cơn ư g phá toàn thân không thể tự động p h ò ngự n g khí thế hùng hồn chất khí vô cùng lực lượng cái này tuyệt thế hung mánh một kích trong nháy mắt đem mặc hổ thành đánh bay ra ngoài bị dị quang nâng g lên ba cái bảo vật cũng bị cái này mạnh mẽ trùng kích q u ả n g trên cao bóng người vừa mới đứng vững lập tức hai chân một bước một mạch n h ả giữa không trùng bàn tay to hướng về kia ba cái bảo vật trộ tới đột nhiên tới biến hóa kinh ngạc đến ngây người rồi mọi người nhưng chẳng ai nghĩ tới. đ ộ c cái hố hai bên trái phải nằm một tàn phá độc khôi lại là một người sống sờ sờ trang phục thằng đến bóng người nhảy đến giữa không trung lộ ra rồi cái k i a làm người ta khắc sâu ấn tượng cương nghị khuôn mặt lúc phi đ ế n cùng đơn minh mới la hoàng lên mới vừa sơn lâu ngạn ánh mắt biến đổi vừa mới tính kế rồi mặc h ổ thành không ngờ tới trong nháy mắt sinh ra nữa biến hóa hắn vội vàng giơ tay lên chính là một đạo ngoan lệ k i ế m khí hướng về giữa không trung mới vừa sơn và tới ba cái bảo vật bị quăng lên giữa lẫn nhau cách rồi nửa trượng khoảng cách mới vừa sơn một tay nắm lấy một cái miếng trâu một dạng một tay nắm lấy rồi một tấm thẻ tre mất đi rồi bắt nữa ra d tiên tiên chân khí đột kích mới vừa sơn không dám kinh thường giữa không trung hắn vội vàng xoay người né tránh rồi tiên tiên cao thủ bắn ra kiếm khí c ư ớ c bộ mới vừa vừa xuống đất liền gặp được một đạo khắc đen k ỵ trưởng ấn bay v ụ i hướng rồi hắn đó là mặc hổ thành hát s á t ấn da dê gần ngay trước mắt thế nhưng mới vừa sơ biết không đi nữa sẽ không cơ hội rồi hắn một cái một dạng bạo phát toàn bộ lực lượng hướng về kia thất thải sắc sỡ truyền t ố n g trận nhảy xuống hắn thân một dạng l ó i lên bị truyền t ố n g đi ra ngoài biến mất vô ảnh vô tung da dê còn chưa rơi xuống đất huyền g i ả n cùng đơn minh rốt cục không chịu nổi tịch mịch đánh móc sau gá mặc hổ thành khoe miệng chảy máu ngược một mảnh huyết hồng thế nhưng vẫn bắn ra rồi năm đạo hát sát vô lượng đau huyền giản cùng đơn minh tuy là kiệt lực ngăn cản thế nhưng vẫn bị hai người vũ k ỹ cường đại trong nháy mắt tích thương trong đó đơn minh càng là bất kham thân một dạng bị đánh bay rồi hơn mười triệu ngược lưu lại một đạo to lớn vết thương ngả xuống đất phía sau không rõ xuống chết nhưng thật ra huyền giản vận khí tốt hơn rất nhiều chỉ có phía sau lưng lưu lại mấy đạo vết thương nhẹ trong hỗn loạn da dê cũng không có thể may mắn tránh khỏi bị cắt thành ban ử a bị kỉnh phong thổi g i phi trên không trung tất cả mọi người là thực lực cao thâm hạng người trong nháy mắt ch t ổ lăng lộ quan đồ đây là ba phần quận da dê phía trên phân biệt lộ ra chữ viết mọi người tại đây nhất thời nỗi lòng đúc lên t ổ lăng ngự vũ hầu trong mộ tìm được bảo đồ nói tổ lăng còn có cái gì chỉ có đại hao thái tổ chi lan g rồi truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự cái này một dạng ngay cả luôn luôn cẩn thận dư nghĩ đến độ cảm xúc phập phồng bất định trong nháy mắt làm ra quyết định tay hắn bóp kiếm tuệ trường kiếm vung ném bay mấy trượng đang đâm trúng một khối da dê lại vừa thu lại da dê đã tới tay hắn thân một dạng đồng thời bạo phát rồi trước nay chưa có tốc độ hướng về truyền thống trận phóng đi ngay tại lúc đó lâu ngạn cùng mặc hổ thành phân biệt bắt được một cái t r ư ơ n g r a dê chứng kiến đang ở chạy trốn dư nghĩ không chút do dự vung ra rồi mấy đạo hùng hồn k n h khí thân một dạng cũng đồng thời b i ể u bắn x u y ê n qua dư nghĩ phải không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt móc ra một cái đánh lá bừa không lấy tiền tựa như một bà v à i già vô số đạo các màu công kích trong nháy mắt bạo phát khó khăn lắm trung hòa rồi lưỡng đại tiên tiên công kích dư nghĩ phải thân một dạng l ó i lên người đã biến mất ở truyền tống trận bên trong mới vừa sơn cướp đi rồi hai kiện cự bảo dư n g h ĩ phải cũng đoạt một cái khối cuộn ra dê lúc này hai vị tiên t i ê n cao thủ không chút do dự n h ắ m phía rồi truyền t ố n g trận thừa dịp hiện tại còn có cơ hội c h ậ m một chút nữa hai kiện cự bảo đều bị mới vừa sơn mang đi rồi p h i yến chứng kiến mặc hộ thành đuổi theo khẽ cắn ngôi trong nháy mắt vào tới cũng thâm nhập rồi truyền t ố n g trận trung biến mất chương một trăm linh sáu huyết mạch thiên phú ha ha ha ha, bọn họ đi rồi đều đi rồi huyền giản đột nhiên cười ha h a toàn bộ trong không gian trừ hắn ra chỉ có một nằm trên mặt đất không biết sinh tử đơn mình rồi bọn họ vì rồi chọc bảo thậm chí ngay cả nghìn năm m tham đều bất chấp rồi chuyến á i này có t ể tiện nghi h láo p rồi. Chi n à ô tham, t lại nói i p v ẫ là hồ h p o này g tóm v o trong t a p h í a sau u bị h y ề n giản đặt á n h r ở trong giường. ánh Sau đó một cái trôi bảo kiếm hiện tại lại nhiều hơn một nhánh ô tham hơn nữa hắn là cô gia quả nhân không giống đơn minh tiêu hao rồi gia nghiệp khổng lồ có thể nói lần này tâm bảo hắn là kiếm rồi đại tiện nghi Tỉ mỹ hồi tưởng đoạn đường này đoạt được sở thất huyền g i ả n tâm thần toàn bộ đắm chìm trong to lớn trong hạnh phúc không chút nào ngờ tới ẩ n n ú t nguy cơ xa xa độc khôi nhìn dần dần trần ai lạc địa tràn diện trong mắt hiện lộ ra mừng rỡ ánh mắt thực sự là xinh đẹp phục kích cái này là mới vừa đỉnh tiểu tử hữu dung hữu n h u nếu phải rồi chuyển thừa của ta tương lai tất thành đại khí ta cũng nên quay về tổ lăng rồi mặc hồ thành lâu n g ạ thật thú vị ra hỏa hy vọng ta ở tổ lăng còn có thể nhìn thấy các ngươi đến lúc đó ta sẽ dùng một khát lần diện mạo nên tiếp đến của các ngươi ngôn ngữ mới vừa tất độc khôi đỉnh đầu dần dần toát ra một luồng nhàn nhạt hữ ảnh dần dần bay về phía trên cao đột nhiên hư ảnh một trận chứng kiến lại phương huyền giản giấu phía sau nguy cơ bán trong suốt khoẻ miệng lộ ra một tia nụ cười khen ngợi tốt tiểu tử có thể sống đến bây giờ đơn giản là cái kỳ tích từ đó hắn lại không tiếc nuối hồn quang cấp tốc bay cao bắn về phía rồi đại lương sơn không biết ở chỗ sâu trong huyền giản đang đắc ý gian đột nhiên tiếng gió sau lưng trợn nổi lên không kịp phản ứng huyền giản trong nháy mắt bị một trưởng đánh rồi cái lảo đảo vọt tới trước rồi mấy bước mới ổn định thân hình hắn xoay người nhìn lại kinh ngạc há to miệng tiểu tử người dĩ nhiên không chết đối diện bóng người cả người lớn rõ ràng là mới từ trong nước trôi ra khoe miệng hắn một phát lộ ra rồi nụ cười ta không chết bất quá ngươi muốn chết rồi ừ thực lực của lão phu há là ngươi cái này tiểu bối có thể đo lường được nếu không chết lão phu liền lại t i ễ n ngươi một đoạn đường thật sao lẽ nào ngươi không kỳ quái vì sao ta có này tự tin sao huyên giản lạnh dên một tiếng nhìn đối diện tự tin bóng người chẳng biết tại sao tâm lý càng ngày càng khó chịu hắn lạnh lùng nói hồ phong có tự tin là chuyện tốt đáng tiếc không có thực lực chỉ sẽ sớm biến thành người chết không sai hắn đối diện ư ớ t n h ẹ p bóng người ngoại trừ rồi ngã vào nọc độc trong ao hồ phong còn có thể là ai hồ phong làm sao có thể vào độc t r ì mà không chết đây cũng là một cọc bí ẩn rồi một k h ắ c đồng hồ trước hồ phong bị huyền giản một trưởng đánh vào độc trong ao đang muốn kiếm ghim đột nhiên trong đầu chuyển đến rồi hư thần thanh â m chủ nhân chớ lộn xộn vì sao hồ phong gấp giống con kiến trong c h à o nóng lúc này đã vào rồi đ ộ c trì, toàn bộ thân một dạng bị độc thủy bao vây lấy hắn làm sao không kiếm ghim đương nhiên đây hết thể đều là linh hồn truyền âm ở dưới nước cũng nói không ra lời há miệm còn sẽ dưới vào miệm đầy nọc độc còn nhớ rõ quan vu độc khôi truy chỉ cần lấy ra một vết thương tiên tiên phía dưới đều khó có thể sống sót đúng như vậy làm sao rồi hả sở dĩ độc này dịch rất có thể chính là cần đụng tới vết thương mới có thể gây ra chủ nhân ngài trên người không có vết thương ứng với sẽ không trúng độc Gì, còn giống như thực sự là ta hiện tại cũng không có h ư n h ư ợ c phản ứng tuy là đang ở độc trong ao hồ phong vẫn như cũ cảm thụ được rồi thân thể các hạng cơ năng đều là bình thường không chút nào trúng độc biểu hiện hồ phong ở đệ nhị quan đã từng bị bạo liệt mảnh kim loại hoa thương quá thế nhưng hôm nay đều quá rồi chừng mấy ngày rồi lấy hắn hiện tại cường thịnh sự khôi phục sức khỏe vết thương đã sớm khép lại vậy rồi c o như n huyền giản một trường tuy là đánh đau rồi hắn lại không có bất kỳ vết thương lưu lại chủ nhân phía trên hỗn loạn tương mừng người nếu đi ra ngoài nói không chừng đã bị bọn họ giết chết rồi không bằng lần thứ hai hào hào bế khí tiềm thân trốn trước hơn nữa thư thần lập tức đề nghị ý, ý kiến hay hồ phong nhãn t ỉ n h sáng lên vẻ mặt mừng rỡ không phải hắn n h ậ n túng ở thực lực tuyệt đối trước mặt còn tiến lên chịu chết bất quá là ngốc n ế t thất phu thôi rồi cái gọi là thức thì vụ g i vi tuân kiệt cần phải nói đúng là hắn loại này rồi hồ phong thân thể nhiều lần cường hóa hơn nữa hấp thu đại lượng long khí sau đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân bế khí năng lực cường đại sợ rằng ở đáy nước nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì hồ phong cứ như vậy khoanh chân ngồi ở rồi đáy nước cũng không lâu lắm hắn đột nhiên cảm giác một trận không hay nguyên lai、like、ở đáy nước chung vẫn như cũ có từng cổ một độc khí vô khổ bất nhập theo lông của hắn lỗ chui vào rồi trong cơ thể hắn đang lo lắng gian cánh tay trái lần thứ hai chuyển đến một cổ hấp lực này cổ độc khí trong nháy mắt bị lôi kéo qua đi trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ ngay cả không còn sót lại một chút cặn hồ phong trừng đại rồi con mắt lần đầu cảm giác cánh tay trái của mình có thể hấp thu khí thể là tốt như vậy. tuy là trước khi nhiều lần ngăn cản rồi bản thân tu luyện chân khí nhưng là bây giờ nó thế nhưng cứu mình một mạng a t hư thần nhanh tới giúp ta nhìn ta đây cánh tay trái là chuyện gì xảy ra cái nghi vấn này hắn cũng ở trong lòng trầm ngâm hồi lâu rồi chỉ là gần nhất mọi việc phôn đa đem việc này quên l ê rồi vẫn không nhớ ra được hỏi chủ nhân việc này ta biết ngài không cần lo lắng đây là hỷ sự to lớn a ta đều bị nó khiến cho không thể tu luyện chân khí rồi chả thế nào thành rồi việc vui rồi hả hồ phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không rõ sợ đã chủ nhân ngài còn nhớ rõ ngài cũng không phải không có linh can ngược lại người mang t h ấ t phẩm cao cấp kim linh căn sự t ì n h sao cái này ta đương nhiên nhớ kỹ ta cũng vẫn nghi hoặc đây h ắ c h ắ c ta chỗ này có thứ nhất tư liệu ngươi nghe rồi đừng kích động hờ à à à tư liệu gì nói nhanh lên một chút xem hồ phong bị nó kích khởi rồi hứng thú đầy c õ i lòng trầm o n g ừ trên sách nói khi bên trong cơ thể có một cổ khác thiên phú hơn nữa thiên phú này vượt xa khỏi rồi linh căn tư chất lúc linh căn sẽ bị áp chế không hiện cái gì còn có việc này hồ phong khiếp sợ rồi thân ta thượng đã có tác phẩm cao cấp kim linh căn rồi phi thường khó được mà thiên phú này tư chất có thể vượt xa khỏi tác phẩm linh căn sẽ là cần gì phải chờ lợi hại hh ắ c ắ c sở dĩ hư thần thay chủ nhân nghiên cứu hồi lâu rồi mau đưa thành quả nói cho ta biết hồ phong không dằn nổi truyền tâm nói ngài cánh tay trái có một loại hiếm thấy huyết mạch thiên phú thế nhưng nó là ẩn tính thiên phú cần ngài mình khai mở ngài loại thiên phú này mở ra chắc là cần hấp thu số lớn khí thể vô luận chất khí độc khí long khí cái gì đều được khi ngài mở ra loại thiên phú này thời điểm nhất định có thể thu được ngài khó có thể tưởng tượng lực lượng huyết mạch thiên phú từ trước đến nay là thiên tri tiêu tử dành riêng đây là số người cực ít từ nhỏ liền có đặc biệt năng lực có người lực đại vô cùng chương ó người n mò lệ một trăm linh bảy thu hoạch lương đa huyết mạch thiên phú cũng không phải vừa xanh da liền có thể sử dụng nhiều người hơn thiên phú đều là sinh nhi không hiện cần ở sau này võ đạo trong kiếp sống đi qua các loại thủ đoạn kích phát mới được đương nhiên rất nhiều người đều cùng lúc ban đầu hồ phong giống nhau căn bản không có ý thức được tự có thiên phú thậm chí kém chút vương tha rồi võ đạo mà điều này chính là huyết mạch thiên phú võ giả hy có trọng yếu vô cùng nguyên nhân hồ phong tử không nghĩ tới mình cũng sẽ có cái này chờ năng lực có cao nhân một chờ có thể cùng các thời đại người nổi bật tranh phong cơ hội tâm tình lúc này tự nhiên khó diễn tả được càng ngày càng chờ mong tương lai cánh tay trái rực rỡ hào quang cảnh tượng đối với rồi cánh tay trái của ta rốt cuộc lúc nào đều đủ mở ra thiên phú rất nhanh rồi vận khí tốt nói không chừng ở nơi này độc trong ao liền có thể mở ra lần trước hấp thu long khí sau đó nó cũng nhanh báo hòa rồi quá tốt rồi hồ phong vẽ mặt kích động chỉ cần chuyến này thuận lợi tương lai định có thể có một phen đại thành c ử u đang lúc đánh giá đột nhiên phù phù một tiếng một đạo nhân ảnh rơi xuống độc trong ao lúc này hồ phong mặc dù đang s ề n s ệ p nọc độc trong ao thế nhưng nghiệm long ma nhãn mang đến thị lực hơn xa thường nhân cũng sai hắn thấy rõ ràng này đạo rơi xuống nước bóng người không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu phong tử rơi vào rồi trong nước tiểu phong tử trước ngực bị lâu ngạn bắn ra kiếm khí xé rách vào nước trước mắt liền kích khởi vô số bậc khí ở hồ phong nhìn soi mói ngực của hắn da thịt bị mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc ăn mòn trong trước mắt trong cơ thể hắn xương ngực đều lộ ra. Tiểu phong tử thê lương vừa lên tiếng chính là vô số nọc độc rót vào bên trong cơ thể càng thêm tốc độ rồi ăn mòn rồi quá trình không đến ba hơi thở đã từng tiếng t â m lửng lấy mặt ngón tay phong chủ liền hóa thành mở ra b ạ c h cốt lưu lại hồ phong một tiếng thở dài t i ể u phong tử thi cốt dần dần chìm vào đáy a o đang rơi vào hồ phong bên cạnh hồ phong đối với hắn ấn tượng cũng không tệ hôm nay thấy hắn chết thảm cũng không miễn có chút b i thương đột nhiên hắn mắt sáng lên chứng kiến rồi thi cốt trên ngón tay đeo một viên hát sắc chiếc nhẫn hồ phong tâm tình trở nên kích động đây chính là cựu phong tử chữ vật giới chỉ đi hướng về phía cựu phong tử bái rồi tam bái h tiến lên gỡ xuống rồi t i ể u phong tử chữ vật giới chỉ thứ này thao túng phương pháp hắn cũng hiểu được chỉ là vẫn vô duyên nếm thử chữ vật giới chỉ cũng là cần nhỏ máu nhận chủ chỉ là hôm nay đọc trong ao hồ phong nào dám d ì máu bất quá mặc dù không cách nào nhận chủ thế nhưng t i ể u phong tử đã chết chiếc nhẫn này cũng là vật vô chủ hắn cũng có thể chìm vào tâm thần đi điều tra một phen hồ phong tâm thần dần dần tiến nhập mảnh này bên trong chiếc nhẫn không gian nơi này không gian so với hắn đồng hồ đeo tay bên trong không gian còn muốn nhỏ nhiều lắm đại khái chỉ có một phe cao thấp trang phục không rồi quá nhiều đồ vừa mắt trong n h y mắt hồ phong lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. chỉ thấy một quyển phong cách cổ xưa họa quyển đang tĩnh tĩnh nằm bên trong không gian chữ vật tuy là họa quyển là khép lại thế nhưng đã từng tự mình mở dương hồ phong làm sao có thể không biết một quyển này là vật gì nhan phó lục bảo một trong đảng bắt hoang lần này thực sự kiếm lại rồi đây chính là vô số hối lưu hậu kỳ đều ở đây tranh đoạt bảo vật hôm nay có thể bị hắn thu được tâm tình này có thể nghĩ rồi sau đó hồ phong đưa mắt quét về phía một khác vật lúc trong lòng lại là cả kinh thứ này với hắn mà nói vô cùng quen thuộc không lâu còn sờ qua một lần chính là súng đạn phi pháp q u á c tỷ hát sắc xung lục q u á c tỷ súng đạn phi pháp tại sao sẽ ở tự phong tử nơi đây lẽ nào hắn bị t i ể u phong tử giết chết rồi hả không thể quách tỷ thực lực hẳn là ở hối lưu cựu trọng làm sao có thể đơn giản hao tổn hồ phong quả thực muốn thật không biết rồi vừa rồi hắn chìm vào não hải suy nghĩ về cánh tay trái sự tình cũng không có lưu ý đến phía trên độc tính tự nhiên không biết t i ể u phong tử có năng lực đủ ngắn chống lại dẫn cử tiên tiên thủ đoạn ngoại trừ rồi hai món b á o vật này ở ngoài còn có lượng bản sách vở hấp dẫn rồi hồ phong con mắt diệu hòa bí thuật mặt trời lặn t ư ơ n g quyết từ với bây giờ không có nhận chủ không thể mở ra cái này sách vở hồ phong cũng không biết cái này lưỡng quyển vũ kỹ tình huống chỉ có thể tạm thời thôi trừ cái đó ra còn có một cái dương gỗ một dạng không biết bên trong trang phục là vật gì mảnh không gian này còn lại chi địa đều là mấy ngày nay thường tạp vật rồi duy có một phe hộp g ấ m khiến cho rồi hồ phong chú ý cái này hộp một dạng hắn nhớ rõ là phá rồi đệ nhị quan thời điểm t i ể u phong tử từ phi ưng trong tay cướp đi đương nhiên hiện tại hắn đồng dạng không mở ra tâm thần cứ vậy rời đi rồi mảnh không gian này đáng nhắc tới chính là t i ể u phong tử trong không gian cũng không thiếu vàng bạc tài b ả o cụ thể giá cả trị giá bao nhiêu hồ phong cũng tính ra không rõ chỉ biết là rất nhiều rất nhiều hồ phong tâm thần từ chữ vật không gian chung lúc đi ra lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến phía trên trong chiến trường lúc này mặc hồ thành cùng lâu nạn đã giao chiến giữa hai người l i ề u mạng giết chấn đắc trong ao nọc độc đều tạo nên từng cơn sóng vợ lần thứ hai ngay được mới vừa sơn tái hiện hồ phong đồng dạng kinh ngạc t ố t đỉnh sau đó mọi người không chia lìa đi trong không gian chỉ có huyền giản một người c u ồ n g lúc l ư ờ i hồ phong cái này mới dần dần có ngọn cẩn thận đánh giá tình huống m ộ n phía khi hắn chứng kiến huyền giản đưa lưng về phía hắn kinh ngạc xuất thần thời điểm không khỏi vui vẻ lại nhìn thấy đối phương phía sau lộ ra một đạo trưởng trưởng vết máuốc cái này ý mừng n ả y lên một cái tay áo bà o vùng hơn mười tích nọc độc trong nháy mắt bay ra đồng thời một trưởng liền phách về phía rồi huyền giản sau lưng của q u a n g ra vài dọn nọc độc trước một bước rơi và ở rồi huyền giản phía sau lưng trên vết thương sau đó một trưởng mệnh trung huyền giản hộ thể khí cháo cảm ứng được hung hiểm lúc này mới mở ra trường lực không có thương tổn được huyền giản thế nhưng nọc độc lại thành công vào cơ thể chỉ là rót vào vết thương nọc độc phân lượng quá ít huyền giản một thời còn không tự biết hồ phong có tự tin là chuyện tốt đáng tiếc không có thực lực chỉ sẽ sớm biến thành người chết huyền giản vừa mới dứt lời liền muốn độc thủ ai biết hồ phong đã trước một bước rút đao bổ tới. Vô chi, hắn bảo kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra ngăn cản rồi hồ phong công kích sau đó tạ trưởng nhắc tới chân khí liền phải thả ra viễn trình công kích ai biết hắn trong nháy mắt cổ họng ngọt ngọt một búng máu lập tức p h u n tới chuyện gì xảy ra hắn còn không có muốn biết rồi chỉ thấy hồ phong trong tay chiến đao lần thứ hai chém tới h u y ê n giản dùng sức vừa bổ đánh đuổi rồi hồ phong tiến công đưa hắn đẩy lùi rồi mấy bước lúc này hắn mới c h ợ n hiểu ra nguyên lai hồ phong trên người dính không phải thủy là độc trong hồ nọc độc chỉ đổ thừa hắn một thời đắc ý p o n g hình q u ê n rồi cái này cơ bản thưởng thức huyền giản không biết hồ phong như vậy làm sao nọc độc trong ao sống sót hắn chỉ biết mình hiện tại rất nguy hiểm độc tố vào cơ thể thân thể lại tựa như t ử đã bắt đầu bị ăn mòn hắn vội vang nuốt vào mấy viên giải độc đan tuy nhiên lại nhìn không thấy nửa điểm hiệu quả cái này luyện chế độc khôi nọc độc hiệu quả mạnh vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn lao phu liều mạng với ngươi rồi cảm giác được sinh mạng không ngừng trôi qua thể nội tạng p h ủ không ngừng bị ăn mòn thân thể càng ngày càng suy yếu huyền giản liều mạng gào tét h lớn rất nhanh vào tới hồ phong lúc trước xuất thủ là vì rồi buộc hắn đ ộ thủ gia tốc nọc độc quyết tán hôm nay mục đích đã thành huyền g i n hôm nay trạng thái như chó điên. hắn tự nhiên không muốn sẽ cùng chi liều mạng xoay người trốn lên huyền giản thể lực càng ngày càng xuống hàng chân khí cũng không tế đứng lên chạy rồi mấy bước đống nhiên phát hiện mình đã đuổi không kịp hồ phong rồi không khỏi bi thương chạy lên não tiên huyết nội trào hắn thần tình càng ngày càng điên cuồng đột nhiên nắm lên dành tay chung â tham hướng về phía hồ phong hỏi tiểu tử ngươi không phải muốn cái này â tham sao ngươi nhất định có thân hữu cần cần dùng gấp chứ huyền giản g i ữ t ậ n nổi quát hồ phong biến sắc một cổ cảm giác không ổn trong nháy mắt tập thượng tâm đầu lao phu là không sống được rồi có thể ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả vừa dứt lời chỉ thấy huyền dạn hai tay xé ra thật tốt một cái ô tham bị hắn một cái một dạng kéo đứt hai đoạn để xuống cho ta hồ phong lập tức tựa như phát điên đuổi theo ha ha muốn xuống phía dưới n h ặ t đi bàn tay to ném đi hai đoạn cắt ra ô tham trong nháy mắt bị hắn ném hạ đập chỉ bọt khí vội vừa ô tham cấp tốc tăng ăn dã không đi tới độc cái hố bên trên hồ phong thấy như vậy một màn tâm như sầm đánh không chút suy nghĩ trực tiếp n h ả xuống hai tay lung tung cầm lấy y đổ tìm về ô tham thế nhưng ô tham tan giã cấp tốc chỉ khoảng nửa khắc liền mất đi hơn phân nửa hồ phong vứt lên thời điểm hai đoạn ô tham đã hóa thành rồi hai tờ khô đét tham gia nghìn năm ô tham dược hiệu k i n h người vô luận là cho hồ nguyên minh sử dụng hay là cho hồ nham sử dụng đều có thể thu được kỳ hiệu mà hai người này tha thiết mong đợi hy vọng dĩ nhiên trong nháy hóa thành hư không hồ phong l ử a g i ậ n sớm đã ác không chế trụ được rồi hắn nhảy lên một cái nhảy lên rồi ngôi cao giống giận đưa ta ô tham huyền giản độc tố đã nhiễm lần rồi toàn thân lúc này hắn túi đầu ngồi trên mặt đất tiên huyết không ngừng từ sau l ư n g chạy ra cả người đều không có nửa điểm tinh th ha ha ha ha hắn cũng cười điên cuồng lên tuyệt vọng rồi không lao phu chết cũng không thua thiệt rồi a ha a、ah ah. ta muốn ngươi chết l ử a g i ậ n đốt sạch rồi lý trí hổ phong trong nháy mắt chiến đ a o vùng một cái đem hư n h ư ợ c huyền giản đóng ở trên sàn nhà cả người hắn nhảy lên một cái trong nháy mắt một cước đạp thật mạnh ở huyền giản trên ngực p h ú c huyền giản trong nháy mắt phun ra rồi một ngụm màu lớn xương ngực cũng không biết đoạn rồi bao nhiêu ta muốn ngươi chết hai mắt l ử a đỏ hổ phong lại không có bất kỳ lý trí lần thứ hai g i chân lên một cước đạy rồi huyền giản một loạt xương、xượng. trọng chân vô tình một cái không ngừng trúng tên từ xương n g ư ợ c đạp phải cất cốt từ cất cốt tái g i ố n g q u a y đầu xương huyền giản chẳng biết lúc nào không có rồi khí t ứ c điên cùng hồ phong còn chưa đình chỉ một cước chân vô tình đạp dám đến một mảnh máu thịt bé bét dám đến vết máu văng khắp nơi không biết qua bao lâu hồ phong rốt cục tỉnh táo lại xem trên mặt đất máu thịt bé bét một mảnh trên mặt không có chút nào ý mừng chân mày trùng điệp ngưng tụ thành rồi chữ a xuyên hắn cục hứng đi tới một bên một cái một dạng ngồi sập xuống đất trong đầu không biết muốn tới nơi nào ổ tham không có rồi mặc dù lũ lấy được bảo vật hắn cũng không có bất kỳ tâm tình rồi chủ nhân ngài thật đang sợ hư thần thanh âm đều có chút hồ phong như vậy hung ác biểu hiện khiến nó đều kinh tâm không nớt hồ phong không có trả lời nó hai mắt vô thần nhìn về phía trước nỗi lòng không biết phiêu tới nơi nào chủ nhân ấu tham thực sự đối với ngài trọng yếu như vậy hồ phong vẫn như cũ không nói gì chủ nhân hư thần nếu là có đông tây thay thế ô tham đây hồ phong trong nháy mắt ngẩng đầu lên hai mắt lần thứ hai tản mát ra hy vọng quan huy vật gì vậy ngươi có cái gì có thể thay thế ô tham chủ nhân ngài đừng nóng đội trước nói cho hư thần chi này ấu tham ngươi dự định dùng làm gì hồ phong suy tư chỉ chốc lắm nói cha ta đ a n điền bị phế vài chục năm rồi d u n g Âu tham cũng chưa chắc có thể khôi phục huống hồ hắn lúc này thân thể cực kỳ suy yếu thật đang cần là niết bàn đan ngược lại thì hồ nham hắn vài ngày trước một dạng mới bị phế d u n g Âu tham cũng có thể lập tức thay hắn khôi phục đan đ i ể n thế nhưng coi như hắn khôi phục rồi cũng vô dụng thôi hắn không có linh căn có đan đ i ể n cũng khó mà thành đại khí t hư thần nghi ngờ nói rằng ta bất kể tóm lại nên lưu cho hắn một ít hy vọng mới là nói cách khác hắn cả ngày sầu não h ấ t t ứ c cả người sống được sống không bằng chết được rồi e rằng ngài đúng bất quá tu luyện chân khí thực sự trọng yếu như vậy sao đương nhiên trọng yếu không có chân khí rất khó cùng cao thủ so chiêu cả đời không thể đặt chân đứng đầu võ đạo điên phong hồ phong không chút n g h ỉ ngợi nói được rồi chuyện là như vậy có một kiện đồ vật có thể sai hắn trở nên rất lợi hại thế nhưng hắn vẫn không có cách nào khác luyện được chân khí ừ hồ phong hai mắt tỏa sáng rất lợi hại thật lợi hại so với tiên thiên cao thủ như thế nào cái này ngắn hạn nội ứng nên thì không bằng bất quá sau đó sẽ từ từ trở nên càng ngày càng mạnh cuối cùng có thể thật lợi hại ta cũng không nói rõ ràng bất quá so với tiên thiên cao thủ mạnh hơn rồi hư thần khẳng định hồi đáp cái gì so với tiên thiên cao thủ lợi hại nhiều rồi hồ phong lấy làm kinh hãi trong mắt hắn tiên thiên cao thủ đã là sâu không lường được tồn tại rồi hồ nham nếu có thể hữu cơ sẽ siêu việt tiên thiên cao thủ cơ hội có thể là phi thường khó được nói mau rốt cuộc là thứ gì hì hì kỳ thực thứ này ngay chủ nhân n g à i trên người ừ thân ta thượng ta nào có cái này chờ bà bối đ ô n g nhiên hắn nhãn thần sáng lời hảo giống nhớ ra cái gì đó trong nháy mắt từ bản thân không gian mang theo người chung lấy ra một vật hư thần có phải hay không cái này hắc hắc không sai chính là nó bọn họ đàm luận đông tây bất ngờ chính là hồ phong không gian mang theo người trong còn sót lại một món bảo vật một chỉ trong suốt thủy tinh b ì n h nhỏ bên trong chứa không biết tên chất lỏng màu vàng sắc mặt trên còn dán xem không h i ể u văn tự nhãn hiệu hư thần đây là vật gì cứu cực chiến sĩ cải tạo dịch kỳ thực liền là một loại thần kỳ cải tạo ghen dược thủy hồ phong vừa nghe cảm thấy có chút không cho là đúng cái này dĩ nhiên là ngoại tinh khoa học kỹ thuật cường hóa dược thủy bất quá chỉ bằng dược thủy có thể phát huy nhiều đại hiệu quả có thể đem người trở nên mạnh như vậy sao điểm này hãn vi thường hoài nghi hh chủ nhân ngươi cũng chớ xem thường hắn nếu được xưng là cứu cực chiến sĩ cải tạo dịch vậy khẳng định không phải thông thường g e n cường hóa d ự thủy cái này một trai thế nhưng lợi dụng địa khôi thần ngưu dòng máu cải tạo m à thành phải biết rằng địa khôi thần ngưu có thể là chúng ta cái thế giới kia nhất đẳng manh thú so với hiểm long vương cũng chỉ là kém một cái cấp mà thôi dĩ nhiên là đỉnh cấp máu của hông thú còn bất phàm như thế bất quá thứ này dùng như thế nào lẽ nào trực tiếp cho hồ nham vốn vào chính là như vậy chỉ đơn giản như vậy kỳ thực cũng không phải ạ h ư thần ấp úng chúng u ố i ta địa khôi tinh h cầu tinh niên khoa học kỹ thuật rất nhiều người thân thể đều phi thường yếu đuối sở dĩ sử dụng phổ thông gen dược thủy cũng chỉ có bảy thành sát xuất thành công địa khôi thần ngư huyết loại này ước đoán ba thành cũng chưa tới hả thì ra là thế vậy khi nào cho hồ nham sử dụng đây hắn hiện tại thương thế không nhẹ ba thành tỷ lệ cũng chưa tới chờ thương thế hắn khôi phục không sai biệt lắm có sáu mươi bảy thành s á t suất đi nếu như khôi phục thời kỳ toàn thịnh có chừng bảy mươi tám thành s á t suất nếu như thân thể hắn còn nữa trọng đại đột phá có ít nhất chín thành tỷ lệ rồi há ta biết rồi đối với rồi nếu như thất bại thì như thế nào chỉ có một khả năng đó chính là bạo thể mà chết Trước 109, ngựa vũ hầu tiểu hồ nham đang điền một chuyện tạm thời không cần suy nghĩ nhiều rồi đến lúc đó nói rõ với hắn một cái sai chính hắn làm quyết định hảo rồi lần này thu hoạch không nhỏ không chỉ có tiểu phong tử chữ vật giới chỉ hiện tại ngay cả huyền dạn cũng rơi xuống trong tay hắn rồi không hơn người lòng tham luôn luôn vô chỉ cảnh ngay cả hồ phong cũng không ngoại lệ lần thứ hai đi tới ba thanh dương lớn một dạng hai bên trái phải đem bên trong không có vật gì tiểu dương một dạng từng cái đem ra kiểm tra cẩn thận nhiều lần xác định quả thực không có rồi đông tây mới ném xuống sau đó hắn vẫn hết hy vọng không thay đổi đem trong cái dương lớn mặt tầng dưới chót ứng tiền trước cẩm bức đều kéo ra ngoài cái này sẽ ra đ ừ n g lo nhưng thật ra kéo ra rồi mấy hàng chữ lớn chỉ thấy màu vàng kim cẩm vải trên biếp dương dương sái, sái vài cái chữ to ngay cả dương một dạng đều không đông tha thật là một người cặp bã bất quá ta thích hồ phong sắc mặt có chút biến thành màu đen cái này ngự vũ hầu thật sự là quá vô liêm s ỉ rồi trung q u i là ưa thích t r e o cực người bất quá xuất phát từ hiếu kỳ hồ phong vẫn là vạch trần rồi người thứ hai đại cái dương đền vải lại chứng kiến một hàng chữ lớn quen biết tức là duyên phận bản hầu liền tặng ngươi ba quyển thiên thư nhìn ngươi rất bảo quản hồ ra vui vẻ vội vàng vạch trần thứ ba cái dương đ ề vải lần thứ hai chứng kiến một cái đi tin tức bản hầu kết hợp nửa cuộc đời t ư n g trải cộng thêm một người phán đoán ở dỗi danh dốc hết tâm căn lịch viết hiện có hơn thế dương tường kép chung nhìn đến đây hồ phong giơ tay lên chính là một đạo trưởng đao bổ ra rồi cái dương gỗ lớn này liên tiếp vài lần sau đó tường kép lập tức bị mở ra rồi ba quyển sách quyển lộ ra hồ phong mừng rỡ đang cầm cuốn sách liếc nhìn dây k i a trạng cuốn sách địa mặt tên sách t ì n h đến đúng lúc trong lòng nhất thời có chút cảm giác xấu sau đó hắn cấp tốc mở sách quyển hồ phong càng xem sắc mặt càng hắc cuối cùng tức giận khép lại rồi sách này nguyên lai、like、quyển sách này dĩ nhiên là một quyển nôn tình chính là ngự vũ hầu thành danh phía sau khắp nơi mỹ diễm nữ một dạng đua nhau đầu h à i tống báo cố sự trong đó bất phản đại lượng l thấy vậy hồ phong đều có chút mặt đỏ tới mang hai v ì vì cường không tuân theo hồ phong xoay mặt đã nghĩ mất sách này thế nhưng nghĩ lại ngự vũ hầu người này hành sự cổ quái không theo lẽ thường xuất bài đại phí chu trương lưu lại cái này ba quyển sách cũng không đến nổi vẹn vẹn vì rồi lường gạt hậu nhân hẳn còn có chút tác dụng nghĩ vậy một tầng hồ phong bắt đầu trịnh trọng đem cái này ba quyển ngôn tình rồi không gian mang theo người trong việc đã đến nước này châu ngồi này vũ hầu mộ rốt cục c h ố n g không một bảo rồi hồ phong cũng sẽ không lưu luyến xoay người liền muốn đi trước truyền tô môn cứu cứu ta vô cùng suy yếu c h í cực thanh n â m chuyển vào rồi hồ phong lỗ thai hồ phong xoay mặt vừa nhìn lúc này mới chú ý tới xa x a trên đất bóng người lao thẳng đến huyền g i ả n cho rằng mục tiêu nhưng thật ra đem nằm dưới đất đơn minh quên rồi lúc này đơn minh nhìn qua thê thảm tật u cùng nhãn thần mật ngơ thần sắc trắng bệnh ngực ước chừng bị cắt mở rồi hơn một thức dáng dấp miệng lớn một dạng huyết dịch chảy ra rồi một mạng lớn cứu ta thuốc trong lòng đơn minh bị thương nặng gần chết thậm chí ngay cả móc ra thuốc trị thương khí lực chưa từ rồi hồ phong g ơ lên c h ế n ao chỉ cần đi xuống d ạ c h một cái là có thể chấm dứt nỗi thống khổ của hắn tiếp tục có thể lấy đi toàn bộ của hắn bảo vật nhưng khi nhìn đơn minh vô cùng thê thảm g á n g dấp hơn nữa vẻ mặt thống khổ cầu xin hồ phong đột nhiên có chút không hạ thủ nói cho cùng hắn không phải là một hợp cách tác nhân vì rồi sinh tồn hắn quả thực có thể không chọn thủ đoạn thế nhưng đơn minh cùng hắn không đoán không cừu thậm chí lần đầu gặp nhau lúc còn đối với hắn thưởng thức có thừa từ nay về sau hai người cũng vẫn không có nửa điểm xung đột tuy là hắn biết đối phương tung h à n h đại lương sơn nhiều năm khẳng định làm hạ không ít chuyện ác thế nhưng mắt thấy lúc này thê lương trong lòng còn không nhẫn cứ như vậy hạ sát thủ được rồi người thắng rồi hồ phong khi hắn n h u ố n máu trong áo trên lục xoát một chai r ợ c đan tuy là hắn biết là thuốc gì thế nhưng mở bình trong nháy mắt tán phát nồng n ạ c hương khí liền sai hắn phát g i á c viên thuốc này bất phàm đơn minh ở nuốt vào đan r ợ c sau đó thương thế trên người hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh khép lại không cần thiết nửa khắp đồng hồ thật dài vết thương dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi chỉ lưu lại một đạo hơn một thức dáng dấp vết s ẹ o đơn minh dùng rằng đứng lên tuy là khí sắc phi thường suy yếu thế nhưng ít nhất hành động không ngại rồi đa tạ hồ phong tiểu huynh đệ ân cứu mạng lão phu lòng tham nhất thời quá suýt nữa m ệ n h tăng ở đây hồi tưởng lại vẫn là sợ không thôi nhìn hắn thành khẩn giáng dấp hồ phong cũng không phân được thật giả lắc đầu nói không cần như vậy ta chỉ là không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi dĩ nhiên đã mất đại bệnh nhẹ ta liền cáo từ trước rồi ta còn có việc phải về mẫu chỉ phong sẽ không cùng ngươi cùng được rồi tiểu huynh đệ có việc vậy trước tiên đi một bước đi lao phu thiếu ngươi một cái mạng tương lai nhất định tìm cơ hội trả hết nợ rồi hãy nói mặc h ồ thành đuổi theo mới vừa sân rồi nếu như hắn nhanh lên trở lại mẫu chỉ phong có thể có thể đoạt ở mặc hổ thành trước khi đem hồ nham cứu ra từ đó chạy ra đại lương sơn trong lòng hạ quyết tâm hồ phong liền không dừng lại nữa thân một dạng lóe lên chui vào rồi truyền tống môn bên trong một trận quay c u ồ n g trời đất sau đó hồ phong vừa mới đứng định thân một dạng liền phát hiện mình đi tới rồi mộ h u y ệ t nhập khẩu cách đó không xa trong suốt tiểu hầu ngay ở bên cạnh từ với một tấn độ dịch m ụ i vị hồ phong chứng kiến hồ nước lập tức khẩn cấp nhảy vào đáng nhắc tới chính là hồ phong ra đến mộ trước khi từng muốn đi tồn một ít nọc độc dùng để phòng thân đáng tiếc hư thần một câu nói bỏ đi rồi ý niệm của hán nghi năm ô tham dược hiệu rất mạnh dung nhập ô tham nọc độc chỉ hôm nay độc hiệu đã biên hóa cũng trước đây bắt đầu rồi hồ phong đang trong hồ rửa mặt chải đầu một chỉ to lớn đầu to đầu lâu đột nhiên xông ra sợ rồi hắn giật mình bốn mắt nhìn nhau chờ thấy rõ ràng đối phương phía sau song phương mới thở phào nhẹ nhõm nhìn đối diện thở hổn hển bóng người hồ phong nhịn không được hỏi dư nghĩ tại sao là ngươi tại sao không thể là ta đối với rồi hồ m i n h ngươi không phải rơi vào độc trong ao rồi không thôn một cái miếng bách thảo đan may mắn không chết thôi rồi hồ phong lập tức giải thích một cái câu dư nghĩ phải nghi ngờ theo dõi hắn không phải nghe nói độc tính tiên tiên phía dưới đều không có thuốc nào cứu được sao có lẽ là thời gian lâu lắm độc tính rơi chậm lại đi Đối với rồi, dư một i n n h g ư ơ i sao trận rửa mặt trải đầu thay tụ phong tử một bộ nhà tháo bảo màu vàng hồ phong cả người lần thứ hai tư thế vai hùng bừng bừng phân chân đứng lên mà dư nghĩ phải vẫn là một thân cũ nát vải bảo dán dấp có phải là ngươi hay không môn kẻ có tiền đều thích cái này giọng hồ phong nhìn hắn ăn mặc như vậy phục sức nhịn không được hỏi ngươi đây sẽ không hiểu rồi ta ăn mặc như vậy liền có rất nhiều chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u ồ n giá g hỏa muốn khi dễ ta đến lúc đó ta có thể quang minh chính đại đánh bọn hắn một trận lại muốn cầu bọn họ bồi thường điểm tài vật bọn họ nào dám cự tuyệt phải biết rằng giàu không quá tam đại chúng ta nhưng cần nỗ lực a nhìn dư nghĩ phải bộ dáng này hồ phong hận không thể phiến hắn mấy bàn tay người này quá tiệt rồi nhưng là muốn mình lúc này căn bản không phải người này đối thủ chỉ có thể phẫn nộ thôi hai người kéo lấy thường một dạng giống linh viên giống nhau rất nhanh leo lên đến rồi long ảnh trong cốc đã thấy kinh ngạc một màn lọt vào trong tầm mắt kinh tâm long ảnh trong cốc lúc này không biết lưu lại bao nhiêu thi hài máu chạy thành sông hồ phong quan sát chỉ chốc lát phát hiện không chút nào nhận thức người chết người phương nào cũng không biết là cái nào phong đệ một dạng hồ phong cũng không biết nơi đây đã từng bị cường đại khâu hải sơn ngăn chặn bọn họ liệu định thành công sau cùng giả sẽ từ nơi này đi ra sớm bày mai phục nửa canh giờ trước mới vừa sơn vừa cái động khẩu liền bay v ư hướng dây từng chỗ mấy cái lên xuống liền nhanh chóng leo lên rồi long ảnh trong cốc vừa mới lên đến chậm nghe một tiếng hô to có người ra mộ rồi bắn cho ta cách sát v ậ t luận mới vừa sơn trên mặt chầm xuống trước mặt một mảnh đ e n kịp chí ít có mấy ngàn người mã vô số tên đều hạ xuống hướng mưa xối xả mưa tầm tạ trong nháy mắt rơi xuống mới vừa sơn khí chầm xuống nhảy trên cao dốc hết toàn thân khí lực cái nhảy này đầy đủ hơn trăm thước cao bay lên quá trình t r u n g vô số tên giống hạt mưa giống nhau đánh vào hắn trên người thế nhưng mới vừa sơn thể p h á c sao mà cường đại loại này tên bắn lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống cho hắn cù lét giống nhau hắn vung tay lên một con thuyền gió chu trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân chờ hắn cấp tốc hướng về viễn phương bay đi đột nhiên phía dưới đỉnh đầu đắt tiền m ộ ư ơ i sáu người ngậm kim sắp đại kiệu trên một đạo hoàng bảo thân ảnh cánh tay dùng sức v u n g một chi màu lửa đỏ trượng hai trường thương rắt liệt d i ễ m thế hùng hổ bay vụt mà đến mới vừa sơn b i ế n sắc vội vàng vừa nhảy ra thân một dạng vừa mới nhảy khỏi gió kia chu liền bị trường thương trong nháy mắt xuyên thủng sau đó trường thường cấp tốc vỡ ra được đem chọn cái gió chu nổ n ắ y vô tật liệt diễm chung q u n h bay ra nóng bỏa diễm nương mới vừa sơn phía sau lưng thấy đau nhìn nổ lên gió chu. t i ệ u một dạng lên hoàng bảo trung niên khỏe miệng lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng không chờ hắn hoàn toàn bật cười bầu trời mới vừa sơn lần thứ hai vải ra một con thuyền gió chu trong nháy mắt tơi gió chu trốn rời khỏi nơi này kỳ thực mới vừa sơn nguyên bùn cũng là thân vô trường vật thế nhưng ở vũ hầu mộ cửa thứ ba hắn trực tiếp lướt qua huyễn cảnh đến rồi địa điểm cuối cùng thu thập rồi đại lượng hy hữu bảo vật ngoại trừ rồi cuối cùng ba dương lớn một dạng bên ngoài rất đa bảo vật đều là hắn thiêu còn lại giữ lại vì rồi bắt được cuối cùng truyền thừa hắn trên người quấn đầy vải trắng đem mình ăn mặc cùng độc khôi giống nhau nằm trên mặt cuối cùng đánh l é n thực hiện được cướp được bảo vật hoàng b à o trung niên sắc mặt trong nháy mắt khó xem không nghĩ tới người nọ dĩ nhiên có thể liên tục xuất ra hai chiếc gió chu lúc này khoảng cách đã xa sẽ xuất thủ cũng là vô dụng rồi đang ở hắn bực mình chi tế chợt thấy hai người dắt tay nhau leo lên rồi long ả n h cốc chính là một đường đến đây đuổi kịp mới vừa đỉnh mặc hộ thành cùng lâu ngạn hai người thương thế đều là không cạn bất quá vì rồi vũ hầu chuyển ngựa đều l i ề u mạng đuổi theo không nghĩ tới vừa mới lên đến cứ nhìn mới vừa sơn t h ấ gió chu chạy trốn một màn mặc hộ thành cùng lâu ngạn lẫn nhau vì rồi đuổi theo mới vừa sơn hai người này lần đầu hợp làm hai người nhảy giữa không trung mặc hổ thành vải ra gió chu lâu ngạn chân khí vũ động k i ệ t lực ngăn cản bắn tới từng nhánh tên may mà lâu ngạn cho dù khôi phục rồi tổn thương chân nếu không cái nhảy này sẽ xấu mặt rồi hoàng bào trung niên trên mặt vui vẻ hét lớn mặc hổ thành lâu ngạn bản vương chờ các người thật lâu rồi nói xong hắn lần thứ hai lấy ra một chi chu trường thương màu đỏ một bả văng ra ngoài trong chớp mắt bắn về phía chân trời hai người ngồi gió chu mặc hổ thành cùng lâu ngạn đang muốn đỡ thương này đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng thú tay hồng thiên quân bạo viêm hồng thương bạo tạc uy lực so với phích lịch đạn còn muốn càng tốt hơn không thể ngại chiếc này gió chu không hề nghi ngờ bị tạc ra rồi mà nhỏ hai người bị buộc bất đắc dĩ nhảy xuống nhìn phía dưới vô số nhào lên thân ảnh hai người trong lòng biết trận chiến này cũng đã không thể lưu thủ đều lấy ra rồi ở trong mộ đoạt đến một ít phạm vi lớn tính sát thương bảo vật lâu ngạn tay khẽ vây một t r ư ờ n g rộng lớn hát sát p h ụ lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn thủ ném đi hát sát p h ụ lục trong nháy mắt phóng x u ấ t vạn đạo q u a n mang sau đó từng nhánh nhọn năng lượng màu đen tên từ giữa không trung chiếu nghiêng xuống mặc hổ thành bàn tay lật một viên lớn trừng quả đấm viên cầu bị hắn vứt ra ngoài vạn ảnh châm giấu viên cầu vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt nổ bắn ra ra. t í n h bằng đơn vị h à n g bảo đại hán hồng tiên quân trong nháy mắt giận dữ hắn không nghĩ tới hai người còn có cái này t h ờ cường đại thủ đoạn trong nháy mắt sai mấy trăm thủ hạ chết thảm cái giá này ngay cả hắn đều có chút khó có thể chịu đựng hắn nhảy lên một cái dẫn theo một cây ngân sắc trường thương xông tới lâu ngạn cùng mặc hổ thành vừa rơi xuống đất đã bị không sợ chết đoàn người xông tới hai người bị trọng thương không còn cách nào đánh lâu Vừa lên đ ế phi quan kiếm phủ mặc h hầu thành móc ra rồi từ phi ưng nơi đó giành được phi quan kiếm phủ một cái tung vô số kiếm ảnh trong nháy mắt về phía trước vào tới phía trước hơn mười người còn chưa kịp phản ứng liền bị phanh thây mấy đoạn huyết sái trời cao phi lô mã lô ngạn một cái một dạng tung hai cái túi ra thú phóng xuất ra rồi hai con thần tuấn vô cùng con ngựa cao to phi quan kiếm phụ khai đạo hai nhân sách mã cấp chủng đồng thời không quên hợp lực ngăn cản nổi giận đùng đùng hồng thiên quân hồng thiên quân quý vi khâu ải phong chủ thực lực tự nhiên là bốn mươi đạo tặc trên bảng nội danh thế nhưng ở đại lương sơn bên trong hắn cũng chỉ có thể phát huy hối lưu tột cùng thực lực mặc hổ thành cùng lâu nạn bị thương nặng phía dưới mặc dù không có thể phát huy hoàn c h ỉ n h chiến l ự c thế nhưng đạt được hối lưu tột cùng trình độ đối với hắn môn những thư này tiên tiên cao thủ cũng không khó một hồi thảm thiết tư giết vẫn chưa đưa đến ứng hữu hiệu quả hồng thiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi mới vừa mới có một tiểu đối ở ngay trước mặt hắn dùng liền nhau hai chiếc gió chu bỏ chạy hôm nay trọng thương dưới hai vị phong chủ cấp nhân vật cũng sẽ mở rồi hắn cùng với mấy nghìn võ giả vây quanh sai hắn một thời khó có thể tiếp thu cái này chờ bại quả truy chết cũng không thể bỏ qua bọn họ phi lô mã cũng là gì t r ù n g y ê u thú lại tựa như mã không phải mã chạy nhanh như đ i ệ n chớp thoáng qua vô tung hai người vừa mới giết ra vây quanh liền không nhịn được đại thổ một b ù n g máu c á t trở về các phong nhớ ký có cơ hội tìm được tiểu tử thổ lăng chi địa phải tìm được lâu n g n âm chầm nói được người ta lúc đó xa、nhau. tương h lai lại l i ề u mạng tàn đồ vội vã cá o biệt mặc hổ thành vội vàng rụng ngựa chạy vội hôm nay khâu hải sơn hoành t h ò một chân b à o sai trong lòng hắn trong lòng nóng như lửa đốt một đường chạy gấp trên đường ẩn ẩn chứng kiến có khâu hải sơn giặc cấp ở ngón giữa sơn quét tức chiến trường càng sai hắn nóng ruột ngũ phong chủ lực đều xuất hiện tâm bảo tổn thất nặng nề khâu hải sơn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của dĩ nhiên tương chiến hỏa thiêu thượng rồi ngũ phong ngón giữa sơn đã bị phá mẫu chỉ phong đây sau nửa canh giờ phi lô mã hy dài một tiếng ngãi nào trên đất trên người vết máu lo lộ dần dần mất đi rồi khí tức chương o n n một trăm một mươi một bà lao phi yến đại vương đại sự không được phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh chứng kiến mặc hổ thành lập tức hét lớn mặc hổ thành bắt đầu lo lắng lập tức tiến lên b á lao ra cái gì sự tình rồi hả người tới chính là đỗ phi vũ thủ hạ cấm vệ cao gậy lanh khốc bà lao c h â u hải phong nhân vây lên rồi mẫu chỉ phong thiếu chủ đang chỉ huy chống lại hiện tại ta sơn liên tục bại lui ta phụng mệnh đi trước long ảnh cốc tìm đại vương không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp phải rồi ngài cái gì khâu ải phong giết tới mẫu chỉ phong rồi dung nhi mặc hổ thành lòng căng thẳng trước một bước nhảy qua rồi đi ra ngoài sẽ chạy gấp hướng mẫu chỉ phong đột nhiên phía sau lanh mang t r ợ t nổi lên một đạo ư u lam kiếm mang trong nháy mắt xuyên thân mặc hổ thành thân một dạng nhịn không được vọt tới trước rồi mới bước một ngụm máu tươi lúc này phun ra dĩ nhiên là chuyên môn bài trừ hộ thân khí cháo đường lê dân thạch chế tạo thành đường lê dân đọc kiếm mặc hổ thành sắc mặt k ị biến người rốt cuộc là người nào vì sao ám toán cùng ta bá lao lần đầu lộ ra nụ cười mặc hổ thành thời đại của ngươi kết thúc rồi hiện tại nên chúng ta chủ nhân trưởng khống mẫu chỉ phong rồi ngươi hết rồi muốn giết ta không dễ dàng như vậy mặc hổ thành nói trưởng đó là toàn lực đen k ị trưởng ấn làm hô hô phong khiếu c h ư ớ c mắt liền tới bá lao trước người lãnh phong không nói gì bá lao thân một dạng lắp một cái kiếm con rơi ưu lam kiếm mang trong nháy mắt múa bút phun ra kiếm trưởng tấn công bá lao thân một dạng liền lùi lại lại không hề khiếp ý trên mặt thậm chí còn lộ ra đi một tí đ i n cuồng đi tìm chết lực Hổ lượng vừa mới khuynh tiết lúc chợt nghe đỉnh đầu hô hô phong phiếu một đạo nhân ảnh từ thiên nhi hàng trường kiếm trong tay đang đâm về phía mặc hổ thành đầu người nguy cơ tới người mặc hổ thành thân thể lộn một vòng tránh thoát một cách trí mạng đứng dậy đã thấy vạn t á o đã bị cắt một cái chặn khi nhìn người tới lúc hắn lại là cả kinh phi yến thế nào lại là ngươi n g ư ơ i đến cười ha ha tại sao không thể là ta mặc hổ thành vẻ mặt phẫn nộ nguyên lai、like、các ngươi đều là đô phi vũ nhân nhưng lại đều là hối lưu trung kỳ hảo thủ không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy mặc hổ thành chủ nhân muốn xuất s â n rồi ngươi thức thời điểm nên hảo hảo phối hợp chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta mặc hổ thành trong nháy mắt lấy ra một chai đan dược n ử a đầu nuốt vào trong bụng hát mang cương cùng đừng lê dân kiếm đánh ra thương thế rất khó khép lại mặc dù linh đan rượu cũng là vô dụng hắn lúc này dùng tự nhiên là khôi phục chân khí bảo dược hai người các ngươi toàn bộ chết đi cho ta toàn thân hắn chân khí trong nháy mắt tăng vọt mạnh liệt chân khí chèn ép hai người đồng thời lưu lại ngay mặc hổ thành trưởng ấn sắp xuất hiện chi tế đột nhiên cổ họng ngọn n g ọ t lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi làm sao có thể làm sao bị trúng độc mặc hổ thành quá sợ hãi vội vàng thôn thêm một viên tiếp theo bách thảo đàn khu độc thế nhưng đan dược bục dưới tuy là thống khổ có hóa giải khước ý nghĩa nhưng không có giải độc ha ha ha ha mặc hổ thành ngươi nhất định rất nghi hoặc là lúc nào trúng độc đúng không bá lao liên c ù n cười lạnh là ngươi đừng lê dân trên thân kiếm độc không đừng lê dân kiếm tuy là bị ta lao rồi một chút vật thế nhưng không có độc nếu như đừng lê dân kiếm có độc ngươi một viên bách thảo đan là có thể lập tức hiểu rõ rồi thế nhưng hôm nay đan dược vô dụng tự nhiên là độc vào phế phủ hối hận thì đã mượn rốt cuộc là lúc nào mặc hổ thành đông nhiên ánh mắt biến đổi nhìn về phía phi yến giận dữ hét nguyên lai là ngươi tiện nhân này ở vũ hầu trong mộ r ư ợ u ta một bà nhân cơ hội lên cho ta rồi m ạ n tính độc dược ngươi cuối cùng cũng biết rồi, rồi liền có thể an tâm ra đi rồi mặc hổ thành vẻ mặt cực hứng tử trí bắt đầu sinh toàn thân chân khí cấp tốc bốc hơi hắc sắc cướp Kháng khí chân mánh người cả lưu ự c sắc bạ phát, hát tận vô l quang nhanh chóng bắn về p h ra h ư sau đó mới lần trở về hướng về không trung hai người lần thứ hai bay vụt các ngươi đều phải chết khan cả giọng gầm rú là hắc hổ sau cùng nguyên nghiêm lưu quang nghiệm thiên nổ bắn ra chi tế giữa không trung nổi bật diễn biến hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt quần áo bạo liệt ở mặc hổ thành ánh mắt kinh ngạc c h u n g l ư ỡ n g chỉ to lớn cầm điệu vỗ cánh một cái một mạch bay đến chân trời ung dung né tránh rồi lưu quang truy kích bá lao phi yến ngươi lai các ngươi là yêu sau cùng không cam lòng hóa thành một tiếng hét dài mặc hổ thành cuộc hứng ngả xuống đất kết thúc rồi hắn cái này truyền k ý suốt đời mẫu chỉ phong đ ỉ n h đỗ phi vũ độc lập đỉnh trong tay không gãy l i ề nổi n hạt giấy mỗi chiếc hết hiện đã bị hắn châm lửa rồi ném xuống sườn núi lên đường bình an chúng ta vốn là thủ đồ năm đó cứu ngươi cũng là ta thiết kế xong nếu không có ta nhiều năm chịu tam thi s á t thần ấn làm hại sớm mà bắt đầu đại kế rồi từ nhỏ nhiều khổ sau khi chết vô thai n g u y ệ n ngươi dưới x u ô i vàng bình yên một lát sau lưỡng đạo c ử cầm phi lạc đỉnh núi một lần nữa hóa thành lưỡng đạo nam nữ thân ảnh bá lao dẫn theo một chỉ ngọc hạp đi tới trước đưa tới đỗ phi vũ mở ra nhìn thoáng qua nhắm lại rồi hai mắt nói mặc thị chi tâm đã thu được tộc của ta thánh vật cũng có thể bắt tay tiến hành giải phong rồi phi yến lần thứ hai đi tới đưa lên này quyển da dê nói ra tổ lăng lộ quan đồ bị chia ra làm ba mặt khác hai phần người nắm giữ theo thứ tự là ảnh lượng sơn lâu ngạn cùng thương nhai động thiếu chủ dư nghĩ đỗ phi vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói ra không sao biết tung tích sẽ không đồn không có cách nào khác khâu đầy đủ hết hai người khác cũng sẽ nóng nội doanh doanh nghĩ cách tra xét còn lại tập tranh ảnh tư liệu sau đó hắn tự hồ nghĩ tới điều gì lần thứ hai hỏi h ồ phong thế nào rồi hả phi yến sắc mặt biến hóa xèo xèo ô ô nói ra chết rồi đỗ phi vũ nhất thời sầm mặt lại ngươi là thế nào làm việc đấy biến hóa quá nhanh thuộc hạ không phản ứng kịp hắn liền ngã vào rồi đọc t r phi yến túi đầu thận trọng nói rằng hảo rồi ta biết rồi chỉ là đáng tiếc rồi tên này thiên tài long ảnh trong gốc hồ phong cùng dư nghĩ phải xem nổi đầy đất tử thi kinh ngạc xuất thần dư nghĩ phải cũng có chút tim đập nhanh hắn trước đây mới ra truyền thông môn liền thấy rồi leo lên phía trên mới vừa sơn sau đó thấy được rồi vạn tiến tể phát huy lực còn có không biết tên cao thủ đánh lén một màn này sai hắn trong nháy mắt tuyển chọn rồi nhảy vào trong hồ tránh tránh tình thế hắn vừa mới vào nước mặc hồ thành cùng lâu ngạn liền từ trong mộ đi ra hướng lên phía trên đuổi theo rồi sau đó bạo phát trận, trận kinh thiên động địa khai hỏa dư nghĩ được từ nhưng cũng không dám tùy tiện xuất đầu dù sao địch thủ không biết có bao nhiêu hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm thằng đến chiến đấu âm thanh tiêu thất hồ phong vào nước chi tế hắn cũng nữa không nín được rồi lập tức nổi lên mặt nước sau đó chính là hai người gặp nhau một màn dư minh biết đây là chuyện gì xảy ra sao dư nghĩ phải lắc đầu nói không biết bất quá chúng ta hay là trước ly khai đi hồ phong đang muốn rời khỏi rồi lại bị hắn kéo thượng thuyền của ta thuyền cái gì thuyền hồ phong sửng sốt đã thấy dư nghĩ phải tiện tay ném đi một con thuyền màu vàng kim thuyền nhỏ trong nháy mắt h u y ề n phủ ở trong hư không đây là do chu hồ phong có chút không dám khẳng định hỏi đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến thần kỳ như vậy vật phẩm chương một trăm mười hai ngón cái thay đổi chính là lên đây đi hai người nhảy lên đứng ở rồi trên thuyền hồ phong tỏ m ò nhìn chậm rãi bay về phía trời cao kim s ắ c thuyền nhỏ tâm thần sao động đây là hắn lần đầu t i ê n phi ở trên trời tâm tình chi kích động không còn cách nào nói n ê n lời loại cảm giác này tự nhiên là vô cùng khiến người ta trầm mê dư minh ngươi làm sao vẫn đi lên trên không bay về phía trước cả dần dần hồ phong chứng kiến cái này thuyền nhỏ vẫn hướng về phía trước nhưng không có bay về phía trước không khỏi hơi nghi hoặc một chút khái, khái phía trước rừng rậm chỉ gặp nguy hiểm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút bay cao điểm đi phải biết rằng mới vừa sơn nhảy trăm mét đều bị một phát súng bắn tạc rồi do chu dư nghĩ phải đã từng thấy như vậy một màn tự nhiên sợ hồng t i ê n quân còn ở trước đó phương mai phục thuyền nhỏ vẫn lên cao đến cách mặt đất một trăm t r ư ợ n g xác định không ai có thể công kích được mới rất nhanh bay về phía trước có thể ở trên trời tùy ý phi hành mới là cuộc sống đệ ý chỉ cằn sự t ì n h a hồ phong nhìn phía dưới gốc cúc thông thông một mảnh sơ lâm không khỏi cảm than đạo vậy muốn chờ tu luyện tới sơ hà kỳ đả thông ba mạch mới có thể a đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi đây ừ đả thông ba mạch là có thể ở chân trời tùy ý phi được chưa hồ phong trên mặt một mảnh hướng tới vẻ kỳ thực cũng không toán sơ hà kỳ là đả thông thân thể con người ba năng lượng từ trường lợi dụng năng lượng từ trường cùng đại lục không chỗ nào không có mặt nguyên tử chi lực t r ỏ nhau khiến người ta có thể huyền phụ tại không trung giai đoạn này võ giả trên không trung tốc độ di động cũng không so với dẫn cử cảnh tiên tiên cao thủ trên mặt đất chạy nhanh bao nhiêu dư nghĩ phải tiếp tục giải thích dư m i n h quả nhiên gia đình có tiếng là học giỏi huyền bác thật sai tiểu đệ ước cao có một cái hảo lão sư thường thường là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng dư nghĩ phải thân là thương nhai động thiếu chủ giáo dục lao sư của hắn tự nhiên là trong phạm vi mấy vạn dặm tốt nhất rồi đây cũng là hắn tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế cùng với một thân cao siêu vũ kỹ nguyên nhân rồi cái này có gì hồ huynh tương lai thực lực càng ngày càng cao sâu tự nhiên cũng sẽ hiểu được những thứ này tại hạ bất quá si trường kỷ tuổi thôi rồi hai người đang đang lúc nói chuyện chợt thấy phía dưới bóng người nôn náo hai người quan sát tỉ mỉ một phen đều có chút trầm trọng trong đó hồ phong thị lực càng là ưu tú thấy do từng tên một giặc cướp kéo từng cổ một thi thể nổn ngang hướng chân núi nhưng nơi này sơn g i a n kiến trúc cũng nhiều có phá hư rất rõ ràng phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt hồ phong nhìn chung quanh một chút lập tức phân biệt ra được thuyền nhỏ bây giờ đang ở ngón giữa trên đỉnh núi vô ích còn đang hướng m ẫ u chỉ phong tiến lên xem ra ngũ phong đều tao r ồ i hồng tiên quân độc thủ rồi dư nghĩ phải thở dài một tiếng hồng tiên quân là ai hồ phong bất minh sở dĩ n g h i hoặc hỏi dư nghĩ phải ngẩn ra một chút còn tưởng rằng hồ phong đang nói đùa khi hắn chứng kiến hồ phong mê mang hai mắt lúc này mới xác định đối phương quả thực không biết chuyện khâu hải phong biết không hồng tiên quân là khâu hải phong chủ thực lực ở bốn mươi đạo tập trung xếp hàng thứ hai mươi tám khâu hải phong có hơn chín ngàn người tái phát triển khai một phen là có thể tấn t r ư c vạn người sân、rồi. không biết mẫu chỉ phong thế nào rồi gió chu tốc độ kỳ thực không coi là rất nhanh hồ phong đoán trường vật này tốc độ so với kiếp trước khí xe còn kém hơn một chút bất quá nó、no、có thể thẳng tắp phi hành thiếu đi rất nhiều chặng đường ngoan uống ngón trỏ sơn cùng ngón giữa sơn độc nhất vô nhị đi ngang qua vẫn có thể thấy có người quét tức chiến trường tràn diện cảnh tượng như vậy sai hồ phong càng ngày càng lo lắng mẫu chỉ phong tình huống hồ nham rốt cuộc tại hay không tại bên trong cô gái khả ái mặc dong nhi sẽ nhờ đó tạo độc thủ sao thần bí hộ pháp đỗ phi vũ có thể ngăn cơn sóng giữ sao đây hết thệ đều là trong lòng hắn sâu đậm nghi vấn rất nhanh gió chu bay vọt đến rồi mẫu chỉ phong địa giới hồ phong trong lòng b u n g l ỏ n g đồng thời cũng lần thứ hai khẩn trương mẫu chỉ phong còn không có bị công phá thế nhưng phía dưới vây quanh mấy nghìn tên hhháp giặc cướp người người nôn não chen trúc bất h a m mẫu chỉ phong chân núi khói mù l ợ n lờ giống tiên cảnh vô số giặc cướp liền đứng ở nơi này mây mù bên ngoài thủy trung không dám vào đi mẫu chỉ phong chân núi khi nào có rồi cái này một mạng lớn mây mù hồ phong lập tức mơ、hổ. hồ hồ m i n h các ngươi mẫu chỉ phong thực sự là rất giỏi vẫn còn có hộ sơn t r ậ n pháp ừ dư huynh ngươi là nói xương khói kia là t r ậ n pháp đương nhiên thoạt nhìn vẫn là giỏi lắm t r ậ n pháp đây thực sự là bất khả t ư nghị phải biết rằng ở đại lương sơn chỉ có mười ngọn vạn người sơn mới có t r ậ n pháp thủ hộ khâu hải phong có thể cũng không có cái này t r ậ n pháp thủ hộ thì ra là thế chỉ là không biết cái này t r ậ n pháp công hiệu như thế nào có thể để bao nhiêu nhân mã hồ phong đối với ở phương diện này hoàn toàn là lỗ mãng gia tộc tàng thư bên trong cũng không có về trợ pháp giới thiệu tự nhiên rốt đặc tắn mai ha <cười> hồ huynh ngươi nói đ ừ a rồi trận pháp có thể để bao nhiêu người cũng không có cụ thể khái niệm nếu không phải có thể p h á trận mười vạn người đến rồi cũng muốn thất bại tan tắc mà quay trở về hồ huynh ngươi yên tâm đại lương sơn không có vài cái hiểu trận pháp các n g ư ơ i mẫu chỉ phong tất nhiên sẽ bình yên vô sự rồi chúng ta đây có thể vào sao có thể bất quá muốn tăng lên n ữ a điểm cao độ từ đỉnh núi rất xuống chắc là không có vấn đề không nói g ặ n ngươi đổi thành một dạng gió chu thật đúng là phi không dồi độ cao này ta đây thương ngai phi thuyền là lao ra tự cố ý đưa ta bảo toàn tính mạng tự nhiên so với bình thường gió chu tốt hơn rất nhiều mẫu chỉ phong đỉnh một đạo bóng người màu xanh lục vội và đi tới trước nhà lá m ặ c dong nhi đã nhiều ngày so với thường lui tới t i ể u tụy rất nhiều khâu ải đại quân vây công để cho nàng thào toái l i ê u tâm vài lần muốn phái người xuống núi đột phá vòng vây đều tổn thất nặng nề cuối cùng chỉ có thể ổn canh giữ ở cái này mẫu chỉ phong trung lần thứ hai chứng kiến một thân trường bảo màu xanh đậm nho nhã nam một dạng nàng cũng không nhịn được nữa một cái một dạng đánh móc sau gáy bị đỗ phi vũ ôm vào trong ngực đỗ thúc thúc cha hắn cha hắn chết rồi mặt dong nhi con mắt sớm đã sưng đỏ nước mắt liên tục tích lạc ướt n ẹ p rồi đỗ phi vũ vào áo làm sao sẽ đại vương thực lực thâm bất khả chắc cái này đại lương sơn lại có bao nhiêu người có thể tổn thương hắn đỗ phi vũ tựa hồ vẻ mặt ngoài ý mớn thất thanh nói rằng thực sự là thật ô ô đỗ phi vũ vỗ nhẹ nhẹ một cái sau l ư n g của nàng đem nàng nhẹ nhàng đề ra dung nhi n g ư ơ i nghe ai nói cản ta đi tìm hắn t í n h sổ đỗ thúc thúc không ai nói với ta là ta mình biết đã nhiều ngày cha chậm chạp không trở lại ta liền không nhịn được đi trong phòng của hắn trở ngay vừa mới rồi không lâu ta tận mắt thấy hắn hồn bài t h i rồi đây là chúng ta mặc ra tổ truyền hôn bài bên trong gửi có cha một tia hồn lực dung nhi ngươi cho rằng gió chu là tiểu đứa bé một dạng món đồ chơi à đâu có nhiều như vậy khâu hải phong vô luận còn không có gió chu từng trải lần trước thất bại cũng không sẽ lại phái gió chu qua đây rồi đúng lúc này chỉ nghe bá lao một tiếng hô to người nào mau mau tránh l u i bằng không chết trên bầu trời một con thuyền kim hoàng sắc thuyền nhỏ đang chậm rãi r ớ t xuống c h ư n một trăm mười ba đoàn tụ mặc dòng nhi biến sắc nhất thời đem sợ hai á n h mắt nhìn về phía đỗ phi vũ đỗ thúc thúc ngươi không phải nói không có gió chu lại đến rồi không đỗ phi vũ sắc mặt cũng có chút khó coi vừa mới cam đoan không có gió chu tái hiện hôm nay lập tức đến một cái chiến thuyền gió chu qua đây hơn nữa nhìn dạng một dạng vẫn là một con thuyền háng cao cấp ừ tự tiện xông vào mẫu chỉ phong muốn chết đỗ phi vũ đầu ngón tay một điểm một đạo màu đen lông vũ trong nháy mắt giật bắn ra ở giữa không trung lôi ra một cái thật dài hát sắc vết tích hát vũ hăng hái mau lẹ vô cùng trăm mét khoảng cách c h ư ớ c mắt liền tới như này công kích nhìn đầu thuyền dư nghĩ phải lại càng hoảng sợ vội vàng rút kiếm rực lên một đạo rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt bắn chúng rồi bay tới một vũ hai chiêu dắt nhau hát vũ trong nháy mắt xuyên thấu kiếm quang tiếp tục tập kích tới dư nghĩ phải gấp vội vàng r ơ kiếm một đỡ sau một khắc hát sắc mưa tên trong nháy mắt đánh cho hắn trôi này thượng phẩm huyền khí hướng về sau một khúc cả người hắn cũng không nhịn được đạp đạp lui rồi mấy bước người này rất lợi hại không chút nào ở mặc hồ thành phía dưới trăm mét khoảng cách đều có thể đem ta bức bách đến tận đây phía dưới đô phi một ngón tay đi qua phát hiện đối phương gió chu chỉ là lay động hai cái cũng không có rơi xuống n h ớ n g mày sẽ lần thứ hai công kích đỗ hộ pháp ta là hồ phong a đừng đánh rồi đều là người mình hồ phong vội vàng la lớn chậm một chút nữa làm không tốt hai người đều sẽ bị tè xuống đến lúc đó t r ă m thức trên không rơi xuống m g â u c h ỉ phong đ ỉ n h không chết cũng tàn phế rồi cái gì là hồ đại ca hắn trở về rồi mặt g i n g nhi ngạc nhiên nhảy d ự n lên đỗ phi vũ vội vã kéo lại rồi nàng cẩn thận có bẫy ừ đỗ thúc thúc làm sao rồi hả không có gì cẩn thận là địch nhân giả mạo ồ ta biết rồi đỗ phi vũ nhãn thần hướng về sau đảo qua chứng kiến mới vừa đi ra phi yến đối với hắn gật đầu xác định hồ phong đã chết nhất thời sai đỗ phi vũ nổi lên nghi ngờ tại sao có thể có người giả mạo hồ phong đây thanh em mới vừa rồi thế nhưng một điểm không giả thương n g a i phi thuyền cuối cùng chậm dai rơi xuống rồi đỉnh núi dư nghĩ phải vẻ mặt ngưng trọng nhìn đỗ phi vũ thủ vẫn đặt tại trên trôi kiếm không có gông ra lần thứ hai trở lại mẫu trị phong hồ phong liếp nhìn rồi mặc dong nhi cùng đỗ phi vũ trong lòng ấm áp hai người này cùng hắn quan hệ coi như không tệ hôm nay bọn họ đều bình an vô sự hắn cũng yên tâm không ít đỗ hộ pháp ngươi làm sao rồi hả ánh mắt là lạ hồ phong lập tức nhìn ra rồi tình huống không đúng ngay cả mặc dong nhi đều quan sát tỉ mỉ nổi hắn không phải đổi lại một cái thân t i ể u phong tử quần áo à nhìn ta như thế nào nhãn thần tượng là người xa lạ tựa như hồ phong trong lòng buồn bực không giải thích được sau đó liếp nhìn rồi chăm chú nhìn hắn không đương phi yến lập tức hiểu rõ ra di phi yến ngươi tốc độ thật nhanh ngươi trở về lúc nào ta mới vừa vừa trở về n g ư ơ i làm sao trở về ta không phải thấy n g ư ơ i bị đánh xuống độc trì sao phi yến cũng phiền một rồi lúc đó rõ ràng thấy hồ phong bị đánh xuống độc trì làm sao hôm nay lại sống rồi hả vận khí tốt ăn một cái miếng bách thảo đan khiếm tới có lẽ là độc kia trì thời gian lâu dài rồi độc tính không có mạnh như vậy rồi hồ phong lần thứ hai giải thích qua một lần thì ra là thế mọi người gật đầu cũng khẳng định rồi loại khả năng này hồ đại ca ta t r a đây n g ư ơ i có chứng kiến sao còn có phi yến tỉ tỉ người thấy ta cha rồi không không có hồ phong nói rằng ta bị nhốt độc trì Thượng lúc tới lúc đỗ, đỗ phi n g rồi. đại Ta đường theo vũ niệu g nhữ a n h rồi, đ mày nói đại vương e rằng còn chưa chết hiện tại không nên lộ ra vạn nhất loạn rồi quân tâm thế nhưng không được vẫn là c h ờ một chút đi mặc dòng nhi nghe hắn nói như thế cũng biết rồi đối phương lo lắng không giả chỉ phải vẻ mặt thần t h ư ơ n g túi đầu không nói hảo rồi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ta tái hảo hảo mưu hoa một phen tất nhiên sẽ không sai khâu ải phong người tốt quá phải đó được cho hắn cam đoan mặc dòng nhi không thể làm gì khác hơn là tạm thời dầu gì không vui ly khai rồi mặc dòng nhi vừa đi đỗ phi vũ liền sai phi yến bị dâng trả thủy thỉnh hồ phong cùng dư nghĩ phải ngồi xuống đàn luận nghe hồ phong g ả i ngồi xuống đàn luận nghe hồ phong giới thiệu dư nghĩ nhân tiện là thương nhai động thiếu chủ lúc đỗ phi vũ nhãn thần sáng lời âm thầm đi、lại. Mà nghe đến đó hồ phong đột nhiên kế thượng tâm đầu nói ra ta ngược lại thật ra có một chú ý có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp ồ、oh. nói đến xem hai người đồng thời hứng thú ngươi xem đây là cái gì hồ phong từ chữ v ậ t không gian chung lấy ra một cái hòm gỗ lớn một dạng cùng dương hành lý không xê xích bao nhiêu dạng một dạng hắn tay vừa lộn mở ra rồi đắp một dạng nhất thời đem hai người kinh ngạc đến ngây người rồi phích lịch đạn thật nhiều phích lịch đạn hồ phong ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phích lịch đạn chọn một cái dương lớn một dạng bên trong tràn đầy rồi phích lịch đạn dầm dạng ít nhất có hơn một nghìn quả cái này dương gỗ một dạng tự nhiên là t i ể u phong tử cất giữ rồi hắn thường ngày ẩn giấu thâm hậu vẫn đối với bên ngoài tuyên bố không có mấy viên phích lịch đạn kỳ thực đều là che đậy mọi người bất quá hồ phong tự nhiên không thể nói là t i ể u phong tử trong chiếc nhẫn hắn thuận miệng một biên nói là vũ hầu trong mộ tìm được một cái dương một dạng dư ơ nghĩ n g phải cũng không phải toàn bộ hành trình cùng với hắn tự nhiên cũng không có hoài nghi có rồi thứ này chúng ta lại cưới gió chu từ bên trên bỏ xuống phích lịch đạn tất nhiên có thể đem bọn họ tạt cái không chờ mày giáp dư nghĩ phải vẻ mặt hương phân nói chơi thật khá ta liền thích như thế kích thích sự tình đỗ phi vũ nghe xong lại lắc đầu như vậy hiệu quả mặc dù không kém nhưng là hữu hạn g i chu tốc độ không nhanh lần đầu tiên ném p h í c h lịch đạn phía sau bọn họ sẽ c o i đề phòng cấp tốc tản ra tìm kiếm m i ệ m hộ, mặc dù là đánh lén ban đêm cũng không có thể đưa đến quá hiệu quả tốt hồ phong nghe xong t r o mày gật đầu biểu thị đồng ý vậy cũng phải làm gì đây đỗ phi vũ khét cười một tiếng hai vị đ ừ n g nóng đội đến lúc đó hãy cùng ta cùng nhau xem kịch vui đi hắn ung dung giọng nói bình tinh thần t ỉ n h cũng vẫn không đổi tự tin nhãn thần trong nháy mắt cảm hóa rồi hồ phong cùng dương nghĩ hai người đều mắt lộ ra chờ mong không tốt rồi lúc này một vị truyền lệnh giặc cướp chạy tới đầu hắn bọc vải trắng không phải lão bạch là ai Gì, lão bạch là n g ư ơ i tái kiến người quen hồ phong tự nhiên có chút kích động ôi chao hồ phong ngươi dĩ nhiên an toàn trở về rồi nói thế nào đâu ngươi còn muốn nguyển rủa ta không được không phải hộ pháp đại nhân đại sự không được đại vương đã bị khâu h ải phong người giết rồi hồng thiên quân đem đại vương thi thể treo ở dưới chân núi buộc chúng ta xuất trận đây cái gì đỗ phi vũ trong nháy mắt sắc mặt giận dữ chương một trăm mười bốn đàng tiếu vượt n g à quân Bán s ơ cùng cùng một thời gian có h h p người n g nộ có h h ỉ người bờn có người sợ hãi có người bờn Sau ông không đồng lòng tình giặc cướp bị tụ tập ở bán sơn võ tràng toàn bộ nơi sân nhất thời sôi sùng s sủ, n c cạnh tranh ầm ĩ không ướt có người kiến nghị hiện tại liền công xuống núi cùng câu hải phong l i ề u mặn rồi cũng có người nói địa thế còn mạnh hơn người không bằng đầu hàng ván rồi cũng có người cảm thấy nên tan vỡ rồi mỗi người tự chạy đi hôm nay những thứ này bất đồng ý tưởng g i ặ cướp c tụ tập cùng một chỗ một đi tới nơi này mà bắt đầu rồi kịch liệt nhất tranh luận sinh tử trước mặt ai cũng nói không lại người nào câm miệng từng tiếng sáng lên tiếng la truyền khắp cả đỉnh núi đỗ phi vũ mang theo hùng hồn chân khí tiếng hô lập tức chấn trụ rồi huyên náo đoàn người hắc vũ rơi từ trên cao tuân rơi bay xuống một đạo thanh giật bóng người dắt một thân lãnh t ú c từ trên cao gió trên thuyền chậm rãi rơi xuống đất nhìn phía dưới chỗ mắt nhìn nhau đoàn người đỗ phi vũ sắc mặt lạnh lẽo một t r ư ờ n g kích r a một đạo to lớn hát sắc cầm ảnh từ trong lòng bàn tay của hắn bay v ụ n cái này nồng nặc dường như thực chất năng lượng trong nháy mắt đánh vào trên vách núi đá mẫu chỉ phong thượng tồn tại vô số đầu năm cự nhà tù khắc hình r ồ n g giống ở dưới một kích này ẩm ẩm nổ tung đá v ụ n bay tán loạn thổi rơi ra chiếu vào vô số giặc cấp trên người sợ thật sự là khó có thể tưởng tượng cả kinh tất cả mọi người quên rồi phất đi trên người thạch trần vẫn bị người cung phụng ngục khắc hình dòng giống lại bị đỗ phi vũ một trưởng đánh nát ngục long giả và đứng đầu như vậy cự á nếu là có dùng đại vương cũng sẽ không chết phải thê thảm như thế kể từ hôm nay mẫu chỉ phong không tin ngục lòng chỉ tin chính mình nói năng có khí phách len ken ngôn ngữ lập tức giật mình tỉnh giấc lại phương mấy trăm giặc cướp đúng a nếu như tế bái ngục long hữu dụng phong chủ sẽ không chết thảm ở nơi này loạn thế có thể tin cũng chỉ có bản thân a đại vương bị khâu h ải phong thiết kế chết thảm hôm nay thi cốt chứa liễm ngươi chợt nhưng ở này cạnh tranh ầm ĩ không ớt chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với đại vương ân tình sao đỗ phi vũ chính là lời nói lệnh vô số giặc cướp đồng thời túi đầu không nói sắc mặt hổ thẹn nguy nan trước khi người người chỉ cầu tự bảo vệ mình đây vốn là nhân tri thường tình nhưng là khi nổi vô số người mặt vạch c h â n rồi tầng này nhất thời sai trên mặt người không ánh sáng đỗ hộ pháp ngài nói làm sao bây giờ đi ngài vẫn là mẫu chỉ phong đệ nhất quân sư người xem hiện tại chúng ta nên làm những gì phía dưới thủ sơn thống lĩnh lưu đông mở cửa hỏi ta nói nên các ngươi nguyện ý n g h e sao các ngươi nguyện ý tin ta sao tự nhiên nguyện ý thủ sơn thống lĩnh lập tức trả lời đạo vài tên đại đội trưởng cũng mở miệng phụ hòa nói các ngươi đại biểu không rồi mọi người ta hỏi các ngươi ta có biện pháp đánh bại khâu hải phòng giải trừ nguy cơ thay đại vương báo thủ các n g ư ơ i nguyện ý tín nhiệm ta đỗ phi vũ sao nguyện ý nguyện ý chúng ta đều nguyện ý phía dưới vô số giặc cướp cũng bắt đầu hô to lên đỗ phi vũ vẫn luôn là mẫu chỉ phong chủ kiến một trong nguyên bản hoàn có một chút người cho là hắn thực lực có chút không đông đảo thế nhưng hắn vừa mới ra sân một hồi nhất thời sai vô số giặc cướp thấy được rồi hắn cường đại lúc này hắn lại tung có thể đánh bại khâu h ải giải trừ nguy cơ ngôn ngữ nhất thời đổi vô số giặc cướp chống đỡ ta nghe không rõ đỗ phi vũ lần thứ hai giống một cái câu ta chờ nguyện ý vâng theo đỗ hộ pháp lãnh đạo ta chờ nguyện ý vâng theo đỗ hộ pháp lãnh đạo vô số giặc cướp khàn cả giọng gầm rú đạo âm thanh g i a o động vật tiêu khí thế vô luân trải qua đã nhiều ngày vây công vốn có bị đánh tiêu thất hầu như không còn huyết khí lần thứ hai x u n g ra hơn nữa càng ngày càng đậm hơn người sát mặt người kích động thần tình phấn khởi cái này đỗ hộ pháp quả nhiên bất phàm các ngươi mẫu chỉ phong có h ắ n ở cố nhược kim thang vậy phía trên gió trong thuyền dư nghĩ phải nhịn không được than thở hồ phong gật đầu một cái nói đỗ hộ pháp quả thực bất phàm học cứu thiên nhân kỳ thuật trận pháp tinh thông mọi thứ võ nghệ tu vi cũng là thâm bất khả trác đỗ phi vũ p h t tay một cái phía dưới đoàn người nhất thời ngừng lại nếu muốn phá địch tự nhiên kể từ bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị ta hiện đêm sẽ hồng thiên quân q u y ể n cửa hàng về nhà hộ pháp đại nhân vậy chúng ta bây giờ nên làm những gì lưu đông tiếp tục hỏi đỗ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một quái dị mỉm cười cắt cỏ đêm đã khuya mẫu chỉ phong chân núi từng hàng t r ư ớ n g đồng phân bố các nơi vô số giặc c ư ớ p sớm đã ngủ rồi lều lớn bầu trời ba trăm triệu chỗ một con thuyền kim s ắ c thuyền nhỏ ở trên trời nổi lơ lửng đỗ phi vũ hát sắc vũ phiến nhẹ nhàng gỗ tự tin nói ra khâu hải phong sáu ngàn bình mã thế tới h ư n g t ự c từng trải ngũ phong bao vây tiêu trừ chờ chiến dịch hôm nay chỉ còn lại một nữa mà đêm nay ta sẽ sai hồng thiên quân bại tẩu mẫu chỉ phong hồ phong cùng dư nghĩ phải đều hiếu kỳ đến nay còn không rõ ràng lắm đô phi vũ thế nào gành tạc phía dưới vô số quân trướng đỗ hộ pháp ngày hôm nay sai mọi người cắt cỏ thắt nút dây để ghi nhớ đ a n thành thảo túi chính là vì rồi trang phục thích lịch đạn đi dư nghĩ thật tốt kỳ hỏi không sai quả thực như vậy chỉ là không biết ngươi tính như thế nào tung thích lịch đạn cho những thứ này khâu ả i phong người lớn nhất thương tổn lập tức ngươi cũng biết rồi đô phi vũ khé mỉm cười nói đúng lúc này bầu trời đêm tối đen một chỉ màu đen chim tức bay tới nếu không phải hồ phong thị lực kinh người căn bản nhìn không thấy Cái này, con phi chính xác rơi vào đỗ phi vũ trên cánh tay của, cánh cái, phi điểu rơi phi gọi rồi hai tiếng, ngoài. này trên vào tay bay xeo xeo đỗ đó sau ra vũ vô một chuyện dư nghĩ phải v ẻ mặt kinh ngạc hắn thấy hơn nửa đêm một con chim rơi vào đỗ phi vũ trên cánh tay của thực sự đủ kỳ quái đang kinh ngạc gian chợt nghe phía chân trời huyên náo âm thanh vô số vỗ cánh tiếng đều kéo tới hồ phong tập trung nhìn vào phía chân trời chẳng biết lúc nào bay tới rồi rất nhiều cầm điệu những thứ này loài chim t r ù n g loại phụ đa vô số kể mỗi một chỉ cầm điệu bên mép chỗ đều ngậm một chỉ dây có kết thành giản dị túi một dạng trong túi không hề nghi ngờ chứa một chỉ trắng l o a phích lịch đạn cái này cái này dư nghĩ phải một cái một dạng kinh ngạc đến ngây người rồi đây là ngự thú thuật thế nhưng ngự thú sư không phải đà tài nhất có thể thao túng sổ chỉ yêu thú sao dư nghĩ phải chưa từng thấy qua như vậy vượt qua lẽ thường ngự thú thuật cả kinh con n g ư ờ i một dạng đều nhanh rơi ra đến rồi ở mấy người đang đứng xem bầu trời cầm điệu rất nhanh đ ạ p nước cánh chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thành đội đỗ phi vũ ngón tay gật liên tục những thứ này phi điệu cấp tốc dựa theo hắn chỉ địa phương vị không ngừng điều chỉnh vị trí không cần thiết chỉ chốc lát những thứ này phi điệu đã toàn bộ điều chỉnh xong Đỗ chương ờ một y xuống trăm mười lăm bại thiên quân ám ban đêm khâu h ải phong thủ lĩnh hồng thiên quân còn đang trong đại trướng tính toán trung làm ương trong đại trướng vài tên hối lưu ngũ lục trọng trung kỳ vũ sư chia nhóm hai bên phía trước một thân hoàng b à o hồng thiên quân trao mày đại vương ta chờ mặc dù cũng không có đem mặc hổ thanh giết chết thế nhưng có rồi thi thể của hắn không lo m â u chỉ phòng không được tiếp chiến phía dưới một gã hối lưu lục trọng vũ sư tiến lên mở miệng nói ừ bản vương mai phục tại long ảnh trong cốc vốn định đem như vậy nhân mã toàn bộ chém giết không nghĩ tới bọn họ ở trong mộ thu hoạch pha phòng dựa vào vô số linh bảo ngạnh sinh giết rồi đi ra ngoài còn đồ lục rồi ta trên đỉnh núi thiên đệ tử thật sự là không thể tha thứ đại vương đừng tức giận tuy là tổn thất không nhỏ có thể là chúng ta đã bắt rồi tứ sơn thu hoạch không nhỏ lại chờ hai ngày không lo mâu chỉ p h ò n g không phá mặc hổ thành thân là bốn mươi đạo tặc một trong cất g i ấ u nhất định phong phú đến lúc đó ta sơn tấn cấp vạn người đỉnh tích lũy cũng coi như đủ rồi hồng thiên quân g ậ t đầu tiếp tục hỏi một câu mặc hổ thành chết như thế nào có thể t r a rõ rồi hả chúng độc mà chết bất quá sau khi chết bị người đạo đi rồi trái tim không biết có gì thâm cửu đ ạ i hận hả cái này cũng bình thường hắn thân là một phong c h i chủ đắc tội người không tại số ít chỉ là hắn cái này nhóm cường giả lại bị dưới người độc ắ m sát thực sự bị chết bếc khuất Chờ đúng á đáng n phong, cho hắn hảo hảo an tăng rồi, nói như thế nào cũng là ta nhiều năm không hắn vẫn vương. thành không biết bị người nào sờ giết, hắn một thân bảo vật cũng không biết rơi vào nhà nào. h hạ chỉ cho hảo hảo thế thủ thể thi chịu Phải. hổ Đại rồi rồi, rồi, rồi. rơi đối sai Ai, tiếc biết giết, biết mẫu Mặc một cốt lao bảo vào ta vật là đủ. đ sờ bị lúc này một chỉ thảo túi trong nháy mắt rơi đập lều lớn trần nhà ẩn dấu trong đó phích lịch đạn trong nháy mắt nổ lên vô cùng liệt diễm cùng mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt buộc phát ra trong đại trướng vũ sư môn còn chưa phản ứng kịp lập tức bị cổ lực lượng này vén bay ra ngoài vô số phích lịch đạn đồng thời rơi xuống phân bố có thứ tự bạo tạ uy lực trùng điệp tương điệp vài tên vũ sư mới vừa bị đánh phi người còn ở giữa không trung lập tức bị một cổ khác mới vừa nổ lên phích lịch đạn sóng s ú n g kích đánh bay liên tục mấy lần sau đó một khối này khu vực trồng uy lực mới tính tiêu thất lấy mấy người này thực lực có hộ thân khí cháo tương trợ đều có chút đề kháng không nổi mạnh như vậy đại uy lực mỗi người thụ thương rất nặng chớ đừng nhắc tới những thứ khác giặc cất rồi lúc này mặt đất sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục phích lịch đạn đồng thời rơi xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất liền gần như cùng lúc đó dấy lên rồi to lớn hoa cầu từ trên cao nhìn lên đi mặt đất tựa như một chỉ to lớn hát sắc b à n cờ đột nhiên toát ra từng hàng màu lửa đỏ c n cờ hơn xa pháo hoa s á n g lạ hơn xa tiếng sấm ẩm vang vô số v a n h lôi hóa thành một tiếng vang thật lớn thời điểm khắp núi đồi đều run r u dậy tứ chu sơn nạ cả nọ thú bị cả kinh chạy trốn từ phía vô số phi điệu khắp nơi tán loạn hơn một nghìn khỏa phích lịch đạn đồng thời thả ra h uy lực s a o mà đáng sợ hơn ba ngàn giặc cướp trong nháy mắt này đã bị nổ thành mảnh vỡ trên mặt đất một cái kéo thượng ngàn trượng khu vực liền giống bị một cái đại thủ xé mở một dạng lộ ra lại phương màu đỏ nhạt các đất cùng khắp màu xanh biết sơn lâm không hợp nhau. tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu lại lắc đắc không có mấy bởi vì tuyệt đại đa số người đều trong nháy mắt này đã bị nổ thành rồi mạnh nhỏ hoàn chỉnh thân thể đều liệu mạng không đồng đều rồi hồ phong cùng dư nghĩ phải đám người khiếp sợ nhìn uy lực này quả thực khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt nửa khối sơn khu vực trong nháy mắt bị tạc mở rồi khói đặc cùng dòng khí nóng rực còn không ngừng trên mặt đất phương dũng mánh v à o ngay này cổ khét cùng huyết tinh hôn t ạ p mùi vị ngay cả chính bọn nó đều cảm thấy có chút khủng bố p h ồ n g thiên quân phun một mụ máu tươi rồi đi ra toàn thân h ắ n rách ư ớ c áo bào tiêu một khối nước một khối chút nào không có rồi mới v con mắt trong nháy mắt h n g rồi trong mắt một đoàn n ồ n g nặc liệt diễm trong nháy mắt đốt tiêu cháy khàn khàn g ầ m rú sai tảng một dạng đều nhanh máu tươi chảy ra đến, đến rồi vài tên còn sót lại hối lưu trung kỳ vũ sư từng cái thương thế thảm trọng thực lực mười không còn một đứng lên thân thể đến đều có vẻ phá lệ cố sức nhìn bốn phía đang cháy liệt diễm cùng tán lạc đầy đất hải cốt bọn họ từng cái tất cả đều há hốc m ộ m n h rồi nói không ra lời khỏe mắt trong nháy mắt liền bọn lên nhiều như vậy võ giả ồ ải phong dũng sĩ trong nháy mắt tan thành bong bóng bọn mặc dù trở thành thiên hạ mấy thập niên các vị vũ sư đô ch d ế ta đột nhiên mẫu chỉ phong sông lên ra đại đội nhân mã các thần tình phấn khởi cơ vũ khí t hương phấn la hét vào tới đỗ phi vũ đám người chẳng biết lúc nào đi tới rồi giữa sân chứng kiến còn sót lại người lập tức xuất thủ không lưu tình chút nào đại vương đi mau a chúng ta bại rồi thất bại thảm hại a mấy vũ sư chứng kiến tình huống này lập tức kéo rồi còn đang sợ run hồng thiên quân liều mạng hướng xa xa bỏ chạy không ta không đi ta muốn báo thủ ta phải cho ta thủ hạ chính là các huynh đệ báo thủ a trầm trọng vô cùng đại giới trong nháy mắt sai hồng thiên quân mất đi rồi lý trí lấy ra ngân s ắ c trưởng thương sẽ nhằm phía xa xa đỗ phi vũ đại vương không đi nữa liền đang nói chưa xong một đạo hát sắc vũ mang trong nháy mắt xuyên tấu tên này trọng thương vũ sư cổ họng tiên huyết vừa tung tóe phun rồi hồng tiên h quân vẻ mặt ấm áp tiên huyết một tưới hồng tiên h quân trong nháy mắt bị đ á n h tỉnh rồi lúc này t á i chiến chắc chắn phải chết vô số thủ hạ chính là đại thủ còn phải chờ hắn báo lại đi hắn vung tay lên quay người lại liền nhanh chóng thoát đi còn muốn chạy trốn sao dám đến ta mẫu chỉ phong nên làm tốt chết giấc ngộ một đạo mưa tên bay v ụ mà đến hồng tiên quân trưởng thương k ề một cái cả lại thế nhưng bị thương thật nặng phía trước chỉ là cái này một phổ thông công kích liền sai hắn liền lùi lại rồi mới bước dư nghĩ phải cùng hồ phong cũng lập tức vào tới nếu như bình thường bọn họ có thể còn sẽ sợ thực lực đối phương thế nhưng hôm nay không chỉ có tình thế tốt đối phương còn bản thân bị trọng thương hồ phong cảm giác mình đều có thể giết chết hai cái loại trạng thái này hối lưu vũ sư đỗ phi vũ dẫn đầu giết trước trận hai gã hối lưu ngũ trọng vũ sư lập tức ngăn cản qua đây h á c vũ loạn ngôi sao chiêu thức đoạt phách hát vũ tung bay bóng người chất loạn mấy cái lên xuống sau đó đỗ phi vũ đã tới rồi hồng tiên quân trước mặt mà phía sau hắn hai gã hối lưu vũ sư đang không gẳng hỉ ngã xuống hồng tiên quân h à n h thương bà qua đỗ phi vũ hát sắc vũ phiến một đỡ không tốn sức chút nào cản lại cao thủ thực lực của ngươi không dưới mặc hồ thành nghĩ không ra mẫu chỉ phong còn ngươi nữa nhân vật như thế hồng tiên quân lập tức nhận thấy được thực lực của đối thủ nếu như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không sợ thế nhưng thực lực của hắn chỉ còn lại năm phần mười bị thương nặng phía dưới khí lực không đông đảo đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết dư nghĩ phải cùng hồ phong tất cả đều xông lên một người tranh tải một gã vũ sư hồng thiên quân mình phương trận danh chỉ có một gã lục trọng vũ sư ở bên rồi bên cạnh hắn tên kia vũ sư thân một dạng n h ẹ trực tiếp chống lại rồi đỗ phi vũ trong miệng hô to đại vương đi mau hồng thiên quân biến sắc biết tình thế nguy cấp phải làm ra quyết đoán rồi hắn lật bàn tay một cái từ trong giới chỉ lấy ra một viên màu đỏ miếng ngọc t r ậ n bẻ thành hai nửa hát vũ dẫn ngôi sao chiêu thức câu thần bay v ọ t trung võ sư người run một cái thân thể có chút không bị khống chế chết đi đi một tí đỗ phi vũ vũ phiến vũ đánh vào rồi tên nảy vũ sư trên cổ tay trong nháy mắt binh khí bay ra hắn vũ phiến rạch một cái cấp tốc tên này vũ sư trong nháy mắt tiên huyết phun tung tóe ngã xuống đất thảm vong một đạo hào quang màu đỏ chẳng biết lúc nào từ hồng tiên h quân trên người toát ra bước chân hắn một bước thân một dạng như là mũi tên giống viễn phương phía chân trời bắn ra ngoài ở trên trời lôi ra một cái cái thật dài màu đỏ đôi ừ dĩ nhiên là phi điệu ngọc hốt đỗ phi vũ lấy làm kinh hãi biết đối phương đã nương bảo mệnh linh bảo bay về phía rồi viễn phương tạm thời đ u ổ i không kịp rồi lúc này dư nghĩ phải cùng hồ phong hai người cũng kết thúc rồi chiến đấu sắp chết vũ sư căn bản đỡ không được hồ phong lấy đao đã bị chém thành rồi hai nửa tên còn lại đã ở dư nghĩ phải tr thực sự là kích thích vậy thì các ngươi mẫu chỉ phong làm việc sàng khoái sau đó có loại tràng diện này nhất định phải kêu lên ta dư nghĩ phải vẻ mặt hưng phấn hiển nhiên cũng rất ít đụng cho tới hôm nay loại này cảnh tượng hoành tráng ha h a nhất định nhất định đỗ phi vũ cười ha h a nói rằng chương một trăm m ư ơ i sáu mục tiêu bạch vân tông mẫu chỉ phong nhất dịch đã qua rồi vài ngày rồi hồng thiên quân bại sau khi đi tổn thương nguyên khí nặng nề khâu hải phong địa vị cũng là xuống dốc không t h a n h chỉ khó khăn làm sánh ngang phổ thông ngàn người trại mặc hổ thành thi thể bởi vì bị treo ở chân núi thị chúng mà may mắn tránh khỏi với trận kia hủy diệt bạo tạc mẫu chỉ phong đại thắng sau đó vì hắn tiến hành rồi long trọng thương tiếc nghi chiêu thức nợ mày nợ mặt trôn cất lại đi mặc hồ thành chết rồi mặc dòng nhi nan kham nhiệm vụ lớn đánh bại rồi khâu ả i phong đỗ phi vũ trở thành rồi c h ú n g vọng sở quy tân n h ậ m đứng đầu mẫu chỉ phong nhân vô luận là người nào nhắc tới đỗ phi vũ đều là vẻ mặt k í n h phục đối với hắn tôn thờ sau trận chiến này còn lại tứ sơn còn sót lại giặc cướp nghe nói chiến dịch này cũng đều xin bảo một thời gian mẫu chỉ phong lần thứ hai của thời uy thế chi thịnh càng hơn trước kia đỗ phi vũ tuy là thành rồi tân vương bất quá hắn cũng không có tháo ngoại trừ mặc dòng nhi đ ặ quyền chỉ cần nàng ngh bất quá mặc r o nhi g n cũng không có cái tâm đó tình rồi nàng từ nhỏ đến đại nhất một mạch vô cùng được s ủ n g ái hôm nay trợt mất đi rồi phụ thân một lần khóc bất t ỉ n h đi hôm nay nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt con mắt xương đỏ ngay cả hồ phong chứng kiến đều có chút không đành lòng hồ nham bị tên kia đại đội trưởng mang về m â u chỉ phong phía sau tuy là vẫn bị giam thế nhưng cũng không chịu khổ thủ lĩnh hồ phong trở về buổi chiều đầu tiên đem hắn cứu ra nghe hồ phong nhắc tới còn có lần thứ hai trở nên mạnh mẽ cơ hội hồ nham cũng lần thứ hai tràn ngập lòng tin mặc dù không biết hồ phong sẽ dùng biện pháp gì sai hắn trở nên mạnh mẽ thế nhưng hắn tin tưởng h vì rồi có thể rất tốt phối hợp cứu cực cải tạo g h â n dịch đã nhiều ngày thương thế tiệm khỏi bệnh hồ nham bắt đầu trọng tân an đứng hàng võ đạo huấn luyện rồi hiện nay hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục mỗi ngày chỉ là một điểm đơn giản huấn luyện nhìn không ra thành quả bất quá nhìn hắn trên mặt lộ ra một nụ cười hồ phong liền yên lòng ít nhất hồ nham không bao giờ nữa sẽ luẩn quẩn trong lòng rồi mẫu chỉ phong đang đang dần dần khôi phục thậm chí có rồi trước kia không có duy trì liên tục vật khởi thế thế nhưng hồ phong lại không thể không đi rồi phụ thân thương thế thủy chung quanh quẩn ở trong óc của hắn nếu biết được rồi bạch vân tông bên trong có niết bàn đàn vương coi như là Long Đàm h ắ nhất nhất người c ũ n muốn n x ô tiến nhập bạch vân tông thân phận chính là chiết mai sơn trang thiếu trang chủ dịch thu vân hồ phong tiếp được khối này cả vật thể đen nhánh h ấ t thiết lệnh nghi hoặc hỏi bạch vân tông nếu như điều tra đứng lên làm sao bây giờ chiết mai sơn trang ở ba năm trước đây đã bị cựu ra diệt rồi cả nhà chỉ có tại ngoại cầu học thiếu trang chủ dịch thu vân may mắn tránh khỏi vời khó dịch thu vân hai năm trước bị mẫu chỉ phong bắt được sau lại từ ở ngũ phong luận võ trung sở dĩ thân phận của ngươi không có vấn đề há thì ra là thế đỗ phi vũ lần thứ hai đem hai quyển đóng b u ộ c chỉ sách vợ đổ lên trước mặt của hắn giới thiệu chiếc ô mai ba chiêu thức hàn mai đao pháp đều là chiếc mai sơn trang chiêu bài vũ kỹ có trừng huyền giai hạ phẩm t ầ n g thứ ngươi thích đương học một điểm không dễ dàng chọc người hoài nghi hồ phong gật đầu nếu giả mạo đối phương ra thế tự nhiên muốn học hết bộ vo học cũng phải cần bắt trước cuối cùng cái này một trai là che nhăn mỡ liền coi nó là là sơn phấn như vậy nhiều tô một ít ở trên mặt tướng mạo sẽ có không ít biến hóa ngược lại không người nhận thức dịch thu vân như vậy hẳn là cũng đủ rồi đỗ phi vũ nói xong tiếp tục lại đem một bản vẽ giống đưa tới bức họa trong nam một dạng ngôi hồng g i a g trắng m ặ t như con ngọc đoan đích thị thanh tú tuấn giật tiêu sái bất phàm hồ phong sau khi nhìn nhịn không được thở dài nói nghĩ không ra thẳng nhãi này tướng mạo cũng là bất phàm có người nói chết mai sơn trang người vui mặc bạch đi r ỉ ngươi quần áo phải thay đổi rồi ừ đa tạ nhắc nhở ngươi thiên phú hơn người tương lai ta còn cần dựa vào ngươi cái này miếng chữ vật giới chỉ ngươi cất xong Đồ vừa ậ mới sáng sớm ngày thứ hai hồ phong liền đem bình kêu hoàng sắc cải tạo ghen dược thủy đưa cho rồi hồ nham hồ nham đảng thân thể hoàn toàn hảo rồi nhiều hơn nút luyện hay nhất đột phá trạng thái bây giờ lại dùng cái này giật h ủ y bằng không khả năng sẽ thất bại ừ ta biết rồi hồ nham gật đầu ngươi đi bạch vân tông nhất định phải cẩn thận nhiều hơn dù sao ngươi với hắn môn có không ít thù hận bại lộ rồi là rất nguy hiểm ừ ta sẽ chú ý ngươi tốt nhất điều dưỡng thân một dạng nhất định sẽ thành công hư thần đã từng nói dung hợp cải tạo ghen dịch có hai người điều kiện trọng yếu phi thường mạnh mẽ thể phách cùng bền bỉ ý chí hồ nham thể phách chưa bao giờ yếu chỉ là sắp tới nhiều lần bị thương cần phải thật tốt điều dưỡng khôi phục còn như hồ nham ý chí hồ phong càng là tới nay cũng không có lo lắng quá toàn bộ hồ g i a không có người nào so với hắn tính d a i mạnh hơn rồi t u ổ i còn trẻ không có linh căn đều sinh sôi luyện đến trình độ này hồ phong lên đường bình an k h o á t tay áo hồ phong xoay người ly khai rồi chỗ này sơ n động ngoài động một cái hết ý thân ảnh đứng ở cửa hồ đại ca ngươi muốn đi rồi chưa từng trải bao vây tiếu trừ cùng mất cha cái này một hệ liệt tàn khốc khảo nghiệm sau mặc dong nhi không còn có những ngày qua bị khí rồi trong lời nói cũng ôn nhu rất nhiều ừ đ ú n g gia nhân của ta vẫn chờ ta đi cứu ta không thể lưu lại nữa rồi hồ phong nhìn hôm nay mặc dong nhi trong lòng không rõ có chút trầm trọng một mười lăm mười sáu tuổi khuyên nữ từ nhỏ không có rồi mẫu thân hôm nay ngay cả phụ thân cũng mất đi rồi cả ngày vây ở cái này một tòa nhìn như phong cảnh phỉ trại cuộc sống của nàng so với người khác đều phải tới đau khổ ngươi có thể mang ta đi chung đi không ta từ nhỏ đã ở tại nơi này cái trên núi cho tới bây giờ đều không có đi ra khỏi chỗ ngồi này mẫu chỉ phong một lần cũng không có ta rất muốn đi xem một chút có thể chứ nàng giòn giả điện hỏi trong mắt có nồng nặc vẻ chờ mong hồ phong nhìn nàng đen nhánh đại con mắt có chút không dám nhìn thẳng bạch vân tông rất phong cảnh thế nhưng cũng rất nguy hiểm hắn chuyến đi này ngay cả mình đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra càng không nói đến mang theo một cái mảnh mai nữ hải mặc dòng nhi ánh mắt của càng ngày càng ảm t h ấ p giọng nói ra không thể nói coi như rồi kỳ thực nơi đây cũng tốt ở rồi nhiều năm như vậy thật phải đi nói ta còn có chút liên tiếp đây nàng phủ rồi vỗ c h á n trước rũ xuống một luồng tóc đen đột nhiên nắm rồi mắt phải lên cái chú mắt kéo xuống một cái hồ phong trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người rồi đó là một chỉ hoàn hảo không hao t ổ n mắt phải xinh đẹp đại trong ánh mắt còn có nhàn nhạt hơi nước từ nhỏ cha vẫn dạy ta làm một cái ngoan ngoan nữ hài một dạng thế nhưng hắn bề bộn nhiều việc chưa bao giờ chơi với ta Ta tình liền cái đối cái cái đều không nữa nghe hắn, cái gì sự tình đều cùng hắn nghịch, cái này gì chụp sự mặc ắ dòng nhi thủ ném đi màu đen cái chụp mắt theo gió phiêu lãng chậm rãi rơi xuống núi nhai nàng cả người đứng ở nắng s ô n t r u n g kim quan g bao phủ ở phía sau của nàng cả mái tóc đen bay múa theo gió thanh lệ gương mặt của lại bình phục lộ vẻ tái nhuận hồ đại ca nếu như ta là nói nếu như tương lai ta biến lợi hại rồi sẽ không trở thành ngươi liên lụy rồi ngươi nguyện ý mang theo ta đi ra mảnh này núi đồi sau hồ phong lặng lẽ rồi một cô gái một dạng nói ra những lời này là có ý gì hắn không có khả năng không hiểu chỉ làm mọi việc chiến thân tương lai của mình đều khó bảo toàn hắn thì như thế nào bằng lòng khổ rồi tuổi thanh xuân của nàng e rằng đi hắn chính mình cũng không biết là thế nào nói ra câu nói này chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh chỗ sót con mắt cũng có chút không rõ thời gian không còn sớm rồi dư nghĩ phải t r ả đang chờ ta ta muốn đi c h ư ớ rồi mặc dòng nhi khỏe mắt chẳng biết lúc nào lưu lại rồi hai hàng thanh lệ ngươi đi rồi ta liền ngay cả một người bạn cũng không có rồi phổ thông một câu nói lại trấn đắc hồ phong trong lòng p h ậ t p h o n g bất định hắn rất muốn chạy tới đưa nàng ôm vào trong ngực h ả o h ả o thoải mái thế nhưng hắn biết chém không đước còn vương vấn ta đi nha sau cùng tình cảm cuối cùng hóa thành một tiếng vô tình từ biệt hồ phong xoay người ly khai rồi chỗ này v á t núi chương một trăm m ư ơ i bảy dịch thu vân núi xanh tiếp bầu trời xanh cây xanh đi đường vòng bên cạnh quan đạo bằng phẳng trên một chiếc cũ nát mã xe chẩm u n g dung nội vàng lộ đây là nông hộ nhà pha xe cũng không có các lao da cái chủng loại kia nhà xe chỉ có một đơn giản giá gô vây lại thùng xe bên trong ứng tiền trước một ít khô héo dơm dạo phòng n g a xốc này người kéo xe là một ngựa g i à lông bầm màu vàng g ầ y trơ cả xương r ă n g dấp đi khởi lộ còn luôn dừng một chút nghỉ ngơi một chút không hề có một chút nào khí lực lão giả đánh xe tóc trang xóa ăn mặc vải thô quần áo thế nhưng như cụ khó có thể che lấp một thân không tục khí chất hắn hai mắt lấp lánh hữu thần thỉnh thoảng bốn phía vừa nhìn liền sẽ cho chu vi mang đến khó có thể hình dung áp lực trong xe một vị bạch tí nhược tuyết công tử ca đang nhai r ậ cỏ ngựa đầu nhìn chân trời không biết nghĩ đến chút gì đô dịch thiếu ra mây khói chấn cũng nhanh phải đến, đến rồi tối đa còn có mười d ặ n đường đánh xe lão phu đột nhiên nói rằng há biết rồi hẳn là sẽ không còn có không biết tiếng thối mau tặc qua đây đi thiếu niên hai tay ôm ở sau lộ ra một trường tuấn giật bất p h à m khuôn mặt c h ầ m dãi nói sẽ không có đi đúng lúc này phía trước hai bên đường cây cối c h u n g đột nhiên nhảy ra rồi b ả y tám cái thân thể cường tráng đại hán người người cầm trong tay cương đao hung thần á c sát r ă n g rớp đứng lại núi này là ta đi rồi muốn bao nhiêu cản xa lão già không nhịn được nói ách cướp đường giặc cướp vẻ mặt kinh ngạc vẫn là lần đầu tiên gặp phải phối hợp như vậy nhất định là chỉ dây béo nghĩ tới đây bọn họ không khỏi nuốt nước miếng một triệu lượng nếu là dây béo vậy thì không thể ít đi rồi lập tức vài tên giặc c ư ớ p trực tiếp mở ra rồi sư từ cửa h ả như vậy à đáng tiếc rồi vẫn nằm trong xe thiếu niên đột nhiên đứng lên đồng thời lộ đã xuất thân sau một thanh kinh người trường đao đao này trường độ đầy đủ bảy thước trên cơ bản nhanh vượt qua trường thành thân cao rồi màu đỏ cây táo m ộ t đao v ỏ thượng c u ố n đầy rồi từng vòng hát sắc m ạ n h vải càng lộ vẻ vài phần thần bí cùng h u n g hãn đáng tiếc cái gì nhanh lên giao tiền muộn chỉ chốc lát ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ gìn giá cấp môn như trước sắc mặt không thay đổi uy hiếp nói đáng tiếc các người mất mạng lấy đi nhiều tiền như vậy à tiếng nói vừa dứt trường đao l ó ạ i lên mười t r ư ợ n g khoảng cách vừa xài bước quá đông dưng thiếu niên t r ọ n ổn thân hình giơ lên trường đao ngón tay ở trên mũi đao bắn ra mấy hạt huyết c h â u văng tung tóe t r ư ớ c giặc cướp kinh ngạc đầu người cũng đồng thời lan xuống a lão đại chết rồi chạy mau a trường đao vô tình vừa xuất thủ liền không có tha thứ dư địa không cần thiết chỉ chốc lát vài tên giặc cướp không một chữ hàng chiều rộng một tấc chiều dài bảy thước hẹp trường bảo đao lần thứ hai bị thiếu niên chậm dại thu nhập trong vỏ sau đó hắn thả người n h ả lần thứ hai rơi vào rồi trên ma xa đi thôi cản xa lão giả không khỏi thở dài dịch thiếu ra n g à i đao pháp thật là khiến lao phu đội phục đao này cùng ngươi trước đây ở ngũ phong luận võ lúc sử dụng tuyệt nhiên bất đồng l a o hủ cũng chưa từng thấy qua như vậy tạo hình quái dị trường đao ngươi lại có thể sử dụng như vậy xuất thần nhập hóa cảnh đẹp y vui thực sự là một đời đao thuật kỳ tài ha h a lần này đi bạch vân tông khó tránh khỏi sẽ gặp phải quen biết cũ tự nhiên không thể lại dùng trước kia đao rồi bản thiếu gia cũng liền biết cái này hai tay đao thuật n h ữ n g khả năng khác đều là không đáng giá nhắc tới rồi tiếp tục lên đường đi cuối cùng một đoạn đường còn muốn làm phiền đan lao đa tâm rồi lao già gật đầu một cái nói thiếu gia nói dẫn rồi hai lần ân cứu mạng đơn minh không cần báo đáp tạm thời chỉ có thể trước đưa lên dịch thiếu ra đoạn đường sau này hữu duyên từ sẽ lại báo lao giả này không là người khác chính là đã từng sơn quỷ trại chủ đơn minh hắn vì sao sẽ cùng ở dịch thu vân cũng chính là hồ phong bên người đây cũng là một cọc kỳ n g ộ rồi ngày đó hồ phong cưới dư nghĩ phải thương nhai phi thuyền một đường hướng về đại lương sơn bên ngoài chạy đi t r ư n g hợp gặp phải rồi bị một đường bức giết đơn minh căn cứ đưa phật đưa đến tây ý tưởng hồ phong cùng dư nghĩ tác dụng gió chu cứu đi rồi suýt nữa tuyệt lộ đơn minh nguyên lai hồng thiên quân tuy là bãi tẩu thế nhưng lâu n ạ n trở về ảnh lượng trại phía sau nghĩ đến còn lại ba vị trại chủ đã chết cũng sinh rồi xưng ba tứ quỷ trại hùng tâm thương thế còn chưa khỏi hẳn liền tập kết trọng binh liên tục tiến sát còn lại quỷ trại còn lại ba đại quỷ trại tinh anh tiêu vong trại chủ sẽ chết thảm sẽ chưa trở về khó có thể ngăn cản lâu ngạn thế tiến công mấy ngày phía sau liền đều đầu hàng đơn minh trước đây thương thế trầm trọng ở trong mộ dừng lại lâu rồi mấy ngày mới về đến sơn quỷ trại vừa về tới trong trại liền phát hiện tình huống không đúng ra sức g i ế t rồi đi ra ngoài sau đó bị lâu ngạn lần thứ hai đả thương một đường dùng hết rồi con bài chưa lật vẫn không có chạy trốn nếu không phải thương nhai phi thuyền đột nhiên hồi tường h ngày ấy đối thoại của hai người hồ phong còn nhịn không được bất đắc dĩ cởi khổ hồ huynh ta cảm thấy cho ngươi ngày một dạng qua so với ta kích thích rất nhiều ta đều muốn cùng ở ngươi phía sau cái mông hôn rồi ngươi trước này đây thối thể cảnh giới tham gia rồi ngũ phong luận võ sau lại lại gia nhập vào rồi vũ hầu mộ tranh phong về sau nữa lại đại phá khâu hải p h o n g vô luận cái nào một món sự tình đều sai dư mẫu bội phục không thôi hôm nay càng phải lẫn vào cựu gia bạch vân tông ta đối với ngươi cũng là thật tâm kính phục à. đâu sinh hoạt bức bách mà thôi hồ phong đối mặt loại này khen tặng cũng chỉ có thể bất đắc di cời ư khổ hồ h i n h ngươi xem như vậy thế nào ngươi che nhan mỡ cho ta mượn dùng điểm ngươi hai người đồng thời trà trộn bạch vân tông nào hắn l o n g trời lỡ đất như thế nào dư nghĩ phải vẻ mặt hưng phấn e sợ cho thiên hạ bất loạn dư h u n h đang rơi xuống bạch vân tông thật là có nếu như muốn làm không thể sàng bậy được rồi được rồi ai bất đắc gì a ta chỉ có thể đi những thành trì khác giả trang danh tiếng mượn cơ hội bắt chẹt điểm rồi dứt lời hắn lại là thở dài ai bạch vân tông thế nhưng nhà đại phú thật muốn đi vào đi dạo một vòng a dư huynh có tính toán gì không tự nhiên là tăng cao tu vi rồi ta nghĩ hiện tại liền l i ề u mạng ra tổ lăng lộ con đồ thế nhưng chút tu vi này chỉ có thể bị lâu nạn g khi dễ rồi sở dĩ lần này ta muốn tăng cao tu vi không đúng tổ lăng sự tình đại ta còn muốn kêu lên lão tử cùng lão tử lão tử mới có thể yên tâm được rồi vậy tại hạ chỉ có thể cầu chúc dư huynh tu vi liên tục tăng lên rồi dư nghĩ phải vỗ vai hắn một cái nói ra hồ huynh ta cảm thấy l â y thiên phú của ngươi tương lai khẳng định không thể so với ta kém không đúng tối đa so với ta kém một tí tẹo như thế mà thôi đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người cùng nhau thâm nhập hiểm đ ị a tìm ú thăng mật khởi bất khoái thai được rồi vậy muốn chờ rất dài một đoạn thời gian rồi vậy cũng chưa chắc e rằng sẽ rất nhanh đây hai người lần thứ hai trò chuyện đi một tí cuối cùng lưu lại đi một tí liên hệ tín vật cái này mới phân biệt kỳ thực nghĩ đến dư nghĩ phải kiến nghị Hồ h p một trăm một mươi tám mây khoai trấn ban đêm nương hoàng hôn ánh năm triệu hồ phong cùng đơn minh mới cùng nhau đến châu ngồi này hùng vi chấn một dạng mây k h o i trấn mặc dù là một cái chấn một dạng nhưng là bởi vì ở bạch vân tông chân núi địa thế thật tốt các loại tài liệu bảo vật nhu cầu số lượng lại phi thường đại sở dĩ đưa tới chấn này t ử dị thường phồn vinh chính là một cái chấn một dạng đều xây lên rồi cao m ộ ư ơ i t r ư ợ n g từng ư thành không thể không nói là một giỏi lắm kỳ tích dịch thiếu ra lão phu chuyến này liền đem ngươi đến nơi l â y rồi và o rồi chấn tử ứng nên an toàn không lừa bị rồi lão phu cũng có thể yên tâm lui vào rồi đơn minh đột nhiên hai tay ôm quyền nói rằng chờ một chút hồ phong nhìn hắn đem muốn ly khai thân ảnh đột nhiên hô ừ dịch thiếu ra còn có gì phân phó đơn minh hơi nghi hoặc một chút đ a lão có thể đem ngươi tu luyện công pháp võ kỹ năng cho tại hạ nhìn sao bất quá hồ phong đối với hắn có hai lần ân cứu mạng do dự một chút hắn vẫn gật đầu một cái dịch thiếu ra đối với lao phu có ân cứu mạng mấy thứ này liền quyền đương báo đáp ngươi rồi hắn nói ra móc ra rồi ba bản sách vở hồ phong tiếp nhận sách vở phát hiện cái này ba quyển theo thứ tự là công pháp tà tâm quyết vũ kỹ xuyên tâm côn cùng phá tâm thương tiệm lóng mắt trong nháy mắt vật khởi rất nhanh sự phân hình đứng lên giới bên ngoài xem ra hồ phong còn lại là nhanh chóng bay qua một trang này trang văn tự nuốt cả quả táo xem rồi lại khái đơn minh nhìn hồ phong động tác trong lòng có chút hơi giận đây là hắn suốt đời sở học hồ phong hôm nay nếu phải rồi những bí tịch này nên chăm chú nghiên tập há có thể như vậy cưỡi ngựa xem hoa đạp hư điện tịch không bao lâu hồ phong đã đem cái này ba bản sách v ỡ sự phân hình toàn bộ lần thứ hai trả rồi đơn minh động tác này lại là sai đơn minh t â m trung nghi hoặc những vũ kỹ này đối với nhà bình thường tộc mà nói đều có thể khi đổ ra chuyển rồi hồ phong tại sao phải rồi lại trả về rồi trong lòng còn đang nghi hoặc bên hai lần thứ hai chuyển đến rồi hồ phong t h ngữ đa lão Ngài đứng yên đừng núp đích, núp、so、thăng a c i i nhìn. n Tâm cấp sau hiểm l o n g mắt lần thứ hai thu được rồi mới năng lực lần này theo thứ tự là nhìn quét thuật cùng ngụy quang thuật hai người kỹ năng một là đối với tự sử dụng một là đối với những người khác sử dụng ngụy quang thuật là một loại thủ thuật che mắt người mắt nhìn đến hết thầy đều là do nguồn sáng chiếu xạ đến nhãn cầu thượng cảm giác ngụy quang thuật là một loại tại chính mình quanh thân tỏa ra đặc t h ủ tia sáng năng lực loại này tia sáng nhìn bằng mắt thường không đến thế nhưng hồ phong quanh thân phát tán loại này tia sáng sau đó người khác thấy bản thân dáng dấp liền sẽ cải biến cũng là bởi vì này hồ phong cũng không có sử dụng bình kia che nhăn mỡ trực tiếp dùng tới rồi ngụy quang thuật mà hồ phong hiện tại đang sử dụng là nhìn quét thuật đây là đối với tự thân rất nhanh quét xem tiến giai bản có thể cho những người khác tiến hành rất nhanh sự phân hình điều kiện tiên quyết là đối phương phải xử với tình trạng thá rất khó sự phân hình rõ ràng đơn minh nhìn hồ phong hai mắt đột nhiên lấy ra hát mang một đôi con mắt như là có vô cùng lực hấp dẫn tựa như thấy vậy hắn kinh hại không thôi t h ầ m nghĩ con cái này hồ phong có thể nhiều lần khai sáng kỳ tích nguyên lai、like、hắn cũng không phải là bề ngoài đơn giản như vậy là chân chính thâm tàng bất lộ h ạ n g người khoảng trưng quá rồi thập hơi t h ở chi phối hồ phong trong mắt q u o n g mang dần dần biến mất cả người lần thứ hai khôi phục rồi gió em sóng lặng dạng một dạng Dịch thiếu lời của ngươi lão phu tự nhiên không có nghi được ta đây đã nói rồi đối với dẫn cử tiên thiên trên thực lực ta hiểu không được nhiều không dám tùy tiện có kết luận liền hối lưu mà nói đan lão còn có tăng lên rất nhiều không gian cái này lão hủ tu tập t à tâm quyết chỉ có tám mươi hai cái chân h u y ệ t mở ra phương pháp có thể ở hiện tại mở ra sỏ xuyên qua sáu mươi bốn chân h u y ệ t đại chu thiên lão hủ đã rất vui mừng rồi hồ phong không có trả lời cấp tốc lấy ra giấy bút rất nhanh họa một cái tiểu nhân đồ án sau đó n g o i bút rất nhanh gật liên tục ở trên đồ án lần thứ hai điểm ra rồi mười tám cái chân huyện vị trí đan lão c đơn à minh trong nháy mắt hai mắt sáng lên không nghĩ tới hồ phong dĩ nhiên biết quanh thân trăm huyện toàn bộ vị trí hơn nữa càng bất khả tư nghĩ là hắn dĩ nhiên nhìn ra rồi bản thân tu luyện tám mươi hai cái chân huyện vị trí lần này tiêu xuất mười tám cái chân h u y ệ t dĩ nhiên không có một là cùng hắn tái diễn trong nháy mắt đơn minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía hồ phong ánh mắt của càng ngày càng bất khả tư nghị sau m ộ t khắc hắn liền hạ quyết tâm dịch thiếu ra đại ân của ngươi lão hủ thực sự khó có thể vì báo nếu không phải ghét bỏ lão hủ năm vào không ngại sai lão hủ sau này bảo vệ ở ngươi chi phối phục dưỡng bắt đầu cuộc sống hàng ngày hồ phong lại càng hoảng sợ không nghĩ tới hắn lại có phản ứng lớn như vậy bất quá càng nghĩ còn là đồng ý rồi hiện tại tại chính mình căn cơ bất ổn có đơn minh bảo vệ hội an tâm rất nhiều bất quá cũng không có thể toàn bộ hoàn toàn tín nhiệm hắn trung quy phòng hơn mấy thủ mây khói chấn mặc dù không đại thế nhưng tất cả phương tiện câu toàn mặc dù là đang lúc hoàng hôn thế nhưng đường phố đạo thượng nhân người đến hướng vẫn như cũ náo nhiệt phi phạm từng ngọn tiểu lâu san sát hai bên đường phố từng nhà than cửa hàng để ngang đầu đường tiếng la ra giá âm thanh bên thai không dứt hồ phong hai mắt qua lại quét mắt con mắt đều nhanh xem hoa rồi vãng lai đoàn người đều có tù vi trong người ngay cả hối lưu vũ sư đô có thể liên tiếp chứng kiến hồ phong vẫn là lần đầu tiên chứng kiến náo nhiệt như thế c h ấ n nhỏ so với nhà mình kê thương thành đều phồn hoa rất nhiều không hổ làm ở bạch vân tông dưới chân núi chấn một d ạ n chính là không giống bình thường bởi sắc trời dần tối hai người cũng không muốn nhiều đi dạo liền đi đầu tìm gian khách sạn ở đáng tiếc không như mong muốn có lẽ là bạch vân tông kim thi hương luyện bông xuống nơi này kín người hết chỗ liên tiếp chạy rồi ba gian khách sạn bình dân cũng không có không còn phòng có tiền đều ở không hơn khách sạn bình dân thực sự làm cho người ta bất đắc dĩ ông chủ thực sự không thể g i à n xếp rồi không ngươi bang ta xem một chút có hay không nguyện ý liều mạng phòng cùng lắm rồi bạn thiếu ra trả hơn chút tiền tiền hồ phong bất đắc dĩ nói cái này khách quan ngươi thật đúng là để cho ta làm khó dễ a ông chủ phiền thất rồi nói hồ phong đưa tới một cái thỏi bất đĩnh một khối này liền đạt tới năm mươi lượt rồi lao kêu bản nét mặt vui vẻ bắt đầu tìm đọc khởi phòng bộ đến rất nhanh hắn nhãn thần sáng ngời nói ra khách quan hoàng chữ cựu hào phòng khách nhân xuất thủ có chút nhỏ khí ngày đầu tiên thì nói ta môn giá phòng quá đắt sau lại cũng không còn ở khách sạn chúng ta ăn xong đông tây hoặc là ở bên cạnh sạp nhỏ hoặc là ăn chút bản thân mang lương khô ta đây phải ngài hỏi một chút xem hắn có nguyện ý hay không liệu mạng phòng ừ m a u đi đi giá không dám phải phải c h ư ơ một trăm mười chín kim thu báo danh c ủ a kỳ rất khoái khách sạn ông chủ một đường tiểu chạy trở lại rồi khách quan hoàng chữ cựu hào khách nhân muốn nói với ngươi một chút giá cả cách được hồ phong cùng đơn minh hai người liền tới đến một cái lâu góc vắng vẻ nhất một căn phòng khách trên đại lục khách sạn bình dân một dạng đều cho khách phòng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng hào càng thấp đại biểu gian phòng càng tốt nói thí dụ như thiên tự nhất hào phòng một dạng chính là khách sạn bình dân nhất căn phòng tốt mà hoàng tên cửa hiệu căn phòng còn lại là rẻ tiền nhất gian phòng nhỏ rồi căn này khách sạn bình dân hoàng tên cửa hiệu gian phòng cùng sở hữu thập gian hoàng chữ cựu hào đã là thứ hai đến ngược kém căn phòng rồi hồ phong vào nhà thời điểm đã nghe đến một cổ mùi lạ có điểm lên múc cảm giác cái này gian phòng nhỏ hẳn là nhiều năm không đặc quang bên trong vô cùng ấm l a n mặc đấu đ ồ n g màu đen bao phủ toàn thân trên mặt màu da rất đen vừa mở miệng liền lộ ra rồi k h à n g i ọ n g thanh em khó nghe người muốn liều mạng phòng ừ đúng người muốn bao nhiêu tiền thiếu niên hướng hồ phong phía sau nhìn một chút chả thế nào mang một lao đầu cái này phòng một dạng có thể không chen lọt ba người hồ phong đang lúc trụ trừ đơn minh lắc đầu thiếu ra lão hủ liền thủ ở cửa đi cái này như thế nào có thể dùng căn phòng này mùi vị không dễ ngửi lão hủ thích không khí bên ngoài húng chi nhiều người ở đây n h ã tạm còn cần chú ý nhiều hơn hồ phong gật đầu cũng không khăng khăng nữa chỉ có một mình ta người muốn bao nhiêu tiền thiếu niên quan sát tỉ mỉ rồi hắn vài lần nhìn hắn một thân đẹp đẽ quý giá áo bào trắng ngược tuyết dùng đều là thượng hạng đoán một dạng nhãn thần lóe ra vài cái mở miệng nói ra một vạn lượng bạch ngân ngươi tại sao không đi c ấ p đoạt hồ phong trong nháy mắt giận dữ người này trả giá thực sự ghê tởm ta lại không một ngươi thích ở hay không thiếu niên mặt đen vừa mới dứt lời làm bộ sẽ quan môn h ồ phong vội và n g đỡ được một vạn lượng liền một vạn lượng hôm nay hồ phong trước sau có tựu phong tử huyền giản gia sản hơn nữa đỗ phi vũ tặng cho tiền tài một vạn lượng với hắn mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới thiếu niên nhìn hắn sảng khoái giá vẻ mặt hối hận hận không thể trước đây nhiều hơn nữa muốn một điểm giao một cái trương vạn lượng ngân phiếu hồ phong rốt cuộc lấy tiến nhập căn này tiểu phòng một dạng bên trong tường trơ trụi trực tiếp lộ ra rồi đá màu xanh dĩ nhiên có không có chất phân xuống bên trong gian phòng chỉ có hiện rừng nhỏ năm thước chiều rộng tiểu thước dài dạng một dạng ngủ hai người đều có chút chen c h ú c bất quá người nào sai bây giờ tìm không đến phòng nữa nha đâu có thể tắm thiếu niên mướn mày chỉ chỉ g ó c tường thùng gô lớn ở, bất quá thủy muốn mình tới hậu viện đi đánh nhưng lại đều là nước lạnh hồ phong lắc đầu ngược lại hôm nay thân chưa nhún máu chỉ là rét rồi vài cái mau tặc cũng không có ra nửa điểm mồ hôi không tắm sẽ không tắm đi ngay sau đó liền cởi rồi á o khoác nằm xuống ngủ thiếu niên kia tựa hồ có hơi sạch sẽ chứng kiến hồ phong chưa giặt tắm đi nằm ngủ do dự rồi nửa thiên tài nằm xuống hơn nữa vẫn khúc ở giường thủ lĩnh một góc sợ bị hồ phong đụng tới tờ như cái này có thể tiện nghi rồi hồ phong đang lo cái giường này có chút hơi người này chủ động n h ư ờ n g ra hơn phân nửa địa phương hắn cũng không k h á c h k h í thân một dạng dỗi thẳng rồi thoải mái ngủ ở chính giữa thiếu niên khuôn mặt có tức giận vài lần muốn phát tắc đều nhìn xuống cuối cùng cư như vậy ngao xuống dưới ngày thứ hai vừa dạng sáng hồ ph phát hiện bên cạnh bên đơn ã không có bóng người. có đ giản lược sửa lại một chút hắn lập tức đẩy cửa ra liếc nhìn rồi thần thái sáng láng đơn minh đơn minh vẻ mặt kích động chứng kiến hắn lập tức mở miệng nói ra thiếu ra lão hủ hôn qua vận công mở h u y ệ t giữa đêm ngay cả mở rồi ba đạo chân h u y ệ t ta cảm giác tối đa nửa t h ă n g có thể đả thông quanh thân trăm h u y ệ t đến lúc đó tu vi liền có thể nâng cao một bước rồi đan lão tích lũy hùng hậu tự nhiên có thể rất nhanh đả thông quanh thân trăm huyện nói không chừng đến lúc đó tiên thiên lập tức khả kỳ rồi hồ phong khẽ cười nói bất quá tán đi đan tuyển ngươi bây giờ tối đa chỉ có thể phát huy hối lưu sơ kỳ thực lực hành sự phải cẩn thận nhiều hơn. sau đó hắn lại hỏi một cái hạ cái này chủ nhà đi nơi nào rồi chăn đơn minh báo cho biết sớm đã rời giường chẳng biết đi đâu rồi bạch vân tông hàng năm cũng sẽ ở mùa thu cử hành một lần kim thi hương luyện thông qua nhân tuyển liền có thể trở thành bạch vân đệ tử thân phận tôn quý tương lai bất khả hà l ư ợ n g cái này thời gian ở hàng năm ngày mùng ngày tám tháng tám cùng hồ phong k i ế p chức trường học tiểu trường thời gian cũng không sai b i ệ t nhiều hôm nay khoảng cách thực tập còn có ba ngày mỗi ngày đều có số lượng cao người tuổi trẻ đi báo danh tham gia thực tập hồ phong cũng thành rồi hôm nay một thành viên mây khói chấn ở bạch vân tông chân núi c h ị bạch vân tông trực tiếp còn hạ hàng năm thực tập báo danh cũng đều ở trung tâm c h ấ n mây khói sân rộng hồ phong lúc đến nơi này đã bị lấy làm kinh hãi đội ngũ thật dài nhìn hắn tê cả ra đầu trên quảng trường có vài tên ăn mặc quần áo màu đen bạch vân tông ngoại môn đệ tử đang duy trì trật tự nhìn qua cũng coi như ngay ngắn có thứ tự hồ phong rơi vào đường cùng c h ỉ phải xếp hạng cuối cùng chậm dai chờ này lão hình cái này tham gia thực tập làm sao nhiều người như vậy không phải nghe nói phải có để cử lệnh mới sẽ bị thu nhập môn tường sao bạch vân tông làm sao sẽ phát xuống nhiều như vậy để cử lệnh xếp hạng hồ phong phía trước một tên thiếu niên quay đầu thấy hồ phong lập tức nói ra huynh đệ tin tức của ngươi quá lạc đơn vị rồi trước đây là như vậy ba năm trước đây bạch vân tông cảm thấy chỉ dựa vào đề cử lệnh khó có thể sàng chọn đến người tốt mới sở dĩ lập rồi quy củ h ả cái gì quy củ có đề cử lệnh giả chỉ cần quá rồi thực tập cũng sẽ bị thu nhập ngoại môn đệ tử không có đề cử lệnh cũng có thể báo danh tham gia thực tập không nên đi qua thực tập phía sau từ bạch vân tông lên những người lớn quyết định đi ở nói cách khác hôm nay có đề cử làm có ưu thế không có đề cử làm biểu hiện tốt một cái dạng có thể vào bạch vân tông nguyên lai、like、như vậy cũng tốt nhiều người mới có chút ý tứ hồ phong hôm nay thật đủ sức để sánh ngang mới vừa vào hối lưu vũ sư hoặc là tiến nhập khai nguyên tứ cảnh khai nguyên cường giả đối mặt cái này phổ biến mới vừa vào khai nguyên đám người cũng không có chút nào áp lực lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến rồi tiền ồn ào hồ phong liếc mắt một cái lập tức chứng kiến rồi mâu thuẫn song phương xảo rồi một người trong đó còn là người quen chính là cùng hắn l i ề u mạng phòng chính là cái k i a thiếu niên mặt đen ngươi làm sao như thế không hiểu quy củ không chuẩn t r ê n ngang hiểu chưa thiếu niên mặt đen vẹ mặt tức giận nói rằng cốt sang một bên lão tử tung hoành ô sơn nhiều năm cho tới bây giờ không có đứng hàng quá đội n g ư ơ i tiểu t ử cái nào đến nhiều chuyện như vậy một vị hơn hai mươi tuổi thanh niên lập tức hướng về phía hắn q u á t lên hai bên trái phải vài tên bạch vân tông ngoại môn đệ tử phát hiện người này thực lực bất phàm cũng không có đi ngăn thanh niên này thực lực đã có khai nguyên tử cho rồi t i ế n nhập bạch vân tông trên căn bản là trên nền đ ỉ n h rồi cái này vài tên duy trật tự bạch vân đệ tử đều là thực lực thấp kém nhất tồn tại chỉ có khai nguyên hai ba nặng dạng một dạng tự nhiên không muốn t r e u chọc người này rồi đây là ta khổ cực xếp hàng vị trí không có khả năng tặng cho người muốn cấp người đoạt nhất trước mặt vị trí đi cho thể diện mà không cần chương q u một m trăm hai mươi hiệp đạo cát mắt thấy thanh niên bàn tay to gần hạ xuống một đạo nhân ảnh đột nhiên thiệp đi qua thay thiếu niên mặt đen ngăn trở rồi một c h à o này huynh đại ngươi bắt rồi tay của ta hồ phong thẳng tắp nhìn chằm chằm người thanh niên này sắc mặt bất thiện ở đâu ra giã tiểu tử dám phá hỏng lão tử chuyện tốt dám động thủ với ta người thông thường cũng không có kết cục tốt ngươi cũng giống vậy đang khi nói chuyện hồ phong dẫn đầu xuất thủ một quyền một mạch v h a n h đối phương mặt thanh niên trong lòng cả kinh chứng kiến quả đấm này muốn cách rời khỏi thong thả rất nhiều chỉ luận tốc độ xuất thủ mà nói hồ phong hôm nay so với hối lưu vũ sư đô phải nhanh hơn một kia thanh niên này bất quá khai nguyên tứ trọng như thế nào tránh quá một đấm xuất ra thanh niên lập tức bay ngược m ư i triệu bị người xuống đất n g ấ t đi mọi người thấy hồ phong một quyền đánh bay một gã khai nguyên tứ trọng cao thủ nhất thời đồng thời k h i ế p sợ cả kia vài tên vốn định tiến lên ngăn cản bạch vân đệ tử đều dừng bước nắm tay đại khái có thể không cần xếp hàng sao hồ phong đúng lý không thang người trực tiếp hướng về phía bạch vân đệ tử hỏi cái này không phải tên h i t i ê u bị hắn chất vấn đệ tử liền vội vàng lắc đầu ta đây ngày hôm nay sẽ chen ngang rồi ngươi có thể làm khó dễ được ta hồ phong trực tiếp lôi kéo thiếu niên mặt đen một đường đi tới phía trước nhất tránh ra hồ phong g ố n g to một tiếng sợ đến phía trước nhất một tên thiếu niên run dày đi ra ngoài hồ phong trực tiếp bàn tay v đầu năm nay nắm tay đại chính là ra ngươi xem hắn lớn lối như vậy này bạch vân tông đệ tử còn chưa phải là dám cũng không dám thả một cái dịch thu vân người này khẳng định trong thực tập cao thủ hàng đầu chúng ta phải cẩn thận đề phòng không thể nhẹ dịch hòa người này đối n ị c h thực tập còn chưa bắt đầu một tên gọi dịch thu vân thiếu niên cường giả liền chuyển ra rồi thật sâu làm người k i ê m kỵ hồ phong không phải một cái thích nổi tiếng người thế nhưng lần này hắn mục tiêu rất rõ ràng t i ế n nhập bạch vân tông đồng thời hay nhất có thể tiếp xúc được cao tầng như vậy hắn thu được niết bản chuyển sinh toa thuốc sát xuất càng lớn vì rồi đạt thành mục tiêu hắn sẽ bại lộ bản thân bản thân biểu hiện càng là xuất sắc càng có thể đã bị tốt hơn bồi dưỡng càng có thể tiếp xúc được bạch vân cao tầng sở dĩ hắn nhất định phải kiêu n g o nhất định phải khoe khoang nhất định phải làm náo động nghĩ không ra ngơi lợi hại như vậy ta nghĩ đến ngươi chỉ là thối thể cảnh võ giả đây thiếu niên mặt đen sắc mặt có chút hưng phấn không nghĩ tới hồ phong lại lợi hại như vậy ta chính là thối thể cảnh võ giả p h i aitin a lương tiểu kiệt ngươi liêm tức công pháp không sai dĩ nhiên có thể giấu giếm được tu vi so với ngươi cao người hồ phong đột nhiên nói rằng thiếu niên mặt đen biến sắc ngươi nói nhăng gì đấy không với ngươi xả rồi ta đi mua đồ rồi hồ phong cười ha ha cùng hắn tách đi ra một thân một mình tiếp tục ở đây trôn núi trấn trên đi dạo một gian nhà nhỏ ba tầng trong nháy mắt hấp dẫn rồi ánh mắt của hắn hắn bình tĩnh đi vào hiệp đạo các trải rộng rồi toàn bộ đại lục thần bí tổ chức e rằng nơi đây có thể tìm tới niết b ả n chuyển sinh đan manh mối về hiệp đạo các truyền thuyết rất nhiều hồ phong lại không tận mắt chứng kiến Kê thương thành vốn có cũng có hiệp đạo các phân bố b ấ t quá hồ phong trọng sinh đến nay nhưng không có cơ hội tiến nhập xem một chút truyền thuyết ở hiệp đạo các ngươi có thể thu được ngươi bất luận cái gì đồ mong muốn chỉ cần ngươi có đầy đủ công hiến từ xưa đến nay nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến loạn liên tục không biết từ đâu khởi vì rồi cổ vũ nhân tộc võ giả đối kháng yêu tộc hiệp đạo các lúc đó sinh ra rồi chỉ cần ở hiệp đạo các đăng ký trở thành người hiệp thu được hiệp đ sau đó võ giả mỗi chém giết một cái yêu thú hoặc là yêu tộc đều sẽ thu được nhất định điểm anh hùng dùng điểm anh hùng có thể ở toàn bộ đại lục hiệp đạo các không giảng buộc hối đoái các loại võ giả cần vật phẩm cái gì cần có đều có hiệp đạo các cũng không phải hoàn toàn làm thâm hụt tiền sinh ý ngoại trừ rồi cung cấp hối đoái điểm anh hùng bên ngoài bọn họ cũng đối ngoại tiêu thụ các loại binh khí đang dược vũ kỹ thiên tài địa b ả o bất quá cái giá này cách so với những cửa tiệm khác cao hơn nhiều mặc dù nhưng cái này giá phi thường s ắ quý vãng lai hiệp đạo các mua vật phẩm vẫn là nối liền không dứt bởi vì hiệp đạo các vật phẩm chất lượng cho tới bây giờ đều là đồng loại đứng đầu nhất một ngày có bất kỳ tỷ vết nào tàn thứ phẩm xuất hiện tại cái gì một nhà hiệp đạo các đều có thể không g i à n g buộc thay đổi lúc này mới có thể dùng hiệp đạo các danh tiếng thật tốt sinh ý làm thuận b ư m xuôi gió hồ phong mới vừa vào cửa bị một vị tiếu lệ thiếu nữ bồi bàn đ ó n vào đối phương thấy hồ phong ăn mặc bất p hàm tướng mạo tấn u g i ậ t càng thêm ra sức giới thiệu trong đ i ể m vật phẩm đến xin lỗi ta không muốn mua mấy thứ này ta muốn nghe được điểm sự tình hồ phong nghe một cái biết thực sự nhịn không được rồi lúc này mới cắt đứt rồi cái này cô gái giới thiệu. Ồ, trên mặt thiếu nữ có chút thất vọng nghe nói hiệp đạo các cái gì cần có đều có không biết nơi này có không có niết bàn chuyển sinh đan thiếu nữ vừa nghe lập tức đáp xin lỗi công tử chúng ta hiệp đạo các cũng chia đẳng cấp có thiên địa huyền hoàng tứ đẳng ở mây khói c h ấ n hiệp đạo các chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp hiệp đạo các cũng không có cái này t r ờ linh giai đan dược hả như vậy a có thể giúp ta trước t r a một chút giá cả cách sao hồ phong sắc mặt có chút thất vọng bất quá cái này cũng ở trong dự liệu của hắn rồi không có khả năng từng hiệp đạo các đều cái gì cần có đều có công tử là như vậy niết bàn chuyển sinh đan loại này t ự c phẩm đan dược chúng ta rất ít bán một dạng đều là cùng còn lại hy hữu vật phẩm cùng nhau để vào hiệp đạo bán đấu g i á hội d u n g điểm anh hùng hối đoái cần phải tiêu hao nhiều thiếu hiệp nghĩa giá trị đây công tử hối đoái một viên miết bản chuyển sinh đ a n cần điểm anh hùng là ba trăm hai mươi vạn điểm thiếu nữ này nghiệp vụ cực kỳ thành thạo há mồm liền nói ra hồ phong vừa nghe lập tức có chút há hốc m ồ m rồi ba trăm hai mươi vạn điểm điểm anh hùng muốn giết bao nhiêu yêu thú thiếu nữ phốc thử cười mở thủy giải thích nói ngài nên biết yêu thú phân chia thực lực đi tương đương với thối thể cảnh gọi giá thú giết có hay không điểm anh hùng ở nơi này trên yêu tộc nhưng thật ra là yêu thú trong biến dị người nổi bật có cùng yêu thú một dạng phân chia thực lực thế nhưng yêu thú so với yêu tộc muốn dễ đối phó hơn nhiều bởi vì dù cho mạnh đi nữa yêu thú cũng là cùng g i ã thu giống nhau không có gì linh trí chỉ biết dùng thân thể bản năng đi chiến đấu thế nhưng yêu tộc cũng không giống nhau rồi dù cho chỉ là một cái nhỏ yêu cũng ủng không hề d ư ớ i trí tuệ của nhân loại âm mưu quỷ kế cái gì đều biết sử dụng còn như cao g i a yêu tộc liền càng khó dây dưa rồi bọn họ có thể hóa thân đã lớn giấu ở trong nhân loại chung quanh khích bác ly g á n phân hóa nhân tộc thực、lực. nhất ra yêu thú thông thường gọi tiểu yêu thực lực tương đương với khai nguyên cảnh võ giả giết rồi có một chút điểm anh hùng cấp hai yêu thú là yêu khí kỳ thực lực và hối lưu vũ sư không sai biệt lắm tam gia yêu nguyên kỳ sánh ngang dẫn cử cảnh tiên thiên cường giả tứ gia yêu tinh kỳ sánh ngang sơ hà cảnh vũ tông ngũ gia yêu phủ kỳ tương đương với tạc giang cảnh vũ vương lục g i a mới là đại yêu thực lực bằng nhân tộc q u ý h ả i cảnh vũ hoàng yêu thú môi đ ể thăng một đại giai chém giết sau lấy được điểm anh hùng để thăng gấp hai mươi nếu như ngài muốn góp đủ ba trăm hai mươi vạn điểm, điểm anh hùng giết một cái chỉ lục giai đại yêu vừa lúc đã đủ rồi nếu không phải ngại phiến thức từ từ sẽ đến giết đủ ba trăm hai mươi vạn tiểu yêu cũng giống như nhau Nếu nữ tuy là hồ phong đối với cái này thiên văn sổ tự điểm anh hùng cảm thấy đau đầu nhưng vẫn là ở chỗ này xin trở thành một cái danh nhân hiệp bất quá sai hắn cảm thấy bất mãn chính là cái này xin lại vẫn cần một vạn lượng bạch ngân nếu không phải là hắn hôm nay của cải phong phú thật vẫn sẽ vì chút tiền ấy phát sầu đây nhâm hiệp lệnh làm miếng chất liệu đặc thù nhìn qua cùng loại hát thiết tấm thẻ trò nhỏ trên bảng hiệu mặt lưu lại lỗ nhỏ bên trong ăn mặc một cây hồng đai một dạng làm như vậy là để thuận tiện võ giả đeo nhâm hiệp lệnh chỉ có tiếp thân gửi mới có thể cảm ứng được võ giả đánh chết yêu thú cùng yêu tộc con số cùng thực lực sở dĩ không thể thả ở chữ vật không gian Công tử, một vạn lượng chỉ là chế thiếu nữ này rất sợ hắn lầm biết nhịn không được giải thích một cái câu hồ phong gật đầu sáng sớm hồ phong chỉ có một người cơi tuấn mã chạy tới rồi bạch vân tông sơn môn ở ngoài nhìn trước mắt vô số nhân ảnh nhất thời có điểm cảm giác t h o á n g vắng đầu bạch vân sơn môn là một tòa thật to trọn hình vòm kiến trúc cửa đá cao có vài chục trượng đồ sộ phi thường lúc này từ cửa đá vị trí ra bên ngoài mấy trăm trượng tất cả đều là dập dạp chẳng trị bóng người người đông nghỉ nghịt trên vai tích cánh Từng、tên ừ n g t một phục sức khác nhau thanh thiếu niên hoặc q u a n h chân mặt đất hoặc đứng sững giữa sân cũng có một chút không cùng quần cư rơi vào r ồ i chu vi cây cối trên nham thạch hồ phong nhìn lẫn nhau nghị luận tràn g diện không khỏi trong lòng phát k h ổ vốn tưởng rằng tới đủ sớm rồi ai biết còn có nhiều người như vậy như vậy tích cực hắn thẳng thắn xuống ngựa trực tiếp tìm rồi khối đá lớn ngồi xuống rồi ngược lại hiện tại một thời n ử a sẽ cũng không sẽ bắt đầu thực tập tới sớm cũng là vô dụng này huynh đệ chuyển cái vị trí được không một vị vóc người hơi mập thanh niên đã đi tới hắn thở hổn đoán chừng là lo lắng tới chậm rồi mới như vậy cấp bách ngồi đi hồ phong thân một dạng hơi rời lại vị trí để lại cho hắn cái vô ích ai thật cái hố sớm như vậy liền đầy ấp người vừa mới ngồi xuống đến người này mà bắt đầu hán trách tựa hồ đối với lần thực tập này cực kỳ bất mãn đối với rồi huynh đệ ngươi đối với lần thực tập này hiểu bao nhiêu hồ phong lắc đầu nói ta cũng là vừa mới đến đối với lần thực tập này hoàn toàn không biết gì cả hh ắ c ắ c vậy ngươi không bằng ta rồi ta có thể là chuẩn bị không ít tư liệu hắn cười ha ha từ phía sau trong bọc quần áo lấy ra một cái giấy gấp sách nhỏ một dạng huynh đệ xem ở ngươi nhường chỗ ngồi cho ta phần thượng ta cho ngươi xem điểm cứng rắn hàng c hồ o h phong tò mò từ trên tay hắn tiếp nhận một to thi mò kim hắn nhận cuốn in hương sách sách, chữ điệu vài cái l u hiểu y đầy ệ n Phong đủ Hồ rõ. l ậ t ra trang sách một chút tỉ mỉ nhìn nguyên lai quyển sách này viết đối với kim thu thực tập nội dung khảo hạch hồ phong thế mới biết nguyên lai mỗi lần kim thi hương luyện đều chia làm vòng bốn toàn bộ đi qua mới có thể trở thành bạch vân tông đệ tử cái này vòng bốn khảo nghiệm theo thứ tự là ý chí sinh tồn số phận thiên phú bạch vân tông tổ sư cho rằng võ giả phải không ngừng trở nên mạnh mẽ chủ yếu nhất là có thêm vượt qua thường nhân ý chí thứ nhì mới là cao siêu chiến đấu năng lực cùng sinh tồn năng lực nhất định vận khí cũng là ác không thể thiếu cuối cùng mới là một người thiên phú cái này vòng bốn tuyển chọn bởi vì an bài hợp lý lý niệm chính xác nghìn năm qua vẫn bị tiếp tục sử dụng bất quá tuy là mỗi lần đều là cái này vòng bốn khảo hạch thế nhưng mỗi một lần khảo hạch nội dung cụ thể đều không giống v ớ i không có người biết lần này khảo hạch nội dung cụ thể là cái gì đa tạ hồ phong sau khi xem xong trong lòng cũng có một cái đã nhất thời nói lời cảm tạ đứng lên không khắc khí ta triệu nhị xuất thích nhất cũng như ngươi vậy người hào sáng kết giao bằng hưu Ta xem hồ u tuân y này hay n tướng、mạo、đường đường, lần chắn không? h lịch thực chắc Khi, chắc chứ. đệ tú tập mạo có có sự, phong thấy thế hắn như thế không h k á cười h khí, cũng khó khiêm Huynh thực nhân không phải là ít, cũng cái câu. cũng tốn lần này nghe n g một tập ta số đệ, là ta trên t nói vạn người có đây. hì ế biết quyết nhưng tên này vẫn đủ lớn. Há, không biết triệu huynh có thể có bí quyết chuyển Phong chỉ Há, thể thụ? Hồ、phong、cười tối tử, triệu đa đệ đủ lực có có lấy áp bí hì hỏi triệu nhị xuất đứng d ậ y bốn phía nhìn thấy không ai chú ý lúc này mới để sắt và hồ phong thân bên nói ra kỳ thực c bí quyết còn thật không có gì bất quá tránh cho cùng những cường giả kia chính diện va chạm quả thực có thể tăng lên rất nhiều sát xuất thành công ta chỗ này có cỏ nghĩ dự thi tốt một trăm danh sách tư liệu tránh được bọn họ có thể tăng không ít vào vòng cơ hội hồ phong tò mò tiếp nhận trong tay hắn một sấp giấy t r ư ơ n g đây là một phần thủ cảo chắc là triệu nhị xuất ghi chép hồ phong đục lô đ ạ c qua nhớ kỹ sàng khoái trước vài cái võ giả tên triệu hân đ ứ c tây bắc thiên lý bên ngoài triệu gia đệ tử từng một đêm liên tục diệt mần sơn mười bảy đạo tặc nghi là khai nguyên lục trọng hàn thái lai tán tu t ụ truyền từng có kỳ ngộ thu được một môn huyền g i hạ phẩm vũ kỹ thực lực ngh nông song giữ nguyên hoàng tùng cốc đệ tử nguyên nhân thiên phú phi phạm là sư huynh đố kỵ tao thiết kế hãm hại phản bội xuất sư môn nghi là khai nguyên lục trọng đ ỉ n h phong hồ phong liên tiếp xem rồi hơn mười phát hiện trong tài liệu trên cơ bản đều là nghi là khai nguyên ngũ lục trọng thực lực nhìn nhìn lại triệu nhị xuất khai nguyên đỉnh cao tầng ba thực lực hồ phong nhất thời lắc đầu đối với hắn nhập môn đường không quá xem trọng rồi thế nào có phải hay không cảm thấy càng khó rồi triệu nhị xuất nhìn hắn lắc đầu còn tưởng rằng hồ phong là sợ rồi phía trên này cao thủ không có, có khỏe không tránh được bọn họ liền được chưa hồ phong thật ngại đả kích hắn vợ không đề cập tới việc này lập tức rời đi chỗ khác rồi trọng tâm câu chuyện đó cũng không phải có người so với hắn môn còn đáng sợ hơn đây hồ phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc đều khai nguyên lục trọng rồi còn chưa phải là mạnh nhất thật chẳng lẽ có người tu luyện tới rồi khai nguyên hậu kỳ mới đi tham gia thực tập triệu nhị xuất l ắ c l ắ c đầu nói đó cũng không phải ngón tay hắn cực xa chỗ chỉ chỉ ngón tay chứng kiến cái kia thanh niên áo đen rồi chưa hắn gọi ngụy cùng sinh mười ngày trước có một khai nguyên ngũ trọng võ giả t r e o chọc rồi hắn sau đó ngày thứ hai đã bị động ở rồi trên tường thành vì cùng sinh thật là phách lối tên ha, ha. c hồ ứ n phong tựa lần c ra không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được người của thiết gia ban đầu ở vũ hầu mộ bọn họ thế nhưng cho mình thêm không ít lấp hữu cơ sẽ nhất định phải báo trở về còn có bên kia có đỉnh kiệu một dạng bên trong ngồi người gọi trần tiệu quân lần này thực tập nhất không thể treo người kỳ thực chính là hắn bởi vì hắn ca ca chính là hôm nay nội môn quần anh trên bảng đệ nhị cao thủ trần vũ quân hồ phong nhứ m ẩ y nhắc tới cái này quần anh bảng thứ hai hắn liền nghĩ đến lúc trước có hắn không còn sức đánh trả chút nào quần anh bảng đệ thất cao thủ t r ì n h huy đối phương một thân thực lực thế nhưng sai hắn tương đương chấn động mặc dù hôm nay hắn thực lực đại tăng thế nhưng nếu chống lại t r ì n h huy cũng không còn nắm chắc tất thắng húng chi đệ nhị trần vũ quân hh ắ c ắ c bên kia có hai vị thiên tiên v y mỹ nhân bị gọi nam lăng song su tuy là chỉ có khai nguyên ngũ trọng tu vi thế nhưng bên người hộ hoa cao thủ không thể đếm gặp phải các nàng cần phải khách khí một chút nếu không so với trần tiểu quân còn khó hơn nhạ hồ phong gật đầu mỹ nhân mỹ lực hắn vẫn hiểu được ra lệnh một tiếng thường thường có thật nhiều nửa người dưới suy tính động vật lập tức mở ra nhiệt huyết không chiêu thức không sợ hai chút nào ném đầu người sái nhiệt huyết đối với rồi còn có một người ta quên rồi ghi lại rồi ba ngày trước một người tên là dịch thu vân gia hỏa một quyền đánh ngất xịu rồi khai nguyên tứ trọng võ giả thực lực này tuyệt đối là khai nguyên lục trọng huynh đài gặp phải rồi có thể phải chú ý triệu nhị xuất dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì vô hót một cái nói rằng hai người trò chuyện đang hăng say lúc bên trong sơn muôn đột nhiên chuyển đến tiếng vang cực lớn một con thuyền trăm trượng lớn nhỏ cự luân từ bạch vân sơn bên trong bay ra hồ phong cả người chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn lớn như vậy một chiếc thuyền đây là gió chu sao chứng kiến như vậy quái vật lớn lại liên tưởng bản thân có ba trượng lớn nhỏ thuyền nhỏ hắn đều có chút ngượng ngùng vải ra đến đây là bạch vân tông p h ụ không phi khả xem đến thí luyện muốn bắt đầu rồi chúng ta muốn lên chuẩn bị trước rồi đối với rồi còn không biết huynh đài đại danh hồ phong ngại ngùng cười có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng trăm trượng lớn nhỏ phù không phi khả hình thể rất đại nhìn như chậm bung dung bay tới trên thực tế tốc độ vẫn là tương đối mau phù không phi khả cả vật thể xích hồng sắt chu mộc chế tạo bộ phận then chốt dùng thanh đồng cái bọc đáy thuyền có chừng mười hai đứng hàng to lớn xoay lên liên tục xoay trọn trên thuyền từng hàng buồn vung lên bị cao tốc mang theo tinh thần gió thổi cổ cổ. mà đầu thuyền đuôi thuyền hai khối khu vực thì cài đặt nhọn đụng sừng nhìn qua khí phách bất phàm phi khả trên đứng thẳng bảy tám vị ăn mặc trắng đen sen kẽ phục sức người nữ có nam có trẻ có già có những người này đều là phụ trách chủ trì lần này thực tập ngoại môn trường l thu vi từ hối lưu sơ kỳ tới đỉnh phong không giống nhau thuyền lớn tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt đã huyền phù ở giữa không trung ngoài mười t r ư ợ n g một vị khí tức hùng hậu lão giả trước đứng ở trên bông thuyền lớn tiếng nói ra hoan nghênh các vị tới tham gia ta bạch vân tông kim thi hương luyện lần này thực tập cùng sở hữu vòng bốn toàn bộ đi qua giả gần hữu cơ sẽ trở thành ta bạch vân tông đệ tử lão giả vừa dứt lời lập tức có một vị đại hán đứng ở đầu thuyền hô lớn vòng thứ nhất thực tập gần bắt đầu một khác đồng hồ bên trong không có lên thuyền giả coi là bông tha thực tập cơ hội hiện tại bắt đầu lên thuyền n ô n ngữ một ấ t trước sơn môn rất nhiều người sớ khoảng cách phủ không phi khả gần đây một nhóm võ giả dồn khí đan g điển ra sức nhảy nắm rồi thân thuyền bao gồm thanh đồng khối mấy cái lên xuống gian đã nhảy lên rồi phủ không phi khả phi khả cách mặt đất bảy tám triệu thân thuyền chiều cao mười t r ư ợ n g tối thể ngũ lục trọng vũ đồ có thể nhảy ba t r ư ợ n g thế là tốt rồi rồi cho đến i ự u trong lúc nhảy bảy tám triệu cũng không nói chơi những thứ này lấy khai nguyên cảnh vì chủ lưu thực tập nhân viên rất nhiều người đều có thể nhảy tám chín triệu nắm thân thuyền sau đó rất nhanh đặt lên phi khả lúc này trên mặt đất đầy đủ trên mọi người cũng không phải mỗi người đều có rất mạnh thể phách o ặ c là cao siêu để khí k i n h thân phương pháp sở dĩ trong này có chút c ă n cơ độ i t r ê n lệch giả chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái võ giả nhảy lên bản thân chỉ có thể kiên thán ta nói d i n h h i n h a ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ huynh đệ ta a triệu nhị xuất chết từ địa kéo rồi hồ phong cánh tay một bộ ta với ngươi hôn rồi r i á n dấp hồ phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chỉ phải nói câu ta tận lực đi chúng ta nhanh lên một chút đi tới nhìn đoàn người không ngừng giảm thiểu n g ư ờ i càng ngày càng nhiều ảnh không ngừng bay v ọ t p h ủ không phi khả trên hồ phong cùng triệu nhị xuất cùng rất nhanh đi theo xem là lưu phong ảnh thiên thê bộ pháp quả nhiên danh bất hư truyền không biết là vị ấy võ giả l à lớn vô số người trong đám chợt thấy một người mũi chân điểm nhẹ như giẫm trên đất bằng một dạng từng bước đạp ở thân thuyền thượng trong chớp mắt liền thân thể lộn một vòng nhẹ nhàng rơi vào rồi trên b o n g thuyền tiêu sái cực kỳ ừ thiên thê bộ pháp có gì đặc biệt hơn người xem bản công tử phi ngư bộ pháp lại có một người triển lộ cao siêu thân pháp một bước phía dưới thân một dạng như phi ngư từng ư tiên thế đi sắp tới lúc xa hơn thân thuyền một điểm thân một dạng lập tức lần thứ hai chạy như bay tiến lên cuối cùng như thương ưng vậy rơi vào rồi trên bông thuyền vui hút toàn bộ phi ngư bộ pháp quả thực lợi hại g i a sân có người nhận biết người nọ thân phận, nhịn không được khen. Có r có có rồi rồi. Ha ha、so、ồ thực sự triệu nhị xuất nhất thời hai mắt sáng lời đương nhiên là thật bất quá sau đó nếu là có các loại tin tức có giá trị triệu huynh ngươi có thể muốn nhiều hơn cùng ta chia sẻ hồ phong cũng là động rồi tâm tư cái này triệu nhị xuất tu v i không được tốt lắm thế nhưng nhân phẩm cũng không phản đối s i ê u tập tin tức càng là có một tay có người này trợ giúp tìm hiểu tin tức nói vậy mình có thể ung dung rất nhiều được không thành vấn đề xin hãy dịch minh giúp ta ừ triệu huynh đứng ngay ngắn rồi ngàn vạn lần chớ lộn xộn được triệu nhị xuất lập tức tại chỗ đứng thẳng mong đợi nhìn hồ phong hồ phong lập tức đôi thủ bắt hắn lại cánh tay cả người trên dưới toàn bộ lực lượng trợt nhắc tới song trưởng nắm triệu nhị xuất dùng sức hướng phi khả phía trên v n g dịch minh triệu nhị xuất bị động tác của hắn hách liêu nhất đại khiêu đang muốn kiếm ghim lúc thân một dạng đã cấp tốc bay lên càng nổ càng cao triệu nhị xuất thân một dạng giống một viên bắn ra đạn pháo giống nhau hung manh không gì sánh được ở chân trời vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vạ dạ v ộ i ể n một màn này trong nháy mắt bị vô số võ giả để ở trong mắt đồng thời trợn tròn rồi con mắt lại có người đ a n g phi đây là cái gì thân pháp l n g không hư độ cái này một dạng ngay cả đứng ở đầu thuyền thực tập tài phán trường lão cũng không đạm định rồi triệu nhị xuất chỉ cảm thấy tinh thần g i thổi tê cả ra đầu con mắt đều có chút không mở ra được hảo không phát hiện trận gió yếu dần thế đi sẽ hết vừa mở mắt liền thấy một mảnh màu đỏ bằng tàu hắn vội vã thân một dạng xoay tròn lúc đó rơi vào trên bông thuyền trên thuyền mọi người hướng xem quái vật theo d õ i hắn tuy là triệu nhị xuất chỉ có khai nguyên ba trọng tu vì thế nhưng lúc này đám người chung quanh toàn bộ đều cho rằng hắn là dấu dếm thực lực hát mã âm thầm ghi lại hắn cường đại không muốn chủ động trêu chọc ha h a không có ý tứ dùng sức quá mạnh triệu nhị xuất vội vàng cười ha h a vội vã ly khai rồi mảnh này b ằ n người hót mồ hôi lạnh trong nháy mắt sâu ra vừa rồi một màn kia thật sự là đem hắn dọa h phía dưới hồ phong vỗ tay một cái lộ ra rồi hài lòng t h ầ n sắc hôm nay hắn có tiếp cận sáu ngàn cân khí l ư ợ c rồi đem một cái hơn một trăm cân người sống k h o ả n g hơn ba mươi t r ư ợ n g với hắn mà nói không có chút nào độ khó chỉ sợ vạn nhất dùng sức quá mạnh đem triệu nhị xuất từ phi khả phía trên nhưng bay qua liền làm trò cười rồi hồ phong sau lại từng nghe dư nghĩ phải nhắc tới mới vừa sơn toàn lực n h ẹ có thể bay tung thẳng lên hơn bốn mươi triệu hắn tự nhận bản thân còn làm không được như vậy thế nhưng nhảy hai mươi triệu với hắn mà nói lại không có độ khó gì mắt thấy phía dưới đoàn người càng ngày càng ít một khắc đồng hồ thời gian cũng sắp gần rồi hồ phong m á n h lực một bước thân một dạng như mũi tên rời cung vọt tới trước thập sau mấy bước tốc độ đạt được rồi đ ỉ n h phong lúc hồ phong hai chân giống một cái thân một dạng đột nhiên cất cao trong nháy mắt đơn giản bay vọt đến rồi phi khả phía trên giữa không trung nhảy ra một cái bổ nhào vững vàng rơi vào rồi trên bông thuyền lại một cái không trung phi nhân những quái vật này làm sao lợi hại như vậy ai khó trách chúng ta chỉ có thể bị quét xuống những thứ này thiên tài quá lợi hại rồi phía dưới bóng người nhìn hồ phong nhất phi trung tiên bắn thẳng đến phi khả trên nhất thời nhịn không được ai hô đứng lên tiểu bối người tên là gì dùng cái gì loại k i n h thân công pháp hồ phong vừa rơi xuống đất lập tức bị một tên trưởng lão gọi lại rồi người này chính là ngay từ đầu đứng ở trước nhất cái vị tiên lão giả cầm đầu hắn giữ lại một đống bạch sắc cương châm v ậ y dâu ngắn khí thế bất phàm tại hạ dịch thu vân sở học chính là gia truyền thân pháp đạm tuyết tầm mai trên mai sơn trang nơi đó có cái này nga pháp hồ phong chỉ là lâm thời biên một cái hắn tiếp trước tuy là học qua một ít bộ pháp nhưng đều là lợi dụng thân thể cơ năng đi né tránh cũng không có thiên h à n g trên đại lục loại này lợi dụng chân khí để thăng thân thể di động né tránh công hiệu bất tiến bất quá hắn đến bạch vân tông chính là muốn biểu hiện nổi tiếng đương nhiên phải nói bí hiểm danh tiếng văn g dội kết quả là đ ạ p t u y ế t tầm ai truyền thuyết từ đó bắt đầu rồi t i ể u bối ngươi rất tốt biểu hiện tốt một chút đa tạ trưởng lão chương một trăm hai mươi ba lục tiếp sơn d i ệ t đạo lục tiếp lần này thực tập ghi danh có hơn một mươi hai người nhưng mà đang chiêu thức thực tập trước người thứ nhất khảo nghiệm liền soát rơi rồi hơn bốn người những thứ này căn cơ không sâu thối thể hoặc khai nguyên sơ kỳ võ giả căn bản không còn cách nào nhảy lên phi khả chỉ có thể ở phía dưới lực bất t o à n tâm khi phủ không phi khả đang chiêu thức xuất phát lúc hồ phong mới nhận thấy được chiếc này quý danh gió chu bất phàm phía dưới núi nhỏ mấy hơi thở liền xuyên qua từ ngọn n g ngọn núi nhỏ liên tục biến hóa bạch vân tông quả nhiên ra đại nghiệp đại tuy tiện một cái thực tập t i u xuất động rồi cái này chờ quái vật lớn thật là không bình thường hồ phong đứng ở đầu thuyền nhìn phía dưới gào t h é t mà qua từng vệt bóng xanh trong miệng không ngừng được mà thán phục triệu nhị xuất đứng ở hắn bên cạnh cười hắc hắc dính linh kỳ thực bạch vân tông cũng không có bao nhiêu loại này phụ không phi khả loại vật này tiêu hao yêu nguyên không ít sẽ không dễ dàng xuất động hàng năm kim thi hương luyện kỳ thực cũng là bạch vân tông trước mặt người ở bên ngoài bày ra thực lực thời điểm bọn họ mới bỏ được phải xuất ra cái này chờ thứ tốt từ yêu khí kỳ thẳng c dần dần yêu yêu vẫn vẫn đến ngũ đại truyền kỳ một trong phong t h ù lao tổ xuất thế chế tạo ra một loại hình cầu tròn đồ vật đem yêu hạch để đặt trong đó sau đó an thông còn lại linh trận liền có thể thả ra năng lượng cùng các loại đồ vật sử dụng loại này để vào rồi yêu hạch viên cầu bị mệnh danh là yêu nguyên bị cho rằng một loại nguồn năng lượng sử dụng cũng chính là cái này phát minh xuất hiện mới đặt rồi phong trù lao tổ địa vị có rồi ngày sau truyền kỳ tên hồ phong nghe rồi triệu nhị xuất lời nói gật đầu thiệu như cùng k i ế p trước k h í xe có chút khí xe quả thực xa hoa bất p h ẳ m thế nhưng hao tổn dầu cũng là rất đáng sợ mua nổi xe không biết xe có khối người cái này phù không phi khả hiển nhiên cũng là loại này đại bài lượng loại hình hai người mới đơn giản đàm rồi vài câu ngắn ngủi phiến k h ắ p thời gian phù không phi khả đã đạt được rồi mục đích dần dần r ấ t xuống tài phán trưởng lao âm thanh vang r ộ i cũng đồng thời chuyển tới xem xuống phía dưới sáu ngồi c ầ nhau núi nhỏ rồi không đây chính là thực tập chỗ thứ nhất nơi sân lục tiếp sơn mỗi ngọn núi cái có một tòa đại trận sáu núi sáu trận hợp xương diện đạo lục tiếp c không không hơn cần tám khởi i đ tên c võ giả chỉ có mười mấy cuối cùng thoát ly đội ngũ tuyên bố bông tha thực tập vòng thứ nhất thực tập lúc đó bắt đầu vừa dứt tiếng vô số nhân ảnh như là chạy đi đầu thai quỷ chết đói tợn như xoát xoát nhảy xuống đoàn người rời thuyền sau đó phủ không phi khả lần thứ hai chậm rãi lên không bay qua với phương hồ phong nhìn đi xa phi khả trong lòng không khỏi có một tia h ư ơ n g tới lúc nào ta cũng có thể mở một tòa như thế phong cách phủ không phi khả là tốt rồi rồi. hồ phong cùng triệu nhị xuất cùng nhau đi theo vào rồi chỗ này ngọn núi nhỏ mới vừa tiến vào một cổ nướng cảm giác nóng liền chuyển tới hồ phong đục lỗ đ ọ o qua phía trước một khối thạch bi thượng thanh tích có khắc liệt diễm đốt người bốn chữ lớn đi nhanh lên một chút nơi đây cùng hỏa lò t ự như mau mau xông đến cửa hải kế tiếp đi mau mau láo tử quần áo đều sắp bị đốt rồi đoàn người đồng loạt bước nhanh về phía trước chạy rất sợ trận một bước bị nướng chết ở chỗ này dịch minh nhanh sông nơi đây quá khó khăn chịu rồi mau mau xông đi ra ngoài đi triệu nhị xuất lập tức đề nghị được hồ phong gật đầu hai người vừa mới bán ra mấy bước đ ỗ n g nhiên hồ phong dừng bước chân lại chậm lại dịch minh làm sao rồi hả ta còn chịu đựng được ngươi đi trước đi chuyện này tại hạ sao được vứt bỏ bằng hữu một người xông trận triệu minh tại hạ muốn nhờ vào đó địa cực nóng tu luyện một môn công pháp không bằng ngươi đi, đi nguyên lai、like、là như vậy triệu nhị xuất bừng tỉnh đại ngộ vội hỏi được vậy ngươi chậm rãi tu luyện ngược lại cái này thời gian không giới hạn tại hạ đi đầu một bước triệu nhị xuất mới vừa rời đi hố phong liền liên lạc với rồi hư thần hư thần ngươi vừa rồi vì sao không để cho ta cùng hắn cùng nhau xông ra hh ắ c ắ chủ nhân ngươi còn nhớ rõ cái này vòng bốn thực tập muốn khảo nghiệm nội dung sao hồ phong trong lòng hơi động lập tức muốn đến nơi này bốn cái yếu điểm ý chí sinh tồn số phận thiên phú vòng thứ nhất thực tập muốn khảo nghiệm khẳng định không phải tốc độ rồi tự nhiên là ý chí cửa hải này mục đích nhất định là sai tham gia thực tập võ giả hết khả năng nhiều ở trong trận ngây người mà biết khiêu chiến ý chí của mình cực hạ thì ra là thế muốn biết rồi rồi ngọn ngờn hồ phong cũng không nóng n ả y rồi chậm răng giặc tản ra bước căn bản không đi lưu ý bản thân chu vi không ngừng nhanh chóng qua lại bóng người không khí càng ngày càng nóng đại hãn từng dọn từ hồ phong trên người tích h lạc dù vậy hắn vẫn như cũ mi phong không thay đổi trước sau như một mại t h o n g thả b ư ớ c tiến dần dần từ bên cạnh hắn chui qua lại bóng người càng ngày càng ít thẳng đến người cuối cùng chưa từ rồi trong không khí phảng phất đều tràn ngập một cổ đốt cháy mùi、vị. trận trận cực nóng khí tức ở trong không khí quần c u ộ n nổi lên từng đạo rung động nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cũng dần dần vặn vẹo rồi yếu quá yếu rồi còn chưa đủ hồ g i a lũ kinh đau khổ hôm nay cái này liệt diễm đốt người trận ngược lại có vẻ như tiểu nhi khoa một dạng không để được hắn cảm giác nguy cơ hắn đơn giản ngừng lại tìm được một khối bằng p h ẳ n g đá lớn khoanh chân ngồi xuống xuống phía dưới đá lớn ở nhiệt độ quay hạ giống bàn u ổ i giống nhau nóng hổi trong nháy mắt đốt hồ phong thân thể đau đớn một hồi điểm ấy đau nhất tính là gì hồ phong không quan tâm bày ra một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế ngược lại tập luyện khởi lâu không chạm qua đích thực kh cái gọi là ngũ tâm hướng thiên tức là hai tay tâm hai chân tâm đỉnh đầu tâm hướng thiên hai chân bàn khởi gan bàn chân hướng thiên hai tay chia đều ở trên đùi lòng bàn tay hướng thiên người lẫn ngực ngồi tại thủ lĩnh tâm hướng thiên nóng bức nhiệt độ cao nhuộm chân khí tất cả cút nhiệt một mảnh hồ phong vận khí gian từng luồng chân khí hắn nóng thân thể liên tục run đau nhức phi tiêu xò、so、với di hư thần vì sao cánh tay trái của ta không hấp thu nữa chân khí rồi hả hắc hắc chúc mừng chủ nhân cánh tay của ngươi đến bình cảnh rồi không lại chủ động hấp thu chân khí rồi bất quá muốn giáp tỉnh thiên phú còn cần đánh vỡ tầng này bình cảnh cái này còn cần không ít chân khí đây cái gì hồ phong trong nháy mắt có loại bị cái hô rồi cảm giác hấp thu lâu như vậy khí tức mới làm cho cánh tay trái của hắn b a o h ò a hôm nay còn cần đại lượng chân khí h a chủ nhân đừng lo lắng ở đâu đánh vỡ bình cảnh cần chân khí ngay cả ngài trước khi hấp thu một phần vạn cũng chưa tới chính ngài hảo hảo tu luyện một phen có thể nếm thử đánh vỡ hắn rồi ngài đem hắn cho rằng một chỗ khó có thể xông phá chân huyệt là tốt rồi rồi thì ra là thế hồ phong lúc này mới t h ở p h à o nếu như còn cần nhiều như vậy chân khí bản thân tu luyện lại không biết phải đến năm nào tháng nào rồi theo hồ phong ngồi tại càng lâu b ê nơi n g ư truyền giữa sườn núi một chỗ trên bình đài tám gã các phong trưởng lao thật cao tọa phía trước phương bình trên đài dưới đài hơn mấy trăm ngàn người tân tân hữu vị nhìn thực tập hiện trường t một, một, thường thường một vị hồng o bào trưởng lão vẻ mặt hận thiết bất thành cương gián g dấp bên cạnh hắn một gã lam ý gì trưởng lão là tốt rồi rất nhiều cười ha ha nói lão nghiêm bình tĩnh trớ nóng luôn sẽ có người đạt được cơ duy này tiếp tục bàn tay hắn vung lên bốn phía thủy khí ngưng tụ thư không trong nháy mắt lại nhiều hơn một khối to lớn kính m ư ợ dạng rõ ràng chiếu lục kiếp sơn lối vào di lão phan ngươi lợi hại à cái này giạt vụ hóa kính bản lĩnh đều bị ngươi luyện được xuất thần nhập hóa rồi phan họ trưởng lão không có trả lời ngón tay một ngón tay nhất thời trong k í n h hình ảnh không ngừng tượng rời lại nhìn không thấy nửa điểm bóng người đáng tiếc rồi phan lão vừa mới dứt lời trong mặt gương tái hiện một thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn chính là đang tu luyện chân khí hồ phong di này một dạng không sai như thế nóng bức môi trường có thể chống lại đã không dễ hắn lại vẫn có thể tính tâm tu luyện này một dạng ý chí bất p h ạ m a bọn họ bên cạnh vài tên còn lại trưởng lão cũng không khỏi nhìn hơn rồi hồ phong vài lần gật đầu nhận đồng rồi hắn t ạ i ý chí phương diện thành cựu hồ phong cảm giác quanh thân đều phải đ ố t đầu nao nóng đều nhanh có thể nấu chín trứng gà rồi đầu hỗn loạn sẽ không nhịn được rồi nhưng vào lúc này t ư ơ n g cổ một cực nóng khí lưu đột nhiên từ hồ phong bốn phía c h u i ra chưa hấp thụ dĩ nhiên chủ động hướng hồ phong ở trong thân thể lùi vào vào chân khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều bị hồ phong một chút luyện hóa vào trong đan điển sau đó cực nóng viêm lưu xuất hiện cổ năng lượng này tiến nhập đan điển sau đó dĩ nhiên trực tiếp bị hấp thu rồi ngay cả luyện hóa võ thuật đều b ấ t đi rồi hồ phong trong lòng vui vẻ trong nháy mắt biết mình việc này cờ là đi đối với rồi cái này bạch vân tông người khảo nghiệm là ý chí sở dĩ ở hoàn cảnh tàn khốc c h u n g sống lâu rồi đã bị bị trận này dưới vào dự lưu năng lượng trợ giúp những thứ này thực tập nhân viên tăng cao tu vi hồ phong ai đến cũng không cự t u y ệ t cấp tốc đem cổ năng lượng này hấp vào bên trong cơ thể chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh theo thời gian dần dần mất đi dưới và hồ phong năng lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng ít t r u n g quanh cực nóng cảm giác cũng càng ngày càng yếu đến cuối cùng lấy tu vi của hắn đều không cảm giác đặc biệt n h i ệ t ý rồi dưới và hồ phong năng lượng trong cơ thể cũng rốt cuộc hoàn toàn tiêu t h ấ t rồi đây là hồ phong lần đầu có thể thành công tu luyện chân khí vui mừng trong lòng có thể nghĩ hắn đan điền chân khí chầm chậm lưu động dần dần lưu thông trong cơ thể chân h u y ệ t một lát sau hồ phong h à i lòng gật đầu chân khí trong cơ thể có thể đem ba chân h u y ệ t chứa đầy năng lượng trên cơ bản đã là một gã đang chiêu thức khai nguyên nhất trọng võ giả rồi Tuy、là n hồ â phong thử y đại tu luyện không chê chân khí tuy là cảm giác i ắ c chân khí đối với mình là hữu cầu tất ứng nhưng vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên chân khí vẫn không thể ngón tay như cánh tay xứ đầu hắn đột nhiên sáng lời toàn thân mình trên trăm chỗ chân h u y ệ t đều bị năng lượng màu nhũ bạch bạo lực giải khai rồi hôm nay bản thân chỉ có t ổ n tràn đầy năng lượng rất nhanh thì có thể đạt được khai nguyên hậu kỳ rồi phải đạo tầm thường võ giả tu luyện mỗi lần trùng kích chân h u y ệ t đều phải tiêu hao số lớn chân khí trùng kích sau khi thành công còn dư lại chân khí thường thường mười không còn một cái này mới tạo thành rồi tu luyện chậm c h ạ m nếu chỉ là chữ đầy một trăm chân h u y ệ t năng lượng này ra thế hiện hách thiên tài đệ tử mượn một ít bảo vật rất nhanh thì có thể đạt đến xong rồi ta một cái khác ưu thế chính là có thể tùy ý sử dụng các loại chân khí võ học rồi võ giả tu luyện đều là quanh thân trăm h u y ệ t bất đồng vũ ký lưu thông bất đồng chân h u y ệ t thế nhưng hồ phong trăm h u y ệ t đều mở hiện tại chính là cho hắn một quyển linh dài vũ kỹ hắn cũng có thể tu luyện chỉ là chân khí không đủ không nhất định có thể phát huy vi lực đột nhiên hồ phong linh quang loại lên nghĩ đến rồi ở hồ ra trong lòng đất chỗ tránh nạn học được thức thần bí mật vũ kỹ tiên nhân trường nhất thời nhịn không được quán tưởng đứng lên trong đầu đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trường ấn vẫn chuyển động không lớn hồ phong nao thưởng thức mới vừa tiến vào bên trong nhất thời có vô số thần bí tự phụ chuyển ra rất nhanh cấu thành một vài bức đồ họa từng cái văn tự rất nhanh hồ phong liền đem cái này trưởng ấn tu luyện chi pháp nhớ kỹ nhất thanh nhị sở rồi chỉ là sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn Chửi thêm một tiếng cái này tiên nhân trưởng thực sự là biến thái cho dù là đơn giản hóa thả ra cũng ít nhất phải chạy qua trong cơ thể một trăm l i tám chỗ chân h u y ệ t chỉ là trên cánh tay chân h u y ệ t thì có bốn mươi năm mươi cái ta hiện tại mới mở thông rồi trên trăm cái chân h u y ệ t nhưng lại chủ yếu phân bố ở trước ngực phía sau l ư n g vị trí làm sao có thể luyện công pháp này quả thực bấy người hồ phong tâm trung khí phẫn nhưng là không hoàn toàn là phẫn nộ công pháp này yêu cầu càng cao càng là nói do nó cường đại hồ phong bàn tay rỗi một cái một đạo chân khí trong nháy mắt từ bàn tay chạy ra thoát ra rồi hai ba triệu một cái một dạng đem hai bên trái phải một viên to cờ miệng chén cây nhỏ có thịt nát xương tan chân khí ngoại phóng ta quả nhiên có thể làm được điểm này hồ phong trong lòng sớm có dự liệu thế nhân tu luyện chân h u y ệ t đều là từ ngực bụng vị trí không tách ra khải cuối cùng kéo dài đến tư chi khai nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ sở dĩ không thể phóng ra ngoài cũng là bởi vì bọn họ không có có thể đánh thông trên cánh tay chân h u y ệ t hồ phong nhưng bởi vì kỳ ngộ duyên cớ trên cánh tay mấy cái chủ yếu chân h u y ệ t cũng đã thông rồi chân khí hướng kinh mạch nhất vận không hề chắc chở sẽ mặc ra tay cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài lại nhiều hơn một đạo thủ đoạn hồ phong đ è xuống kích động trong lòng vội vàng tiếp tục đi xuống chạy đi đón khách trên đỉnh núi mọi người thấy phải nồng nhiệt phan nghiêm nhị trưởng lão cũng chưa lao thẳng đến ánh mắt quan tâm đến hồ phong trên người và không hắn môn nếu như thấy rồi hồ phong biết tu vi của hắn không biết nên làm cảm tưởng gì hồ phong cũng không biết hắn vẫn đau khổ kiên trì hơn nữa nếm thử khống chế chân khí tiêu hao không ít thời gian lúc này vòng thứ nhất thực tập diện đạo lúc k i ế p lại nhưng đã có người đi qua rồi thứ sáu ngọn núi chân núi hai vị hối lưu cảnh giới tài phán đang ở rửa cây nhỏ nghỉ ngơi đột nhiên ngũ lục đạo bóng người chen lấn vỏ xuống tới một bên chạy trốn vẫn không quên một bên tranh chấp đầu tiên là ta trần tiểu quân đấy hừ rõ ràng là ta ngụy c ù n g sinh hì hì là chúng ta nam l a n g song su đi hai gã tài phán ngáp một cái không nhanh không chậm xua tay một cái cánh tay hảo rồi đều đừng cạnh tranh rồi các ngôi ư nhóm đầu tiên xuống tới đều có thường cho mấy người kia trong nháy mắt cảnh yên tĩnh chỉ có hai cái nữ tử hoạt bắt một ít vóc người cao gầy mỹ lệ nữ tử dương tư vũ tiếp tục hỏi tài phán đại nhân chúng ta có tưởng tượng gì ừ hạ đến sớm nhất mỗi người thêm năm phần mấy người xứng sở đều chưa từng nghe nói qua cái này cho điểm chế độ các trọng tài sớm có dự liệu giải thích năm nay mới sửa đổi tỷ số chế độ vòng bốn mãn phân một trăm mỗi luân gian mãn phân hai mươi lăm kỳ hỉ chúng ta đây thêm năm phần phía sau là bao nhiêu phần nam lăng song su chung cái một dạng tiểu tiểu hạ diệu hương lập tức hỏi hai mươi cái gì chúng ta làm sao mới như thế điểm xin lỗi theo ô thời gian trôi qua hồ phong cũng dần dần thích thứng rồi nơi đây cuối cùng hắn lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống bắt đầu rồi một vòng mới tu luyện sau hai cách giờ năng lượng quen thuộc lần thứ hai rót vào bên trong cơ thể hồ phong lập tức nắm lấy thời cơ điên cùng thúc giục chân khí hấp thu sau nửa canh giờ hắn lần thứ hai bước vào rồi hạ một ngọn núi đây là một tòa lệ phong xương trận vô số trận gió không ngừng bay ra giống từng thanh đao nhọn giống nhau không ngừng sen vào hồ phong thân thể may mà hồ phong thân thể phòng ngự rất mạnh những thứ này đao nhọn vẫn chưa đưa đến tác dụng tiếp qua hai canh giờ hồ phong hấp thu xong trận p h á p năng lượng phía sau chân khí trong cơ thể đã có thể chữa đầy chín nơi chân huyện rồi đã vững vàng tiến nhập khai nguyên nhất trọng tần h thứ gần sẽ tiến vào khai nguyên nhị trọng rồi cửa thứ tư hồ phong sau khi tiến vào vẫn chưa phát hiện dị thường gì được không quá chỉ chốc lát hắn liếp nhìn rồi trong bội cây phát ra một luồng kim qu dĩ nhiên là một thanh vàng trói lọi trường kiếm h u y ế n cảnh hắn một cái một dạng cảm giác được rồi không đúng hôm nay hắn điểm l o n g mắt đã đạt được cấp hai mở ra rồi phá huyễn năng lực nhãn q u a n g lóe ra vài cái trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành hư vô hắn lắc đầu trực tiếp đem cái này trường kiếm bỏ qua rồi nguyên lai、like、cửa hải này bắt đầu đều là đối với tâm cảnh tôi luyện rồi chi ba cửa trước đều là đối với thân thể tôi luyện bởi vì có được điểm l o n g ma nhãn cái này tác tệ khí hồ phong một đường rất nhanh đi xuống núi ven đường chung hắn chứng kiến rất nhiều bôn ba thân ảnh đều ở đây chung quanh tìm kiếm hiển nhiên trong núi này chúng đa bảo vật hấp dẫn vô số võ、giả. mặc kệ có thể hay không bị bạch vân tông thu nhập cướp được vài món bảo vật luôn luôn kiếm ôm lòng này thái ở trong bụi cỏ t r ồ n g mông lên không ngừng s i ê u tầm bóng người cũng không hiếm thấy hồ phong nhanh đến chân núi mới nhìn đến một chỗ thay bi nói rõ nơi đây là vạn bảo thực tâm trận hồ phong bởi không có lấy đi một món bảo vật rất nhanh bị chỗ này trận p h á p n h ậ n đ ộ n g một cổ năng lượng lần thứ hai dưới vào rồi thân thể hắn hồ phong ngay sau đó ngựa không ngừng vó câu bun ô vào rồi chỗ tiếp theo đỉnh núi cũng không lâu lắm liền nghe được một tiếng người cứu mạng tiếng một ga mỹ lệ tuyệt luân nữ từ thất kinh đã chạy tới hướng cầu mong gì khắc cứu nữ từ phía sau một chỉ bạch nhãn con quả gầm thét vào tới. Công tử, người cứu c người mạng. Ngài tử, hồ ỉ cần cứu r i ngài cái Gia ta, nghĩ muốn Nô gì sẽ báo Đô đ sẽ phong ngươi. ồ p h lắc đầu không quản các ngươi kịch bản làm sao diễn cái này nguyễn cảnh đều bị ta xem phá rồi hắn quay người lại con cọp miệng nhất định rồi mỹ nữ sau đó tan thành bong bóng b ọ t biến mất đi thẳng đến rồi chân núi hồ phong mới nhìn đến trận địa nói do trận này là mỹ sắt hoặc tâm trận hồ phong chắc lấy một cái nếu như hắn cứu này nữ tử nói không chừng đối phương kế tiếp sẽ biểu diễn khởi quần áo đại hí đi năng lượng lần thứ hai rơi vào lần này hồ phong ước chừng chữa đầy rồi m ư ơ i năm chỗ chân huyện năng lượng đã tiến nhập rồi khai nguyên tam trọng cường độ rồi liên quan ngũ trận thật khí tiết tiết kéo lên hồ phong lại càng ngày càng cảm thấy chân khí có chút khó có thể thao túng ta xem qua m ặ t hồ thành chân khí của bọn hắn nồng nặc không gì sánh được tựa như thực thể giống nhau xem tu luyện phương hướng chắc là đem chân khí không ngừng áp sức chiết xuất mà không phải đơn thuần lấy chữa đầy vì vì mục tiêu muốn biết rồi điểm ấy hồ phong trong nháy mắt vận khởi chân khí không ngừng ở các nơi chân h u y ệ t trung tuần hoàn vận hành đối với rồi người khác đã thông chân h u y ệ t có thể giống hối lưu vũ sư như vậy sâu trôi ta có thể hay không nghĩ đến hồ phong liền không nhịn được nếm thử chân khí giống xe chỉ luồn kim giống nhau không ngừng ở một cái, cái chân huyệt thượng mặc vào. cái này cái quá trình chung nguyên bản bành trướng chân khí theo không ngừng vận chuyển chậm rãi giảm thiểu nhưng là chân khí nhan sắc càng ngày càng đồng đầm rồi khi hồ phong mạnh mẽ đi qua ba mươi sáu chỗ chân h u y ệ t đã thông tiểu chu thiết lúc toàn thân chân khí chỉ đủ chữ đầy tám chân h u y ệ t rồi từ mười lăm đến tám hoàn toàn thiếu một lần chân khí b ấ t quá hồ phong cũng không có một chút không được ngược lại càng phát ra vui sướng rèn luyện sau chân khí linh động không gì sánh được sử dụng không hề chắc trở tốc độ vận chuyển quả là nhanh phải bay lên đáng tiếc rồi hoàn toàn sỏ xuyên qua ba mươi sáu chỗ chân huyện trí ít cần chữ đầy ba mươi sáu cái chân huyện năng lượng nói cách khác muốn khai nguyên bắt trọng tu vi Rồi, rồi. Rất nhanh, rất nhanh. m hắn nhìn không được mấy bước này tới liếc nhìn rồi vô cùng quen thuộc triệu nhị xuất triệu nhị xuất liên tục đi qua sổ quan cũng coi như tư chất không sai rồi thế nhưng lúc này hắn vẻ mặt bốn Khoe miệng c h ả y nước bọn thân thể ôm một cây đại thụ cọ tới cọ lui nhìn hồ phong đều nhanh cười phun l rồi người này lại bị mỹ sắc mê hoặc rồi hồ phong r ơ lên một ước một cái đem hắn đoán bay ra ngoài triệu nhị xuất chịu đau nhức phía dưới còn chưa thanh tỉnh gao thét lớn cục cưng ngươi đừng chạy a ngươi đừng rời bỏ ta hồ phong rơi vào đường cùng lần thứ hai tiến lên liên tục phiến rồi hắn vài cái bàn tay hắn cái này mới thanh tỉnh lại triệu nhị xuất hai mắt vừa mở lập tức chứng kiến rồi hồ phong đứng ở bên cạnh hắn trợt thanh tỉnh rồi ta đây là ở đâu trong ai biết được ngươi đi hỏi một chút tiểu bảo bối của ngươi đi triệu nhị xuất trên mặt một trận xấu hổ mới vừa cử động hắn cũng dần dần nhớ lại rồi sắc mặt hỏa h ở một mảnh không dám hỏi lại nói rồi buồn bực thủ lĩnh đi theo rồi hồ phong phía sau mới vừa vào đệ lục tiếp hồ phong liền cảm giác từng cổ một năng lượng không ngừng dũng mánh vào rồi trong thân thể của hắn quay đầu nhìn lại triệu nhị xuất đã không biết chạy đi đâu rồi lại là huyết cảnh bất quá lực lượng này tăng lên cảm giác giác chân được tiềm long ma nhãn sai hắn cẩn thận không bị lực lượng không ngừng tăng lên cảm giác sở chỗ tệ cửa hải này cũng là tâm cảnh thực tập nếu như hồ phong không có phá huyễn năng lực khả năng cũng sẽ cảm giác mình rất nhanh trở nên mạnh mẽ tâm trung việt đến càng kích động càng ngày càng thì và hình thái thậm chí đắc ý v o n g hình đáng tiếc đây hết t h ể cũng không có nếu như loại này đê d i a i viễn cảnh đã định trước không được hiệu quả rồi cứ như vậy đi thẳng xuống phía dưới sau hai canh giờ hắn cảm giác trên người mình năng lượng đều siêu việt rồi hối lưu cảnh giới lúc lúc này mới dừng lại sau đó rất nhanh tiêu tán khôi phục rồi hắn nguyên bản trình độ lúc này một cổ thanh lương lực lượng lần thứ hai dưới vào rồi trong thân thể của hắn hắn kiệt lực hấp thu c u gian gian ừ không sai cho hắn hai mươi lăm phút trải qua lương tên trưởng lao giới thiệu sơ lược hồ phong mới biết rồi bản thân vòng thứ nhất dĩ nhiên thu được rồi mãn phân bất quá hắn cũng không ngại ý giống hắn nhanh chóng như vậy đi qua thêm nhịn xuống rồi toàn bộ trận pháp quả thực không thấy nhiều đến phía trước nghỉ ngơi một chút đi đám người toàn bộ đến đông đủ phía sau mới biết lái khải đợt thứ hai thực tập hồ phong thu được mãn vân sau đó lữ tên trưởng lão cũng không khỏi đối với hắn xem trọng thêm vài phần trong giọng nói cũng nhiều rồi chút quan tâm hồ phong gật đầu hướng hai bên trái phải đất c h ố n g đi tới chương một trăm hai mươi sáu quỷ sầu lĩnh yêu thú chô vui chơi sau một hồi lâu vòng thứ nhất thực tập đang chiêu thức kết thúc này chung rồi trận pháp còn trầm mê ở mỹ sắc chờ cám rỗ đoàn người trực tiếp bị xử rồi tử hình nem kết thúc đợt thứ hai bắt đầu trước lần thứ hai công tác thống kê một cái đoàn người dĩ nhiên chỉ có không đến ba người rồi tám người tham gia thực tập chỉ là vòng thứ nhất liền soát rơi hơn phân nửa không thể không nói vẫn là rất tàn khốc bất quá vòng thứ nhất có ba chỗ trận pháp đều là mê viễn loại mê hoặc trận pháp đối với hồ phong hoàn toàn không được hiệu quả sở dĩ hắn mới không có cảm giác đến áp lực này nhóm đầu tiên lao xuống núi tuyển thủ hạt giống cũng đồng dạng đều có các thủ đoạn không có bị những thứ này mị hoặc mê mẩn tâm trí đệ nhất thời gian để đến được rồi điểm kết thúc chỉ là bọn họ ham muốn tốc độ bỏ qua rồi trong trận pháp năng lượng cũng mất đi không ít phân giá trị rất nhanh hơn ba tên thử luyện vũ giả bị gọi vào chỗ tiếp theo đỉnh núi khu vực này đồng dạng là một đám ngọn núi nhỏ bất quá thoạt nhìn cây cỏ tươi tốt cổ thụ săn sát thỉnh thoảng truyền đến trận trận yêu thú giết ạ o thực tập đợt thứ hai quỷ sầu lĩnh từ nơi này một đi thẳng về phía trước đi ra mảnh này quỷ sầu lĩnh liền là thông qua đối với rồi cửa hải này có lượng hạng thêm vào tăng thêm một giả giết lục yêu thú trước một ư ơ i hai người xuất quan tốc độ trước m ộ ư ơ i giả trước mắt mọi người sáng n g i trải qua rồi vòng thứ nhất thực tập đều biết rồi phân đáng giá tầm quan trọng có người mịt mờ vạch chỉ có tổng điểm tám mươi trở lên tuyển thủ mới có cơ hội thu được bạch vân tông tán thành mặc dù không biết thật giả thế nhưng độ tin cậy còn là lớn vô cùng ngay sau đó cái này tài phán phất tay một cái bên cạnh bạch vân tông đệ tử lập tức cho mọi người mỗi người phát một cái đơn sơ thủ hoàn đây là phòng theo hiệp đạo các nhâm hiệp lệnh chế luyện nó không có quá nhiều công năng nhưng là có thể kiểm tra đo lường võ giả đánh sát yêu thú con số cùng thực lực các ngươi tự bông ra thủ đại rất đặc biệt rất đi sau một lát đoàn người lập tức một phỉ chạy lên núi hồ phong cũng không ngoại lệ lúc này đây thực tập hắn cố tình biểu hiện tốt một chút tranh thủ đoạt được cao nhất thành tích hảo bị bạch vân tông cao tầng c o i trọng tự nhiên biểu hiện cực kỳ ra sức bên cạnh triệu nhị xuất kém hắn không ít tốc độ cao nhất chạy ở hồ phong trong mắt vẫn là mạng thôn thôn dạng một dạng triệu nhị xuất tựa hồ nhìn ra rồi hồ phong trong ánh mắt lo lắng cấp bách vội và nói dịch huynh tại hạ có bao nhiêu cân lượng bản thân rõ ràng ngươi chính là vội chạy tới đi một tour này khảo nghiệm tốc độ ngươi có thể phải nắm chặt rồi thế nhưng ngươi có thể qua được hay không hồ phong trong lòng có chút lo lắng hh phương pháp bảo vệ tính mạng tại hạ vẫn phải có vất quá thành tích thì không thể cam đo bất quá lần này có thể kết bạn dịch huynh cái này chờ thiên tài ta đã rất hài lòng rồi coi như thực tập thất bại sau đó cũng có thể gặp người nói khoác một phen rồi hồ phong cười ha ha khó có được ngươi có cái này h ả o tâm thái ta đây trước hết một bước rồi như thế một đình lại hồ phong đã lạc hậu đ ư ờ n g không ít người lúc này nôn ngữ vừa thân một dạng nhất thời như tên bắn hồ phong một đường chạy gấp c h ẳ n nghe một tiếng sói chu chuyển đến định nhãn vừa nhìn một chỉ năm thước đến cao cự lang một cái một dạng hướng về hắn đánh tới chết hồ phong một đấm xuất ra kinh phong quần quận một quyền chính diện oanh bạo rồi đầu này yêu lang đầu người cùng lúc đó Cổ theo không ngừng đi về phía trước hồ phong phân giá trị càng ngày càng cao hắn cũng dần dần phát hiện rồi tương đương với khai nguyên trước lục trọng tiểu yêu thu phân giá trị chia ra là một hai tứ tám mười sáu ba mươi hai còn như cao cấp hơn hắn còn chưa từng thấy mà nhâm hiệp lệnh lại kiên trì không có đột phá yêu khí kỷ nhâm hiệp lệnh chỉ cho một phần điểm anh hùng phía trước ngoài mười t r ư ợ n g một gã nam một dạng chém xuống một kiếm rồi bốn mắt linh miêu đầu người sau đó thân một dạng l o i lên chạy ra về phía trước hồ phong đi nhanh một bước nhảy hơn mười triệu mấy bước xuống tới liền đuổi e o c h ư ớ hắn một bước đem trước mặt hắn yêu thú một quyền nổ nát m u ố n chết dám cướp ta tào dương sóng phân giá trị cái này nam một dạng lập tức một kiếm hướng về hồ phong chém tới trong mắt hắn cái này thực tập không giới hạn sinh tử hiển nhiên là cam chịu rồi cho phép tranh đấu lúc này hắn hận ý một tiếng lập tức đối với hồ phong động khởi g i à n h tay Cùng ngay, hồ phong nét mặt giận dữ một t r ư ờ n g quất bay rồi t r ư ờ n g kiếm của hắn lại một t r ư ờ n g phiến ở trên mặt của hắn liên quan hắn thân một dạng đều bị vải ra mấy trượng tào dương sóng sau khi đứng dậy hai gò má cao sừng hàm răng đều bị phiến rơi một cái khỏa bất qua thấy được rồi hồ phong cường đại hắ nữa động thủ rồi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hồ phong l y khai rồi người này thật là đáng sợ thần lực bản thiếu ra cho tới bây giờ không có bị lớn như vậy vũ đủ. nhất định phải liên hợp những người khác giết chết hắn ta nhất định phải hắn không chết tử tế được hồ phong một đường dung cảm tiến tới dần dần vài tên hay là thiền tài đều bị hắn siêu v i ệ tới t mà chút yêu thú lại không có chút nào ra sức bị hắn ung dung chém giết hết sạch chủ nhân n g à i không cảm thấy kỳ quái sao ừ cái nào gì ỷ ti quái đây những thứ này yêu thú thực lực quá yếu nữa à những thứ này yêu thú từ khai nguyên nhất trọng đến lục trọng thực lực đều có cùng những người thí luyện này thực lực rất xứng đôi a thế nhưng thế nhưng một t o u r này không là sinh tồn thực tập sao như thế chút thực lực làm sao sẽ sai bọn họ không còn cách nào sinh tồn đây hồ phong xứng sở cái này mới nghĩ tới vấn đề này không đúng nơi đây làm sao an tĩnh như vậy trong lòng nghi v ẫ n chưa dài đột nhiên viễn phương chuyển đến một tiếng sói chu sau đó liền nghe được bảy sói h é t giận dữ đồng lòng xuất chiến âm thanh hồ phong tập trung nhìn vào phía trước trong rừng rậm từng cái cao nửa trượng cự lang dần dần hiện lộ thân hình từng cái hầu như đều có tương đương với khai nguyên tam trọng ký tức như thế một đoàn có ít nhất mấy trăm chỉ rồi hồ phong nắm chặt quả đấm chiến ý này xanh đến đây đi h ả o h ả o chiến đấu một hồi đi đột nhiên phía sau lần thứ hai chuyển đến trận trận sói tru hồ phong t i ê u mi gian hốt thấy hai bên lần thứ hai rết ra một đ o à n cự lang trong lòng hắn khẽ hơi chầm xuống một cái cái này có ít nhất hơn một ngàn chỉ đi theo trong rừng rậm chưa lộ thân ả n h lang vương vừa h ồ hơn một nghìn b ầ y sói trong nháy mắt đánh về phía rồi hồ phong hử liền cho ta nhiều đưa điểm cống hiến đi hồ phong thủ mở ra trong cơ thể về điểm này chân khí dần dần bám vào vỗ lên bàn tay phía trước đánh ra như là đẩy ra trước mặt hàn như g i lãnh dạo phong hàn đây chính là chiếc mai sơn trang chiết ô mai ba chiêu thức chính là chiết mai sơn trang tổ tiên tuyết dạ chiết ô mai có cảm giác ma chế đệ nhất thức đó là cái này lãnh dạo phong hàn trân khí chi chiêu phối hợp nghìn cân cự lực nhất chiêu liền đánh văng ra rồi bảy tám chỉ cự lang thế nhưng bảy sói sao mà nhiều vậy còn lại chúng lang chen nhau lên trong nháy mắt hồ phong liền bị hơn mười con chó sói cửa cắn lên rồi hồ phong hôm nay thân như tinh cương đồng thiết khó làm thương tổn thì sợ gì cự lang cắn xé những thứ này cự lang răng nhọn cũng chỉ có thể khó khăn lắm g ả o phá hắn quần áo g ả o phá ra thịt đều phi thường chắc trở chớ đừng nhắc tới cho hồ phong mang đến bị th Trước tiên lực 127, ngã xuống thiên lang. hồ phong xem giá thế này vốn định xuất đao quét sạch tứ phương thế nhưng tự mình thử một lần phía dưới thấy bảy sói không tổn thương được hắn sau đó khởi rồi còn lại tâm tư hắn mới vừa bắt đầu tu luyện chân khí vận chuyển còn chưa thành thạo r ờ i phát huy chiêu chiêu thức uy lực kém đến rất xa hôm nay đã có thiên sói tới tập kích sao không thừa này cơ hội tốt hảo hảo tôi luyện một phen hồ phong nói trưởng vật khí chỉ trưởng cấp tốc kích thích đẩy bóc điểm theo luân phiên xuất trợ mặc dù không hiện tinh xảo uy lực ngược lại cũng không nhỏ nhất chiêu một chiêu thức g i a n có quanh thân bảy sói trúng quanh văng t u n t ó hồ phong d ư ớ i chân đạp bắt quái bộ tận lực giảm bớt bị bầy sói công kích tần suất theo không ngừng tôi luyện chân khí càng dùng càng là thuần thục h i ế c ô mai ba chiêu thức uy lực cũng càng ngày càng đại bộ này trường pháp vốn có cần đả thông cánh tay ba chỗ đại huyện một dạng không đến khai nguyên hậu kỳ khó có thể tu luyện thế nhưng lúc này ở hồ phong trên người nhưng không có phương diện này hạn chế theo thời gian trôi qua hồ phong quần áo trên người bị cự lan g xé rách phải tàn phá bất ham nhưng là cả người lại càng thêm thần thái sang láng vừa ra tay trưởng k h phun lên một hiển nhiên vận chuyển chân khí đã phi thường thành thạo rồi ở cánh rừng rậm này ngoại vi ba đạo thanh niên thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới rồi bên ngoài sân q u a n chiến chính là người này sao nhìn qua chẳng có gì ghê gần đấy một vị ăn mặc kim ý gì thanh niên đ ể u môi khinh thường trong rừng rậm hồ phong không ngừng vận dụng chân khí tôi luyện nổi chết i ô mai ba chiêu thức lộ vẻ vụng về trường pháp rơi vào rồi người vây xem trong mắt lập tức có vẻ thấp kém bất ham ừ người này tuy là vũ kỹ vụ về thế nhưng thần lực kinh người nhất chiêu phía dưới bản thiếu đều có chút không đợ được là của chúng ta nhất đại đối thủ phải nghị cách bỏ tào dương sóng lập tức giải thích rất sợ kim bảo thanh niên đại ý c h ị thiệt Có trong i ệ u h rừng rậm hồ phong thấy mình trường pháp rơi vào cảnh đẹp xuất thủ cũng không giữ lại nữa thiên quân cự lực tắt gian trực tiếp bộ phát ra có quanh thân bầy sói nhục thân liên tiếp ta vỡ thịt nát nước đầy đất càng la thấy máu bầy sói càng là đến cuồng từng cái mở giữ tận miệng khổng lồ tấn công đi lên hồ phong đánh lâu phía dưới huyết khí dâng lên cả người khô nóng khó ngăn cản như vậy dưới trạng thái mỗi lần ra c h i ê u u y lực càng hơn trước kia quyền h i ỉ u tay chân đầu gối toàn thân đều bị hắn cho r i n g rồi vô kiên bất tồi vũ khí có bảy sói liên tiếp bạo liệt huyết tương trên không phiêu tán rơi rụng không đến nửa c a n h giờ mấy trăm chỉ cự lang đã sát chết trôi khắp nơi trên đất rồi hồ phong toàn thân vô máu vẫn như cụ không hiện mệt mỏi cắn phát ra hứng khởi mắt thấy từng cái cự lang chết thảm tận tàng mật trong rừng lang vương cũng nữa n h ệ không được rồi hét dài một tiếng sau đó một chỉ toàn thân nước sơn đen như mực cự đại hắc lang trong nháy mắt từ trong rừng thoát ra lao thẳng về phía đang ở anh dũng giết lang hồ phong ừ chờ ngươi thật lâu rồi hồ phong thấy hắc lang vương nhảy ra ngoài lập tức bung ô tha rồi c h i ể n thân cự lang hai tay trực tiếp b ẻ ở rồi hắc lang vương cắn tới được miệng lớn mặc nó dùng lực như thế nào đều khó khép lại miệng rộng đi tìm chết hồ phong hét lớn một tiếng song trưởng thân lực đ ố n g nhiên nói c u ộ n t r à o mãnh liệt hùng lực trong nháy mắt sẽ rách lang vương miệng khổng lồ cái này chỉ vừa mới nhảy lên muốn giết địch yêu thú vương giả trong nháy mắt bị xé một cái hai nữa đúng vào lúc này hồ phong trong lòng giật mình. đ ô n g cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người tập kích suy còn chưa kịp phản ứng năm miếng màu sắc sặc sơ châm dài trong nháy mắt cắm ở rồi phía sau lưng của hắn đầu kim nhọn đâm rách rồi hắn ra thịt một trận cường liệt độc tố tập kích thân hồ phong hơi biến sắc mặt có người đánh lén hồ phong trong nháy mắt lấy ra một viên bách thảo đan nuốt vào bụng bởi vì hắn động tác cấp tốc hơn nữa l ư n g đối với địch nhân cái này một thôn trong lúc đó không chút nào bị chỗ tối kẻ thù phát hiện bách thảo đan là huyền giai đan dược có giá trị không nhỏ thứ này tự nhiên là huyền giản cùng cựu phong tử chữ vật không gian trong đồ dự trữ hành cầu đại lục phong bị ám khí độc tố là nhất định. bách thảo đan và o bụng trong n g á y mắt chấn trụ rồi loại đ ộ c này thế nhưng hắn thân một dạng lại làm bộ c h ố n g đỡ hết nổi lung lay sắp đổ hắc lang vương chết thảm còn lại bầy sói nhất thời vạn phần hoang sợ cấp tốc kêu thảm tan tác như chim m ô n g ha ha d á m cùng bản thiếu ra đoạt điểm giá trị người xong đời rồi bầy sói vừa mới chạy t ứ tán ba đạo nhân ảnh lập tức nhảy ra ngoài tào dương sóng ám sát tà trong một kiếm đâm ra hồ phong thân một dạng một trận lay động mạo hiểm không gì sánh được mau tránh ra rồi là ngươi các ngươi muốn làm gì hồ phong vẻ mặt sợ hãi cấp bách vội vàng hỏi hắc hắc còn có thể làm gì tự nhiên là muốn giết chết ngươi rồi triệu hân đức cười tà vào tới người ta làm không đ oán thủ hà tất đà xanh đà tử trước đây không đoán hiện tại có rồi ai cho ngươi lợi hại như vậy ngăn cản rồi con đường của chúng ta hắn chung rồi ngũ chuyển diêm la thực lực giảm b ấ t nhiều vừa động thủ một cái giết chết hắn ba người cùng một ruột một lòng tuyệt sát hồ phong vừa ra tay đó là toàn lực nhìn xông tới ba đạo kiếm ảnh hồ phong thở dài phúc họa không cửa duy người từ chiêu mấy người này lo lắng cho mình thứ tự ổ n áp khi bọn họ trước khi cùng tào dương sóng cùng nhau bố cục liên hợp vây giết hắn vậy mình cũng không cần phải lưu thủ rồi tâm ý nhất quyết hồ phong trên tay hung ác toàn thân kinh lực bạo phát một q u y ề n trước mặt đánh lên triệu hân đức người này thiết kiếm đoan lệ đâm ra hồ phong tay phải một trường thông qua đánh lệch rồi mùi kiếm của hắn hữu quyền rất mạnh thế đi không thay đổi hướng về phía ngực của hắn liền đánh tới triệu hân đức sắc mặt đại biến nhưng hồ phong hôm nay tốc độ xuất thủ đã siêu việt rồi phổ thông hối lưu vũ sư như thế nào là hắn có thể tới kịp ngăn cản lập tức thảm hào nhất thanh ngược lại bị trực tiếp đánh xuyên qua chết thảm tại chỗ không được hắn giấu diếm thực lực mắt thấy triệu hân đức chết thảm còn lại hai người vừa mới xông lên cước bộ trận dừng lại xoay người sẽ chạy hồ phong chân dẫn một cái thân một dạng một bước thoát ra một b ả kéo lây rồi hàn thái lai cánh tay toàn lực vùng lập tức đem hắn ném bay ra ngoài hàn thái lai một cái một dạng bị quăng ra mấy t r ư ợ n g vừa mới đứng dậy lập tức tay lấy ra linh phủ vội vàng vải ra một cổ hùng hồn linh lực trong chớp mắt hóa thành kim sắc khí cháo đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong hồn đản lao tử có c ự c phẩm hậu nguyên phủ trong người ngươi có thể làm khó dễ được ta hàn thái lai đứng dậy lau khô rồi khỏe miệng chạy xuống vết máu hồ phong bật cười lớn t ự c phẩm bất quá là bất nhập lưu trong t ự c phẩm thôi rồi ngay cả huyền ba chiêu không thể phá ngươi phòng ngự tha cho ngươi mạng chó thì t như thế nào hồ phong đi nhanh một bước mấy bước đi tới trước người của hắn né người sang một bên đầu vai trầm xuống vô biên cự lực c ầm ẩ m bạc phát thiết sức háo trầm trọng vô cùng một chiêu thức vai đụng trực tiếp đem hàn thái lai ngay cả người mang cháo đánh bay hơn mười t r ư ợ n g kim sắc khí cháo trải qua này một kích nhất thời ảm đạm vô quang hàn thái lai vừa mới đứng lên chỉ cảm thấy toàn thân thành mảnh nhỏ một dạng hầu như không thể động đậy đã thấy hồ phong đã nhanh chân đuổi theo diễm vương ba giờ thủ ba c h i ề u thức ngay cả còn bàn tay vung nhanh nhanh tuyệt vô luân đệ nhất kích liền đem cái này khí cháo có kéo kẹt rung động đệ nhị kích phía dưới khí cháo liền ầm ầm liền nát hàn thái lai kinh ngạc chi tế đệ tam trưởng đã đập thẳng tiên h linh một sợ hồng về ra hàn thái lai thần sắc sợ hãi gian đã mệnh tăng hoàng tuyển chương một trăm hai mươi tám khuất nhục quần hùng hồ phong chém giết hàn thái lai sau đó tào dương sóng đã trốn không biết tung tích hắn đơn giản đình tại chỗ cướp đoạt khởi chiến lợi phẩm đến hai người có thể ngắn ngủi thời gian tu luyện đến tận đây đều là thiên tài hàng người lại đều có chỗ kỳ ngộ vẹ bên trong cũng không thiếu tiền tài vật bên ngoài trung hàn thái lai trong giới chỉ lại vẫn còn có huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ thanh linh kiếm pháp m ộ t quyền bất quá hồ phong không có phương diện này nhu cầu chỉ đợi sau đó hữu cơ sẽ qua tay bán ra rồi một đoạn này thời gian tàn sát giết rồi đại lượng cự lang đánh giá từng đều có bốn giờ phân giá trị hồ phong giết chóc rồi đầy đủ sáu bảy trăm cự lang hơn nữa phía trước chiến tích lúc này thủ hoàn thượng biểu hiện phân giá trị đều nhanh bốn ngàn rồi muốn tăng thêm tốc độ rồi bị bầy sói ngăn trở hồi lâu làm lỡ không ít thời gian phía trước khẳng định lại có không ít người rồi hồ phong một đường chạy gấp phía trước yêu thú dĩ nhiên khác thường càng ngày c hầu như khó có thể thấy hiện tượng khác thường này lập tức sai hắn tâm nghi không nớt sau nửa canh giờ xuất khẩu đã gần ngay trước mắt hồ phong lúc này mới phát hiện rồi một nhóm người ảnh những người này hầu như từng đều ở đây khai nguyên tam trọng trên trong đó người nổi bật không hề nghi ngờ ở khai nguyên lục trọng đoàn người vây c h u n g chỗ sắc mặt nang kham càng sai hồ phong cảm thấy quá i dị t à o dương sóng đứng ở trong đám người vẻ mặt lo lắng lúc này trợn thấy hồ phong một đường chạy tới nhất thời sợ phải sắc mặt tái n h ậ n thần sắc bối rối tàu dương sóng người dĩ nhiên tại nơi đây chịu chết đi hồ phong vừa nhìn thấy tàu dương sóng lập tức nén không được l ử a giận trực tiếp v ọ t tới tàu dương sóng sắc mặt đại biến vội vàng kêu cứu chư vị giúp ta một bà người này đối với ta có chút l ầ m sẽ bên cạnh hắn mấy người đều là khai nguyên ngũ lục trọng v õ giả những người này vẫn là lần đầu thấy tàu dương sóng bộ dáng như thế không khỏi đối với hồ phong kiên kỵ v à i phần ngừng tay một gã v õ giả trước mặt bổ tới n h ấ t đao ngưu toan ngăn cản hồ phong tiến công tàu dương sóng tây sơn đao khách xuất thủ rồi cái này điên một dạng chết chắc rồi những người khác vẫn chưa chú ý tới tàu dương sóng thần trương hơn nữa hồ phong quần áo bị bầy sói xé thành rách nước còn t lúc này chỉ nghe hét lớn một tiếng cút ngay hồ phong tay phải một cái một dạng nắm rồi người tới đào phòng tay trái hóa thành trường đao một trưởng đánh xuống tinh cương bảo đao lại bị trực tiếp chém gậy sợ đến người nọ mặt như màu đất liên tiếp lui về phía sau người này rất hung mạnh t r ă m cân tây sơn trọng đao đều bị đánh gây rồi đoàn người nhìn thấy hồ phong hung mạnh như vậy nhất thời sinh lòng cảnh giới đồng thời thối lui mấy bước rời xa cái này cái s á t tinh dừng tay một gã khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ đứng dậy ngăn cản đang t i ế t hồ phong căn bản không bán hắn mặt một dạng một trưởng g ô g a tự muốn đem hắn đánh bay một bên đến trên mặt người giận dữ trưởng khí bạo phát bọc nồng nặc chân khí màu xanh lục cùng hồ phong chạm nhau một trường vừa giao thủ một cái cái này người tuổi trẻ lập tức hơi biến s ắ c mặt thân một dạng liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước đoàn người đồng thời náo động đối với hồ phong đã kiên kỵ và phần nông sóng dữ dĩ nhiên lui rồi nông sóng dữ khai nguyên lục trọng t ộ t cùng thực lực dĩ nhiên cũng đỡ không được người này hắn là ai vậy lúc này hồ phong toàn thân nhuộm la n huyết áo quần rách nát trạng thái như phong ma hơn nữa thực lực hùng hậu lập tức bị mọi người in lại rồi không thể trêu chọc dấu ấn huynh đ à nhanh mau dừng tay nông sóng nhắc chiêu rơi lại gió lập t hồ phong không quan tâm còn muốn hung hăng đi trong đám người lập tức lại có một người v ọ t r a một thân h ấ p y h ể một đôi tấn thiết thủ bộ trên mặt t âm hẳn một mảnh thanh niên vừa nhảy ra thiết trưởng trực tiếp phách về phía hồ phong ngụy c u n g sinh cái này quân trời đánh cũng phải cùng cái này điên một dạng đánh rồi hai cái điên một dạng không biết người nào lợi hại hơn một điểm có người nói ngụy c u n g sinh xuất thế đến nay chưa gặp được bại một lần không biết hôm nay có hay không sẽ bị cái này điên một dạng đánh bại hồ phong xem người đàn nhiều lần ngăn chở hắn cũng động rồi cất tức、Cút. bàn tay hắn hướng về phía trước nâng lên một chút hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt đón nhận rồi từ thiên nhi xuống một kích ẩm hai người một đôi trưởng hồ phong lập tức nhận thấy được đối phương trưởng lực không tầm thường người này thể phách cường kiện lực phát hai nghìn cân một đôi thiết trưởng lại khen một thành uy uy lực càng sâu hắn thâm hậu tu vi hơn nữa từ thiên nhi hàng đánh bất ngờ ưu thế một trưởng này dĩ nhiên cùng hồ phong liệu mạng rồi ngang sức ngang tài cự lực dâng lên n g u y cùng sinh trực tiếp bị hồ phong đánh trở về rồi giữa không trùng hắn thân một dạng trầm xuống xử suất một cái môn thiên cân truy địa võ thuật mạnh hơn khi thế hệ lên thiết trưởng ra lại thề phải cứng g i n tiếp hồ phong thần uy ừ không có chơi không rồi nhắn thấy đối phương thiết trưởng tới người đôi tay vỗ một cái kéo lấy đối phương thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn đồng thời dùng sức hướng đ i ệ ném n một cái hắn thân một dạng đồng thời bay qua thân một dạng vừa lúc chăm chú áp đang đối với phương thân thượng một chiêu này rõ ràng là ném qua vai biến chiêu tiếp vô ích té pháp ngụy cùng sinh kinh nghiệm chiến đấu tuy là cực kỳ phong phú nhưng là như thế té pháp lại nghe cũng không nghe đến thấy những điều chưa hề thấy thân một dạng bị quật bay chi tế chút nào phản kháng không được hắn thân một dạng trùng điệp ngã trên mặt đất còn chưa phản ứng kịp hồ phong thân một dạng cũng đồng thời đẻ lên chỉ thấy hồ phong trong nháy mắt đánh cánh tay hóa khựu tay một kích từ trước đến nay không ai bị nổi ngụy cổng sinh lần đầu tiên phun ra rồi tiên huyết ngụy cổng sinh phản ứng cực kỳ cấp tốc thổ hồng c h ấ p mắt thừa dịp hồ phong tương khởi chưa khởi cơ hội cong chân đánh đầu gối một cái một dạng đem hồ phong đỉnh bay ra ngoài hồ phong thân một dạng xoay người giữa không trung lần thứ hai vững vàng rơi trên mặt đất đang muốn xuất thủ lần nữa đã thấy bảy tám tên khai nguyên ngũ trọng cao thủ đồng thời rút vũ khí ra che ở trước người của hắn trong lòng hắn không sợ h ã i chút nào h ư n g hỏi các ngươi đều phải ngăn ta sao đoàn người đồng thời n h ữ mày nông sóng dữ vội và nói huynh đ ạ có cựu oán có oán thả ở phía sau lúc này còn cần tề tâm hợp lực. Ừ. có ý tứ các hạ có chỗ không biết phía trước rừng cây cuối cùng cửa khẩu chỗ lại có một đám khai nguyên cựu trọng cự u thú thực sự khó chơi bằng không ta chờ cũng không sẽ lần nữa chỗ sầu mi khổ kiểm rồi lúc này chính là lục dùng người hợp mọi người lực mới có thể đột phá cửa khẩu a hồ phong nhất thời trong lòng rõ ràng rồi còn cửa này là khảo nghiệm sinh tồn khai nguyên cựu trọng cự u thú những thứ này lục trọng võ giả người nào không lo hắn gật đầu một cái nói ừ ngươi nói quả thực rất có đạo lý bất quá ta vì sao phải cùng các ngươi hợp lực phá địch mọi người nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên các hạ ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể bản thân phá quan không được không hợp tác với chúng ta ngươi cũng chỉ có một con đường chết thấy hắn thái độ ác liệt lập tức có người tàn bạo nói rằng kỳ thực hợp tác một chuyện cũng không phải không thể ồ huynh đại nghĩ m u ố n cái gì đây đem tào dương sóng đầu chó dâng lên là tốt rồi nghe đến lời này tào dương sóng thần sắc đ ạ i biến vội vàng hướng nhìn một phía thẳng đến xem thấy mọi người đối với hồ phong lợi nói t h ở ớ lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm chết n ư ờ i ngươi thân phận gì tào công một dạng thân phận gì lời như vậy ngươi cũng nói thành lời được ha hả ta bất kể hắn là cái gì thân phận ta chỉ biết là ta nghĩ giết hắn liền giết hắn mà hắn chỉ có thể vẫn ẩn núp ta ngay cả chính diện tỷ thí dũng khí cũng không có hồ phong ha hả cười nói ừ đột phá cửa khẩu không ngừng cần thực lực còn muốn có bài tẩy mới được ngươi một thân man lực coi như lợi hại hơn nữa lại có thể chống đỡ mấy chỉ cự thú t à o công một dạng nếu như xuất ra tạo ra chân tàng bảo vật phá quan tăng thêm không ít hy vọng hồ phong sắc mặt dần dần c h ầ m xuống lạnh giọng vừa quát nói không đầu cơ hơn nửa câu hôm nay các ngươi để, để cho ta giết ta còn muốn giết chương một trăm hai mươi chín được ưu ái một tiếng hét giận dữ hồ n g phong phía sau trường đao nhất thời ra khỏi vỏ vọt thẳng hướng rồi tào dương sóng phương hướng m u ố n chết c h e ở tào dương sóng trước người hai người mặc dù khẩu suất của nôn nhưng trên tay không dám chút nào đại ý chân khí cổ đáng trực tiếp một thân tu vi hiện ra hết một kiếm một phát súng trước sau ngăn ở hồ phong trước mặt đoạn âm thanh rơi trong nháy mắt đao thức đồng thời hạ xuống hai thanh chế tác hoàn hảo vũ khí cũng đỡ không được hồ phong toàn lực gáp xúc thiên kỳ đao hiểu rõ nhất đao đoạn đôi binh người càng ta chết hai người kinh hãi tôi cùng cấp bách muốn mở miệng kêu cứu đã thấy ánh đao lói lên hai đầu cùng rớt nhất đao đoạn hai đầu đoàn người nhất thời bị chấn nhấp rồi hồ phong lại công lúc tào dương sóng bốn phía đoàn người lập tức đồng thời tránh lui nhãn thấy mọi người ly tán tào dương sóng tức giận trùng tiêu trong nháy mắt giơ lên cánh tay phải một đạo tên bắn lén trong nháy mắt bắn ra đ ư n g lê dân mùi tên ngắn trải qua vũ hầu mộ một chuyện hồ phong kinh nghiệm càng lộ vẻ phong phú liếc mắt nhận ra rồi này tiễn phá vỡ khả năng thân một dạng ngửa mặt lên trường đao cắm địa tránh thoát rồi cái này lạnh lùng mũi tên a hét thảm một tiếng phía sau một người không kịp phản ứng bị trong nháy mắt bắn thủng cổ họng chết thảm tại chỗ hồ phong vừa mới đứng dậy tào dương sóng kiếm phong đã vào tới hồ phong lắc đầu một cái tránh thoát mũi kiếm. đồng thời một cước ném ở giữa tàu dương sóng bụng dưới hồ phong l ự c sao mà hưng m ánh tàu dương sóng lập tức bị một cước này bị đá phủ không dựng lên chưa có thể xoay người lại liền thấy một đạo hẹp trường đao phong gào thét mà đến hồ phong thân một dạng nhanh như địa bang hình bóng khó phân biệt đao như t ậ t phòng chật l ó ạ i lên nhất đao qua đi là chân chính nhất đao lưỡng đoạn huyết sái trời cao hôn đoạn cựu tiêu t à o ra thiếu chủ từ đó tiêu tan thành mây khói thiếu niên này là người nào rất dũng mãnh lao phu từ vòng thứ nhất liền từng lưu ý người này không muốn vẫn là đánh giá thấp rồi hắn đón khách trên đỉnh núi xuyên đấu qua cự đại kính một dạng quan nhìn kỹ các trưởng lao xì xào bà tán bọn họ chú ý mục tiêu không hề nghi ngờ là nhất đao chém giết rồi tạo ra thiếu chủ hồ phong phía dưới rất nhiều bạch vân đệ tử cũng là một cái ngạc nhiên không thôi nhìn như bình thường hồ phong thật không ngờ dũng chiến đấu đầu tiên là lực ngã xuống bầy sói tiếp tục lại là khuất lục quân hùng thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ lao phu quyết định rồi lần này nhất định phải đem hắn thu nhập muôn hạ các ngươi đều chớ cùng lão phu đoạn hồng bào nghiêm trưởng lão lập tức nghiêm giọng nói ha hả lão nghiêm thiếu niên này quyền trưởng võ thuật không cạn cần phải học ta quyền s lập tức lại có một vị khôi ngô cao lớn lao h à n nói rằng ôi chao lời ấy sai rồi thiếu niên này đao pháp bất phảm hẳn là ở ta thiên đao sơn khổ t u lúc này thực tập còn chưa kết thúc các vị trưởng lão mà bắt đầu rồi kịch liệt địa tranh đoạt không thể không nói hồ phong trang b ứ c đại kế thu được rồi tốt hiệu quả ngươi ngươi dĩ nhiên giết rồi tào ra thiếu chủ ngươi xong đời rồi một nhân khí vẫn vô cùng chỉ và hồ phong nói rằng đáng tiếc phải báo cửu hận hồ phong trực tiếp đi xuống núi cùng vốn không có lý do sẽ hắn ngươi là người phương nào hãy xưng t ê n g a ta ngụy c ù n sinh còn sẽ tìm ngươi đánh một trận phía sau phương ngụy cùng sinh lau mép một cái vết máu la lớn sự thất bại ấy không xứng nghe được danh hiệu của ta người ngụy cùng sinh bị tức hiểu do vấn đề kém chút nhịn không được vọt thẳng đi theo hắn chiến khởi đến người này thực lực thái quá khả phạ nếu như cứ theo đà này người này nhất định là thành vì lần này thực tập đầu lĩnh một người nhịn không được nói rằng h ừ người này quá ghê tởm rồi phải làm tiêu tan hắn dáng vẻ b ệ vệ tên còn lại cũng không nhịn được cả giận nói hắc hắc mọi người gấp cái gì không phải còn có cửa hải cuối cùng sao sai hắn đi chịu chết đi chúng ta đều đừng tiến lên để hắn chết tại nơi mấy chỉ khai nguyên cựu trọng thực lực yêu thú trong tay đúng cứ làm như vậy những người này bị h ồ phong có tôn nghiêm hết sạch lúc này có thể nhìn thấy hắn kinh ngạc thậm chí thảm mất tràn g diện tự nhiên đạt được rồi tất cả mọi người nhận đồng sau một lát phía trước mật lâm trung lập khát chuyển đến từng tiếng chấn thiên thét dài bụi m ù chung quanh bay cao đại thụ không ngừng b ẻ gãy một mảnh chiến đấu kịch liệt hình dáng dần dần trong rừng âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng dần dần tiêu tán hết sạch ha ha hắn chết rồi đi chúng ta đi qua nhìn một chút người này thực lực không yếu yêu thú cũng tất nhiên có chút tổn thương thừa này cơ hội tốt một lần hành động phá con đi chúng tâm ý người nhất định cấp tốc đi về phía trước chạy vội bất quá mười mấy t r ư ợ n g trong rừng tình trạng vừa xem rõ ràng những thứ này cái gọi là thiên tài đệ tử chứng kiến trước mắt tình trạng đủ t ề trường đại dồi miệng t r ậ n tròn rồi con mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi không có khả năng không có khả năng a cái này cái này có phải hay không là ta nhìn lầm rồi ba ai nha thật đau ta không có nằm mơ cái này bảy tám chỉ khai nguyên cự trọng yêu thú dĩ nhiên chết hết rồi cũng không phải là trước mắt trong lòng đất từng cái một hai trượng dài yêu thú ngổn ngang nằm trên mặt đất tiên huyết cửa hàng đầy đất yêu thú đầu người cùng thân thể tất cả đều là tết ra lề sách chân nhắn trong như gương đó là bị hồ phong lợi trường đao trong nháy mắt chém ra thấy như vậy một màn đón khách trên đỉnh núi quan nhìn tới người càng là một mảnh xôn xao mấy tên trưởng lao đã bắt đầu cải vả nước bọt ngôi sao một dạng p h u n khắp nơi đều là tất cả đều nghị trăm phương ngàn kế đem hồ phong dẫn được đỉnh núi đi tới đi xuống chỗ này núi nhỏ coi như là đang chiêu thức đi ra rồi quỷ số lĩnh cái này đợt thứ hai hồ phong đã đi qua rồi thực tập tài phán đứng ở phía trước xa xa đợi chứng kiến hồ phong một thân tiên huyết gật đầu ngón tay lui về phía sau phương một ngón tay sai hắn ở trên đất chống nghỉ ngơi hồ phong hướng chỗ kia địa phương đào qua trên mặt hơi kinh ngạc nguyên lai nơi này đã có rồi mấy người vẫn còn có người còn nhanh hơn hắn khu vực này đã có rồi năm người nghỉ ngơi trong đó có một người vóc dáng thanh niên cường tráng một thân tử trù mắt to mày rậm chính là triệu nhị xuất nói qua thiết gia đệ nhất thiên tài thiết tề sơn bốn người k h á c c h u n g hai trai hai gái một ga áo bảo màu xanh làm phong thần như ngọc công tử một vị bạch tí nhẹ nhàng mày kiếm thanh niên còn có hai gã chính là nam lăng song su hai vị t i ể u tích tích mỹ nhân nhi xem ra những thứ này đại gia tộc đều có chút con bài chưa lật nếu không không thể mặc quá nhiều như vậy khai nguyên c ử u trọng thực lực yêu thú phong tỏa đối với lần này hồ phong cũng không có quá mức để ở trong lòng khai nguyên c ử u trọng thì như thế nào hắn ngay cả hối lưu sơ kỳ đều r ế t qua đây chỉ cần không phải ở khai nguyên tứ cảnh nhân vật đứng đầu đối với hắn một điểm lý hiếp cũng không có ở nơi này đợt thứ hai chung hồ phong không chỉ có nổi to lớn phân giá trị thu hoạch quan trọng nhất là hiểm lòng mắt tiến dai đến đệ tam trọng lại tiến một bước rét rồi nhiều thế này yêu thú trong đó yêu thú máu huyết chi hoa đã ở đồng thời bị hiểm long ma nhãn hấp thu rồi đoạn đường này rất chóc dĩ nhiên sai hắn tầng thứ ba năng lượng để thăng tới rồi năm phải biết rằng những thứ này đều là đê đề g i a yêu thú tinh huyết năng số lượng không nhiều lắm nếu là có thể r ế t mấy chỉ hối lưu yêu thú để thăng khẳng định càng sắp rồi xem ra sau này còn cần đi nhiều rét chút yêu tộc người này hiệp ta là làm được rồi đang lúc đánh giá bên cạnh truyền đến một cái âm thanh nhân cần thăm hỏi huynh đại nhìn n g ư y i máu me khắp người không biết có thể có thương tích tại hạ nơi này có chút kim x á dược có muốn hay không đưa người một trai nói chuyện là lam y dẻ công tử hắn phong thần như ngọc tuấn nhã bất phàm nhìn qua cũng rất sai người tín nhiệm đây là người này đặc biệt nhân cách bị lực không cần rồi đã t ạ hồ phong trên người tuy là đều là vết máu nhưng đều là yêu thú bản thân tuy là quần áo vỡ tan không ít nhưng là lại không có tổn thương chút nào hồ phong lúc này cũng chú ý lại bên cạnh người ngoại trừ này làm ý công tử bên ngoài bà di thanh niên đối với hắn cả người đầy vết máu cau mày một cái hai cô bé khác phản ứng càng đại xa rời đi xa rồi bên này có thể là ghét bỏ hồ phong trên người dơ bẩn bất kham lại quần áo tả tơi đi c h ư n một trăm ba mươi cho điểm huynh đại vì cần gì phải chật vật như vậy chớ không phải là gặp phải rồi bầy sói nam tiêm một dạng nhịn không được nhiều hỏi một câu hồ phong vẻ mặt kinh ngạc nghĩ không ra người này thậm chí ngay cả cái này đều đ o á n được rồi hắn gật đầu một cái nói quả thực như vậy may mắn có quý nhân tương trợ bằng không khó có thể còn sống làm ý vì nam một dạng cười thật không biết vị ấy thiên tài dĩ nhiên có thể đem huynh đài từ trong bầy sói, sói kia số lượng lúc thế nhưng bị trân chủ rồi xa xa tránh khai rồi hồ phong cười ha ha nói muốn đa tạ tàu dương sóng triệu hân đức hàn thái lai ba vị công tử rồi thanh niên quần áo xanh trở nói nguyên lai là bọn họ Lấy thực lực bọn hắn con bài chưa lật, dưới sự liên thực thủ quả thật có thể hắn chưa sự con có bọn bài dưới quả đột e m công cứu tử ra. đ nhiên sắc mặt hắn hơi biên hóa tiếp tục hỏi một câu huynh đài đều đi tới rồi ba vị thiên tài công tử vì sao còn chưa đi ra ai đều là rồi cứu tại hạ ba vị chết thảm cự lang nhật rồi hồ phong mặt không đổi sắc nói láo thanh niên nhất thời sắc mặt của quái nhìn về phía hồ phong ánh mắt của càng ngày càng chăm chú tại hạ mộ dung thanh không biết huynh đài đại danh có thể ở này kết bạn cũng là duyên phận không bằng kế tiếp cùng nhau sông cửa như thế nào nguyên lai、like、là mộ dung hình tại hạ dịch thu vân thật cao hứng có thể nhận thức mộ dung huynh loại này thiên tài nhân kiệt k h á i khái tại hạ họ mộ tên dung thanh hai người đang lúc nói chuyện người chung quanh ảnh dần dần tăng nhanh cuối cùng giữa sân đứng rồi năm sáu trăm n g ư ờ i thời điểm mới dần ngừng lại nghĩ không ra ba nghìn võ giả còn dư lại không đủ sáu trăm số hồ phong cảm thán một câu mộ dung thanh gật đầu một cái nói cái này đợi thứ hai yêu thú thực lực vượt qua xa những võ giả này năng lực rất nhiều người vòng với yêu thú miệng chính là bị sợ vỡ mật đ u n g tha rồi thực tập hồ phong gật đầu nhận đồng rất nhanh hồ phong chứng kiến rồi hai cái bóng người quen thuộc triệu nhị xuất hôi đầu thổ kiểm dáng dấp chật vật tật cùng nhưng là lại may mắn phá con rồi thiếu niên mặt đen lương tiểu kiệt cũng vào ra trong miệng liên tục thở hồn hển h i ệ n nhiên là mệnh chết rồi bất quá bởi hồ phong cả người trên giới bị máu nhuộm toàn bộ hai người cũng không có nhận ra hắn hồ phong cũng không có tuyển chọn vào lúc này cùng bọn họ chào hỏi yên lặng thử luyện vũ giả tất cả đều qua đây xếp thành hàng từng cái đi lên công tác thống kê phân giá trị vài tên người trọng tài một đều đoàn người lập tức hành động hồ phong cùng mộ dung thanh cùng nhau chậm ung dung xếp hạng rồi phía sau hai người này đều là từ thư hạng người đối với mình chiến tích rõ ràng trong lòng tất nhiên là không đội không học nhi săn bắn vi tích phân năm phần đợt thứ hai thành tích ba phần người thứ nhất thanh toán tích phân là cô gá thực lực gần nhau khai nguyên nhị trọng giết rồi ngũ chỉ khai nguyên nhất trọng y ê u thú một đường đi theo hắn người may mắn trốn thoát thế nhưng cá nhân đạt được cũng chỉ có ba phần để cho nàng vẻ mặt thất vọng mã phúc săn bắn vi tích phân mười chín phân đợt thứ hai thành tích hoàn toàn cái này gọi mã phúc thiếu niên vẻ mặt tự ác khai nguyên tam trọng thực lực đạt được cái này thành tích cũng không tệ rồi tham gia thực tập võ giả bình quân thực lực ở khai nguyên hai ba trọng chi phối z đồng cấp yếu thú chỉ có lượng đến bốn phần nếu như z đều là khai nguyên nhị trọng yếu thú mười chín phân cũng muốn zếp thập chỉ rồi cái này chiến tích cũng xem là tốt rồi lý đại hải săn bắn vân hai mươi tám đợt thứ hai thành tích mười lăm phân từng tên một thanh thiếu niên không ngừng tiến lên công tác thống kê có người vui có người buồn cuối cùng ai có thể bị bạch vân tông thu đến bây giờ còn đều là ẩn số đột nhiên người trọng tài lên giọng hạ diệu hương săn bắn phân năm trăm tám mươi phân đợt thứ hai thành tích mãn phân đoàn người đồng thời nhìn sang một vị vóc người kiểu tiểu mỹ đầy mặt cô gái mỉm cười đi xuống dẫn được vô số võ giả mặt lộ vẻ si mê lợi hại như vậy còn xinh đẹp như vậy quả thực không có thiên lý còn có để cho người sống hay không rồi ta muốn có xinh đẹp như vậy lại có thể làm lao bà là tốt rồi, rồi. tán không ngưng Ngay sau đó lại là một vị t h i ế u n m mi n h đẹp lãng Tư mục bạch tí h h à n t c h m thanh niên ngạo nghệ đi lên rồi tràng lập tức đưa tới vô số âm thanh tinh hô trần tiểu quân hắn chính là bạch vân tông nội môn đệ nhị thiên tài trần vũ quân đệ đệ quả nhiên bất phàm người này thiên phú siêu phàm hơn nữa còn có ca ca trông n o n sau này tiền đ ồ vô lượng a trần tiểu quân vừa mới thanh toán h o à n tất liền đến v i ê n hồ phong rồi hắn cả người quần áo rách rách dưới dưới so với ăn mày cũng không bằng vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhạ được vô số người nhữ người kia là ai làm sao chỉnh giống như q u ỷ tượng như cũng không phải là trên người đều bị huyết đắp lại rồi cũng không biết tắm một cái không biết là cái điên một dặm đi ta dám đánh cuộc hắn khẳng định vô cùng cũng chưa tới vậy cũng không nhất định đi máu me khắp người khả năng giết rồi mấy con lợn rừng đi ngu ngốc giết lợn rừng nào có vi tích phân chỉ có có khai nguyên thực lực yêu thú mới có thể tăng thêm hồ phong vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đưa tới vô số không phải chê tài phán là vị trung niên nam ở dạng trước đây chứng kiến hồ phong sớm lao ra đối với hắn là như vậy khắc sâu ấn tượng lúc này đối với hắn cũng mỉm cười gật đầu hồ phong thủ hoàn một đưa tới phụ trách nhiệm thu b ạ c h vần tông đệ tử khinh thường nhận lấy thế nhưng sau một khắc hắn lập tức mắt cho váng vội vàng n u liếu n u con mắt nhìn nữa qua một lần cái này vừa nhìn phía dưới hắn vẫn không xác đ ị n hủy khuất nhìn về phía rồi người trọng tài cái này kỳ quái một màn lập tức khiến cho đoàn người kinh nghi đều trâu đầu ghé thai đứng lên chuyện gì xảy ra sẽ không một phần cũng không có chứ ta xem tám phần mười là như thế này rồi ngươi xem vị kia công tác thống kê phân giá trị sư huynh đều nhìn rồi đ ư ờ ngày rõ ràng là sợ tính sai rồi t à i phán trường lão nhìn một chút c ư ờ i hô dịch thu vân săn bắn phân năm nghìn tám trăm hai mươi mốt phân thành tích mã phân cái gì làm sao có thể có phải hay không tính sai rồi không có khả năng ta tân tân khổ khổ một đường quét ngang mới rồi hơn một nghìn hai trăm p â n hẳn làm sao có thể có nhiều như vậy p â n trần tiểu quân b i ế n sắc lập tức lớn tiếng chất hỏi án t ĩ n h t à i phán t r ư ở n g lao giống to một tiếng đoàn người lập tức yên tĩnh trở lại thành tích không có giả dịch thu vân cho mọi người nói một chút số điểm này là thế nào tới trường lao có lệnh hồ phong phải tử gật đầu nhàn nhạt nói ra cũng không có gì chính là không cẩn thận bị bầy sói vây rồi giết rồi bảy tám trăm thủ lĩnh cuối cùng xuất quan thời điểm đụng tới tám chỉ mắt không mở y ê u thú đem hắn môn thuận lợi giải quyết rồi cái gì bầy sói kia đầy đủ hơn ngàn con hắn đụng tới sau đó dĩ nhiên không chết không có khả năng thủ quan yêu thú có người nói có khai nguyên cựu trọng thực lực tám chỉ khai nguyên cựu trọng yêu thú hắn làm sao có thể giết chết nhất định là bóp méo rồi phân giá trị trần tiểu quân lập tức đứng ra phản bác ca ca hắn là nội môn thứ hai giao hữu rộng khắp về lần thực tập này một ít tình huống từng len lén nói với hắn đồng thời đưa cho hắn một món bảo vật chuyên môn dùng để tránh được thủ quan tám chỉ khai nguyên cựu trọng yêu thú trần tiểu quân người thứ nhất lao ra quỷ sầu lĩnh tự nhiên không biết phía sau tám chỉ yêu thú ở phía sau đến bị hồ phong chính diện đánh giết rồi hắn hoài nghi cũng không phải không có đạo lý hồ phong nhìn vẻ mặt hoài nghi trần tiểu quân lập tức phản kích nói h ừ ngươi chờ bất q u a hiến tức chi lưu như thế nào biết thiên nga khả năng nói xong hắn không bao giờ để ý tới hội chúng người đi xuống trần tiểu quân bị hắn tức g i ậ n đến cả người run sắc mặt xấu xí lên tiếng nói lần sau đừng để cho ta đụng tới ngươi hồ phong lắc đầu không để ý tới sẽ hắn ở hắn tâm lý người này bất quá khiêu lương tiểu sử một dạng không đáng giá nhắc tới sau đó liền đến phiên mộ dung thanh rồi khiến cho người bất ngờ chính là mộ dung thanh phân giá trị cao lạ kỳ đầy đủ một tám trăm phân nếu không phải trước khi hồ phong năm nghìn tám trăm phân kinh sợ nhất định phải lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn dịch huynh nghĩ không ra ngươi thực lực mạnh mẽ đến tận đây ta xem ba vị nhân vật thiên tài cũng không phải t ự ở bầy sói đi hồ phong cười hắc hắc không có trả lời lẫn nhau lòng biết rõ cho giỏi cần gì phải nói ra đây hồ phong mới vừa tìm cái chỗ ngồi xuống cái mông còn không có ngộ n h i ệ t liền gặp được triệu nhị xuất nhanh như c h ớ c chạy tới dịch huynh a ngươi thật đúng là lợi hại dĩ nhiên là phân giá trị cao nhất một cái hắn hai mắt phát quang giống như sói đói nhìn chằm chằm hồ phong không thả nhìn hồ phong toàn thân không được tự nhiên đi sang một bên xem ta chạy nước miếng ngươi muốn làm gì khai khái triệu nhị xuất lúng túng ho khan hai tiếng lão đại ta sau đó liền theo ngươi hôn rồi nói hắn làm bộ sẽ n à o tới hồ phong bắt đ u ổ i bị hồ phong một cái một dạng mau tránh ra rồi bớt đi còn như vậy ta cũng mặc kệ chết sống của ngươi lúc này lương tiểu kiệt cũng đã đi tới thành khẩn nói ra dịch hình ngươi thật lợi hại vòng kế tiếp có thể giúp một chút ta sao ta sợ ta không qua được thực tập nhìn tình huống cụ thể rồi hay nói hiện tại hơi sớm hồ phong vừa không có đáp ứng cũng không còn cử tuyệt bởi vì hắn rõ ràng không thể xác định là hay không có thể giúp được đối phương thời điểm là không thể đơn giản hướng thuận cam kết bằng không bạn nhất hứa hẹn quá nặng làm không được rồi hắn cũng hiểu ý có ấ y n ấ y được vậy làm phiền ngươi rồi rất nhanh toàn bộ nhân viên phân giá trị đô thống tính toán đi ra rồi hồ phong phân giá trị vững vàng đứng ở số một không người có thể lay động những người khác cũng có phân giá trị cực cao ự c c như ngụy cổng sinh đầy đủ hai phân thế nhưng ở hồ phong cái này tọa đại sơn trước mặt bọn họ toàn bộ đều không thể siêu việt chỉ có thể đánh phải kỳ hạn một t u này thực tập sau đó chứ hàng thí luyện giả chỉ có hơn một người thế nhưng vô cùng trở xuống người người viên trực tiếp bị tước đoạt rồi vòng kế tiếp tư cách rất nhiều một đường chạy chối chết may mắn sống sót người bị tràn một cái đến kể từ đó những người còn lại chỉ có hơn năm trăm rồi t à i phán t r ư ở n g lão ngon tay đi về phía trước chỉ chỉ đây là vòng thứ ba thí luyện tri địa tên là tàng bảo núi trong núi đa bảo núi này có m ộ ư ơ i tám cái sơn đạo có thể thông hành mỗi cái trên đường đều không có cùng linh thảo kỳ mỏ bí bảo các ngươi mục tiêu chính là ở trên đường tuyển ra ba loại bảo vật cuối cùng đối với các ngươi lấy ra bảo vật tính ra giá trị đến tiến hành cho điểm không nên mưu toan mang đi nơi này bảo vật nguyên nhân vì chúng nó mỗi một món đều bị đánh lên rồi đặc thù dấu vết các ngươi mang trong người thượng bạch vân tông tùy t h ầ n có thể truy xét được hả o rồi hiện tại các ngươi có thể chọn đạo rồi phía trước c á i sơn chính diện nhìn qua chuyển hình thang mười tám cái sơn đạo giang khắp nơi giống mười tám cái bạch sắc sợi thơ rũ xuống hồ phong nhìn một màn trước mắt trong lòng rõ ràng rồi cửa hải này chính là khảo nghiệm vận khí cùng nhãn lực rồi mỗi một cái sơn đạo đều không có cùng bảo vật chọn được tốt sơn đạo là vật khí cuối cùng đánh giá ba cái bảo vật giá trị cái này khảo nghiệm võ g i ả n h ã lực không thể tuyển chọn thật sự có giá trị bảo vật coi như cơ duyên mở ở trước mắt cũng có thể lỡ tay bung tha không thể không nói bạch vân tông thực tập khảo hạch còn là phi thường hợp lý dính linh ngươi chọn cái nào cái đạo mộ dung thanh cười n h ạ t một cái nói hồ phong lắc đầu nói ta cũng không biết đều có các cơ duyên không bằng chúng ta cũng đừng cùng một chỗ rồi bản thân cảm giác cái nào cái đạo thích hợp bản thân liền yên tâm đi thôi ừ có đạo lý vậy tại hạ đi đầu một bước rồi dứt lời mộ dung thanh chợt lách người chọn rồi bên trái điều thứ ba sơn đạo đi qua rồi triệu nhị xuất cùng lương tiểu kiệt lẫn nhau cũng đều tự chọn một cái cái sơn đạo hồ phong cũng tùy ý chọn rồi bên trái khởi đ i ề u thứ tư sơn đạo đi tới hồ phong cho rằng tứ phát âm cùng chết không sai bị lắm có vứt đi tánh mạng mà hậu sinh cảm giác rất phù hợp mạng của h ã n cách cho nên liền như vậy đi lên cái này tàng bảo núi không tính là đại nhân công mở vết tích rất nặng đại khái là chuyên môn mở thí luyện tràng địa đi hồ phong còn đi chưa được mấy bước liền thấy khe đá bên trên một đoá hoa nhỏ đón gió độc lập đây là một gốc cây hiếm thấy dự thảo hồ phong khi nhìn đến cái này hoa nhỏ trong n á y mắt trong óc về tư liệu của nó lập tức chuyển tới thỉnh lan thảo vui dâm mát nhiều sinh thạch khe chi điện mười năm nở hoa một lần, cánh hoa có thể làm thuốc. dưỡng tâm thần bổ nao trí giá trị trăm lượng hoàng kim ở cái thế giới này hoàng kim giá tiền là bạch ngân gấp trăm lần trăm lượng hoàng kim chính là vạn lưỡng bạch ngân cái này giá trị cũng không thấp rồi đ á n g t i ế c hồ phong còn trướng mắt món vật phẩm bất quá hồ phong trướng mắt cũng không đại biểu còn lại trướng mắt còn có chút người mặc dù không nhận biết hoa này thế nhưng thấy có người tranh đoạt cũng hô nhau mà lên một đám người nhất thời đánh nhau hỗn loạn tương mừng hồ phong tiếp tục đi lên một đường đến liên tục chứng kiến rồi hơn m ộ ư ơ i loại hiếm hoi thảo dược khoáng thạch bởi vì hiểm long ma nhãn trung sớm còn có tài liệu tương quan t ỉ như h ồ g i a t à n g thư lâu dược thảo để cường kỳ mỏ họa điện chờ chờ sai hắn nhìn một cái đã đem các loại bảo vật phân biệt nhất thanh nhị sở liên quan giá trị đều coi là một điểm không kém mục đích chuyến này của ta là tìm kiếm nhất bản chuyển sinh đan phương nếu là có thể bái nhập đan phong môn hạ tự nhiên hay nhất không bằng ta liền từ trong núi này chọn ba cây đáng giá nhất thảo dược nhìn có thể không đả động nhân viên tương quan cũng có thể tiết kiệm được ta một phen công phu có rồi cái ý nghĩ này hồ phong kế tiếp một đường bay nhanh nhìn thấy quý báo thảo dược đánh giá một phen quyết định hái xuống hoặc là bông tha một đường đi tới tuy là thu hoạch không nhỏ nhưng luôn luôn khó có thể sai hắn đột nhiên phía trước một khối đá lớn đỉnh chóp lộ ra một cái bội cây kỳ dị c ỏ n h ỏ thất diệp lan chi hồ phong trong lòng cả kinh vật ấy có giá trị không nhỏ viễn siêu trước hắn s ở kiến lập tức cấp tốc chạy đi mắt thấy gần nắm thuốc này lại nghe phía sau hô hô phong âm thanh hiển nhiên là có người xuất thủ an toàn hồ phong xoay người lại một k ích một quyền chống lại rồi đến nhân kiếm phong hồ phong trên nắm tay còn không hùng hậu chân khí bị trực tiếp xuyên thủng mũi kiếm ngay sau đó đâm rách rồi hồ phong ra thịt liền cũng đã không thể đi tới rồi mà hồ phong mạnh quyền lực trong nháy mắt bạo phát có thân kiếm khẽ cong đem người tới đánh lui về là ngươi t r â n tiểu quân hồ phong không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên cùng người này đi rồi một con đường người này lòng hẹp dĩ nhiên vì rồi một bội này thảo dược liền muốn đánh bất ngờ ám sát bản thân hừ dịch thu vân dám bất kính với ta người đều chết rồi người cũng không sẽ ngoại lệ hồ phong không để ý tới xe hắn thừa dịp hắn nói chuyện thời cơ trực tiếp đem thất diệp lan chi thu nhập không gian mang theo người xoay người muốn đi hôn đ à n thảo dược lưu lại t r â n tiểu quân trong nháy mắt trưởng kiếm xuất vỏ một kiếm rơi ra hồ phong kẹp chặt ngón tay trực tiếp kèm ở rồi mui kiếm của hắn sai hắn tiến t ô i không được liền chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương a i hồ phong ngón tay nhất chuyển một t r ư ờ n g đánh về phía trần tiểu quân trần tiểu quân muốn quất kiếm lại không lay chuyển được hồ phong cự lực thân một dạng bị kéo rồi một cái lảo đảo phía sau lưng hoàn toàn lộ ra bị hồ phong một t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài cái này ném một cái phía dưới trần tiểu quân lộn mấy vòng mới đứng lên hôi đầu thổ kiểm trật v ậ t không chịu nổi hồ phong kinh ngạc nhìn hắn một cái trung hắn một t r ư ờ n g còn không phát hiện chút tổn hao nào lần này tử luyện vũ giả trung hắn vẫn là thứ nhất ghê tởm dám đối với ta như vậy người chết địch rồi hắn giận không kèm được một bả vải g a bà trương huyền giai từng đạo kim sắc vòng tròn như kim sắc vòng cơm một dạng chém tới hồ phong lần trước chứng kiến vật ấy hay là đa ngũ n g phong luận võ trung biết rõ thứ này vi năng chém g i ế t khai nguyên cựu trọng đều không nói chơi cái này trần tiểu quân ca ca đối với hắn thực sự là cũ hảo ngay cả thứ này đều là một cầm chính là ba tấm c h ư một trăm ba mươi hai nghìn năm cây tâm hồ phong phía sau l ư n g trường đao lập tức ra khỏi vỏ đao thức huy vũ thủ cẩn thận hơn mười miếng kim sắc vòng tròn đều bị hắn nhất nhất hóa giải đi đến trần tiểu quân biến sắc bất đắc dĩ lần thứ hai cầm kiếm vào tới hồ phong trường đao một điểm đao phong trong nháy mắt đâm tới h tiếp cận trưởng thành trường độ so với trần tiểu quân trường kiếm trưởng rồi một màng lớn hắn vẫn không có thể phản ứng kịp đã bị hồ phong một cái điểm ở trước ngực đau thức nhất t r u y ề n mũi đau lập tức từ ngực của hắn sẽ qua quần áo phá vỡ trần tiểu quân bị không có đã bị tổn thương chút nào chỉ có ngực lộ ra một đoạn kim sán sán bảo giáp ca ca ngươi đối với ngươi thực sự là cú hảo t ơ vàng bảo giáp cũng cho ngươi hợp với rồi chỉ là thực lực của ngươi quá yếu rồi căn bản không đủ để uy hiếp ta hồ phong trong mắt tràn ngập rồi đua cận cùng thương hại sai trần tiểu quân sắc mặt càng ngày càng khó coi ngươi hôn đản này như vậy nụ ta ta muốn ngươi trả giá thật lớn gử nguyên bảo ng chỉ thấy trần tiểu quân tay phải một nắm chặt một khối hoàn hình ngọc bội bị hắn bóp nát ấy đồng thời một cổ khí thế bảng bạc từ đó bắn ra gửi nguyên bảo ngọc một loại đặc thù ngọc thạch trong đá có thể chứa đ ự n g nguyên khí thậm chí trực tiếp chứa đựng võ giả dự l ư u chiêu chiêu thức cái này ngọc thạch dễ bể bên trong dấu chiêu lập tức bay về phía rồi hồ phong khai nguyên đệ tứ cảnh áp bách xem ra đây là ngươi ca ca là ngươi bảo tồn bảo mệnh chi chiêu đáng tiếc còn chưa đủ khai nguyên đệ tứ cảnh câu thông trong cơ thể tám mươi một chỗ chân luyện chân khí hầu như tương đương với hối lưu trung kỳ tồn tại bất quá hối lưu trung k hồ phong trường đao vẻ tròn thân một dạng đồng thời thu lại lưỡng đại tá lực pháp môn đồng xuất đối phương bảo ngọc trong năng lượng hạo hạo đang đáng trùng kích lập tức bị h à n hóa giải hơn phân nửa còn lại thế tiến công vẫn như cũ không yếu trực tiếp đem hồ phong đánh bay rồi bảy tám triệu hừ dám theo ta đối nghịch chính là cái này hạ tràng trần tiểu quân vừa mới lên trước sẽ cướp đoạt hồ phong thân thể đột nhiên một vệ ánh đao xẹt qua lần thứ hai chém tan rồi h áo của hắn may mắn bị tơ vàng bảo giáp ngăn trở rồi người dĩ nhiên không chết trần tiểu quân thất kinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể có khai nguyên sơ kỷ võ giả có thể chống lại kk hắn một cách ta không chết ngươi nhưng phải chết rồi đáng tiếc hồ phong thở dài một cái câu cho hắn xử hạ rồi tử hình ta có tơ vàng bảo giáp ngươi giết không rồi ta trần tiểu quân biết rõ mình không phải là hồ phong đối thủ thế nhưng nét mặt không muốn chịu vừa như trước tự ngạo không gì sánh được thật sao hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại h ư u thiên hồ phong cước bộ về phía trước một vào trường đao lực mạnh xuống phía dưới vừa bồ trần tiểu quân dơ kiếm một đỡ lại n a n địch hồ phong thần lực thân kiếm trong nháy mắt bị đánh rơi một cái rõ ràng chỗ hổng đồng thời xuất hiện rồi hồ phong bên phải bước nhân cơ hội về phía trước một chuyến trôi đao trùng điệp hướng về phía trước đỉnh đầu đánh thẳng ở trần tiểu quân trên cảm với l à đồng thời hồ phong cánh tay phải hóa khửu tay chịu tiêm ẩm ẩm nện ở rồi trần tiểu quân trên ngực tơ vàng bảo giáp có thể ngăn đao kiếm lại nan địch quyền cước k i n h lực trần tiểu quân trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau một ngụm máu tươi lúc này phun ra đi tìm chết hồ phong n ả y lên thừa dịp trần tiểu quân thế lui chưa hết nhất đao chém về phía rồi đỉnh đầu của hắn không trần tiểu quân mắt thấy đao này hung manh vô cùng thân một dạng lại thế lui không ngừng khó có thể tranh lẽ đỉnh đầu trực tiếp bị phách thực ủ linh đã mở, hồn đã tang. Vẫn cao ngạo đã đã đại mở, từ t cao a o tập ự rực đại đại đoạt đều đan lại lại Tiểu Quân rốt cục vì mình hành vi trả giá rồi đại giới. Chỉ là cái giá nổi. rồi Tiểu thời Tiểu rồi, rồi. Trần rốt trả rất Rết Trần một phen. Hồ phong nhất thời có chút bất mãn, những thứ này, thứ tốt trên cơ bản đều bị Trần một ít thương Thực t Quân mình hành này hắn không Quân, phen, Phong mãn, những này hướng bản Quân dùng xong rồi, chỉ còn chịu cục Chỉ cao, cướp có cơ chỉ có chữa vì Hồ là bị sẽ không nguyên nhân là một người mà dừng lại hồ phong lần thứ hai bước trên rồi tìm thảo con đường ngay sau đó đi lên nữa đi hồ phong dần dần phát hiện đi một tí tình huống núi này đạo ở phía trên có thật nhiều giao nhau cửa nói cách khác từ nay về sau lại đi gặp phải không phải cùng một cái trên sơn đạo sơn người là rất có thể cùng hồ phong bất đồng mộ t dung thanh đám người vào núi sau đó có vẻ do dự rất nhiều thủy trung xem không hảo người nào càng đáng giá tiền hầu hết thời gian đều là dựa vào trực giác đi phán định cụ thể giá trị bao nhiêu chỉ nghe theo mệnh trời rồi lương tiểu kiệt một thân một mình hành tàu ở trên sơn đạo t ù y ý nhặt lên rồi vài món đồng nát sát vụn mấy thứ này không có người nào mớn sẽ không tranh đ o ạ n h sẽ không tranh đoạt hơn nữa hắn vẫn có một loại kỳ vọng hy vọng có thể ở nơi này chút rác rời chung nhặt được cự bảo chỉ tiếp hiện thực cái nào có nhiều như vậy kỳ tích. hắn nhìn hồi lâu không có thu hoạch chỉ có thể lần thứ hai đem đồ vật ném nhìn nhìn lại thứ khác cái này chính là không có chữ vật vật phẩm hoàn cảnh xấu rồi không giống lần thực tập này trong thế gia đệ tử rất nhiều người đều có chữ vật không gian không biết cái nào món đồ đằng giá đừng lo ta có thể nhặt một đống đến lúc đó chậm dãi tiêu ngay lương tiểu kiệt lung tung không có mục đích không biết nên tìm gì bảo vật thời điểm bên cạnh hắn một cây đại thụ đột nhiên n ứ t ra rồi nguyên lai cây này ở không lâu bị người dùng đao chém ra một cái đại lỗ thủng thẳng đến lúc này đại thụ mới cầm cự không nổi ngả xuống đất rồi di đó là cái gì lương tiểu kiệt tâm đầu nhất、thiêu. chợt thấy đại thụ hệ dễ có một đoạn lục sắc vật phẩm phát ra nhàn nhạt qua n g ợ n g phẩm tương bất phẩm lương tiểu kiệt vội vàng chạy tới một tay lấy vật kia v ộ tới phát ra lục mù mị huy hoàng vật phẩm giống lục sắc trụ một dạng giống nhau có lớn bằng cánh tay là nghìn năm cây tâm dĩ nhiên là nghìn năm cây tâm đem vật kia g i a o ra đây lương tiểu kiệt đang mừng r ỡ gian đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng hét lớn sợ rồi hắn giật mình một vị nhìn qua có chút anh tuấn thanh niên hướng về phía hắn gầm rú phía sau hắn còn có bốn người hai trai hai gái theo thứ tự là lưỡng tên thanh niên cùng tướng mạo xinh đẹp nam làng song su Nơi đây lại có thứ này giấu ở cổ thụ bên trong bạch vân tông người cũng không biết sự tồn tại của nó bắt được nó hoàn toàn có thể làm của riêng thực sự là đồ tốt cao gầy mỹ nữ dương tư vũ nói như vậy trong mắt vẻ tham lam lộ không thể nghi ngờ nghìn năm cây tâm có thể nhận ra dưỡng nhan xúc tiến cơ thể tân sinh phối hợp còn lại linh dược sử dụng thỏa đáng chí ít có thể giữ được năm mươi năm thanh xuân tỉ tỉ chúng ta nếu như đạt được thứ này sẽ không sợ sau đó biến ra rồi hạ diệu hương cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ẳ m c h ẳ m nghìn năm cây tâm không thả bên cạnh bọn họ lưỡng tên thanh niên nghe được như vậy cũng là lập tức đại hỉ một người trong đó nói ra như vậy thần vật nên hai vị thiên tiên mội mội đ ạ t được tên còn lại cũng bắt đầu hướng về phía lương tiểu kiệt hét lớn nột tiểu tử nhanh mau v ô n g xuống ngươi vật trong tay bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này lương tiểu kiệt một phen thăm hỏi phía dưới tâm trạng trầm xuống mấy người này toàn bộ thâm bất khả chắc mạnh hơn hắn rồi không biết bao nhiêu thế nhưng bảo vật này là hắn thật vất vả phát hiện hơn nữa vừa vặn hắn đi đến nơi đây đại thụ tự động nứt ra lộ ra rồi bên trong bảo vật đây quả thực là trời ban thần vật thứ này nhất định là lao thiên gia đưa cho hắn hắn làm sao có thể đưa cho mấy cái này người không quen biết đây tiểu tử lại không giao ra liền là muốn chết lương tiểu kiệt nghe được bọn họ như vậy ngược lại càng kiên định hơn rồi hai tay chăm chú đem nghìn năm cây tâm ôm ở trước ngực không thả lớn tiếng phản bác cái này là đồ của ta không có khả năng cho các ngươi c h ư n một trăm ba mươi ba thủ đối với linh bảo muốn chết trước hết quát bảo ngưng lại lương tiểu kiệt tên kia thanh niên anh tuấn lập tức xông tới kiếm con rơi cả kinh lương tiểu kiệt liên tiếp lui về phía sau lương tiểu kiệt bị buộc bất đắc dĩ một tay cất nghìn năm cây tâm một tay cầm ra rồi bên hông thiết phiến cả lại thiết phiến mặc dù ngắn thế nhưng linh xảo không gì sánh được hơn nữa lương tiểu kiệt ra chiêu kinh ngạc lại cùng người thanh niên này đấu rồi mười mấy hiệp bất phân thắng phụ thanh niên này nét mặt nhất thời không nhịn được rồi hắn vốn là khai nguyên tứ trọng tu vi so với lương tiểu kiệt nhị trọng đ ỉ n h phong cao hơn không ít dĩ nhiên một thời bắt hắn không dưới mưa s ố i xả s ó n g to thanh niên này dưới cơn nóng giận s ử suất rồi cứng trọi cứng chiêu chiêu thức ép buộc lương tiểu kiệt cùng hắn đụng nhau chân khí bám vào trên mũi kiếm k h ó i kiếm luân chuyển như đoạt mệnh cự luân khí thế kinh người lương tiểu kiệt thấy vậy chiêu phạm vi vô cùng đại không còn cách nào né tránh kiên chỉ dùng thiết phiến cùng hắn đối một kích thanh niên tu vi chân khí so với lương t i ể u kiệt phải sâu dày không ít một kích có lương t i ể u kiệt liên tiếp lui về phía sau đi tìm chết thanh niên chém xuống một kiếm lương t i ể u kiệt vội vàng dùng cắn quặn đỡ vốn là xu hướng suy tàn lương t i ể u kiệt liên tục ngăn chặn rồi vài lần sau đó cũng không nhịn được nữa phun một n g ụ m máu tươi rồi đi ra chết đi trường kiếm như đ ộ c xà thổ tín mau khó có thể né tránh bị thương giới đừng t i ể u kiệt đã không có lực phản kháng đột nhiên một viên đá lớn ngang trời bay tới đập ngay hướng thanh niên anh tuấn thanh niên h o ả n hốt vội vàng cất kiếm né tránh một tiếng ầm ầm nổ đá lớn đập đến mặt đất vỡ tan, nam lăng song su đồng thời biến sắc có thể tung như vậy đã lớn người này tuyệt đối bất phàm nhiều người như vậy khi dễ một cái ta đây cái làm người xấu đều nhìn không được rồi quần áo lam lũ hổ phong từ đàng xa chậm rãi đã đi tới tuy là hắn nhìn qua một bộ rơi phách r ă n g dấp thế nhưng trải qua vòng thứ hai phân giá trị công tác thống kê tất cả mọi người biết hắn không dễ chọc nha nguyên lai、like、là dịch huynh a không biết dịch huynh tới nơi này làm gì ngươi không nên đi nơi khác tầm bảo sao húng chi anh hùng nên cứu mỹ nhân mới đúng cứu một người mặt đen tiểu tử cần gì phải dương tư vũ ngôi anh đào thổ lộ chủ động chào hỏi người này ta bảo vệ rồi các ngươi lui ra còn có thể sống mệnh nam lăng song su nhất thời sắc mặt khó coi dương tư vũ tâm tư nhất chuyển yếu ớt nói ra dịch huynh nhân gia cần trong tay hắn khối kia đ ầ u gỗ ngươi sai hắn đem đồ vật cho người ta nhân gia cái này liền rời đi như thế nào lập lại lần nữa cút đối mặt hồ phong kiên quyết thái độ đối diện mấy người nhất thời sắc mặt khó coi tức giận hiện hiện b ả n cô nương trưởng như thế đại còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy ngươi lợi hại đúng không chúng ta cùng tiến lên từ nhỏ luông t i ề u từ bé bị vô số người nâng ở lòng bàn tay dương tư vũ khi nào gặp được hồ phong loại này rất không nói lý nam nhân hồ ư n còn kiên quyết như thế, nói năng lô mãng. g chi thái thế, h quyết độ lô Bị、hồ、phong trường ứ c còn có ngất đầu, nữ nhân không t đầu lý í d lương tiểu、Kiệt、vọt đao sáng ngời ánh đao loay lên còn chưa vọt tới hắn thanh niên trước mặt lập tức bị nhất đao cắt cổ họng bộ dáng như thế bảy thước trường đao ở đại lục mấy không thể nhận ra hồ phong đao cũng chính bởi vì vậy mới đánh sảng khoái trước người một trở tay không kịp chỉ là cái này một ứng phó chính là một mạng tăng hồn lúc này hai gã khác thanh niên thậm chí còn không có nhận thấy được trước một người đã chết như c ũ khí thế ngẩng cao sông lên k e n ken hai tiếng giòn vang trong tay hai người trường kiếm rất nhanh cùng hồ phong đao phong va chạm hai cái lúc này mới giật mình thấy người cầm đầu đã phun huyết rồi ngã xuống lập tức trong lòng kinh hãi kiếm thế trong nháy mắt hơi ngừng hồ phong nhất đao rất nhanh sẽ qua đó là một viên người tốt thủ lĩnh lần thứ hai cổn rơi xuống mặt đất một tên sau cùng thanh niên sợ đến nghiêng đầu mà chạy phía sau vừa muốn xông lên nam l a n g song su cũng lại càng hoảng sợ bước chân dừng lại phốc phốc trường đao trong nháy mắt đâm thủng rồi xoay người chạy trốn chi thân thể của con người cự lực nhắc tới bóng người trực tiếp bị đánh bay giữa không chúng ánh đao lói lên lại là nhất đao lưỡng đoạn nam lăng song su từ trước đến nay n u ô n c h i ề u từ bé ít có người dám cùng các nàng đậu thủ khi nào gặp qua máu tanh như thế thủ pháp giết người lập tức bị sợ lùi lại mấy bước tỉ tỉ làm sao bây giờ hạ diệu hương trong lòng có chút e ngại kéo rồi dương tư vũ góc áo tuần hỏi dương tư vũ đồng dạng trong lòng d à y vò không nớt cùng lúc muốn thu được nghìn năm cây tâm cùng lúc lại e ngại hồ phong thần uy một thời không biết như thế nào lúc này vừa gặp hạ diệu hương mở miệng hỏi nàng nhất thời cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được rồi dương tư vũ lập tức tâm quyết định thấp giọng nói muộn muộn dùng một lần linh bảo đoạt rồi nghìn năm cây tâm hơn nữa lưỡng nhân tâm ý quyết định chỉ thấy dương tư vũ trong nháy mắt t u n g một vật nhanh chóng xoay tròn mà đến hồ phong hơi b i ế n sắc mặt không phải bình thường vũ khí đông tây đáng giá nhất lưu tâm bởi vì mấy thứ này không phải âm hiểm bí bảo chính là uy lực kỳ lớn linh bảo vô cùng khó chơi hồ phong không dám k i n h thường toàn lực nhất đao ở giữa bay tới lục sắt vòng tròn lập tức đem vật ấy đánh bay một bên làm sao tốt như vậy đối phó hồ phong đang nghi vấn gian t r ợ t nghe một tiếng két đê ờ nó lá vành trúc thiên ám sát bị đánh bay lục sắt thanh trúc đấu lạp lúc này giữa không trung trúc đấu làm đột nhiên giải thể ước chừng hóa thành mấy trăm cây dài ba t ấ c lục s ắ c trúc c ám sát mưa rơi hướng về hồ phong q u é t tới hồ phong sắc mặt biến đổi l ộ t ngột vội vã đau thức quay về đẩy ra từng nhánh trúc gai linh bảo giải thể uy lực kinh người những thứ này trúc c ám sát phụ đái lực đạo cực kỳ cường đại hồ phong mỗi tiếp một lần cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau trúc c ám sát quá thân thiết tập hồ phong mặc dù đau thuật xuất thần nhập hóa vẫn như cụ không thể toàn bộ đỡ trên người nhất thời bị cắm đầy rồi lục xác trúc ám sát rậm rạp đầy đ ủ mấy chục cây a hồ phong bị đau liên trưởng đau đều suýt nữa cầm người không sao chứ lương tiểu kiệt cả kinh ngay cả vội vàng hỏi nam lăng song su nhìn thấy linh bảo có hiệu quả đem hồ phong đánh thành rồi sàng mở dạng lập tức đại hỉ vội vàng v ọ t tới lương tiểu kiệt trước mặt nam lăng song su hai người toàn bộ đều là khai nguyên lục trọng tu vi hai người cùng lên phía dưới lương tiểu kiệt chỉ kiên trì rồi hai chiêu liền bị đánh thổ huyết hậu lui nghìn năm cây tâm từ lương tiểu kiệt trong lòng bóc ra lập tức bị dương tư vũ n ắ m ở trong tay vật tới tay rồi chúng ta đi lương tiểu kiệt nhìn thấy nghìn năm cây tâm bị hai người này bắt đi thần sát đau thương nhảy đánh móc sau gáy vào trụ dương tư vũ cánh tay của đem đồ vật đưa ta đi tìm c、so、hai ế t d người bị trùng điệp ngã trên mặt đất hồ phong phía sau lưng rơi xuống đất thay lương tiểu kiệt ngăn trở rồi cái này chọn g ném một cái mặc dù hồ phong thể phách kinh người vẫn như cũ cảm giác đau nhức toàn thân cái này vẫn chưa xong hai người quẳng xuống sau đó bởi nằm ở trên sân đạo thân một dạng theo cầu thang không ngừng l ăn hồ phong nỗ lực đem lương tiểu kiệt bảo vệ thân một dạng nỗ lực nhóm một cái sai cổ n động quy tích xuất hiện rồi chết đi cuối cùng đánh vào đạo bàng trên một cây đại thụ ngừng lại hồ phong cảm thấy toàn thân đều phải thanh mảnh nhỏ rồi trên người trong mấy chục cây trúc cám sát nguyên bản chỉ cắm vào da thịt nửa t ấ c sâu hôm nay trải qua nhiều lần như vậy của quận dĩ nhiên lần thứ hai thâm nhập thêm vài phần đau hồ phong nước mắt đều nhanh chạy ra rồi a đau trong lòng lương tiểu kiệt rốt cục phục hồi tinh thần lại kêu ra tiếng lão tử c h u n g rồi nhiều như vậy ám sát cũng không có kêu đau ngươi rêu r a o bậy bạ cái gì hồ phong không khỏi ở trong lòng thầm nhũ đứng lên đột nhiên hắn biến sắc chăm chú siết chặt lấy giữ lấy lương tiểu kiệt ngực hai tay chuyển đến một trận cảm giác khắc thường kinh người mềm mại hồ phong tại hạ rất lúc vì rồi bảo vệ lương tiểu kiệt từng trào rất chặt lương tiểu kiệt lúc này đau kêu cũng chính là nguyên vu nơi này hồ phong sắc mặt trợt biến hồng một người cho tới bây giờ không có nghĩ qua ý niệm trong đầu ra hiện tại trong lòng của hắn người này dĩ nhiên là nữ hồ phong tự vấn nhãn thân tốt thậm chí vẫn ẩn ẩn có chút tự đắc từ r ư ớ c t n nhân g xem qua kịch v ậ trước t o trong n không phân rõ nam nữ hắn còn từng ở trong lòng g rõ c ở đã ờ người, i cái này sự dĩ nhiên sẽ phát sinh tại nhạo, này này tình chính mình trên người, quả thực làm hắn xấu hổ vô cùng. phát thực hổ lúc làm sự sẽ Từ t dĩ r ư quả xấu vô đến nay lương tiểu kiệt vẫn ẩn nút ở đấu đồng màu đen t r u n g chỉ lộ ra hiện biến thành màu đen gương mặt hồ phong cũng phát hiện hắn không được không có hầu kết đột xuất sự thực hơn nữa thanh âm của hắn vẫn là tiêu chuẩn giọng nam hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua đối phương giới tính tay ngươi còn không mau nhanh lấy ra lương tiểu kiệt vội vàng ngăn cánh tay hắn từ hồ phong trong lòng trôi ra trên mặt mặc dù hắc thế nhưng như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra lượng lao đỏ ứng hồ phong lúng túng ho khan rồi hai tiếng yên lặng đứng lên giả vờ không biết người không sao chứ lúc này khôi phục rồi chấn định lương tiểu kiệt cũng lần thứ hai quan tâm tới hắn đến chứng kiến hồ phong vì rồi giúp nàng bị bắn toàn thân là ám sát khiến cho nàng đau lòng không thôi sau đó đối phương vì rồi cứu nàng chủ động thừa nhận trọng té cùng va chạm những thứ này nàng đều thấy ở trong mắt nhớ ở tâm lý không có việc gì chết không rồi hồ phong thở gấp rồi mấy hơi thở hồng hộc hai tay xé một cái vài cái kéo rồi rách nát mặc áo lộ ra rồi trên thân cường tráng bắp thịt a người muốn làm gì lương tiểu kiệt thấy hắn như thế lập tức sợ đến liên tiếp lui về phía sau mặc dù đối phương đối với nàng có ân cứu mạng nhưng hắn trực tiếp như vậy vẫn là để cho nàng hách liêu nhất đại thiêu hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói cầu ngươi rồi giúp ta nhổ những thứ này trúc cám sát hảo không được đâm vào trên người thật là đau ồ ta biết rồi lương tiểu kiệt cái này mới phản ứng được vội vã xoa xoa khuôn mặt xuất m ồ hôi lạnh bắt đầu vì hồ phong rút lên trúc đâm tới mấy chục cây trúc cám sát trên cơ bản toàn bộ đâm vào trên thân hồ phong nếu không phải là thân thể mạnh mẽ sớm đã bị cái này linh bảo trúc cám sát bắn chết rồi hiện tại tuy là may mắn còn sống nhưng là vô cùng nguy hiểm rồi c h ú c ám sát vào sâu hơn một phần chỉ sợ cũng có thể đâm thùng hắn nội tặng rồi đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu rồi lương tiểu kiệt nghiêm túc duệ khởi c h ú c ám sát cuối cùng từng cây một bang hồ phong rút ra nhìn không ngừng phúng ra huyết dịch lương tiểu kiệt con mắt đều hầm rồi nước mắt cũng theo hồ phong huyết thủy từng dọn chạy xuống nhìn nang bộ rắn này hồ phong rốt cục nhịn không được rồi mở cửa hỏi ngươi tên là gì ngươi đều biết cả nha lương tiểu kiệt xoa xoa khỏe mắt nước mắt ừ ta mới biết ta gọi lương thắng k i ế t thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra đầu lưới của ta ép xuống một viên nho nhỏ huyện đông thạch phát ra thanh âm sẽ h ồ ổ rất nhiều cùng thanh âm của nam nhân một dạng lương tháng khiết mở thủy giải thích đạo mặt của ngươi đây chẳng lẽ là che nhăn mỡ nàng gật đầu thừa nhận rồi hồ phong thở dài một tiếng tự nhận nhãn quang hơn người không nghĩ tới sẽ ngỏm tại đây ngươi tại sao muốn đại phí chu trương dùng cái bộ dáng này tham gia thực tập ngươi đừng hỏi cái này rồi khỏe cái này là bí mật của ta ta không thể nói cho ngươi biết được rồi ta đây sau đó nên xưng hâu ngươi như thế nào gọi tiểu k i ế t đi cái này là nhũ danh của ta ngược lại cùng tiểu kiệt cũng giống như vậy xưng hô hồ phong dần dần gật đầu tức giận dần dần ngưng trệ hai người nhất thời im lặng thẳng đến những thứ này chút cám sát bị nhổ hết sạch hồ phong vết thương dần dần khép lại hai người mới một lần nữa đứng lên làm sao bây giờ cái gì cũng bị bọn họ cướp đi rồi hả lương tiểu k h i ế t nhịn không được hỏi nghìn năm cây tâm đối với ngươi thực sự trọng yếu như vậy nghìn năm cây tâm có tỷ lệ để thăng linh căn phẩm chất ta cần phải trở nên mạnh nàng như linh chém s á t nói rằng hồ phong gật đầu ngươi tin tưởng ta sao ngoại trừ rồi ta chết đi phụ mẫu ngươi là ta nhất nguyện ý tin tưởng người rồi hồ phong trong lòng hơi cảm động nói ra đừng đi tìm bảo vật gì rồi theo ta ta có thể mang ngươi thuận lợi tiến nhập vòng kế tiếp được hồ phong rỗi tay ra một cái một dạng nắm rồi tay nhỏ bé của nàng ngươi ngươi làm cái gì lương tiểu k h i ế t lập tức kinh hoàng tốc độ của ngươi chấm như vậy làm sao theo kịp hồ phong nói xong không đợi nàng đáp ứng trực tiếp đem nàng ném ở rồi trên lưng nắm chặt rồi ta phải ra tốc rồi t ă n g bảo núi trên mặt nội nói là vận đạo chi thí thế nhưng toàn bộ hành trình không giới hạn sinh t ử thiết định sai này bắt được thứ tốt nhân thường thường không có thực lực bảo trụ bảo vật vẫn như cũ miễn không rồi bị kích thương đánh giết mà đây cũng chính là bạch vân tông muốn hiệu quả trong hiện thực ngươi không chỉ có phải có vận khí bắt được đông tây còn muốn có thực lực bảo trụ mới được nếu không hết thẻ đều là nói xung ô chỉ sẽ vì người khác làm ra y nam lăng song su từ cướp được nghìn năm cây tâm sau đó một đường luân phiên cướp đ o ạ n thu hoạch không nhỏ thân phận các nàng tôn quý tự nhiên có mình chữ vật không gian chỉ đợi thông quan sau đó mới đi điều tra chọn lựa ra chân quý nhất ba loại bảo vật đến cho điểm trải qua đoạn đường này tâm bảo hai vị mỹ nhân phía sau lần thứ hai nhiều rồi mấy hộ hoa sứ giả không thể không nói mỹ nhân mị lực thật đúng là đại mắt thấy gần sát cửa khẩu thu hoạch tràn đầy mấy người đều lộ ra rồi tiêu ý đột nhiên nam lăng s o n g su nụ cười đông lại một cái phía trước xuất hiện một cái các nàng không muốn nhất nhìn thấy thân ảnh bốn trên người hồ phong trường đao trụ địa đang ở phía dưới kiên trì đ ợ i lúc này thấy đến hai người tới nhãn thần lạnh lẽo sắc ý chủng tiêu bốn gã h ồ hoa sứ giả thấy bầu không khí không đúng nhất thời hướng phía trước cản đường hồ phong đại hống đại khiếu hồ phong không để ý tới sẽ bọn họ chỉ là chết nhìn chòng chọc hai nữ n h â n kia nhãn thần lạnh đến t ự a hồ có thể nứt vỏ k i m thiết giao ra đông tây các ngươi còn có hy vọng sống sót hồ phong vừa mở miệm chính là vô tình phán quyết hừ chúc với đồ của chúng ta làm sao sẽ cho ngươi dương tư vũ hừ một、tiếng. tiếp tục còn ả òn hẹn đạo mấy công tử người này muốn cướp chúng ta trên người bảo vật các ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ chúng ta à mấy tên thanh niên trong lòng nóng lên nhất thời sắc mặt kích động vội vàng trả lời phải thật tốt bảo hộ mỹ nữ v â n v â n hồ phong nghe được một mạch lắc đầu tiểu tử dám cướp đường chết đi cho ta thanh niên trường kiếm chưa đến ánh đao đã từ hắn cổ hết lên ngay sau đó tiếp theo người còn chưa kịp phản kháng đã bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa sau đó hai người cái này mới giật mình đối thủ mạnh mẽ vội vàng chạy trốn hồ phong cũng không ngăn trở m ặ hắn môn chạy đi ngược lại hướng về phía nam lăng song su c h ơ bừa xem ra các ngươi vẫn là ngày thường xấu xí hai vị này công tử đối với các ngươi bất tiết nhất của a e rằng các ngươi có thể nếm thử đổi lại loại thủ đoạn tỉ như cởi món quần áo như thế nào nam lăng song su tức bực dầm chân nét mặt lạnh dần kiểu uống đang đổ m ở dạng đi chết đi hai người đồng thời công lên dương tư vũ vũ khí là một đôi s o n g kiếm hạ diệu hương còn lại là cầm trong tay một đôi viên hoàn hai người một c ù n g ra tay thanh uy cũng là không tầm thường đáng tiếc hồ phong thực lực hôm nay ở đâu là bọn họ có thể đo lường được nhất đao đánh xuống dương tư vũ lảo đảo lui lại một cướp đập ra hạ diệu hương thân một dạng bay ngược bất quá ngắn m ũ i mấy chiêu đánh liền hai người cực kỳ nguy hiểm đây là hồ phong còn không có nghiêm túc kết quả c h ư một trăm ba mươi lăm thử kim thay thiên vũ kiểm tra a h é t thảm một tiếng dương tư vũ bị thon dài thân đao đâm trúng rồi lồng ngực nàng l i ề u mạng kiếm g i m trong tay s o n g kiếm muốn ra sức cho hồ phong lưu lại vết thương thế nhưng hồ phong đao trưởng nàng loạn vũ s o n g kiếm căn bản không với tới hồ phong thân thể thủy trung khó càng lôi chỉ một bước chứng kiến dương tư vũ tổn thương trọng tướng chết hạ diệu hương sợ đến sắc mặt trắng bệnh vội vã ném rồi viên hoàn quỳ xuống cầu xin tha thứ đừng dết ta đừng dết ta rất hảo. Ta đem đồ vật đều trả cho các hồ phong nổ rồi chừng đ a o d ư ơ n g tư vũ thân một dạng co c ắ p rồi vài cái rốt cục c h ố n g đỡ hết nổi nằm xuống rồi hạ diệu hương tự biết không địch lại liên tục xin tha đông tây đem ra hồ phong giống to một tiếng tuyên truyền r ắ t n ộ hạ diệu hương liền vội vàng đem nghìn nằm cây tâm lấy ra đem qua đông tây cho ngươi rồi thả rồi ta đi hồ phong lắc đầu hồng nhan vô tội hỏa thủy nên t r ạ m âm thanh tất ánh đ a u lấy lên huyết quang l ẹ n gian giai nhân đã qua đời hồ phong lấy rồi hai người chữ vật giới chỉ một vừa mở ra bằng bảo hiểm long mắt kỹ năng cấp tốc từ đó lấy ra rồi sáu cái bảo vật còn lại vật phẩm ngoại trừ đi một tý thuốc chị thương bị h còn sót lại đều bị hắn mất rồi ngược lại mấy thứ này đều có bạch vân tông dấu ấn cũng tham ô không rồi lương tiểu khiết lúc này mới từ trong bụi rậm t r u i ra nhìn ngã trong vũng máu hai nàng trong lòng một trận phức tạp nghìn năm cây tâm cho ngươi còn có cái này ba cái bảo vật giá trị không thấp này luân gian mãn phân không lừa bịp sau nửa c a n h giờ thừa ra chữ hàng người đều từ tảng bảo trong núi đi ra rồi một tour này thực tập trên mặt nội không có gặp nguy hiểm thế nhưng âm thầm tranh đấu lại h u n g mạnh không gì sánh được tàng bảo núi trước hơn năm trăm người đến nơi này phía sau chỉ có hơn hai trăm người rồi rất nhanh đoàn người nhất, nhất tiến lên Cầm trong tay bảo vật giao cho tài giao bảo cho cho phán đó i rồi mỗi ể m một m tàng vật đều là vào sơn danh bảo bảo sách, đều n n giá trị bao hồ i nhất nhất viết rõ. giá trị cũng là dựa theo phía trên này hết giá coi là. Hơn 200 người, cho điểm ê trên trên lên u đều đứng ở phía Phân phía nhất nhất theo hết hơn cho nhanh, h dựa trị rất rõ. cũng này cũng là là là phong dùng là ba cây dược thảo ngoại trừ rồi thất diệp lan chi ở ngoài hai loại khác càng chất quý hiếm có người có khả năng đem lưỡng vật nhận được rõ ràng Thế nhưng hồ phong có trùng điệp dược đ i ể n ghi khắc n i ệ m long ma n h ã n trung những bảo vật này còn trốn không thoát hắn p h á p nhãn người tuổi trẻ người đối với dược thảo hiệu do không ít nha e rằng có thể may mắn trở thành đàn phong đệ tử tài phán đối với hồ phong có thể đem hai cây hy hữu thảo dược nhận ra cũng hết sức ngạc nhiên nhịn không được khen một cái câu hồ phong mỉm cười cảm ơn rồi tài phán lời hay đã qua rồi tàng bảo núi cửa hải kế tiếp đó là sau cùng thiên phú kiểm tra phía trước một chỗ tú lệ đỉnh núi đó là đón khách sân rồi tài phán trưởng lao đem còn dư lại một trăm hai mươi người mang tới chân núi một chỗ thanh tuyền trước giới thiệu nơi này là tẩy trần tuyền có tẩy đi phấn trang địa lý đến trên núi thử kim thai trước khi ngươi chờ tắm trước tấu một phen đi vòng kế tiếp lại không có l i ề u mạng dết rồi hồ phong một đường thực tập đến nay trên người nhiễm rồi nhiều lắm huyết tinh cùng dơ bẩn hôm nay tránh hợp tẩy trừ một phen còn lại trong đám người thiếu nữ cũng ít khi thấy còn lại chỉ có hơn hai mươi vị bị mang đi một chỗ khác thanh đảm những thứ này đều không phải là bọn họ những thứ này hán tử nên quan tâm rồi chỉ là lương tiểu khiết có chút xấu hổ chỉ là r ử a tay một cái liền xoay người đi tới nơi khác chuyển động sau nửa cách giờ đoàn người lần thứ hai tập kết hồ phong đổi lại một cái thân mới tinh áo bào trắng và áo phiêu phiêu tươi cười rặng rỡ chán càng lộ vẻ tuân tú tóc hắn lần thứ hai cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ đỉnh đầu ghi một cây suýt nổi một đoạn tuyết trắng thú nhung ngọc trầm phía sau lưng beo t ẻ mi dáng dấp hắc v ỏ miêu đao có vẻ vô cùng làm người khác chú ý lương tiểu khiết cùng ở bên cạnh hắn nhịn không được đối với hắn liên tiếp ghé mắt dịch huynh nghĩ không ra ngươi chăm chú trương diện như vậy tuân lãng ngươi nếu như cô gái tại hạ cũng không nhịn được muốn theo đổi một phen ê n rồi mộ dung thanh chẳng biết lúc nào đi tới trước trêu kẹo nói đó là đương nhiên, rồi, ta đại đương nhiên uy phong rồi triệu nhị xuất đổi lại một cái thân bộ đồ mới đã đi tới hồ phong vẻ mặt bất đ hắn m u ố n làm mì dung chỉ là đã trên trung đẳng có thể dịch thu vân thì bất đồng rồi tháng ngãi này dáng dấp chính là chỗ này sao suất đi tới chỗ nào cũng dễ dàng được coi trọng hắn cũng không còn chỉ ta lúc này phụ trách dẫn đường tại phán trường lao vung tay lên ba chiếc số lớn gió chu xuất hiện ở giữa không trung gió này chu so với phủ không phi khả tiểu rất nhiều thế nhưng cũng so với bình thường gió chu lớn đầy đủ hai mươi em ở trường d ọ ờ bảy tám mét thừa ra nhân viên đủ tề đang rồi đi tới gió chu chậm rãi lên không chờ bọn họ dần dần bay về phía rồi đón khách đỉnh núi ngọn núi này mặc dù không cao thế nhưng cảnh trí cũng không tầm thường Các loại chim bay thú chạy loại o thú bay s nguyên song b ô n đầu, bản ngồi ư ở chỗ ngồi chư phong trưởng lão lập tức đứng dậy một người trong đó sớm đã nhịn không được lập tức hét lớn một tiếng dịch thu vân ở đâu nguyên lai、like、từ lúc hồ phong thực tập lúc bởi biểu hiện đánh mắt sớm bị các vị trưởng lão điều tra rồi tư liệu biết rồi đ ễ tế lúc này những người thí luyện này vừa mới lên này thì có trưởng lão nhịn không được hô lên hồ phong hồ phong trong lòng hơi động thầm nghĩ mình mỗi một q u a n đều biểu hiện xuất sắc nhất định là bị cái này bạch vân tông lên trưởng lão nhìn chúng rồi lập tức t r ợ t lách người đứng dậy tại hạ dịch thu vân gặp qua chư vị trưởng lão hồ phong thắt lưng khai quang cung kính hướng về phía các vị trưởng lão phương hướng bái một cái những thứ này trưởng lão vừa nhìn hồ phong g á n g dấp lập tức xác định rồi hắn chính là cái kia hấp thu trận pháp năng lượng khiến giết t i l a n k h u t nục quần hùng dịch thu vân trong lòng kích động một cái vội va số tay mau mau tiến lên sai lão phu xem thật kỹ một chút hồng bào nghiêm trưởng lão nhịn không được hướng về phía hồ phong lấy tay những thứ này trưởng lão nhiều thế này n h i ệ tình t từ động q u ả t h ự c sáng mù rồi đám người trung có n h ã n vô luận những thứ này bạch vân tông hiện giữ đệ tử vẫn là những người thí lượn này cả đám trận mắt há mồm từng cổ một nồng nặc ước ao đấu kỵ tình lập tức đầy tràn rồi toàn bộ đỉnh núi tám tên trưởng lao chứng kiến hồ phong tiến lên thấy hắn toàn thân áo trắng tài trí bất p h à m bước đi trầm ổn như bàn long n g ạ i hồ khí thế nội liễm hắn tuy còn trẻ tuổi hành sự lại lộ vẻ già thành thái độ không tiêu ngạo không xiểm định không tiêu không nội quả nhiên là tuấn tú lịch sự còn thủy phong phan trưởng dẫn tới còn lại trưởng lão đều liên tiếp gật đầu vẻ mặt n h i t tình hồ phong trong lòng hiểu rõ thế đạo này vẫn là xem mặt cùng xem thực lực à nếu như hắn xấu xí bất ham hoặc là thực lực thấp những thứ này trưởng lão r ớ c đoán cũng không sẽ liếc hắn một cái đang lúc chầm tư hồ phong bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng câu hỏi dịch thu vân lão phu nhìn ngươi công phu quyền cước tạo nghệ không cạn khi vào ta quyền sơn đào tạo sâu ngươi xem coi thế nào khôi nô cao lớn l ã o giả mã trưởng lão đột nhiên nói rằng hồ phong tập trung nhìn vào người này tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn cũ cao đại uy mãnh khí thế bất p h ẳ n thực lực bản thân cũng đến rồi hối lưu bắt trọng đ có lẽ là hồ phong thực lực tiến bộ hơn nữa hay hoặc giả là hiểm long ma nhãn lần thứ hai tiến bộ hồ phong hiện tại đã có thể khám phá hối lưu võ giả thực lực rồi nơi đây tám vị trưởng lão trung mã trưởng lão một thân tu vi cũng là trong đó người nổi bật chuyện này còn không có chờ hồ phong đáp lại nghiêm trưởng lão lập tức nhảy ra ngoài dịch thu vân a l ã o phu xích hỏa sơn có không ít thần công bí tịch giữ gìn ngươi luyện rồi nâng cao một bước so với cái này l ã o đầu vẫn đùa dỡn quyền thật nhiều rồi ta còn thủy phong khác không có chính là trường pháp nhiều ngươi có thể suy nghĩ đến ta còn thủy phong ta nhất định dốc túi chuyện cho đối với rồi, Ta lần c này g k h thực i tập tại phán t r ư ở n g lao thấy như vậy một màn cũng là bất đắc dĩ chỉ phải xá rồi hồ phong sai những người khác nhất nhất tiến lên phía trước một khối cự ngọc đài lớn thượng kiểm tra thiên phú hồ phong bị dây dưa không biết làm thế nào hoảng loạn gian vội vàng h ô n g ngừng những thứ này trưởng lao lúc này mới yên t ĩ n h trở lại văn bối nghe nói cái này bạch vân c ử u phong có một chỗ đan phong trên có đan đạo đại sư đan linh tử văn bối ngưỡng mộ đã lâu hồi lâu không biết có thể hay không may mắn bái nhập hồ phong đến bạch vân tông nhất căn bản mục đích bất quá là tìm nhất bản chuyển sinh đan đan phương như có thể bái nhập đan phong tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi mấy trưởng lao nhất thời mày nhân lại mã trưởng lão nhịn không được lắc đầu hảo thiên p h tốt không tu vũ đạo luyện đan làm cái gì trong tám người một ga áo xám lao giả lập tức nổi giận đùng đ cẩn thận ta cắt xén các ngươi quyền đình đan dược tài nguyên mã trưởng lão lập tức n ệ mặt ra thành rồi đáng mặt mặt ngựa phẫn nộ ngậm m i ệ n g lại lao giả sạch ho khan hai tiếng dịch thu vân vào ta đan phong cũng không dễ dàng như vậy ngươi nếu như một thời h ứ n g khởi ta khuyên ngươi hay là bông tha đi đan phong muốn học tập hơn mấy ngàn vạn loại dược thảo tập tính riêng này hạng nhất đã đủ ngươi cân nhắc nhiều năm rồi sau đó còn có phối dược k h ô n g hỏa chờ chú ý đan đạo khó khăn luận võ đạo càng sâu hồ phong cười ha hà nói trưởng lão nào biết ta chỉ là một thời hưng khởi tại hạ từ nhỏ đã đối với đan đạo có nhiều ước mơ đáng tiếc vẫn vô d trong ạ hạ i đó làm n cựu xá hoa hồ ĩ đến s phong vừa mở miệng liền không dừng được ước chừng nói rồi nửa khắp đồng hồ tiền t i ề n hậu hậu đem cái này ba loại dược thảo các loại tính có thể nói tới rõ ràng thậm chí những thứ này thảo dược cùng những thứ đó phối hợp có thể tạo được những công hiệu khác hắn đều nói xong nhất thanh nhị sở mặc dù sai đan phong trường lão cầm dược điện đọc một lần tường giải cũng không thể so với hồ phong nói xong rất tốt các vị trưởng lão trừng đại rồi con mắt không nghĩ tới hồ phong còn có lần này kiến thức đan phong trường lão càng là mắt choáng lần đầu gặp phải loại này thiên tài dĩ nhiên đem ba loại dược vật hiệu dụng hoàn hoàn trình trình nói ra mặc dù là hắn cũng không có thể giống hồ phong những thứ này nói như vậy hoàn trình bởi vì dược thảo tính năng rất nhiều cùng bất đồng dược vật phối hợp lại sẽ có còn lại các loại hiệu dụng mặc dù là hắn như vậy trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra một ít t i ê n môn hiệu dụng cái này đan phong trưởng lao rất sợ hồ phong trùng hợp gặp phải rồi quen thuộc d ư ợ c thảo lập tức tìm chút t i ê n môn thảo dược hỏi thăm thế nhưng vô luận hắn hỏi cái gì hồ phong đều có thể đối đáp trôi chạy so với dược vật đại đ i ể n lên nói rõ cũng là không kém chút nào liên tục hỏi rồi trên trăm loại dược vật có ít thứ hiệu quả thậm chí cái này trưởng lao cũng nhớ kỹ không phải rất rõ rồi thế nhưng hồ phong vẫn như cũ mặt không đổi sắc trong lòng đã có dự tính nhất, nhất giải thích đoàn người sớm đã x hồ phong phen này tạo nghệ rõ ràng không thua hơn mười thâm niên mài dược thảo cổ g i à rồi sai những thứ này vây xem bạch vân tông đệ tử cùng kiểm tra đệ tử từng cái tính phục không nớt đan phong trường lão càng là vẻ mặt thèm thủng ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có hồ phong dược thảo tạo nghệ sâu trường lão ta có thể bãi nhập đan phong sao đan phong trường lão xoa xoa gương mặt mồ hôi lạnh chờ chờ muốn chắc chắc thiên phú ta đan phong cần nhất một hỏa hai loại linh căn nếu như không có không ở trong ngũ hành phong linh gốc cũng là có thể miễn cưỡng bất quá lấy tiểu huynh đệ tạo nghệ ta nghĩ mặc kệ cái gì linh căn đều có thể hồ phong nét mặt vui vẻ, hành động này nhất thời dẫn tới còn lại chư phong trưởng lao thở dài không nớt thật tốt một cái mà một dạng càng muốn học luyện đan thật làm cho người ta bất đắc dĩ đúng lúc này đoàn người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi lục phẩm linh căn khó lường a thanh niên này sau đó nhất định tiền đồ vô lượng thiếu chút nữa liền là cao cấp linh căn rồi khó lường hồ phong hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi ngọc đại chỗ một gã mắt to mày dậm thanh niên áo bào tí mặt m tươi cười đi xuống chính là thiết gia đệ nhất thiên tài thiết t â sơn linh căn tùy chứ thực lực làm sâu sắc càng khó lấy điều tra hồ phong trước khi còn có thể rõ ràng điều tra thối thể cảnh linh căn phẩm cấp thế nhưng theo mục tiêu đổi thành rồi khai nguyên cảnh chân khí che lấp phía dưới chỉ có thể mơ hồ lộ ra đối phương linh căn thuộc tính cũng khó có thể chứng kiến phẩm cấp rồi thất phẩm trên mới là cao cấp linh căn cái này thiết tề sơn có lục phẩm linh căn trong vạn người đều khó chọn được một cái đã là tiêu chuẩn trong một vạn không có một thiên tài rồi từ thiết tề sơn xuống tới sau đó liên tiếp nhiều người kiểm tra cũng không có tạo được quá tốt thành tích lại trên một người trước bàn tay đặt tại trên đài ngọc ngọc đài hơi phóng suốt một chút kỳ mang tài phán thở dài một tiếng nhất phẩm kim linh căn vô duyên ta bạch vân tông thiếu niên nhất thời vẻ mặt của h ư ớ n g ủ rũ đi xuống hồ phong quan sát chỉ chốc lát phát hiện cái này bạch vân tông thực tập đệ nhất nhị phẩm linh căn cơ bản đều bị trực tiếp xoát hạ rồi chỉ có mấy người ngoại lệ bọn họ có dẫn tiến lệnh trong người chờ chút muốn công tác thống kê thành tích ba vị trí đầu luân gian tổng điểm ở sáu mươi ở trên có thể tiến nhập bạch vân tông bằng không cũng giống như vậy bị nổ cảo một màn này nhưng thật ra sai hồ phong trong lòng vị vị ẩn định hắn cũng không biết lần này có thể hay không chắc ra thiên phú ngược lại có dẫn tiến lệnh bà ấ vào sơn môn đừng lo rồi thất phẩm mục linh căn đoàn người lại một lần nữa hô to cao phẩm linh gốc xuất hiện liền liên trưởng lão môn đều ngồi không yên lên rồi đ ề u hướng về kia người nhìn lại một thân lãnh n ạ o một đôi thiết thủ người này chính là ngụy cồn g s in h ngụy cồn g sinh làm người tuy là c u n g n ạ o cũng không lại tựa như những thế gia khác đệ tử như vậy thích khoe khoang chắc ra thiên phú liền trực tiếp lắc mình xuống phía dưới rồi chung quanh định hót hắn tất cả đều tránh được rồi mặc kệ biết nay cổ não nhiệt t ổ nào náo động còn chưa đình chỉ rất nhanh phát hiện chàng gia lại tạc đạn nặng ký bát phẩm thủy linh căn một lần này động tĩnh càng đại rồi trên đại lục lục phẩm linh căn trong một vạn không có một thất phẩm linh căn mười vạn đều khó khăn tìm một còn như bát phẩm linh căn trong ngàn vạn người đều khó tìm được một người trường lão đồng thời kinh động đứng lên bạch vân tông có trăm năm chưa thu được bát phẩm linh căn giả rồi lệnh hồ phong hết ý là bát phẩm linh căn người dĩ nhiên là hắn vẫn đoán không ra sâu cạn mộ dung thanh lúc trước hồ phong liền từng lưu ý quá hắn có bảo vật hộ thân nhìn không thấu sâu cạn lần này lại tuân ra người này có bát phẩm linh căn càng làm người ta giật mình rồi hồ phong cũng là lần đầu tiên gặp phải so với chính mình linh căn người càng tốt hơn đối với mộ dung thanh lại nhìn nhiều mấy lần mộ dung thanh mới vừa đi xuống đến lập tức liền có trưởng lão vì rồi đi tới còn thủy phong phan trưởng lão càng là đầy nhiệt tình hận không thể đem mộ dung thanh ôm vào trong ngực chứng kiến mộ dung thanh lung túng dán dấp hồ phong nhịn không được cười lên rất nhanh đoàn người nhất nhất kiểm tra đo lường hoàn tất ngoại trừ rồi lúc trước ba người bên ngoài từ nay về sau không có người nào có vượt qua lục phẩm linh căn cuối cùng còn dư lại chỉ có hồ phong một người rồi hắn tuy là hơi có chút khẩn trường thế nhưng cũng không quá để ý lúc này b á i nhập bạch vân tông đã không huyền n i ệ m chút nào rồi tả trường nhẹ nhàng đặt tại trên bạch ngọc đài liên tiếp quá rồi mấy hơi thở đều chút nào không dị tượng hồ phong không khỏi lộ ra cười khổ. quả nhiên vẫn h là k một trăm được ba mươi bảy lòng người dễ thay đổi nếu không đổi lại cái tay thử lại lần nữa mã trưởng lão hỏi một câu hồ phong kiên trì đổi lại rồi một bàn tay đem hữu trưởng thả lên thế nhưng sau một lúc lâu vẫn là không phản ứng chút nào các vị trưởng lão trong lòng trận lạnh lắc đầu liên tục thở dài đứng lên ha ha phế vật chính là phế vật biểu hiện lại đẹp mắt cũng là vô dụng người lạnh một tiếng lập tức vang lên lên tiếng giả chính là thiết gia đệ nhất thiên tài thiết t ế sơn hồ phong lạnh rên một tiếng ta thiên phú như thế nào phế nhân có gì tư cách s o i mói thiết t ế sơn biến sắc ngươi nói ai là phế nhân chính ngươi lòng biết rõ ngươi ngươi phế vật này xem ta không cố gắng g i á o h ư ớ n ngươi tiếng nói vừa dứt hắn liền muốn tiến lên động thủ dừng tay nghiêm trưởng lao hét lớn một tiếng ngăn cản rồi thiết t ế sơn đón khách trên đỉnh núi không được sầm bậy nghiêm trưởng lão thở dài một tiếng dịch thu vân u y cụ không thể biến ngươi linh căn không đủ ta bạch vân tông không thể nhận ngươi hồ phong cười cười lấy ra rồi chuẩn bị thật lâu dẫn tiến lệnh ta có cái này đây nghiêm trưởng lão s ữ n g sở tùy hậu đạo ngươi chờ chút đi phân phối hết những người khác rồi quyết định hướng đi của ngươi được hiện tại bắt đầu tiến hành phân sơn mọi người lại cảnh yên tĩnh phan trưởng lão cũng bắt đầu chỉ huy đi qua ba luân gian thực tập lại cuối cùng linh căn đạt được trên tam phẩm nhân tuyển chỉ có hơn sáu mươi cái thiết tề sơn ngụy cùng sinh mộ dung thanh ba người bởi vì thiên phu thật tốt đặt ở cuối cùng phân phối hồ phong cùng mặt khác năm người tuy là linh căn không đủ thế nhưng ba cửa trước biểu hiện h u dị còn có dẫn tiến lệnh trong người cũng đặt ở cuối cùng phân phối Hồ Phong hai bên trái phải không bên người này trái bởi mấy vì không có lần i đối với nói thiếm, người phối. Cái người đối chiếu người tài liệu biểu hiện, cái n cằn, phân đến đâu nhất Phong cũng không nắm lắng răng, cũng không tâm tình cùng、hồ、Phong nói chuyện thiếm, chỉ là tính tính nhìn những người khác phân phối. Cái này hơn 50 người xếp thành hàng ngũ, các phong trưởng nữa những này từng chọn. h thể chắc, Hồ chỉ khác thực có có cả các đâu đều và tất tâm tập dấp, xếp lo lao là l thực tập này trong đó người nổi bật tuyệt đại đa số đều bị hồ phong đánh giết cái này hơn năm mươi người cũng chỉ có rồi nông sóng giữ biểu hiện nhất để mắt mấy trưởng lao tranh chấp một phen phía sau hắn bị thu nhập chủ phong bạch vân phong trung những nhân viên khác cũng không có cái gì người siêu q u ầ n bạc tụy mấy trưởng lao tụy ý chọn một phen liền xác định rồi đi về phía đáng nhắc tới chính là lương t i ể u khiết linh căn dĩ nhiên đạt được rồi một hệ thứ trọng may mắn bị chọn vào rồi vạn kiếm phong mà triệu nhị xuất vận khí tựa hồ là bị trước mấy h ải dùng hết rồi tuy là tam phẩm phong linh cây thế nhưng thực tập thành tích không lý tưởng hắn vô duyên gia nhập vào bạch vân tông cái này sai hắn thoạt nhìn cực kỳ h ề bài những người này phân phối hết c h i hậu t i ể u là đúng thiết tề sơn ngụy c ù n sinh cùng với mộ dung thanh ba người phân phối rồi thiết tề sơn hoàn hảo chỉ là lục phẩm linh căn mấy trưởng lão cạnh tranh cũng không đại bởi vì hắn thiện trưởng thiết gia nguyệt n g luân nhận mà bị thiên đao sơn thu nhập muôn hạn g ụ y cùng sinh tranh đoạt liền kịch liệt rất nhiều các trưởng lão nước bọt ngôi sao một dạng đều n ó i khắp nơi đều là hồ phong cũng chính là ở các trưởng lão không ngừng khoe khoang phía dưới mới biết được các p h o n g đặc điểm bạch vân c ử u phong phân thượng trung hạ ba các loại thượng ba sơn thực lực mạnh nhất lại lấy bạch vân phong là nhất sơn chúng trưởng kiếm vũ kỹ khá nhiều tu luyện công pháp là cựu phong tốt nhất nhân số mặc dù không nhiều lắm thế nhưng mỗi người đều là tinh anh thứ nhì là võ giả đông đạo vạn kiếm phong đại lục trên đao kiếm sở dĩ vạn kiếm phong từ trước cao thủ đùn có bạch vân tông bên trong tốt nhất kiếm pháp thứ ba cũng bạch vân tông đặc biệt nhất nhất phong thần nữ phong ngọn núi này thủ tọa là t r ư ở n g giáo sư muội sơn trung đệ tử thuần một sắc đều là nữ lưu hạng người có thể nói toàn bộ bạch vân tông bảy thành nữ tu đều tại đ â y sơn sở dĩ người đông thế mạnh thực lực hùng hậu trung ba sơn mạnh nhất là thiên đao sơn toàn bộ trên đỉnh núi hạ chủ yếu tập luyện đao pháp nhân số cũng không phải ít thứ nhì là quân sơn nên sơn chủ tu quyền cước thuật các loại tay không kỹ xảo bởi vì công phu quyền cước đi tới chỗ nào đều là thông dụng vô l u hạ ba sơn mạnh nhất là xích hòa sơn là hỏa hệ linh căn người căn cứ chủ yếu đơn thu loại này linh căn người là bởi vì là xích hòa sơn các đời tường truyền vũ đạo công pháp cùng bạch vân tông chấn tông tuyệt học cùng một nhịp thở uy lực kinh người sở dĩ viết ra từng điều đỉnh núi quảng thu đệ tử thứ nhì còn thủy phong cũng là như vậy nên phong chủ thu thủy hệ linh căn giả công pháp đồng dạng là xuất từ c h ấ n tông tuyệt học một bộ công pháp ngọn núi này trưởng kỹ năng phùng đa cũng là chư phong số một cuối cùng nhất phong tên là lôi viêm phong hồ phong đối với lần này cũng hoàn toàn không biết gì cả thậm chí ngay cả nên sơn trưởng lão cũng không có xuất hiện ở đón khách sơn đây cũng là cựu phong chỉ xuất hiện tám vị trưởng lao nguyên nhân thật không biết là ngọn núi này địa vị rất cao hay là nên sơn quá yếu không thu được người liên trưởng lão cũng không tới rồi các vị trưởng lao tranh chấp không ngừng cuối cùng liệt ra các hạng ưu đãi điều kiện sai ngụy q u ầ sinh tự chọn ngụy quần sinh không hề nghĩ ngợi trực tiếp vào rồi quần sơn hắn xuất đạo đến nay một đôi thiết thủ g i à n h chính quyền muốn nhất nghiên tập tự nhiên là công phu quyền cước sau cùng mộ dung thanh đãi nộ g càng là được mỗi tên trưởng lão đều đưa ra rất nhiều mê người điều kiện thần nữ phong cái vị kia nữ nhân trưởng lao thậm chí đều nói có thể sai mộ dung thanh phá cách nhập môn dẫn tới vây xem nhân viên không ngừng hâm mộ thế nhưng mộ dung thanh tâm ý đã quyết hắn linh căn nhất hợp thủy hệ công pháp t h ú n g chi còn thủy phong tuy là thế yếu thế nhưng hắn người bị vô cùng phẩm linh cây và rồi còn thủy có thể học được chấn tông công pháp lo gì võ đạo khó thành cuối cùng hồ phong chờ sáu người đứng chung một chỗ mấy tên trưởng lão kiên chỉ đều tự t i ê u một cái đem top năm cái này mấy nhân linh cây mặc dù kém dầu gì cũng là tam phẩm hơn nữa thành tích không tầm thường tất có chỗ hơn người h ả o h ả o điều giáo một phen e rằng không thể thành đại khí thế nhưng tốt xấu sẽ có một phen thành tựu đến phiên hồ phong thời điểm bọn họ thực sự là phạm rồi khó rồi ở trong mắt bọn họ hồ phong không có linh can chân khí một đạo cả đời khó có thành tựu hiện tại tuy là thần lực trong người có thể vượt cấp chiến đấu thế nhưng càng về sau càng không có ưu thế cuối cùng có thể ngay cả đệ tử bình thường thành tựu cũng không sánh nổi lao nghiêm ngươi không phải là không để cho chúng ta với ngươi đoạt hắn sao ngươi đem hắn thu đi di lao mã ngươi không phải nói dịch thu vân quyền c ư ớ t thiên phú không tạ sao ngươi sai hắn tiếp tục luyện quyền h à o rồi l ã o lưu dịch thu vân đao pháp không kém ngươi thu rồi hắn đi l ã o phan ngươi nơi đó không phải trưởng công nhiều không h ã y thu rồi hắn đi l ã o triệu dịch thu vân đối với đan dược một đạo nghiên cứu lâu này ngươi không phải nói vô luận cái gì linh căn đều thu không ta nói như vậy quá thế nhưng hắn không có linh căn a đừng nhìn ta thần nữ phong không thu nam nhân bạch vân phong từ trước đến nay chỉ lấy thiên tài tám vị trưởng lão lẫn nhau đẩy tới đẩy lui chính là người đó cũng không muốn nhận lấy hộ phòng ở trong mắt bọn họ t h nếu niên là tương lúc a h có trước cái hồ phong có thể còn sẽ vì chuyện này hao tổn tinh thần rơi phách thậm chí có khả năng tạm thời bưng mặt đi cầu cầu bọn họ thế nhưng hôm nay hồ phong biết rõ bản thân thiên phú kim lân há là vật trong ao long tài cắn vì há là người chờ phạm phu có thể đo lường được đấy ta sẽ cho các n g ư ơ i hối hận hôm nay làm chương một trăm ba mươi tám phiền phức tới người mấy trưởng lão thảo luận nửa ngày đều không một kết quả đột nhiên một người trong đó vỗ đầu một cái nói một câu đối với rồi chúng ta có thể đem hắn sắp xếp lôi viêm phong đi những người khác đều nhãn t ỉ n h sáng lên đúng đem hắn đưa đến lôi viêm phong đi khai k h a i dịch thu vân chúng ta thảo luận sau đó đều cảm thấy n g ư ơ i tương đối thích hợp lôi viêm phong chúng ta liền đem ngươi sắp xếp lôi viêm phong c h ù n g ngươi có bằng lòng hay không mã trưởng lão ho khan hai tiếng nghiêm túc cả mặt dung nói rằng lôi viêm phong đó là cái gì sơn ta l hồ phong. hồ phong vừa nghe có điểm phát lăng cái này lôi viêm phong thật có tốt như vậy nếu như thật như vậy ngưu bức sắp xếp như thế nào ở cựu phong tri mạng hồ phong nhan thần nào qua chứng kiến ngoại vi có chút bạch vân tông đệ từ che miệng cố nén cười nhất thời cảm thấy cái này lôi viêm phong không có bọn họ nói tốt như vậy rồi cựu phong đệ nhất không phải bạch vân phong sao hồ phong nghi ngờ hỏi ôi trao người l y liền có chỗ không biết rồi lôi viêm phong so với bạch vân phong cao hơn trăm t r ư ợ n g đệ nhất phong tên có thể không phải là giả liệu trưởng lão giải thích hồ phong kém chút nhịn không được phun ra ngoài như vậy hống người cũng được bất quá hắn vẫn có chút ngoài ý m u ố n một dạng sơn môn đều là lấy ngọn núi cao nhất vì chủ phong vì sao bạch vân tông cao nhất lôi viêm phong nhưng thực lực gầy yếu thân phận thật có như thế t ô n quý đó là đương nhiên lôi viêm phong chính là ta bạch vân tông khai phái thủy tổ chỗ ở tự nhiên tôi quý phan trưởng lão nhìn hắn nghi ngờ không giải tiếp tục nói ra bạch vân tông khai phái thủy tổ có hai vị theo thứ tự là thiên lôi đạo nhân cùng bạch vân đạo nhân trong đó thiên lôi đạo nhân càng là bạch vân đạo nhân c h i sư chỉ tiếc phát sinh đi một tí n g o à i ý mớn thiên lôi đạo nhân chết trẻ rồi bạch vân tông đến tiếp sau đều là bạch vân đạo nhân một tay giúp đỡ bắt đầu bất quá bởi thiên lôi đạo nhân chính là bạch vân tổ sư c h i sư lôi viêm phong vẫn vô cùng t ô n quý đây cũng là không giả hồ phong nghe rồi không còn gì để nói nguyên lai là tọa chán n ã n đỉnh núi bất quá có cái tốt danh phận khai phái thủy tổ chỗ ở quả thực tô quý hả rồi nên nói chúng ta đều nói rồi ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào lôi viêm phong nếu như không muốn lời cũng không thể trách chúng ta rồi như vậy ngươi chỉ có thể vô duyên bạch vân tông rồi hồ phong gật đầu là kim một dạng ở nơi nào đều sẽ sáng lên chúng ta chờ nhìn đi lôi viêm phong ta vào rồi đến tận đây lần này tham dự thực tập thành công nhân tuyển rốt cục bụi bẩm lặng xuống lúc tới hơn một vạn người hạo hạo đáng đáng đến nơi đây cũng chỉ có hơn sáu mươi người thành công bái vào sân môn còn như đi qua vòng thứ ba thực tập linh căn không hợp cách sáu mươi người khác cũng không phải hoàn toàn bị quét rác ra ngoài bọn họ có thể tuyển chọn ở trong đó một ngọn núi làm tạp dịch đệ tử hoặc là ly khai nơi đây trở lại tự mình tiến tới chỗ bất quá những người này đại đa số đều là khai nguyên cảnh tồn tại rất nhiều ra thế đều cũng không tệ lắm làm sao sẽ cam tâm làm tạp dịch cuối cùng chỉ có không đến hai mươi người thiêu chọn một đỉnh núi làm tạp dịch những người khác đều tuyển chọn rồi rời đi triệu nhị xuất tựa h ồ nhận thức chuẩn rồi hồ phong tiềm lực này cổ không chút do dự làm rồi lôi viêm phong tạp dịch đệ tử này trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn một cái gật đầu đồng ý rồi đúng lúc này sơn đạo đột nhiên chuyển đến một trận tiếng t h u g ầ m mọi người vô cùng kinh ngạc chi tế chỉ thấy nhất kỷ tuyệt trần chạy như bay tới người đến một thân tử y ỉ đẹp đẽ quý giá bất phàm tóc hắn dối tung bay múa theo gió tiêu trong tuần một phiêu phì thể kiện đạp vân thú chứng minh rồi thân phận của hắn nội môn đệ tử là đến từ vạn kiếm phong nội môn đệ tử lý lăng hàn sư huynh hắn làm sao tới rồi hả nội môn đệ tử đến lập tức khiến cho h o a n h động mới gia nhập ngoại môn đệ tử cũng tò mò địa quan sát vị này nội môn sư huynh đến nghi vấn không ngưng thú hống lại vang lên một thanh sắc tật thắng thông chảy ra mà đến bị b á m một trận gió cát tật thắng thông cũng là loại mã hình yêu thú cả người thanh sắc lông dài thể cách cao đại đồng dạng là nội môn đệ tử toa kỵ thân nữ phong nội môn đệ tử dương đan chi sư tỷ nàng làm sao cũng tới rồi hả hai gã nội môn đệ tử gần như cùng lúc đó đi tới đón khách đỉnh núi hai người nhìn thấy đối phương đều ôm quyển thi lễ một cái chào hỏi dương sư tỷ đã lâu không gặp rồi không biết hôm nay vì sao tới đây đón khách sơn lý sư đệ nghe nói ngươi bê quan hồi lâu rồi làm sao hôm nay cũng tới rồi nơi này ha ha lý lăng hàn cười cười đây không phải là trần sư huynh có lệnh sao muốn ta tới đây nên tiếp đệ đệ của hắn trần t i ể u quân đi trước vạn kiếm phong sơn há s a o rồi ta cũng là phụng hạ sư tỷ lệnh tới đây nên tiếp đến từ nam lăng hai vị tiểu sư muội nguyên lai、like、như chúng ta a lý lăng hàn dương đ ă n g chi gặp qua chư vị trưởng lão hai người hướng về phía chư phong trưởng l ã o thi lễ một cái sau đó liếc qua đám người chân mày càng ngày càng gấp trần sư đệ ở đâu trần tiểu quân sư đệ dương tư vũ hạ diệu hương hai vị sư muội các ngươi ở nơi nào hai người tìm chỉ chốc lát lần không tìm được tiêu rồi vài tiếng cũng không có người trả lời trong lòng xảy ra không hay trần tiểu quân cùng nam l a n g song su đều là có quan hệ người hơn nữa đều có trọng báo trong người phía sau bọn họ thân hữu cho tới bây giờ không có hoài nghi qua đối phương sẽ ngã ở nơi này trong thực tập tin tưởng hắn một trăm phần trăm cũng có thể phân vào đều tự đỉnh núi lúc này mới phái ra rồi sư đệ sư m ộ i trước tới đ ó n tiếp hồ phong nướng mày không nghĩ tới phiền phức nhanh như vậy tới người rồi bất quá đối với phương bất quá khai nguyên thất trọng tu vi hắn tuyệt nhiên không hái sợ trân tiểu quân hắn không phải tự ở vòng thứ ba thực tập rồi không trong đám người có người nhịn không được lẩm bẩm một câu sau đó cũng có người nhịn không được nói ra nam lăng song su sẽ chết ở vòng thứ ba xuất khẩu phụ cận cũng không biết là người nào ra tay ác độc lý lăng hàn cùng dương đan chi lập tức sắc mặt đại biến là ai là ai giết rồi trần tiểu quân đứng ra cho ta người nào máu lạnh như vậy ngay cả ta nam lăng mội một dạng đều không công tha lan ra đây hai người trong nháy mắt giận dữ hướng về phía đoàn người giống giận liên tục không nên kêu rồi người là dịch thu v â n giết bạch vân phong trưởng lao nói thẳng ra hắn từng tại kính tượng chúng tận mắt thấy hồ phong động thủ đánh giết hai vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử vốn có cũng không còn coi là chuyện to tát bây giờ mới biết bị hồ phong giết chính là nội môn quần anh trên bảng bài danh thứ chín hạ diệu vân thân nhân trần tiểu quân giống như cũng là d ị thu vân giết chết vạn kiếm tông trưởng lao nói như thế hắn vốn có cũng không biết trần t i ể u quân thế nhưng trần t i ể u quân vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai thông qua tốc độ đều là số một số hai hắn từng tìm đọc quá đối phương tư liệu biết hắn cứ gọi trần t i ể u quân đã từng hoài nghi đối phương là trần vũ quân thân nhân chỉ là người nọ sau lại bị hồ phong chém g i ế t rồi hắn liền không có quá nhiều lý giải hôm nay trần vũ quân phái ra lý lăng hàn trước tới đón tiếp hắn mới ý thức tới hồ phong sông ra rồi đại họa dịch thu vân ai là dịch thu vân đứng ra cho ta hai gã nội môn đệ nhất chăm miệng một lời mã quát ra ra ở đây chương một trăm ba mươi chín gặp lại không nhận thức đón khách trên đỉnh núi lưỡng đại nội môn đệ tử đồng thời ép hỏi phía dưới hồ phong không nhanh không chấm đi ra hắn mày kiếm cao lại bộ pháp chầm ổn phía sau và táo phi dương ở nơi này lưỡng đại nội môn đệ tử áp bách phía dưới không hề sợ hãi lý lăng hàn cùng dương đan c h i loại này khai nguyên hậu kỳ nội môn đệ tử khởi xướng nổ đến chân khí ngưng kết phóng ra ngoài hình thành một cổ vô hình khí thế chiêu chưa ra thế tiên phát hồ phong cười nhạt một tiếng đối với hai người khí thế của không quan tâm m ặ hắn môn nộ trào trương tuân ta từ lăng vân không kềm chế được hai người nhỏ bé hơi kinh ngạc nghĩ không ra mới vừa nhập môn ngoại môn đệ tử dĩ nhiên có thể coi nhẹ khí thế của bọn họ bọn họ nhất thời trên mặt nang kham trong lòng tức giận càng thăng một bậc đỉnh núi đất rộng chư vị trưởng lão lúc này cũng cả hạ mà đ ợ i bọn họ chút nào không có ý n g ă n cản ngược lại m ị khởi con mắt nhìn lên rồi náo nhiệt hạ diệu vân cùng trần vũ quân mặc dù bây giờ tu vi so với khởi bọn họ còn hơi không bằng thế nhưng thân là nội môn q u ò n anh bảng cao cao tại thượng tiên h tài tương lai thành tựu bất khả hà lượng bọn họ cũng không nguyện ý đơn giản đất tội có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền tạm thời làm như vậy đi hồ phong nhìn chư vị trưởng lão thần tình sát mặt dần dần dần dần. nhập thế đến nay các loại hiểu biết càng ngày càng sai hắn hiểu ra thế gian này cái gì đều là giả chỉ có thực lực mới là thật ai cũng không thể tín nhiệm có thể tín nhiệm chỉ có thực lực của chính mình l ư ỡ n g đại nội môn đệ tử thấy khí thế vô hiệu nội thượng đôi lông m à y đang định xuất thủ chi tế chợt nghe phía chân trời chuyển đến một tiếng n ú n g nịu hai cái nội môn đệ tử khi dễ một cái mới tới ngoại môn đệ tử các ngươi cũng không cảm thấy e lệ sao người nào lý lăng hàn cùng dương đàn c h i đồng thời biến sắc lúc này chỉ thấy bầu trời một chỉ bạch sắt tuyết điêu bay qua m a n nhu bàn lớn nhỏ thân thể hai cánh mở đầy đủ bà trượng cao thấp t ừ n g nhánh bạch sắc linh vũ như kiếm phong nội trường ánh mắt sắc bén phảng phất có thể bắn t h n g nham thạch cấp hai yêu thú bạch sĩ tuyết điêu một tiếng hí điêu thượng nhân ảnh từ bầu trời chậm rãi hạ xuống nàng cả người như tuyết tay á o tung bay giống tiên tử đến trái đất dung mạo tuyệt thế dĩ nhiên là nội môn còn anh bảng thứ bảy từ phi y ế n sư tỷ từ phi y ế n sư tỷ tháng trước mới đánh bại rồi kế thừa trình huy đệ thất vị mạnh b u m sư mình hôm nay lại thu phục rồi cái này sánh ngang hối lưu vũ sư bạch sĩ tuyết điêu cho là thật t â m bất khả cha từ n g tiếng ca ngợi từ bốn phía bạch vân tông đệ tử trong miệng chuyển đến những thứ này tân nhập môn ngoại môn đệ tử càng là thấy vậy nhìn không chuyển mắt đối với bạch vân tông thần bí cường đại sống lại ra một chút cũng không có giới hạn hướng tới lý lăng hàn cùng dương đan chi vừa nhìn thấy mặt là từ phi yến một thân tức giận trong nháy mắt hành quân lặng lẽ ngay cả vội cùng kính hành lễ giữa sân nếu nói là người nào t h ầ n sắc đặc sắc nhất nhất định phải sổ hổ phong rồi nhìn nhà mình tiện nghi lão bà đại xuất danh tiếng hắn lại như vậy hâm mộ không được từ phi yến trên người vẫn có bí bảo, bảo vệ hắn nhìn không ra sâu c ạ Tuy là sớm biết là nàng sớm có k hồ a nay i tới cái loại này thiên tài nguyên không nghĩ sánh nàng trình này hậu huy thực hôm kỳ lực, đã r i Hồ phong tuy là tự giác tiến bộ thân tốc nhưng nhìn cho tới bây giờ từ phi yến như cũ cảm thấy t r a n h lệnh không nhỏ còn cần nỗ lực một phen mới có thể đáp lại của nàng danh tiếng từ phi yến vừa rơi xuống đất lập tức trong đám người chui ra một cái khiếp xanh xanh thiếu nữ nàng tiểu bào nhào tới rồi từ phi yến trong lòng thân mật y ê u tỉ tỉ từ phi yến mỉm cười sờ sờ cái chán của nàng nói thanh thanh ngươi cũng thành công rồi sau đó chúng ta cũng là đồng môn rồi hồ phong nhìn người thiếu n ữ kia lúc này mới nhớ tới người nọ liền là từ gia cô gái thiên tài từ thanh thanh bất quá hồ phong đi qua chỉ nghe tên không thấy người sở dĩ hôm nay cũng không nhận biết lúc này nhìn các nàng t ỷ mội ôm nhau mới nhớ tới cái này tra đến từ phi yến lôi kéo từ thanh thanh tay đưa mắt nhìn sang rồi hồ phong nhìn hắn bất quá khai nguyên sơ kỳ tu vi đối mặt lưỡng đại nội môn còn nhất phái thong d o n g không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng ngươi là cái nào phong đệ một dạng lý lăng hàn cùng dương đan chi chứng kiến từ phi yến đối với hồ phong lộ ra hứng thú sắc mặt ngay cả biến cũng không dám xem mồm nội môn trước mười thực lực bọn họ những thứ này nội môn đệ tử giành rẽ nhất bất quá không đến cần phải vạn không thể trêu trọc hồ phong nhìn đối với mình lộ ra hứng thú vị hơn thê không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nghĩ không ra bản thân thay hình đổi dạng đi tới bạch vân tông người thứ nhất l ừ a gạt đến dĩ nhiên là nàng người quen gặp lại không nhận thức không thể không nói cũng là một q u c tiết mới bất quá có thể cùng nàng như vậy nói chuyện với nhau vẫn là sai hồ phong cảm thấy đặc biệt thú vị tại hạ dịch thu vân vừa mới gia nhập vào lôi viêm phong hồ phong tâm tình vui sướng khó phải chủ động giới thiệu bản thân nếu là người khác hỏi từ bản thân là cái nào phong đệ một dạng ước đoán bản thân tối đa trở về thượng lôi viêm phong ba chữ lôi viêm phong sao từ phi yến n h ư mày nói tiếp lôi viêm phong hiện tại chính là năm bẻ bảy mạng ngay cả một người chủ trì cũng không có đi rồi ngươi có thể ngay cả dáng dấp giống như võ học đều không học được ngươi nếu là có tâm võ đạo đ i ê n phong không ngại đến ta vạn kiếm phong ta thay ngươi cầu xin tha nói vậy thủ tọa sẽ không cự tuyệt hồ phong trong lòng hơi động lần thứ hai xác định rồi lôi viêm phong không phải cái hào địa phương nếu như người bên ngoài nói như thế hắn khả năng lập tức đã có ra mặt g à y đáp ứng rồi dù sao có thể học được thứ tốt tối trọng yếu bất quá đối phương đổi thành rồi từ phi yến cái này biến rồi Nàng có thể làm mình bị hôn、thế. Nam nhân làm làm có thể thê. bị sở a o nào. Phong có chính mình trước mặt nữ nhân nói không được. Cái chút cự Dịch nói thể tại mặt thể Kết tuyệt tin t mình nhân không không Hồ không nghĩ ngợi liền cự rồi.、Dịch、mỗi nữ này ư là, quả n Long luôn luôn đằng vấn ngoạ cùng sơn g Phục hổ khiếu lúc, cuối lâm. Là kim sẽ một dĩ ạ n nơi nào đều sẽ sáng lên. g ở Sở đều sẽ d sư tỷ hào ý tại hạ tâm lĩnh rồi lôi viêm phong ta đi đ ị n h rồi thư phi yến nghe nói nói thế nhãn tình sáng lên c h u vi những người khác cũng là như thể hồ còn đính có người còn nhịn không được gọi rồi được r ồ i một cái phục long luôn luôn đằng vẫn lúc ngoại hổ cuối cùng sẽ khiếu sơn lâm sư đệ tâm tình viên mãn không sứ c mẹ tương lai bất khả hà lượng bất quá võ đạo gian nan nếu có chắc trở không ngại đến vạn kiếm phong t ì m ta nhất định đa tạ từ sư tỷ rồi từ phi yến khen một cái câu sau đó nhãn thần đạo qua nội môn lý lăng hàn cùng dương đan chi nói ra không quản các ngươi có gì ăn tết cũng không thể hư rồi q u ý củ có mâu thuẫn sinh tử đại thượng thấy rõ ràng nếu như vượt quân ta sẽ không để ý thanh lý môn hộ lý lăng hàn cùng dương đan chi lưỡng người sắc mặt khó coi gật đầu hồ phong lúc này mới biết rồi sư môn bên trong không thể tự tiện sát hại được môn mà hai người này dám làm như thế trưởng lão cũng không quan tâm hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc toàn chuẩn rồi hắn không có chỗ dựa vững chắc ngoại môn đệ tử sao mà nhiều vậy chết một người thì như thế nào phổ thông đệ tử sẽ vì rồi hồ phong chết mà đi đắc tội nội môn cao thủ sao hiển nhiên là phủ định giờ khác này hồ phong lần thứ hai kiên định rồi thực lực trên hết lý niệm việc đã đến nước này từ phi yến cũng không dừng lại nữa mang theo từ thanh thanh hướng giữa không trung nhảy rơi vào rồi tuyết yêu trên rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung rồi này lão đại người đi rồi còn xem ngươi không phải coi trọng cái này từ sư thì đi triệu nhị xuất ở hồ phong trước mặt phất tay một cái có chút hết ý nói rằng tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân ta xem dịch vinh cũng không ngoại lệ bất quá cái này từ sư tỷ có thể đối với dịch vinh v à i phần kính trọng nói không chừng dịch vinh tương lai thật đúng là có thể ô mỹ m nhân về mộ dung thanh cũng đi qua cười nói hồ phong cười ha ha một tiếng nói như vậy mỹ nhân phản phu há lại xứng ta mặc kệ hắn là ai lương tiểu khiết thấy hắn như thế trong lòng hơi có chút không nhanh dậm chân một cái không để ý tới hắn trực tiếp đi ra rồi sai vừa định tiến lên cùng nàng trả hỏi hồ phong có chút xấu hổ phi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình lại vẫn đối với cái này từ sư tỷ ôm hiếu tưởng thiết tể sơn đi ngang qua hồ phong bên người gắt một cái hồ phong mặc kệ hắn cùng m ộ dung thanh cùng nhau tùy tiện trò chuyện rồi vài câu sau đó liền cùng triệu nhị xuất một đạo hướng về lôi viêm phong đi tới c h ư ơ n một trăm bốn mươi lôi viêm phong lôi viêm phong cả vật thể xích hồng bán sơn đó là mây mù quấn nguy nga bất phàm bên ngoài sơn thế hiểm trở tú lệ bất phàm hợp với một mạch cắm vân tiêu khí thế b ằ n g bạc rõ ràng che đậy còn lại đỉnh núi rất nhiều có người nói so với chủ phong bạch vân phong còn muốn càng tốt hơn núi này cảnh sắc tuy tốt lại bất chút nhất khí hồ phong cùng triệu nhị xuất một đường lên núi ngay cả nửa thủ môn đệ tử cũng không thấy đợi được giữa sườn núi trên ngã ba mới phát hiện một cái rơi r ồ i nửa đoạn cột múc đường ẩn ẩn chỉ dẫn bọn họ đến tiếp dẫn người chỗ thuấn nổi m ũ i tên chỉ phương hướng hai người rất nhanh tìm được một cái c ũ nát nhà gỗ hôm nay trời còn chưa tối người ở bên trong ảnh lại nhưng đã ngủ rồi rồi hồ phong r u n g r ồ i vài cái hắn mới dần dần tỉnh dậy vẻ mặt tức giận đợi được biết được hai người là lôi viêm phong con người mới lúc tên này đệ tử mới chậm rãi thanh tình sắc mặt kỳ quái tên này đệ tử gọi tiêu hàng bất quá mọi người cũng gọi hắn tiểu hàng tuy là nội tâm không ngừng nổ nước b ọ t cái này có chút giống tiểu tên của con chó thế nhưng hồ phong cùng triệu nhị xuất hai nhân hay là vào hương tùy tầm thường rồi tiểu hàng o thân phận kỳ thực cùng triệu nhị xuất giống nhau đều là tạp dịch đệ tử tạp dịch đệ tử cùng tạp dịch là bất đồng tạp dịch là suốt ngày chỉ phụ trách làm việc tạp dịch đệ tử tuy là cũng muốn làm việc thế nhưng ngông lòng nhiều có không ít tu luyện của mình thời gian tỷ như cái này tiếp dẫn thân phận của người kỳ thực chính là thoải mái nhất một loại tạp dịch đệ tử hàng năm ngoại trừ rồi đến con người mới cần chỉ đường giới thiệu bên ngoài cũng chỉ có ngoại lai phóng khách đến đây thời điểm phụ trách dẫn đường một năm cũng vội vàng không rồi vài ngày Các ngươi n dĩ hồ i gia ê n nguyện n ý h phong cũng h hiểu được có chút cổ quái tiểu hoàng thấy hắn muốn có chút lo lắng cười hắc hắc mở thủy giải thích đứng lên cái gọi là q u ỷ sơn là chỉ lôi viêm q u a i voi thường cách một đoạn thời gian luôn sẽ có người nghe được quỷ khắc sói c h u thanh âm nhưng xưa nay không ai có thể tìm tới nguồn thanh âm hơn nữa thường thường có người sẽ ở nửa đêm chứng kiến một ít không sạch sẽ gì đó tỉ như bạch quần áo tóc dài nữ nhân lôi t ô i đại hán quần áo lam lũ lao giả vân vân g không phong không như rắn năm thủ hiểu th trước Trăm lôi đầu. ta tọa viêm hồ phong nghe được nhũ chặt mày lên hắn đại thể biết rồi cựu phong cung ngoại trừ rồi trưởng giáo thống lĩnh toàn tông sự vụ quyền thế nhất tôn quy ở ngoài những thứ khác đầu sọ phải kể tới cựu phong thủ tọa rồi mỗi một vị thủ tọa căn bản là đều là nhất phong thực lực tu vi cao thâm nhất người đồng thời tài đức và toàn có quản lý tốt toàn bộ trên đỉnh núi hạ sự vụ năng lực lôi viêm phong thủ tọa vị dĩ nhiên ghế chống rồi trăm năm còn bị từ phi hiến gọi một đoàn rời d ạ n g người chết nhiều lại là chuyện gì xảy ra ta lôi viêm phong vốn là khai phái thủy tổ chỗ ở địa vị cao bản còn đang bạch vân phong trên ở ta lôi viêm phong có một môn tuyệt thế võ học các đời thủ tọa đều muốn đưa nó lượt thành tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công cái này trăm năm qua ta lôi viêm phong cũng lần lượt đến không ít thiên tài đệ tử phàm lan đếm thử tu luyện võ học này không khỏi không hiệu chết thảm thậm chí bên trong tông có đồn đãi năm đó khai phái thủy tổ cùng với trăm năm trước cuối cùng mất tích thủ tọa đều là bởi vì tu luyện v sở dĩ ta lôi viêm phong hàng năm không phải tự nhiên tử thương đệ tử cũng là nhiều nhất ở bên ngoài b a bộn đồn đãi càng ngày càng nhiều con người mới càng ngày càng không dám tới ta lôi viêm phong lâu này g thực lực tự nhiên yếu nhất rồi mấy năm nay mỗi lần còn lại đỉnh núi thiêu còn dư lại không muốn đệ tử đều một tia ý thức hướng ta lôi viêm phong đưa không có thiên tài lôi viêm phong là càng ngày càng yếu rồi tiểu hoàng càng nói càng là thở dài hồ phong nghe ra cái này đệ tử đối với lôi viêm phong cũng có rất sâu tình cảm chỉ là lôi viêm phong càng ngày càng rơi p h á c sai hắn cũng càng ngày càng trắng t ư ở n g sớm đã quên rồi đã từng một khang nhiệt huyết trang trí hùng tâm mấy người một bên nói chuyện một bên chạy đi cũng không phát hiện thời gian trôi qua bất chi bất giác sắc trời đã tối bọn họ cũng tới đến rồi giữa sườn núi một loạt nhà g ỗ bên cạnh tiểu hoàng ngón tay hướng nơi đó chỉ chỉ nói cựu phong đều có tụ linh trận pháp trong núi linh khí hơn sang ngoại giới hơn nữa càng lên cao linh khí càng là nồng nặc lợi cho tu luyện ta lôi viêm phong tụ linh trận vốn là tốt nhất bất quá trăm năm chưa từng chữa trị công hiệu càng ngày càng kém bất quá tóm lại vẫn còn có chút hiệu quả sở dĩ còn sót lại đệ tử nhiều ở chỗ cao tu hành cái này đứng hàng nhà gô vốn là cho con người mới ngoại môn đệ tử c h u ẩ n bị bất quá mấy năm nay vẫn rất ít có người đến ở. những thứ này phòng một dạng các ngươi tùy ý chọn một gian trước ở đi hắn mở đầu nhìn thiên đạo sắc trời không còn sớm rồi các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng mai ta tới nữa mang bọn ngươi đi chỗ cao nhìn hồ phong gật đầu đã tạ sư h i n h rồi tiểu h o a n g lắc đầu nói ngươi mới thật sự là đệ tử ta bất quá là một tạp dịch đệ tử thôi rồi không đảm đương nổi ngươi tiếng này sư h i n h sư h i n h ta đây đến lúc đó cần phải làm những gì triệu nhị s u ấ t cười h ắ t hỏi t h tiểu h o a n g cười cười nói ngươi tới nơi này cũng thực sự là đủ may mắn ngươi cái gì cũng không cần làm ta sơn còn sót lại ba vị trưởng lao suốt ngày đều đang bế quan khổ tu h đương nhiên hôm nay ta sơn chỉ có năm tên nội môn đệ tử thường tại lôi viêm phong chỉ có hai vị theo thứ tự là lục sư m u y n h cùng bình sư huynh bởi vì trưởng lao không quản sự ta sơn hứa nhiều sự tình đều là hai vị này sư huynh bất thời giờ xử lý bao quát võ học truyền thụ cũng là như vậy ngươi nếu như vượt qua hai vị sư h i n h truyền đạo bọn họ khẳng định sẽ thay ngươi chỉ điểm võ học cao、wow, tốt như vậy triệu nhị xuất vẻ mặt hưng phấn làm tạp dịch làm món thống khổ sự tình thế nhưng không kiếm sống còn có võ công học tạp dịch còn có so với cái này còn may mắn sao ngay sau đó triệu nhị xuất liền xoay người đối với hồ phong nói ra lão đại ngươi thật là may mắn của ta ngồi sao à? ta hiện tại cũng có thể hưởng thụ phổ thông đệ tử ngoại môn đãi ngộ rồi hồ phong cười ha ha cũng không phản bác sau đó cùng triệu nhị xuất cùng nhau đưa rồi đưa tiểu hoàng lại tùy ý tìm rồi gian nhà gỗ để ở một ngày đêm liên qua vòng bốn thực tập trong lúc từng trải mấy trận chiến đấu tuy là hồ phong chưa phát giác ra hề vải nhưng là vẫn có chút mệnh g i rời ngã đầu đi nằm ngủ lại đi trong mơ mơ màng màng ẩn ẩn cảm giác có người ở r i á c hắn thân một dạng bên hai chuyển đến ác quỷ n h ị non thanh â m nếu như bình thường hắn đã sớm nhảy dựng lên nhưng là hôm nay có lẽ là quá buồn ngủ thủy trung không có thể tỉnh lại chương một trăm bốn mươi mốt q u ỷ sát sáng sớm ngày thứ hai hồ phong rời giường sau khi rửa mặt vẫn như cũ cảm giác có chút buồn ngủ đây là hồi lâu không có việc không khỏi sai hắn cảm thấy có chút hoang mang triệu nhị xuất lúc tới vẻ mặt kinh ngạ l ã o đại ngươi làm sao chĩa vào cái vành mắt đen đêm qua không ngủ hồ phong nhu liễu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngủ rồi thật lâu rồi không biết vì sao như thế khốn cái này có lẽ là đã đổi mới môi trường có chút không thích đứng đi e rằng đi trên núi này hoang vu một mảnh cũng không có người mang chút cơm canh cũng may hồ phong chữ vật không gian có không ít lương khô liền suối ngược lại cũng ăn rồi cái to ăn no không bao lâu tiểu hoàng dẫn theo cái bọc quần áo đã đi tới chỗ cao có một nơi đây lại không có ăn cái gì ta trong ngày thường cũng nhiều là ăn chút núi nạ cả nọ quả thôi rồi hắn vạch trần bao quần áo xuất ra mấy viên như quả táo lớn nhỏ núi quả đưa tới ăn chút đi hồ phong nhưng thật ra chưa ăn qua loại này núi quả cũng không còn k h á c h khí giơ tay lên nhận lấy tiểu hoàng đột nhiên biến sắc tay ngươi chuyện gì xảy ra hồ phong s ư ơ n g sở ngưng thần nhìn kỹ lúc này mới chú ý tới chỗ cổ tay chẳng biết lúc nào nhiều rồi chỗ màu xanh đen vằn chỉ là đạo này vậy còn có chút cạn chứ hắn cũng không có lưu ý đến triệu nhị xuất cũng vẻ mặt kinh ngạc l ã o đại ngươi sẽ không bị vật gì vậy cho cắn đi cho ta xem xem tiểu hoàng bước lên phía trước kinh tế quan nhìn kỹ càng xem càng là nhữ sắc mặt dần dần xanh lại mặt rồi hắn đột nhiên thở dài một tiếng xong đời rồi hồ phong trong lòng cả kinh có chút tâm thần bất định bất an không biết hắn trong lời nói ý gì ta thấy dịch minh bất quá khai nguyên n h ị trọng cũng không có lưu ý không muốn ngưng ngược lại là cái nhân vật thiên tài tu vi lớn lao lại bị vật kia đóng đinh rồi tiểu hoàng than t h ở đạo vật gì vậy hồ phong trong lòng càng ngày càng lo lắng ta cũng không biết là vật gì vậy mọi người cũng gọi nó quỷ sát không ai thấy qua nó rốt cuộc cái dạng gì một dạng cũng không biết là vật gì vậy chỉ biết là đi tới núi này mỗi một cái thiên tài đệ tử trên cánh tay đều sẽ bị nó lưu lại cái này dấu ấn tại sao có thể như vậy Thứ này sẽ mang đến sẽ dần dần cái gì hồ ậ u quả x ấ phong lạnh cả tim cấp bách vội vàng hỏi có thể có ngoại lệ tiểu hoàng lắc đầu không có ngoại lệ hồ phong trái tim lộp bộp giật mình sắc mặt đại biến lẽ nào thứ này không còn cách nào khả giải rồi hả、Ai? tiểu h o a n g thở dài nói tiếp truyền thuyết luyện thành rồi lôi viêm phong tuyệt học có thể đem trong cơ thể quỷ sát khí tức hóa giải giải trừ cái này tử vong c h ư chú thế nhưng vô số năm qua chưa từng người luyện thành vậy tuyệt học có người nói ban đầu khai phái tổ sư đô là bởi vì này chết thảm lão đại vậy phải làm sao bây giờ hồ phong cũng có chút hoảng hồn gặp phải cái này chờ không biết tình huống mới là nhất khiến người ta nhất sợ hãi cố tình lại vô lực hư thần người đêm qua không có có phát hiện có cái gì quái đ ồ tiến nhập phòng của ta hồ phong lập tức liên lạc với rồi trong cơ thể hư thần này dấu ấn chưa trừ diện hắn thủy trung có an chủ nhân t h ự chứng kiến hồ phong tâm lý càng ngày càng lo lắng thư thần vội vàng bổ sung đến chủ nhân ngươi đang lo lắng người khác nói quỷ sát sao còn có thể có cái gì chỉ có thứ này rồi chủ nhân xin yên tâm Thư、thần có thể cảm ứng được một cổ năng lượng đặc thù tiến nhập rồi n g a i trong cơ thể đêm qua nó từ ngài thần đ ỉ n h lưu đi một vòng cuối cùng dừng lại ở trong máu rồi cũng chính là thứ này sai ngại có chút buồn ngủ bất quá hắn mơ tưởng hư ngài máu huyết ngài trong cơ thể hiện tại d u n g hợp rồi ta tinh thần vật nó tự có thần tính tuyệt đối không phải phổ thông âm á m năng lượng có thể ăn mòn ngài là tuyệt đối sẽ không chết thư thần trịnh trọng bảo đảm nói ừ thực sự thiên chân vạn s á c ô ta đây liền yên tâm rồi triệu nhị xuất chứng kiến hồ phong thật lâu không nói cho là hắn dọa sợ rồi vội vàng loạn c h o n g thân một dạng lao đại lao đại ngươi đừng làm ta sợ a không thể bông u tha a lại d u n g ta sẽ bị ngươi giết chết rồi hồ phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại sợ rồi hai người giật mình tiểu hoàng sư minh dẫn chúng ta lên núi đi ách được tiểu hoàng cũng bị hắn một hệ liệt cử chỉ cổ quái m ê đi rồi lão đại ngươi sẽ không bệnh đi、Cút. hồ phong trong lòng tạm thời an định lại ba người một đường đi về phía trước cùng nhau xem xét lôi viêm phòng cảnh s á t lại đàm lại đi bất chi bất giác liền dần dần đi tới rồi đỉnh núi nơi này có một chỗ toa khí thế bảng bạc đại điện đại điện tả hữu hai bên các hữu mấy hàng cổ kính kiến trúc đại điện chính là thiên lôi điện truyền thuyết khai phái thủy tổ lúc ban đầu chỗ ở bất quá sau lại bạch vân tông càng phát ra lớn lên nơi đây trải qua quá nhiều lần tinh tu trở nên càng ngày càng khí phái rồi len k e n binh khí giao kích âm thanh hấp dẫn rồi ba ánh mắt của người chỉ thấy ngôi cao ở giữa lưỡng tên thanh niên đang đang luận bàn võ nghệ bốn phía cũng không thiếu những người khác thế nhưng mỗi người đều hết sức lạnh lùng đối với tỷ thí này luận bàn không không đang nghi có người đang vùi đầu hội họa có tựa ở trên tảng đá phơi n ắ n g thái dương còn có đang cầm cuốn sách nhìn lên rồi kính quyển thậm chí còn có một người ở trên đất chống đùa cầu hồ phong nhìn sửng sốt cái này cùng hắn trong tưởng tượng tông phái cảnh tượng khác khá xa nơi đây dĩ nhiên không có vài cái chuyên tâm luyện tông tất cả đều đang chơi đùa lãng phí thời gian chỉ có bình đài trung ương hai người coi như bình thường đang ở luận võ luật bàn ai tiểu h o a n g lại thở dài thời gian lâu lắm rồi lôi viêm phong đã bị đả kích không còn hình dạng một d ặ g rồi rất nhiều người đều phải b u ô n g tha rồi số ít còn có lòng cầu tiến đệ tử đều lựa chọn ở còn lại chỗ tu luyện rồi nơi đây bầu không khí quá kém ở tại chỗ này hơn là chút cam chịu người đang khi nói chuyện trên đài hai người cũng phân ra được thắng bại một tên trong đó thon gầy kiếm khách một cước đạp bay rồi một gã khác thanh niên áo đen ai nha thực sự là xin lỗi a không cẩn thận lại thắng rồi thon gầy kiếm khách giọng nói tràn ngập bay nấy thế nhưng trên mặt cũng khuôn mặt nhìn có chút h ả hê không có việc gì kỹ năng không bằng ngươi ta nhật à i thanh niên áo đen bị đánh mặt mũi bầm rập miệng đầy đều ở đây ưa máu cái tia cầm kiếm là vạn kiếm phong đệ một dạng yêu nhất khi dễ nhỏ yếu ta sơn đại thể người tu vi thấp sở dị hắn thường xuyên đến này mạnh mẽ cùng ta phong đệ một dạng luật bản nếu như cự tuyệt ngược lại sẽ bị đánh thảm hại hơn nhưng lại không chỉ là người này cũng không chỉ là vạn kiếm phong. Rất nhiều đỉnh núi chương ũ n g k ô n n g g thiếu ờ h ư cách n một trăm bốn mươi hai luật bản ồ kiếm này khách quay người lại liền thấy rồi tiểu hoàng mang theo hồ phong cùng triệu nhị xuất đi tới trên mặt vui vẻ chào hỏi vị này chớ không phải là lôi viêm phong mới tới sư đệ cái này thon gậy kiếm khách cũng coi như có điểm nhãn lực rồi hồ phong người mới này đứng ở phía trước nhất tiểu hoàng hắn là biết biết hắn là tiếp dẫn người mà triệu nhị xuất rõ ràng đứng ở hồ phong phía sau có thể là tên tạp dịch đệ tử thân phận không sai sư huynh có gì chỉ giáo hồ phong chân mày cao lại đối với người này lại ghét rồi ba phần tại hạ vạn kiếm phong thường cười lôi viêm phong chính là ta tông đệ nhất phong sư đệ có thể bái nhập nơi đây nói vậy nhất định là tuyệt thế thiên tài rồi không biết có thể hay không hánh diện luận bản mấy chiêu hồ phong vẻ mặt quái gì người này cũng quá vô xỉ vì rồi khi dễ con người mới nói đều nói phải dễ nghe như vậy thiên tài thực sự không dám nhận tại hạ chính là một tân nhập môn ngoại môn đệ tử đảm đương không nổi sư huynh như xưng ơ hô này hồ phong vội vàng xua tay khiêm tồn đứng lên sư đệ cũng quá khiếm rồi cải lương không bằng bạo lực không bằng người ta lúc đó luận bàn một phen như thế nào cái này không tốt l ắ m đâu tại hạ thực lực thấp vạn nhất sư huynh xuất thủ trọng rồi ba phần chẳng phải là muốn đứt gân g a y xương hồ phong nét mặt do dự ẩn ẩn còn mang theo một tia nóng lòng muốn thử thường tôi thấy hắn như thế vẻ mặt vui vẻ thầm n g h ấ p dẫn lập tức vội vã khuyến nói ra sư đệ chớ sợ luận bàn ý tứ là điểm đến thì ngưng vi huynh sẽ khống chế tốt phân th thế nhưng vạn nhất không dừng thủ làm sao bây giờ sư huynh nếu như để cho ta bị ta phản tổn thương rồi như thế nào cho phải hồ phong sờ đầu một cái có chút ngượng ngủng bên cạnh tiểu hoàng vẻ mặt quái gì im lặng không lên tiếng triệu nhị xuất thấy hắn như thế muốn cười cũng không dám cười ngạnh xinh xinh n g ẹ n xuống dưới sư đệ yên tâm vô luận sư đệ như thế nào xuất thủ sư huynh đều tận lực bồi tiếp nếu thật lơ là ngộ t h ư ơ n g vi huynh cũng tự nhận không may rồi như thế nào thường cười lần thứ hai bỏ xuống rồi mê hoặc hồ phong sắc mặt đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói sư h u n h ngươi cần phải để cho ta điểm nhất định nhất định thường cười cười hì hì ứng tiếng bắt đầu đi được cái này đỉnh núi ngôi cao còn có mấy chục người ở bất quá bọn hắn tuyệt đại đa số đều đối với hồ phong cùng thường cười hai người chi chiến không làm sao có h ứ n g n ổ i nhập môn mấy năm sư huynh đều không phải là thường cười đối thủ thúng chi là một cái mới tới đây có vài người lắc đầu liền xoay người sang chỗ khác trên mặt còn có chút không đành lòng người đều là nhìn sang liền ai làm việc đấy không chút nào chịu ảnh hưởng bị khi dễ quá rất nhiều bọn họ đã sớm chết l ặ n g rồi một tiếng bắt đầu thường cười liền không kịp chờ đợi đoạt công đi tới t i ế n băng rơi bức hồ phong liên tiếp lui về phía sau một lòng khi dễ hồ phong thường cười cũng không có chú ý tới hồ phong khoe miệng cười nhạt một hơi thở công liên tiếp rồi hơn m ộ ư ơ i kiếm cũng không có đả thương được hồ phong một sợi l ô n g lúc này mới cảm thấy có chút không đúng không thể b ị đ à y đi đến lôi viêm phong đều là phế vật thiếu niên này cũng bất quá là khai nguyên nhị trọng tu vi ở trong ngoại môn đệ tử cũng là r ắ c rưởi trong r ắ c rưởi thế nhưng hắn làm sao tốc độ lại nhanh như vậy đây thường cười trong lòng có chút n g h i hoặc thủ h ạ n h ư n g không có dừng lại vẫn như cũng một kiếm mau hơn một kiếm t r ớ c mắt lại là hơn m ư ơ i kiếm đi qua rồi hồ phong trên dưới bước lên mẫn như lao viên linh như già hồ tránh khỏi rồi tất cả công kích sư huynh ngươi cũng không cần như thế để cho ta đi lấy ra chút thực lực đi hồ phong vẻ mặt trêu tức khoe miệng vung lên một tia cười tả sư đệ ngươi thật là sai vi huynh kinh ngạc xem ra ngươi là không chúc ngũ hành phong linh tây đi vi huynh phải nghiêm túc rồi đỉnh núi còn lại lôi viêm phong đệ tử thấy hồ phong đánh lâu bất bại thân hình mau lẹ đều nhắc tới rồi hứng thú từng cái bắt đầu đưa đầu nhìn quanh trong lòng đối với hồ phong cũng có hơi có chút chút mong đợi thiếu niên này tựa hồ có hơi không tầm thường vì rồi đối phó hồ phong hăng hái thường cười mạnh nữa nói trật khí khuôn mặt đều tăng thông hồng trên thân kiếm hào q u a n rực rỡ t ự a hồ tùy thời có thể phi bắn ra đêm qua bất minh sở dĩ đã bị quỷ nhập vào người hồ phong một bụng tức giận đang lo không có chỗ phát cái này thường cười dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa bất quá t r e o chọc rồi hắn hồi lâu hồ phong cũng không còn rồi chơi tiếp tâm tình cái này không quá khai nguyên lục trọng t h c lực với hắn mà nói không khỏi quá yếu rồi trường kiếm lại đến hồ phong không tránh không né tay trái hai ngón tay kẹp một cái vững vàng kèm ở rồi thường cười kiếm thường cười biến sắc muốn dùng sức rút ra lại phát hiện đối với phương văn sợi bất động kiếm cũng không chút sức mẹ trong lòng hắn cả kinh ẩn ẩn cảm giác mình rút lui rồi sưu h n h ngươi không có an hồ phong tà tà cười đầu ngón tay dùng sức lắp một cái cái này tình cương trường kiếm trong nháy mắt bị chết vì lưỡng đoạn hồ phong ngón tay của nắm bắt một đoạn m ũ i kiếm cấp tốc dạch một cái thường cười ngực lập tức xuất hiện một cái đạo nửa thức t r ư ờ n g vết máu thường cười chưa tình hồn một nắm đấm thép vụ vụ rung động hung hăng đập trúng rồi ngực của hắn đưa hắn có bay rớt ra ngoài được ngay sau đó càng ngày càng nhiều đệ tử hoan hô lên từng cái cho hồ phong nỗ lực lên bơm hơi đánh hắn hung hăng đánh rất nhiều người đều bị thường cười người như thế khi dễ rồi thật lâu lúc này thấy thường cười bị thua từng cái vui vô cùng sư đ ệ vi huynh nhận thức sau cùng chữ còn ra nói ra thường cười liền bị một cái chân to đạp trúng rồi b ụ n g dưới một búng máu lúc này p h u tới sư huynh ngươi thế nhưng nói vô luận ta như thế nào xuất thủ ngươi đều tiếp tục hồ phong một c ư ớ c dẫm ở rồi cánh tay phải của hán thượng sau đó còn hung hăng nghiền rồi vài cái đau đến thường mắt cười lệ đều c h ả y ra ngoài miệng kêu rên không nớt sư huynh ngươi thế nhưng nói rồi nếu như vô ý thụ thường cũng miễn ý tự nhận xui xẹo hồ phong chân dẫm một cái đang dẫm ở thường cười tay trái trên ngón tay cái này dẫm lên một cái ngón tay trong nháy mắt đoạn rồi mấy cây tay đứt rút xót cái này đau nhức có thể không là người bình thường có thể thừa nhận được thường cười mồ hôi lạnh liên tục đau lăn lộn đ ấ y đất ngươi nhiều lần đến ta lôi viêm phong gây hấn thật coi ta lôi viêm không người sao、Cút. hồ phong một cốc ném đem thường cười đá bay ra ngoài lần sau còn dám đến ta lôi viêm phong ta gặp một lần đánh một lần ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi lôi viêm phong đấy thường cười khỏe miệng tiên huyết chảy dòng thanh âm càng thêm phát nộ đệ lại bản thân vặn vẹo cánh lôi v i ê m phong đệ tử từng cái nhãn thần biến hóa cực kỳ n g o a n mục khiến cho hồ phong hết ý là hắn làm như thế lại không có được ứng hữu tán thưởng ngược lại khiến cho rồi bọn họ khủng hoảng lúc này những thứ này lôi v i ê m phong đệ tử từng cái thần tình sợ hãi tựa hồ hồ phong gây đại họa ngươi ngươi không nên hạ thủ ác như vậy đấy đánh thắng thế là được rồi ngươi nhiều như vậy là mang đến cho chúng ta tai nạn một cái đệ tử ván hận chỉ và hồ phong nói rằng ngươi biết bọn họ cao thủ có bao nhiêu thường ư ô i bất quá là một lóc đáy ngươi sai đánh hắn một trận không là tốt rồi rồi kể từ đó ngày mai bọn họ nếu như tụ chúng mà đến chúng ta có thể làm sao bây giờ n g ư ơ i một cái tiểu thai h o ạ vừa tới liền muốn hại chết chư vị sư n g ư i n h a từng cái lôi viêm phong đệ tử thần tình bệ hoại thất kinh đối với hồ phong càng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi hồ phong mặt của càng ngày càng lạnh rồi bản thân giao hấn cái này thường cười vì cái gì còn không phải là vì rồi trọng chấn lôi viêm phong thanh uy những người này rốt cuộc làm sao rồi dĩ nhiên sẽ rơi xuống đến nước này đủ rồi hồ phong quát to một tiếng sợ đến mọi người đồng thời l u i lại Trước thử nghiệm như nghiệm đao. ta không có lúc lên núi t r ợ t nghe nói lôi viêm phong danh liệt cựu phong chi mạt đệ tử bình thường không có khả tạo chi tài hôm nay ta mới biết được lôi viêm phong đâu chỉ bình thường toàn bộ cũng đều như nhau phế vật sống đều là đang lãng phí lương thực hồ phong tiếng như hồng trung nói năng có khí phách chu vi lôi viêm phong đệ tử nhất thời đồng thời phẫn nộ tiểu tử ngươi nói ai là phế vật tiểu tử ai cho ngươi đảm một dạng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng từ đâu tới ra tiểu tử giáng đối với chư vị sư minh vô lễ như thế hồ phong cười lạnh một tiếng ta có nói sai sao các ngươi chính là phế vật các ngươi tất cả đều là phế vật à, t、so、như thế chút thực lực đối mặt hồ phong tự nhiên là phụ du hăng cây không biết lượng sức hồ phong tránh cũng không còn tránh mặc hắn một quyền đánh vào bụng dưới sau đó phần bụng vận khí cổ động trong nháy mắt đem người này bắn ra ngoài cái này làm sao có thể tên này đệ tử trong nháy mắt khiếp sợ rồi hồ phong một cái tân nhập môn ngoại môn đệ tử dĩ nhiên coi nhẹ hắn công kích phế vật chính là phế vật n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cái này đệ tử liên tục vài cái ngươi chữ lại không biết như thế nào phản bác n g ư ơ i cũng quá c à n dỡ rồi một g ã khai nguyên lục trọng đệ tử nhận không đi xuống rồi một trưởng gào thét mà đến hồ phong ngưng thần tinh khí đan đ i ể n không nhiều chân khí toàn bộ vận chuyển cấp tốc quán chú bên phải lòng bàn chân chỗ hắn vừa nhấc chân manh lực giấm một cái như kim cương đặt đất lại tựa như là hàn t h n h cầm uy manh không thể đỡ、Ấm. hồ phong giới chân một trượng phương viên đ á phiến toàn bộ vỡ vụn ra rồi mánh liệt sóng xung kích chấn đắc công tới đệ tử quá sợ hãi vội vàng tránh lui v ù v ù đệ tử thoát ly rồi khu vực nguy hiểm vội vã thở ra rồi vài hớp nhiệt khí xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán toàn bộ ngôi cao ba bốn mươi tên đệ tử đồng thời trận đại rồi con mắt bất khả tương nghị nhìn hồ phong một c ư ớ c này h vai mỗi người há to miệng thần tình r u n g mạnh bọn họ từng cái khô miệng khô lưới cũng không dám lại có bất kỳ phản bác nào nói như vậy ta nói các ngươi đều là phế vật có nói sai sao lần thứ hai chất vấn lần này cũng nữa không có rồi hồi âm từng tên một lôi viêm phong đệ tử xấu hổ gục đầu xuống không biết như thế nào cho phải ngươi lợi hại này chúng ta thừa nhận thế nhưng cái này thì có ích lợi gì chúng ta lôi viêm phong suy ngược lâu ngày trăm năm ngươi có thể cải biến đúng không một g á gan lớn đệ tử vẫn là gương mặt không phục đứng ra chính diện c ù n g h ồ phong biện lên chỉ cần tâm tồn hy vọng trở nên phấn đấu như thế nào không thể thay đổi ha h a nói thật dễ nghe ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa có thử quá nỗ lực sao chúng ta lôi viêm phong cũng đã tới thiên tài nhưng là một cái cái đều chết rồi chúng ta lôi viêm phong cũng có trưởng lão t vào vào hồ phong một thời trầm mặc lại lôi viêm phong tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn biết mắt hơn những thứ này đệ tử không có thủ tọa phù hộ cùng sư phụ giáo dục hơn nữa tài nguyên không đủ nhân tài thiếu thốn cái này mới đưa đến một cái đại so với một đời kém tuần hoàn áp tính không thôi hồ phong dần dần hướng về nhìn bốn phía t ừ n g v ị lôi viêm phong đệ tử mặc không lên tiếng này vân vân huống đã kéo dài trăm năm rồi đến bọn họ thế hệ này đã chán nản không còn hình dạng một d ặ g rồi tình huống quả thực không lạc quan nhưng là các ngươi liền từ bỏ như vậy rồi không các ngươi cũng là thông qua bạch vân thực tập bái vào cửa chỗ đi ứng với biết được đạo võ người ý chí t à i là xếp ở vị trí thứ nhất là thứ trọng yếu nhất thiên phú tính là gì không có thiên phú lẽ nào thì không thể tu luyện rồi hả tên k i a cùng hồ phong biện luận đệ tử trầm mặc một cái biết tùy phía sau nói ra lời tuy như vậy thế nhưng không có lương sư chúng ta tốc độ tu luyện so với còn lại đỉnh núi chậm rồi mấy lần lần lượt dưới sự đà kích làm bằng s ắ t người cũng chịu không nổi a ha h a vậy ngươi ở nơi này vẫn phơi năng thái dương có thể tu luyện tới hối lưu kỳ sao quả thực không thể tên này đệ tử trên mặt có chút l ú n g t ú n g nói nếu như ngươi có thể kiên trì sau này không thể không cơ hội tiến nhập hối lưu kỳ tu luyện là vì cái gì nhất căn bản người được lợi chẳng lẽ không đúng bản thân sao ngươi tiến nhập hối lưu kỳ ít nhất nhiều rồi ba mươi năm võ nguyên trả giá luôn sẽ có hồi báo ha hả điểm ấy hồi báo không làm thất vọng mình trả giá sao lúc này hắn mặc dù cười nhạt thế nhưng trong lòng đã có sở b ô n g l ỏ n g đối với hồ phong l ờ i nói cũng là cực kỳ nhận đ ộ n g chỉ là nghi ngờ trong lòng so sánh không do nên nỗ lực hay là nên b ô n g tha sinh mệnh ở liền có vô hạn khả năng ta từng nghe nói một câu thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn vì vậy người vậy trước phải khổ kỳ tâm trí lao gân cốt đ ó i kỳ r a thịt khốn cùng người đi phất loạn bên ngoài gây nên sở dĩ động tâm nhân tính t ừ n g l ích bên ngoài không thể người nào biết hôm nay gian khổ không phải thương thiên khảo nghiệm nhân sinh bách tái con ầm người đi không quá nửa nào biết không có gì chuyện cơ lời này vừa nói ra nhất thời như trời nắng o a n lôi và vọng trụ tiên Bát ư ơ ngươi tề động, khắp vi làm đệ tử, đều thần tình mặt đều chấn động, mặt lộ vẻ sao ngay cả cái này để biết lúc này không chỉ là tên này giật mình rồi bốn phía những người khác toàn bộ bị trấn trụ rồi tên này đệ tử tu luyện tàn phong kiếm bí quyết cũng không phải đại bí mật rất nhiều đồng môn đều biết thế nhưng cụ thể tu luyện được như thế nào lại không người biết hồ phong dĩ nhiên có thể liếc mắt nhìn ra võ học của hắn tiến cảnh quả thực không thể tưởng tượng nổi n ị c h vân phản hồi kỹ năng như tên trước n ị c h phía sau phản hồi t i u như cùng bắn cung bắn tên càng về sau kéo căng bung ô tay lúc tên bắn ra mới sẽ uy lực càng đại n ị c h vân phản hồi cũng là như vậy ra chiêu trước khi cánh tay như bắn cung một dạng hướng về sau bốn lượn mới được nếu chỉ là truy cầu ra chiêu phiêu g i t đẹp chỉ sẽ ném rồi chiêu này uy lực thì ra là thế thì ra là thế t a bốn khổ luyện luôn cảm thấy chiêu này có hình dạng mà vô thần nguyên lai chân chính quan khiếu ở chỗ này v õ đạo một đường rất nhiều người kém không phải tập luyện mà là lĩnh lộ bằng không thế giới này cao thủ đều là ngày thường sớm luyện nhiều lắm tại sao thiên tài nói đến bạch vân tông người tu luyện vũ ký nhiều mặt lấy hồ phong chứa đựng tư liệu căn bản khó có thể toàn bộ giám định ra đến chỉ là đúng dịp người này tu luyện tàn phong kiếm bí quyết ở hiểm long ma nhãn chung có chút ghi lại hắn lúc này mới có thể lợi dụng ma nhãn khả năng thay người này thú nhận tự thân chỗ thiếu hụt、chô. cái gì dĩ nhiên là thực sự hắn thực sự liếc mắt nhìn ra rồi mông khanh vũ ký ch c á i này, đây quả t h ự c không thể t ư ở n g tượng cường nổi. Những nhân viên khác chứng kiến、hồ、phong khác hồ đ một h trăm nhất thời nhót ớt. Trong lòng bọn họ đều nghĩ đến, nếu có hồ bốn mươi bốn v õ đánh giá sư vị sư đệ này ngươi Ngươi là giám võ giả một gã lôi viêm đệ tử có chút không xác định hỏi không vị sư đệ này lợi hại như vậy làm sao có thể chỉ là một giám vũ sư ta xem tám phần m ộ ư ơ i là v õ đánh giá sư rồi có khác một người lập tức phản bác hồ phong trong lòng cười thầm thiên phú của mình cường đại há là giám vũ sư có thể so đại lục trên có vài loại chức nghiệp địa vị tốt quý vượt qua xa võ giả bình thường có thể sánh bằng tỷ như linh rèn sư luyện đan sư ngự thú sư phụ trận sư mà ở những nghề nghiệp này ở ngoài còn có một loại là giám vũ sư thần kỳ chức nghiệp vạn năm trước giám chân lão tổ đột nhiên xuất hiện chỉ điểm thiên hạ võ đoạt cờ mới theo như lời mỗi một câu đều là lời v à n ngọc dựa theo chỉ điểm của hắn những người này không khỏi đột phá nhanh chóng cảnh giới tốc độ cực nhanh làm người ta chắt lơi ư không đ ớ t thậm chí có vài tên vũ tôn ở giám chân lão tổ chỉ điểm phía sau không đến trong vòng ba ngày liền tân chức vũ thánh trở thành tung hoành toàn bộ đại lục cường giả tuyệt đỉnh từ đó giám chân lão tổ thần kỳ càng chuyện càng thần tất cả mọi người đối với nghĩa cử của h ắ n tán thường đề u sau đó giám chân lão tổ thấy thế nhân s i vọng giả chúng tốn hao nghìn năm soạn nhạc ra một cái bộ phận truyền lại đời sau kinh điện chân vũ lại điện này điện ghi lại rồi võ giả các cảnh giới cảnh giới bổn nguyên đạo lý chú ý sự hạng cùng tu hành t ị n h người xem không khỏi như thể hồ q u ả đính hoàn toàn tình ngộ tu luyện thần tốc độ Chỉ tiếc sau lại, phách chiến cửu chân chân thiên thần hoàng quyết chiến cửu giới. thiên hạ não đậu, dám chân tổ thất quyết tổ tung, lại giới, sau láo náo động, giám vì ũ cũng vũ đại điện đi đại điện đạo đi đi. lại rơi. rồi giám biết gian, Không chân cùng chân nhân nên khăn, có khúc chết mất tổ trợ rút, thế khó khó láo vậy v duy tu vậy một ít hữu trí chi sĩ bắt đầu tổ kiến giám võ học cùng nói theo giám chân lao tổ vì thiên hạ võ giả phục vụ Rất suốt tinh thế ta thể thể tốt tu nhiều người suốt đời đều ở đây tinh nghiên võ lý do, vẫn nỗ lực nghiên cứu như thế nào khiến người ta có thể, có thể nhanh hơn tốt hơn đời đều cứu đây ở võ lý lực l do, có có cao đoàn vo đánh giá sư được xưng là thánh ngôn sư xuất khẩu đều là kim khẩu ngọc ngôn một câu giá trị thiên kim đối với võ đạo tu luyện trợ giúp vô cùng đại đứng đầu thánh ngôn sư biệt xưng vì thần dụ sư nhất ngôn nhất ngữ đều là lời lẽ trí lý như thần linh gợi ý bí hiểm không thể danh trạng còn như cao gia nhất thiên giám tạm thời còn không người có thể đạt được cái này cảnh giới chỉ có truyền thuyết giám chân lão tổ bị hậu nhân cung phụng vì thiên giám tổ sư nhìn trước mắt mười mấy tên đệ t ử vẻ mặt ánh mắt mong chờ hồ phong cười ha h a không sai ta đúng là võ đánh giá sư cái gì thực sự là võ đánh giá sư chúng ta lôi viêm phong dĩ nhiên tới một võ đánh giá sư chúng ta đây chẳng phải là không cần lo lắng không ai chỉ đạo rồi hả lôi viêm phong một cái một dạng sôi sùng sục ngay cả tiểu hoàng cùng triệu nhị xuất đều trừng đại rồi con mắt hồ phong là võ đánh giá sư tin tức bọn họ thế nhưng không có chút nào cảm kích ồn ào náo động mới vừa khởi lập tức có đệ tử đánh tới một cái một dạng ôm lấy hồ phong bắt đùi sư h i n h ngươi có thể phải thật tốt chỉ điểm ta à sư h i n h công pháp của ta tu luyện quá chậm rồi ngươi có thể giúp ta nhìn sao bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian hồ phong lập tức bị tầng tầng vây lại người người đua nhau la lên cầu xin hắn có thể đủ dành cho chỉ điểm hồ phong một cái một dạng bị bao vây rồi làm sao bỏ cũng không ra cái này một đoàn hít thuốc lắp đệ tử chờ một chút yên lặng một chút liền kêu rồi nhiều lần đoàn người mới dần dần bình phục lại thế nhưng khuôn mặt chờ mong cùng trong mắt hy vọng quang huy lại là thế nào cũng không che giấu được. nhân sinh đại h ỉ việc bất quá như vậy vài loại trước mắt mọi người tựa như đất hạn hán lâu ngày đột gặp cam lâm giống nhau từ thất lạc chung lần thứ hai đứng lên đối với tương lai lần thứ hai có rồi chờ mong thiên hạ không có hưởng phí ăn trễ bữa ăn ta không có khả năng miễn phí cho các ngươi chỉ điểm giám võ học cũng trải qua nhiều năm phát triển thế lực khắp đại lục sớm liền không còn là nghĩa vụ chỉ điểm rồi phân bố ở các nơi giám vũ hội cho ngươi lái ra v õ đánh giá lúc thu phí dụng không có chút nào thiếu bạch vân tông vốn là hồ phong đối đầu tuy là lôi viêm phong trong mắt hắn có chút bất đồng thế nhưng hắn cũng không sẽ hoàn toàn nghĩa vụ trợ giút những người này hắn hôm nay sở dĩ hứng thú đến rồi muốn chỉ điểm những người này cũng là trong đầu ý tưởng đột phát nghiết bàn chuyển sinh đan phương không dễ có coi như đạt được rồi đan phương muốn góp đủ tài liệu luyện đan cũng là không dễ trải qua ở mẫu chỉ phong một đoạn thời gian sinh hoạt hắn khác sâu nhận thức đến thuộc hạ có người chỗ tốt rất nhiều chuyện không cần thân l ự c thân vi có thể tiết kiệm đã rất lâu gian đám này lôi viêm đệ tử tuy là con số không nhiều lắm thế nhưng nếu có thể bị hắn thu phục để cho hắn sử dụng tương lai cũng nhất định có thể tạo được một ít hiệu quả đám người chung quanh nghe được hồ phong ngôn ngữ lúc này mới trong lòng cả kinh nghĩ đến rồi dám vũ hội đắt giá vò đánh giá phí dụng trong lòng trận、lệnh. đúng vậy võ đánh giá sư sao mà t ô n quý giúp chúng ta đưa ra võ đánh giá cũng là phải thu lệ phí không có thể khiến người ta hưởng phí thời gian tinh lực ở chúng ta trên người không biết vị sư đệ này phải bao nhiêu tiền à, chúng ta đều nghèo như vậy còn gọi sư đệ ngươi có còn muốn hay không muốn võ đánh giá rồi phải gọi sư minh rồi đúng đúng nên gọi sư minh rồi hồ phong nhìn đám người chung quanh xì xào bàn tán trong lòng cũng dần dần mọc lên một cái sợi tự hào thiên kim nơi tay không bằng có một nghề trong người có rồi cái này dám võ chi có thể hắn sau đó hành tẩu đại lục còn cần lo lắng thiếu khuyết tiền tài cùng giúp đỡ sao chứng kiến đoàn người càng ngày càng lo lắng hồ phong biết thời cơ không sai biệt lắm rồi sau đó sạch ho khan hai tiếng nói ta cũng biết chư vị sư huynh đều là nghèo khó chi sĩ thủ lao này có thể tạm thời đi lại đợi ngày sau thu vân có sợ cầu lúc mong rằng chư vị sư huynh giúp ta đừng đừng thân là võ đánh g i á sư lại thực lực kinh người nên chúng ta gọi sư huynh ngươi võ đạo thế giới người mạnh là vua sư huynh cũng khiêm tốn nữa để cho ta chờ khó x ử rồi sư huynh sư đệ ta người không có đồng nào thế nhưng sau này nhưng có điều khiển vô luận núi đao biệt lửa sư đệ đều nghĩa bất dung tử một vị lôi viêm đệ tử lập tức vô ngực bảo đảm nói một thấy hắn như thế lập tức có người hữu trưởng dơ lên trời thể nguyện ý vì hồ phong xuất sinh n h ậ p tử cúc c u n g tận tụy đến chết mới thôi một thời gian mọi người đều học lên từng cái khởi xướng lời thề chỉ cần hồ phong giúp hắn môn chỉ đạo võ nghệ nguyện ý duy hồ phong như thiên lôi sai đ â u đ á n h đó hồ phong k h ẽ cười nói chư vị thịnh tình thu vân tâm lĩnh rồi bất quá đám người dám v õ cũng không chuyện dễ mới vừa rồi thuần túy bởi vì dịch mô đối với tàn phong kiếm bí quyết lý giải thâm hậu mới có thể nhanh chóng như vậy phân biệt bên ngoài dư sư đệ nếu như cũng muốn dịch mô hỗ trợ còn cần xuất r a công pháp võ kỹ năng ta muốn quan nhìn tới phía sau mới có thể làm ra quyết đoán mọi người đều gật đầu biểu thị rõ ràng rồi lập tức hồ phong tùy ý điểm rồi trong đó năm người ước định hôm nay giúp hắn môn đánh giá giám mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mặt mang mừng r ỡ dần dần tắn đi đỉnh núi cung điện không phải có chuyện quan trọng là không cho tiến vào hai bên kiến trúc là trước kia chuẩn bị cho lôi viêm phong tinh anh đệ tử nhưng là bây giờ lôi viêm phong đệ tử rất thưa tớt h tuyệt đại đa số đều ở tại rồi bên này hồ phong bởi vì hành động hôm nay đã bị những người này t ô n tính được mời vào rồi trong đó một chàng tiểu b i viện phương diện này địa thế rộng mở Gian chương giá một trăm bốn mươi lăm mơ ước tàng thư tránh đường bên trong năm tên lôi viêm đệ tử có chút cục xúc ngồi ở ghế trên thượng thủ chủ vị hồ phong vẫn còn hiếu kỳ đánh giá gian phòng bố trí sư huynh đây là ta chờ tu tập công pháp võ kỹ năng ngài có hay không thời gian xem qua một chút một gã dáng lùn tử đôn hậu thanh niên đang cầm mấy b ả n sách vợ đứng lên nói rằng mấy người bọn họ cũng không tiện giao lưu hơn nữa hôm nay hồ phong uy thế tiệp hời đều có chút đứng ngồi không yên thanh niên mi phong dày đặc môi d ư ớ i có chút dày trên mặt dám bài trừ rồi vẽ tươi cười xem ra làm ra động tác này thật sự là làm khó hắn rồi hồ phong gật đầu triệu nhị xuất hội ý lập tức tiến lên lấy rồi sách vợ đưa cho hồ phong một bộ tiêu chuẩn tạm dịch làm vẽ ta đây hồ phong tiếp nhận bí tịch thuận tay mở ra trên tay không ngừng chút nào con mắt thậm chí chưa từng đi lên nhịn bạch vân tông bí tịch phàm là vào rồi phẩm gia thế nhưng một dạng vào rồi phẩm giai cấp vũ kỹ đều phải khai nguyên hậu kỳ thực lực mới có thể tu luyện thành công những thứ này bạch vân tông đệ tử thực lực thấp tu đều là không khỏi truyền bá bất nhập lưu vũ kỹ mấy sư đệ đi tới lôi viêm phong bao lâu rồi có ba bốn năm rồi dáng lùn một dạng thanh niên vội vàng đáp trên đỉnh núi hiện nay còn có bao nhiêu đệ tử hơn bảy mươi cái đi hồ phong gật đầu lại tiếp tục hỏi mấy nội môn sư huynh phẩm tính như thế nào ôi chao sư huynh lục sư huynh cùng bình sư huynh từ trước đến nay dày r ộ n người ngoài chỉ điểm chúng ta cũng không chút nào tàn tư là nhất đẳng người ta bất quá còn lại ba vị nội môn sư huynh đối với ta lôi viêm phong có nhiều hán giận t ấ n chức nội môn đệ tử c h i hậu t i ể u rất ít trở về n ú i rồi đang lúc nói chuyện hồ phong đã đem mấy bản sách vở sự phân hình qua một lần đối với mấy người tình trạng lòng biết rõ rồi mấy sư đệ tình huống ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm rồi các ngươi phân biệt ở cổ thạch dỗ l i ề n sơ tồn tâm kinh đệ t â m trọng khâu một quyết đệ tứ trọng gặp phải vấn đề đúng hay không mấy người lập tức kinh hãi hồ phong vẫn cùng hắn muốn nói trên tay mặc dù đang lập sách thế nhưng không ai cho là hắn đang dùng tâm xem thế nhưng trước mắt tình trạng rõ ràng ở nói cho hắn biết người mới tới này dịch sư minh không chỉ là thi ê n tài vẫn là t u y ệ t thế thi ê n tài một lòng lưỡng dụng còn có thể nhanh như vậy dám tra ra bọn họ võ học chỗ thiếu hụt đơn giản là cái yêu nghiệt ôi chao ta mặc dù xem xảy ra vấn đề nhưng là không dám vọng hạ bình luận cái này mấy bộ công pháp ta đều không lắm quen thuộc nếu như ta có thể thật nhiều tư liệu xác minh một phen tất nhiên có thể cho chư vị sư đệ một cái hoàn mỹ kiến nghị nghe nói bạch vân tông tàng thư rất nhiều không biết ta trở ngại môn đệ tử có thể có cơ hội tiến nhập xem một phen kỳ thực lượng quanh rồi nửa n g à y đây mới là hồ phong mục đích cuối cùng đến bạch vân tông chính là nhìn chúng rồi bạch vân tông phong phú tháng thư hh ắ c ắ c sư minh ta chờ ngoại môn đệ tử quả thật có tiến nhập tư cách bất quá có thể nhìn thời gian hữu hạn à. tiến nhập ngoại môn có một lần cơ hội tiến vào bên trong trong khi hai canh giờ trong khoảng thời gian này muốn tuyển chọn ra nhất bộ mình muốn công pháp hoặc là vũ kỹ mới được đến tiếp sau muốn tiến vào thư điện cũng có chút khó rồi há không biết còn có phương pháp nào tiến nhập thư điện ngoại môn đệ tử nếu là có thể ở hàng năm đại bỉ trung thu được top mười liền có một lần cơ hội tiến nhập thư điện một ngày Còn có m ộ tu phương pháp, chính là ở thư được trong điện là lấy ở t luyện vũ kỹ cảnh ó thể xin lại học tập một Tu học chính là nhiều hơn nữa rồi 2 canh xin lại rồi giờ. môn cũng nữa luyện là c vũ vũ ký, ký giới thường thường chia làm bốn cái t ầ n g thứ tiểu thành thuần thục đại thành viên mãn tiểu thành đó là có thể toàn bộ thi triệt gia miễn cương xử x u ấ t vũ kỹ bộ phận uy năng thuần thục chính là có thể vận dụng thuần thục có thể mang vũ kỹ uy lực dùng ra cái bảy mươi tám thành đại thành lúc nói do đối với vũ kỹ lý giải thâm hậu vận dụng tùy tâm sử dụng có thể hoàn chỉnh phát huy vũ kỹ uy vi lực viên mãn đại biểu đối với một môn vũ kỹ lý giải đạt được rồi cực hạn có thể mang vũ kỹ uy lực hoàn toàn phát huy được đem vũ kỹ phát huy đến đại thành cảnh giới thật không đơn giản cần phải trường k ỳ đúc luyện hồ phong cho dù có n ắ m chặt ở chỉ khoảng nửa k h ắ c khám phá vũ k ỹ tu hành then chốt thế nhưng không có đáng kể luyện tập rất có thể đem những vũ kỹ này phát huy tùy tâm sử dụng phương pháp này hiển nhiên có chút không thích hợp rồi ngoại môn thi đấu khi nào cử hành hàng năm kim thi hương luyện phía sau hai tháng cho tân nhập môn đệ tử hai tháng thích đứng kỳ dùng cho t h à n h trường sau đó liền bắt đầu ngoại môn thi đấu đối với tất cả ngoại môn đệ tử xếp lại số ghế có hay không nhanh một chút phương chiêu thức có thể đi vào tàng tư lâu hai tháng thời gian mặc dù không trường thế nhưng lòng có giảng buộc hồ phong vẫn cảm thấy lâu rồi cái này cũng có thể khiêu chiến bài danh khá cao đệ tử chiến thắng rồi bọn họ có thể thay thế được bọn họ ở ngoại môn tân tú bảng vị trí tân tú bảng trước mười chẳng khác nào bây giờ ngoại môn trước mười có thể thu được n a y vào t à n g thư điện một ngày cơ hội bất quá cấp thấp đệ tử khiêu chiến cao cấp đệ tử môn phái là cho phép cao cấp đệ tử cự tuyệt bởi vì bọn họ không có khả năng đem thời gian mỗi ngày tốn tại bồi con người mới luận bàn mặt trên bài danh t r a n l ệ ở trăm tên bên trong hoặc là ba cấp bên trong ngược lại là không cho phép cự tuyệt há nguyên lai、like、như vậy không biết ta có thể xếp hạng ba hồ phong tò mò hỏi cái này con người mới không có tham gia đại bị r ư ớ c là bất kể vào hạng trừ phi ở trường hợp chính thức ở trường lão nhân chứng hạ chính diện đánh bại còn lại đệ tử mới có thể thu được bị đánh bại người bài danh hồ phong lại hỏi tiếp rồi chút chi tiết sau khi xác nhận không có sai lầm mới nhưng sai bọn họ ly khai trải qua điểm ấy thời gian hắn đối với bạch vân tông lý giải lại thâm nhập rất nhiều trong lòng yên lặng định ra đến tiếp sau kế hoạch phía sau mới lần thứ hai tu luyện hồ phong có t h ấ t phẩm kim linh căn hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến so với những người khác rất nhanh rất nhiều nếu như nói một phẩm linh gốc tốc độ tu luyện là một sau đó linh căn n g u ỗ i thăng nhất phẩm tốc độ tu luyện đều sẽ tăng gấp đôi hai đến cựu phẩm linh căn tốc độ tu luyện theo thứ tự là hai tứ tám một mươi sáu ba mươi hai sáu mươi bốn một trăm hai mươi tám hai trăm năm mươi sáu hồ phong thất phẩm linh căn có trường phổ thông một phẩm linh cây giả hơn sáu mươi lần tốc độ hơn nữa hắn linh hồn lực lượng hơn xa cùng thế hệ mọi người hấp thu tốc độ cùng duy trì liên tục lúc tu luyện gian không hề nghi ngờ thêm nữa thêm vài phần các loại ưu thế tương r a tốc độ tu luyện của hắn nước chừng so với một phẩm linh cây nhanh rồi không sai biệt lắm tám mươi lần so với bình quân ba phẩm linh g ố c bạch vân tông đệ tử nhanh rồi đầy đủ gấp hai mươi hắn tu hành một thiên cơ bản thượng liền vượt qua phổ thông bạch vân tông đệ tử tu luyện một tháng tốc độ rồi c ư ơ n g đại thiên phú sai hồ phong vận khí chi tế quanh thân nổi lên một chút rung động ẩn ẩn có thể chứng kiến nhàn nhạt kim quang bám vào chung quanh thân thể hắn đây là cánh kim linh khí cực độ nồng nặc mang tới hiện tượng một ngày này còn thừa lại thời gian có hơn phân nửa đều bị hồ phong dùng vào tu luyện mặt rồi ngoại trừ rồi ở ăn bữa cơm trưa toàn bộ buổi chiều thời gian đều bị hắn dùng đang luyện khí trên rồi vào buổi tối hồ phong đứng dậy dỗi rồi cái trách không được thế nhân thường đạo võ đạo c h i lộ bước đi liên tục khó khăn cái này tu luyện chân khí như vậy khô k h ă n không tụ tập toàn bộ tinh thần giản làm cho người ta buồn ngủ lâu dài bảo trì tư thế cố định thân thể đều nhanh gỉ ở rồi nếu như tu luyện quá độ càng là khiến người ta hoa mắt chóng mặt cùng n g ấ t xe xay tàu tựa như thực sự là phiền p h ứ c ngoài miệng tuy là như vậy hoán giận hồ phong trong lòng lại như cũng nhịn không được một trận hưng phấn hôm nay trải qua một ngày tu luyện chân khí đã vững vàng tiến nhập rồi khai nguyên tam trọng rồi quanh người hắn trăm huyện đã mở hối lưu trước khi cũng không có bình cảnh chỉ phải có đầy đủ năng lượng có thể rất nhanh thăng cấp t r ư ớ c 146, thân phận tín vật ngày thứ hai hồ phong khởi rồi cái sớm khiến cho hắn vui mừng chính là không có h ô m qua cái loại này buồn ngủ cảm giác rồi xem ra lần trước ta uống hết bình k i a đông tây quả thực khó l ư ợ n g cái này quỷ sát chớ c h ú đối với ta vô dụng rồi ha ha con người mới đệ tử nhập môn trong vòng ba ngày có thể thập thường điện lĩnh lấy thân phận tín vật cùng với phúc lợi hôm qua đình lại rồi hồi lâu hồ phong liền chưa kịp đi lĩnh hôm nay đơn giản điểm tâm sáng đi lĩnh trở về tái hảo hảo tu luyện một phen Thập t h ư ờ năm g đ nay nhập g môn g hơn t một mươi tên đệ tử hôm qua đại thể đã linh rồi thường cho sở dĩ hồ phong hôm nay đi tới thập thường điện thời điểm cũng chẳng có bao nhiêu người xếp hàng bớt đi không ít võ thuật t đây là bạch vân đệ tử ngoại môn nhan sắc nội môn đệ tử là màu đỏ quần áo trưởng lao phục sức đều là trắng đen x e n kẽ đáng nhắc tới chính là bạch vân tông đối với phục sức yêu cầu cũng không cao thường ngày trong nội môn đệ tử có thể mặc các màu quần áo chỉ có gặp phải tông môn chuyện trọng yếu nghi mới sẽ bị yêu cầu xuyên môn phái phục sức một bản xếp vở tên là bạch vân tông nhập môn giới thiệu văn tắt viết đều là một ít bên trong tông quy củ cùng với các đỉnh núi đại điện tin tức cơ bản những thứ này hồ phong hai ngày này đã giải không sai biệt lắm rồi nhưng thật ra không cần phải nữa xem rồi một mặt hát thiết lệnh bài mặt trên in hồ phong lúc này thân phận dịch thu vân lệnh bài kia nhìn khéo léo kỳ thực cũng là bất p h ả m chính là lợi dụng phong chủ lao tổ chuyển xuống linh rèn thuật chế tạo có thể hữu hiệu ghi lại đệ tử ở môn phái các hạng tin tức hồ phong tâm thần chìm vào lệnh chung lập tức chứng kiến rồi chuỗi giải tin tức cá nhân còn có ba tình hữu nghị nêu lên điều thứ n hai ấ t trên đó viết phổ thông ngoại môn đệ tử một tháng có thể lĩnh một là lợi lĩnh về viên phúc phương phổ h có diện, ngoại môn đệ đó ó khí cho hành. Bạch đan dùng Vân Tông n g có o tu ạ m ô nêu đệ tử t r n vàng người, bài danh tiến nhập trước một nghìn có thể nhảy lĩnh 10 miếng hóa khí đan, miếng, trước 10 có 100 viên. trước trước bài i hóa thể khí tốt có có có đ ề thứ hai nêu lên là nói cho hồ phong có thể ở tàng thư đại điện h ó a hai canh giờ chọn một môn vũ k ỹ tu hành điều thứ ba nêu lên là nói cho hồ phong tiếp qua hai tháng đó là ngoại môn thi đấu này g hy vọng hắn có thể hào h ả o nỗ lực lệnh bài tia còn rất thần kỳ hồ phong tràn đầy phấn khởi thưởng thức một cái sẽ lệnh bài thân phận này mới một lần nữa động ở r ố i kích thước lương n o thứ này phải nhớ ghi âm đệ tử ở bên trong tông tin tức nếu như để vào chữ vật không gian liền không còn cách nào đưa đến hiệu dụng đến lúc đó ở trong quyết đấu đánh bại môn phái còn lại đệ tử cũng không có thể ghi lại bài danh sở dĩ chỉ có thể mang theo người hồ phong đội vã hướng về cô gái nói cái tạ ơn quyết định đi phúc lộc điện linh tháng này phúc lợi phúc lộc điện vị trí theo sát thập thường điện chỗ ngọn núi nếu như tung do chu vừa tới bất quá thời gian uống cạn trung trả bất quá hồ phong thân là ngoại môn đệ tử lại la tân vào sư m hơn nữa hôm nay thời gian đầy đủ liên một đường tiệu bảo hướng về phúc lộc điện chạy tới rồi hướng đông không khí từ trước đến nay tới mát trong núi khí tức ngửi càng là phá lệ sẵn sàng hơn nữa một đường núi thanh thủy lục khe nước chạy dài vách đá cổ thụ thần khởi leo vương kể từ đó hồ phong càng cảm thấy vui vẻ thoải mái theo dần dần leo lên đỉnh núi do người dần dần nhiều hơn cái này phúc lộc điện bởi vì còn phụ trách tuyên bố môn phái nhiệm vụ sở dĩ vãng lai nhân số so với còn lại điện nhiều hơn xem đó là cái gì đột nhiên một cái ngoại môn đệ tử cả kinh kêu lên ngón tay đồng thời chỉ hướng trên cao hồ phong trong lòng vô cùng kinh ngạc cũng vội vàng hướng lên trời tế nhìn lại lam lam trên bầu trời một con thuyền gió chu đang phi qua đỉnh đầu trên thuyền một người toàn thân áo trắng ngực kêu đám mây đ ổ án hiếm thấy đa quái đó là hạch tâm đệ một dạng lý tiêu sư m i n h sư m i n h ngồi xuống gió chu cũng là hạch tâm đệ một dạng mới có một tên trong đó kiến thức rộng đệ tử giải thích hạch tâm đệ một dạng hồ phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn còn chưa từng nghe qua có hạch tâm đệ một dạng nói đến bên cạnh người thấy hắn nghĩ hoặc hỏi một câu mới tới cái này ở chúng ta bạch vân tông không phải là cái gì đại bí mật vào rồi hối lưu chính là hạch tâm đệ một dạng rồi ban tặng bạch vân Pháp ý ý không nhiễm một hạt bụi còn có gió chu hành độ hư không quyền cao chức trọng a bất quá hoạch tâm đệ một dạng không phải thân cư bạch vân nội tông chính là đi ra ngoài lịch luyện chúng ta rất ít có thể nhìn thấy thì ra là thế nghĩ không ra bạch vân tông còn có ta không biết tẩn giấu thực lực hồ phong thần tình càng thêm n ư n g trọng lỡ sau này còn một ngày cùng bạch vân tông là địch nhất định phải làm hảo sách lược vẹt toàn hồ phong trong đầu tự định giá cước bộ lại chưa đỉnh chính đang chấm âm đột thấy phía trước ba người chặt đường bọn họ mỗi người mặt mang cười nhạt cực kỳ âm trầm hồ phong trong nháy mắt nộ lên ba người này chúng có một chính là quen biết đã lâu lý lang hàn còn lại hai người mặc dù không biết nhưng cũng là khai nguyên thất trọng ba vị khai nguyên thất trọng nội môn đệ tử chặn hắn lại một cái mới tới ngoại môn đệ tử cái này trần vũ quân thật đúng là để mắt hắn à. dịch thu vân ngươi dám giết chết trần sư minh bảo đệ quả thực không biết sống chết theo chúng ta đi một lần vạn kiếm phong lý lăng hàn lập tức đi qua rồi ngăn lại rồi hồ phong lấy lộ rõ như ban này lang lành cán khôn các ngươi như vậy chặn lại ta đây ngoại môn đệ tử không biết trái với trong tông quy củ không hồ phong không hề sợ hãi lạnh lùng hỏi ồ nghĩ không ra ngươi chính là cái xương cứng bất quá như vậy thì có ích lợi gì ta chính là muốn cưỡng bức ngươi theo ta chính cưỡng bức muốn ngươi là đầu ế kiếm thế thế thế. n vạn phòng, ngươi lại có thể thế nào? Có thể như thế nào? Nơi đây hơn nhìn ngươi như không lại đôi mắt nhìn đây, ngươi thật dám làm dám? thể thể thật Ha ha, có Có sao đây đây, đ năm nay người mạnh là vua trần sư huynh làm việc đừng nói nơi này có hơn mười đôi con mắt ngay cả có mấy trăm đôi mấy ngàn đôi thì có ai dám nói lung tung lý lăng hàn vẻ mặt cười nhạt cực kỳ đáp ý nhãn quang nhìn về phía chu vi xem náo nhiệt đ o à n người mọi người lập tức túi đầu xuống giả vờ không biết hồ phong thở dài một hơi nói cho cùng nơi này còn là nắm tay nói a giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ phản kháng lúc chợt nghe một tiếng kêu ngạo quá to ta dám là ai lý lăng hàn nhãn thần lạnh lẽo hàn quang phục g a là ta thoại âm rơi xuống đoàn người đồng thời t r á n h lui sơn đạo ở ngoài một đạo một mạc bóng người mại vững vàng bước tiến chậm dại đã đi tới hắn một thân ma y ỉa xoẹt đảm nhiên như mực tóc dài bị hắn đơn giản g i i lên chỉnh tệ b u ộ c ở sau vật đổi u sao rời trên chắn lại sinh ra rồi lưỡng sợi chỉ bạc hắn mày kiếm cao lại nhãn thần đang mở hí ẩn có kiếm khí tự phát người mặc dù không anh tuấn lại tự có một phen khí chất lãnh đạo trình ma y ỉ nghĩ không ra dĩ nhiên là người t r ư ớ c 147, phong thái tái hiện chính huy ngươi không phải là bị phế rồi đan điền rồi không còn dám cản d ỡ như thế hừ ngươi cho rằng ngươi chính là bạch vân tông nội môn tiên tại sao hai gã khai nguyên thất trọng võ giả không chút khách khí đà kích đạo thật sao ngày hôm nay cái này nhân loại ta hộ đ ị n h rồi chính huy giọng nói đ ạ m nhiên giống như một đầm thu thủy không d ậ y nổi một tia s ó n g lớn hồ phong t ĩ n h t ĩ n h nhìn trước mắt chính huy hắn không ngờ rằng người này bị xuyên t h ủ n g đan điền còn có thể đứng lên đến hơn nữa có vẻ càng thêm thâm bất khả chắc rồi tuy là hiểm lòng mắt nói cho hắn biết chính huy vẫn là khai nguyên c ự trọng t đang, như, như đang nói l r phủ lạc á chính được g huy ngón tay về phía trước rỗi một cái như thực chất đích thực khí tầng tầng tuấn hóa thành một đạo mảnh khảnh ánh sáng màu vàng tuyến trước mắt liền phóng xuất hương trượng lý lăng hàn kiếm khí còn không tới kịp phát sinh xương t ỷ bà đã bị xuyên thủng một chỗ t r ì n h huy ngón tay d ạ c h một cái đầu ngón tay tia sáng như lưỡi dao m ở t dạng ở lý lăng hàn n g ư ợ c vạch ra rồi từng đạo thật dài vết thương lập tức lần thứ hai xuyên thủng rồi hắn một bên kia xương t ỷ bà a cánh tay của ta lý lăng hàn đau đến vẻ mặt đại hãn hai nơi xương t ỷ bà bị xuyên lý lăng hàn nhất thời s o n g trưởng vô lực rút xuống sắc mặt tái nhật một mảnh làm xong đây hết thạy chính huy đầu ngón tay chân khí lần thứ hai chậm rãi chạy trở về từ đầu ngón tay lần thứ hai thu về lại không có chút nào tiêu tán hồ phong xem con m cái này t r ì n h huy càng thêm thâm bất khả chắc rồi lý sư huynh hai gã khác đệ tử thấy lý lăng hàn nhất chiêu bại trận quá sợ hãi hai người đồng thời bắn ra một đạo kiếm khí y đổ bức lui người đến đã thấy trình huy ngón trỏ ngưng quang điểm nhẹ kiếm khí l ư ỡ n g đạo mấy thước dài sắc bén kiếm khí lập tức hóa thành mảnh vỡ phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện còn dám h o n g động nên phạt dứt lời ngón tay động trong trước mắt hai tiếng kêu sợ hãi hai người xương tỉ bà lúc này cũng toàn bộ bị xuyên thủ rồi vây xem đoàn người sớm đã kinh ngạc đến ngây người loại này thủ đoạn đã vượt quá rồi tưởng tượng của bọn họ trở về sai trần vũ quân thay các ngươi cố gắng trị một chút tổn thương trong vòng nửa năm khôi phục lại còn có thể đã võ nếu không thì trở thành phế nhân đi ba vị nội môn đệ tử vẻ mặt xa suốt tinh thần cũng không dám nói nữa khét cắn m ô i vội vã rời khỏi nơi này hồ phong sắc mặt hơi k h ắ c t h ư ờ n g bất quá vẫn là nhắm mắt lại trước ôn quyền càng tạ đa tạ vị sư huynh này hỗ trợ sau này tất có thâm tạ nói xong cũng muốn xoay người ly khai tuy là t r ì n h huy giúp hắn một tay thế nhưng hắn thực sự không muốn thiếu nhân tình này không có hắn mình cũng có thể đơn giản giải quyết chính huy cười ha ha ngươi ngay cả ta là ai cũng không hỏi sau này như thế nào c à n t ạ ngươi tâm lý còn có tức giận chắc là trần vũ quân sợ tác sở vi loạn rồi ngươi một tất vông t r ì n h huy nhàn nhạt hỏi hồ phong vẻ mặt xấu hổ lần thứ hai kiên trì hỏi không biết sư huynh tôn tính đại danh vừa rồi đúng là có chút tức giận chưa bình quên rồi hỏi không cần cảm tạ rồi ngươi giết rồi trần vũ quân đệ đ ệ tâm tình của ta rất thoải mái cho nên mới sẽ đi ngang qua giúp ngươi một cái ngươi sau này sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu t r ì n h huy chỉ ra nguyên do sau đó một bước mấy trượng vài cái loe da biến mất ở rồi phúc lộc trong điện hồ phong hai mắt dừng ở hắn chết đi thân ảnh trong này trước kia chính huy đã khó đối phó rồi hôm nay trình huy càng là khó có thể n ắ m lấy đó là trình huy sư huy n h sao biến hóa thật là đại đúng vậy ngay trước khi nói bị người phế rồi đan điện không nghĩ tới nhanh như vậy khôi phục rồi mấu chốt là thực lực dường như so với trước kia lợi hại hơn rồi hồ phong nghe chu vi nghị luận tâm thần càng thêm trầm trọng hắn lắc đầu bỏ xuống rồi những thứ này chuyện phiền l ò n g tiếp tục hướng về phúc lộc điện chạy đi hôm nay trình huy tái hiện hắn muốn càng thêm cẩn thận rồi phúc lộc điện quy mô so với thập thường điện lớn hơn rất nhiều vào cửa chính là một cái to lớn đại sành trung ương khối lớn khu vực đều là cung người nghỉ ngơi tả h ư u hai bên cắt có một cái trước cửa sổ mở bên trong ngồi từng vị bạch vân tông chấp sự đệ tử bên trái treo một cái đại bài một dạng viết tiếp phía bên phải viết lấy chữ tiếp chữ khu vực đều là tiếp thu nhiệm vụ lấy chữ khu vực đều là lĩnh tưởng thưởng hồ phong muốn nhận ngoại môn phúc lợi cũng là ở chỗ này tiếp đai hồ phong là một vị hơn sáu mươi tuổi khai nguyên bắt trọng lao giả vừa lên tiếng liền lộ ra miệng đầy răng và n g khẽ cái gì người còn muốn lĩnh phúc lợi ngươi không phải lĩnh lấy đã tới sao cái gì hồ phong trong lòng cả kinh cảm giác có chút không hay thiếu niên gạt người cũng không phải là thói quen tốt ngươi cho rằng đổi lại rồi thân quần áo ta liền không biết ngươi rồi không lao giả này nói xuất ra một cái giấy gấp sổ sách chính ngươi nhìn dịch thu vân đây là của ngươi này ký tên đi cái gì không có khả năng cái này không phải của ta chữ viết không tin ta viết cái ký tên ngươi xem một chút lại có người mạo hiểm lĩnh rồi phúc của mình lợi hồ phong trong nháy mắt tức giận dâng lên không cần rồi người tuổi trẻ ngươi cho rằng cố ý đổi lại một loại là có thể che giấu ngươi l ĩ n h quá phúc lợi sự từ sao lao giả mặt mang đắc ý nói hồ phong sắc mặt nhất thời âm chấm xuống lao nhân ra ngươi xác định vừa rồi lĩnh tưởng t ư ở n g người là ta sao ừ đương nhiên ngươi cho rằng đổi lại rồi thân quần áo ta liền không biết ngươi rồi hả quả thực b u ồ n c ư ờ i lại có người mạo hiểm lĩnh rồi phần thưởng của mình sẽ là ai chứ là lao giả này bản thân vẫn là còn lại chưa từng gặp mặt người đột nhiên hắn nghĩ tới rồi vừa rồi gặp phải bà chỉ ngăn len rỗ vờ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì phần thưởng của mình nhất định là bị trần vũ quân phái người mạo hiểm lĩnh rồi cái này lao đầu thu rồi trần vũ quân chỗ tốt cùng hắn đóng lại khi dễ hắn hắn nhận định bản thân chỉ là một không quyền không thế tiểu đệ một dạng khẳng định không còn cách nào phản kháng coi như biết rồi sợ rằng cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí thôn đ ó thanh Cái này bạch vân Tông Trung dĩ nhiên cũng có cái này vân trong ô n g t u nhiều xấu xa. Ừ, muốn n nhiên cũng này g dĩ Hừ, h cái có c rất xa. để cho ta chịu thiệt, chịu à à o có dễ d n như、vậy? ngày hôm nay nếu hôm vậy, lòng à không lần lập một lần uy, c đều coi ta là mẹo bệnh rồi. Trong lòng hạ quyết tâm hồ phong lần thứ hai nghiêm túc hỏi lão nhân gia ngươi xác định mới vừa nhìn thấy là ta phải biết rằng vi quy tham ô đệ t ử phúc lợi nhưng là phải chỗ chặt thủ c h i hình đấy cái này lao đầu lập tức biến sắc lựa g i ậ n trùng thiên nói thiếu niên ngươi nhiều lần uy hiếp lão phu cho nhiều người phúc lợi cái này là không được lao phu ngày hôm nay cho dù chết cũng không có thể khuất phục tại ngươi lao giả giận dữ vừa hô nhất thời hấp dẫn rồi trong đại sảnh vô số đệ tử người người xem hướng bên này sắc mặt quái dị tột u cùng nghĩ không ra vẫn còn có đệ tử dám uy hiếp những thứ này chấp sự đệ tử dạy mãi không sửa lại vẫn dám ngậm máu p h u n g người ngươi đây là từ tìm tử lộ hồ phong bàn tay to hung hãn xuất kích trong nháy mắt nắm rồi lao giả áo khi hắn còn chưa phản ứng kịp lúc trực tiếp thô bạo mà đem hắn từ trước cửa sổ nói ra một b à té xuống đất chương một trăm bốn mươi tám sự tình náo đại rồi ngươi cũng dám động thủ với ta lao giả tức giận đến đầy mặt thông hồng âm thanh run dày nổi mấy thập niên qua chẳng bao giờ bị như vậy vô cùng n ụ c nhã Trong đại đợi tiếp sảnh n đại đợi đưa i h ệ một vụ vô số đ chết n ngạc hồ phong không tránh không né bàn tay to vung mạnh một cái tắt liền hướng về phía mặt của hắn quá mạnh, tới Lao giả trưởng quả thực đánh tới rồi hồ phong trên người thế nhưng hắn tu vi thấp tuổi già sức yếu căn bản không có thể gây tổn thương cho hồ phong mảy may hồ phong một cái tắt lại như lôi đình phích lịch một trưởng tắt đến hắn gương mặt cao sừng mắt bố c kim tinh lao giả bị một cái tắt rơi rồi hai khỏa răng hàm vốn là có chút lọt gió hàm răng nói càng không biết rồi t ắ t nhận kéo sát nhân nữa vài tên ở ngoài điện c h ấ n thủ thủ vệ đệ tử vội vã chạy vào những người này thuần một sắc một thân hồng giáp ngoại trừ rồi dẫn đầu một ga khai nguyên cựu trọng tu vi đội trưởng bên ngoài còn lại đều là khai nguyên thất trọng nội môn đệ tử người nào đang náo sự tình thủ vệ đệ tử trang phục cùng phổ thông đệ tử có chút bất đồng bọn họ mặc chính là tính chất đặc biệt táo giác có cực mạnh phòng ngự cầm đầu đội trưởng vóc không cao nhìn qua cũng có chút gầy nhỏ thế nhưng một thân tu vi chân khí s á t thực bất phàm dĩ nhiên là phùng kiện nghe nói người kia hạ thủ rất đắt ca thiếu niên này phải tao đ ư ơ n g rồi đúng vậy dám đánh chấp sự đệ tử đã rất nghiêm trọng rồi hôm nay còn gặp phải rồi phùng kiện người như thế chấp sự lão giả vừa nhìn thấy mặt sắc mặt vui vẻ vội và nói tiểu quán tháp tiểu quán tháp chính là、hắn. hồ phong còn chưa kịp phản ứng đã bị giả ác nhân cáo trước. Dẫn đầu đội trưởng lập tức nói vị này đệ tử theo chúng ta đi một chuyến hình phạt điện đi hồ phong vừa nghe lập tức giận tí mặt ngươi có hỏi rõ tình huống sao làm sao biết thì biết sai ở thân ta hừ khẩu khí nhưng thật ra đủ cứng còn dám đối với chấp sự đệ tử độc thủ hình phạt điện đều là ngươi loại này hữu nhãn vô c h â u người sao được a dám nói xấu ta hình phạt điện đệ tử tội thêm một chờ phùng kiện nói liền đ ú n g tay chuyển hướng hồ phong vai hồ phong lạnh r ê n một tiếng một quyền đưa hắn đánh rồi trở lại khí lực thật là lớn còn lớn lối như thế chẳng qua nếu như ngươi tự cao có vài phần man lực đã nghĩ muốn làm gì thì làm mà nói vậy lầm to rồi r i i một cái hình phạt điện cũng không có hỏi tình huống t i ể u muốn đem ta người bị hại này mang đi nếu là cả hình phạt điện đều là loại người như ngươi bạch vân tông tất gì vậy hình phạt điện làm việc tự có cách thức còn chưa tới phiên ngươi đến nghị luận huống chi chứng cứ vô cùng xác thực làm sao không có thể bắt ngươi phùng kiện tiếp tục phản bác hồ phong cười nhạt hai tiếng ngươi có nhân chứng sao ngươi có vật kiểm chứng sao ngươi biết sự tình ngọn nguồn sao ngươi cái gì cũng không biết ngươi hảo ý nghĩ nói ngươi làm việc tự có cách thức đơn giản là trợt thiên hạ chi lại kê ai nói không có người kiểm chứng nơi đây mấy trăm đệ tử đều là nhân chứng c h ấ phong sự đệ tử ư ta kiện càng nói càng là có thứ tự nghiễm nhiên một bộ trí tuệ vững vàng trí giả dán dấp ha ha ha hồ phong đột nhiên cười ha hả sau đó khỏe miệng rất nhanh rung động mấy cái không ai nghe tiếng hắn nói gì đó nhưng nhìn hắn tức giận hình dáng của miệng khi phát tâm chỉ sợ không phải cái gì tốt nói phùng kiện trong lòng giận dữ hét lớn ngươi nói cái gì ta nói cái gì ta cười ngươi và n à y nhân lang bái vì gian liên hợp vu hạ m v ớ i ta hắn ngón tay chỉ bên cạnh l ã o giả nói tiếp chuyện xảy ra lúc ngươi ở ngoài cửa cách nơi này chỗ chí ít trăm bức có hơn hơn nữa đại sảnh nhiều người nhiều miệng ngươi làm sao có thể nghe tiếng chúng ta mâu thuẫn nguyên do nếu như ngươi lỗ thai thật như vậy được vì sao gần ngay trước mắt lại nghe không được ta vừa rồi ân cần thăm hỏi ngươi thân thanh em của người n g ư ơ i dám phỉ báng hình phạt điện đệ tử m u ố n chết phùng kiện mắt thấy lời nói dối bị bóc trần đơn giản mở miệng rộng lộ ra rồi dử tợn răng n a n h nhấc tay một cái một cây trưởng thương màu đen ra hiện tại ở trong tay h ắ n đầu thương khai múa hướng về hồ phong ám sát đi qua hồ phong trong lòng sớm đã giận không kèm được những người này tất cả đều là thông đồng tốt đẹp hắn trên cơ bản đã có thể xác định rồi những người này ở đây phía sau đều thu rồi trần vũ quân c h ỗ t ố t đối phó một cái ngoại môn đệ tử còn chưa phải là dễ như c h ở bàn tay húng chi bọn họ những người này cũng không phải lần thứ nhất làm loại này sự tình rồi trường thương màu đen như đ ộ c xà xuất động hồ phong một quyển kén ra trực tiếp đem bán g súng đập l ệ ệ h rồi bên phải bước tới trước một chuyến bên trái bước theo sát trên đó một trưởng trực tiếp phách về phía rồi phùng kiện ngực một chết phùng kiện tay phải thả lòng rồi trưởng thương chân khí ngưng tụ lập tức cùng hồ phong chạm nhau một trường hình pháp điện tiểu đội trưởng thực lực đều là thông thường khai nguyên cựu trọng như thế nào là hồ phong đối thủ một t r ư ờ n g xuống phía dưới phùng kiện lập tức biến sắc đối phương l ự c đạo viễn siêu tưởng tượng của hắn mặc dù chân khí bản thân bạo phát vẫn là đại không bằng một q u y ề n bị ngăn cản một q u y ề n lại nổi lên hồ phong nắm đấm như kinh đạo phách ngạn khi thế hùng hậu hết lần này tới lần khác lại liên miên bất tuyệt bất quá ba chiêu phùng kiện trường thương trong tay đã rơi xuống hắn thân một dạng liền lùi lại như cũ đang cật lực chống lại hồ phong t r ọ n quyền đội trưởng chính là thương dĩ nhiên, rơi rồi. Làm sao có thể? Đội dĩ nhiên thụ thương rồi cái này ngoại môn đệ tử làm sao lợi hại như vậy người vây xem đang khi nói chuyện hồ phong trọng quyền ra lại quyền phá trung môn hữu khứ vô hồi khí thế vô luân một quyền ngạnh sinh sinh phá vỡ rồi phùng kiện phòng ở ngực hai tay đánh cho cổ tay hắn đứt đoạn xương ngực vỡ vụn phun một ngụm máu tươi sái ra phùng kiện dĩ nhiên bại rồi thực sự là không thể tưởng tượng nổi cái này nhân hay là ngoại môn đệ tử sao người này lạ mặt chặt sẽ không vẫn là mới tới ha ha ngươi nói đúng rồi ta mới vừa nghe được rồi hắn chính là mới tới ngoại môn đệ tử hoài nghi mình phúc lợi bị tham ỗ rồi mới tức giận như thế người so với nhân khí người chết ta con người mới đều có thực lực như vậy cái này phùng kiện cũng coi như đụng tới trên họng súng rồi ta xem người này quyền thế đại khai đại hợp dũng bánh mới vừa vào ra quyền k h ô n g v ề không phải là một thường dân chính là đối với mình có tuyệt đối tự tin hơn nữa phùng kiện cùng hắn chiến đấu phản ứng người này tất định tiên sinh thần lực một đám đệ tử hướng về phía hồ phong bình phẩm từ đầu đến chân những người này có ngoại môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử tự nhiên đủ một ít nhãn quan độc các người nhìn ra rồi hồ phong người bị thần lực hồ phong mấy chiêu đánh bại rồi phong kiện đối diện bảy tám tên khai nguyên thất trọng thủ vệ sợ đến đồng thời lưu lại、người ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta p h ủ n g kiện sư huynh ngươi chết đ ị n h rồi hồ phong mắt lẽ liếc rồi bọn họ liếc mắt nhập môn hồi lâu nếu có thể đem diễu võ dương ai bản lĩnh dùng vào tu luyện các ngươi cũng là hối lưu vũ sư rồi hình phạt điện nuôi rồi các ngươi đám phế vật này thực sự là môn phái xỉ nhục a hồ phong lãnh ngôn châm chọc một cái câu liền nên ngang ly khai rồi nơi đây vài tên thủ vệ sắc mặt biến đổi nhưng thủy trung không dám lên trước chóc nã hồ phong làm sao bây giờ vài tên thủ vệ bất đắc gì rồi người này hung ánh bọn họ thực sự không là đối thủ đi đem phùng kiện sư huynh đánh trở lại nhìn những sư huynh khác nói như thế nào được vừa mới tiếp xong rồi nhiệm vụ t r ì n h huy nhiều hứng thú nhìn thoáng qua hồ phong bóng lưng nghĩ không gian niết b ả n ra lại ngày đầu tiên liền nhìn lầm người này cũng là bất phàm c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín chiến đấu từng mặc hồ phong ra rồi phúc lộc đại điện vốn định trở lại lôi viêm phòng sau đó đột nhiên nghĩ đến còn không có đi tàng thư đại điện tuyển chọn công pháp bí tịch như là đã đánh rồi chấp sự cùng thủ vệ hồ phong cũng không kịp khiêm tuần lẫn rồi ngược lại hôm nay thực lực cũng đã bại lộ không ít không sợ hữu tâm nhân lo lắng h ắ n tài vợt hắn hất tay một cái một con thuyền gió chu thình lình xuất hiện điểm mũi chân một cái người đã khinh phiêu phiêu rơi vào trên thuyền t vô số đệ tử ở phúc lộc cửa đại điện nhìn lên hồ phong nghị luận ở bỉ tàng thư đại điện ở bạch vân phía sau núi vốn có nếu như bộ hành miễn không rồi một hai canh giờ thế nhưng hôm nay gió chu trong người thẳng tắp phi hành phía dưới không đến nửa khắp đồng hồ thì đến rồi mục đích ở cửa vài đệ tử trong ánh mắt hâm mộ hồ phong vẹn mặt bình thản thu rồi gió chu cất bước tiến nhập rồi tàng thư đại điện nói là đại điện kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói là một tòa tầng năm bảo tháp vừa ở vào cửa hồ phong liền trong chăn quy mô trấn chủ rồi lâu một lít nhít bậy đầy rồi giá sách giá sách không ngừng nhiều hơn nữa chất đóng c ự c cao vẫn đặt tới rồi theo sắt t r ầ nhà n đỉnh cấp sách vợ còn cần đạp thêm một dạng mới có thể đến cái này rốt cuộc có bao nhiêu thứ、à? ha ha h a lâu một chỉ có hơn mười v ạ n bản một tiếng thanh âm giả nua xuất hiện ở hồ phong phía sau hồ phong cả kinh vội vàng xoay người thi lễ gặp qua t r ư ở n g lão xuất hiện ở trước mặt hắn lao giả ăn mặc vải sám áo dài tổi ra sức yếu hai mắt vẩn đục một mạnh b ấ trên quá biết qua lại, nhân kinh nghiệm hắn thật sâu biết biết lại tiền kinh nghiệm thật nhân hắn ồ i giữ sách người có chỗ sách được cao thể trông thủ. t không ở này lường là r sâu thực tế hắn cũng không còn đoán sai tiềm long mắt không có nhìn ra đối phương thân cạn hôm nay không có bảo vật che đậy chính là hối lưu cựu trọng hắn đều có thể nhìn xuyên thấu qua rồi thế nhưng lão giả như một tòa hồ sâu không chút nào lộ một chút tu vi người này ít nhất là tiên tiên cao thủ rồi hồ phong nghĩ như thế đến há là một có lễ phép tiểu gia hỏa l ã o nhân khen một cái âm thanh ngươi là mới tới sao lệnh bài thân phận cho ta xem trưởng lão thỉnh xem qua hồ phong lập tức khẽ con heo hai tay đưa tới lão nhân thật sâu quan sát hắn lên i mắt vô vai hắn một cái thân thể rất giám chắc không tệ không tệ ngươi là ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở lầu một t u y ể n chọn một quyển công pháp một quyển vũ k ỹ bí tịch nhìn ngươi lễ độ như vậy ta cho ngươi bốn canh giờ thời gian chậm giải c h ọ n hồ phong lập tức đại h ỉ cảm ơn ngay cả cúc rồi bà cung cho đến lão người khoát khoát tay hắn lúc này mới lui đại điện tàng thư có minh s ắ c phân loại các thuộc tính công pháp các loại vũ khí k ỹ xảo võ học lý luận dược liệu bảo vật sách tranh đại lục tư liệu lịch sử thế lực phân bố giới thiệu cái gì cần có đều có hồ phong trước chạy đến rồi võ học lý luận khu vực vội vàng lật xem khởi các cảnh giới nói rõ bởi thời gian hữu hạn hồ phong chỉ tới kịp xem h i ể u rồi hối lưu cảnh thần bí còn lại cảnh giới tư liệu hắn đều rất nhanh lật lên sự phân hình đứng lên làm xong đây hết thể sau đó hắn lại vội vàng chạy về phía đại lục tư liệu lịch sử thế lực phân bố khu vực sự phân hình ừ thượng cổ văn tự hồ phong trong lòng vui vẻ dĩ nhiên phát hiện một cái bản kể lại kiến văn sách vở thực sự là khó có được không kịp nhìn kỹ hắn vội vàng sự phân hình một lần lần thứ hai chạy về phía rồi những khu vực khác đại điện mặc dù đại nhưng là bởi vì rất nhiều người không có tư cách mỗi ngày t i ế n nhập sở dĩ lầu một nhân số cũng không nhiều trong coi thư điện trưởng lão đối với hồ phong khắc sâu ấn tượng tự nhiên miễn không rồi lưu ý nhiều thêm vài phần nhưng nhìn đến hồ phong như vậy mơ tưởng xa vời từng quyển sách vợ tùy ý là xem vẫn là miễn không rồi cau mày một cái một mạch lắc đầu bốn canh giờ mặc dù không ngắn thế nhưng nơi đ â y tàng thư nhiều lắm căn bản sự phân hình không được bao nhiêu khi thời gian sau khi đến hồ phong còn có chút chưa thỏa mãn hắn y không thôi đi ra đại điện lại bị thủ điện trưởng lão ngăn lại rồi người tuổi trẻ người không có chọn công pháp võ thuật trường lão Ta cảm thấy cho ta thuật cảm cho công cũng pháp bây giờ công pháp, võ đa ủ rồi, tạm thời còn không cần. Trường trẻ thời người tuổi tạm gật t không h còn cần. đầu, lão ỏ mãn là chuyện là tạ ố t thế nhưng mọi việc phải từ từ đến, không thể một nhưng phải không đến, lần là xong. mọi việc Đà là trường lão hồ phong thật sâu bái một cái trong lòng rõ ràng bạch trường l ã o vì sao như thế nói rồi trên thực tế vô luận là người nào thấy hắn như thế đọc sách đều sẽ cảm giác phải có nhục sách v ợ mới vừa đi ra lại điện hồ phong lập tức cảm giác được rồi bầu không khí không đúng tăng thư điện thường ngày vãng lai chi cũng không có nhiều người thế nhưng lúc này ngoại môn đã đứng đầy rồi rập rạp chẳng trị bóng người dịch thu vân dám can đảm kích thương hình pháp điện đệ tử còn không n h ra sự thực i Phong thuật khiết không phải do ngươi h ầ nôn luận ngữ theo ta trở lại thẩm vẫn còn có sống hy vọng nếu không phải biết hối cải khi tâm tính khó giữ được tính mạng từng mặc ngôn ngữ không nhiều lắm thế nhưng áp lực vô hình so với phùng kiện hiếu thắng nhiều lắm rồi hồ phong nhìn chung quanh đám người nói ngươi hình phạt điện đi thẩm nhất thẩm lão đầu và phùng kiện tự nhiên nhất thanh nhị sở ngươi như chó điên giống nhau cắn ta không thả càng lộ vẻ ngươi hình phạt điện vô năng hình phạt điện nên đoạn người t h u ầ n khiết mà không phải thị võ q u á tháo t dạy mãi không sửa xem chiêu từng mặc thủ trung phương thiên h ỏ a kích vung lên một đạo kích nhận lập tức bay ra hồ phong nhấc tay một cái một chỉ đ i ể m ra khí nhận nghiền nát tinh thần phong hồi đẳng quả nhiên có vài phần bản lĩnh xuất ra toàn lực của ngươi đến đây đi bằng không nhất định hừ nói n g a hồ phong tự biết chân khí không đông đảo liền không ở phương diện này đều xấu rồi trường đao ra khỏi vỏ nhất đao đáp lấy đi ánh đao như bô bén bổ ra d ũ n g mánh mới vừa vào chiến kích vung lên kình phong bắn ra bốn phía hồng lưu nổi lên bốn phía hai người trong nháy mắt liền bạo phát rồi kịch liệt nhất đ ụ n g nhau hồ phong đao mánh l ự ư c trầm từng mặc kích trọng khí hùng vừa ra tay liền cọ sát ra rồi sáng lạn hoa lửa từng mặc người bị hỏa linh căn xuất thủ chi tế ly hỏa khí độ bắn ra bốn phía từng đạo viêm lưu không ngừng quay về không ngừng hướng về phía hồ phong áp é p tới đáng tiếc hồ phong sớm đã biết càng làm người tuyệt vọng công kích đối mặt loại này tận lực tạo áp lực không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại nhất đao ngoan quá nhất đao đao thức vô tình chém liên tục tên thật là l nhìn nhìn lại đi từng mặc còn chưa xuất toàn lực đi cái này tiểu t ử không chỉ có thần lực p h ụ thể đao pháp càng là tinh thần u từng mặc đoạn tội kích chính là tiêu chuẩn huyền giai hạ phẩm vũ ký rồi dĩ nhiên chút nào bắt hắn không dưới đoàn người bình luận không nớt ngay cả nguyên bản trông giữ tàng thư điện trưởng lao cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần cái này tiểu ra hỏa một thân đao pháp học với ai thật không ngờ lợi hại nếu không phải từng mặc có phi hỏa lưu toàn hộ thể sợ rằng sẽ bị toàn diện áp chế đi ẩm lần thứ hai giao kích hai người liên tiếp lui về phía sau từng mặc sắc mặt nghiêm túc đại kích như bánh xe truyền thời hướng về phía hồ phong vắt đi hồ phong thân một dạng xê dịch trường đao đâm một cái khơi một cái dám phá vỡ rồi cái này kích luân dân gian ư ơ n g một trăm năm mươi khang kích h điện hồ phong cùng từng mặc hai người một cái quanh năm chạy ở bên bờ sinh tử một cái thường xuyên bắt từng cái kiệt ngạo võ giả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người đao đến kích hướng nhìn như bình thản không có gì lạ rồi lại mạo hiểm lại kích thích người xem trái tim bất ổn một hồi vì cái này lo lắng một hồi vì một cái khác nóng ruột từng mặc đánh mãi không xong hồ phong trong lòng càng ngày càng nhanh hơn nữa hồ phong lực bỗng nhiên thế trầm hắn tiếp chiêu rất phí sức lực từng mặc thể lực cấp tốc xói mòn chân khí càng ngày càng yếu nếu không phải tự thân thao túng phi hỏa xoay người hộ thể sợ rằng đã bị hồ phong đánh rơi xuống gió rồi đoạn tội không thể tha thứ chiến đấu kịch liệt một lúc lâu từng mặc rốt cục dẫn đầu s ử suất tuyệt học độc môn xích diễm bạo lùi viêm lưu bay lượn xích hồng hỏa kích múa khởi như thương ư n g đánh điện nhất định phải tướng địch người diệt giết sạch đông tuyết vô tình mắt thấy đối thủ s ử suất tuyệt chiêu hồ phong cũng không k h á c h khí lập tức s ử suất rồi chết mai sơn trang hàn mai đào quyết đệ nhất thức chân khí bản thân cũng theo đao thế vận chuyển phụ ra trên đó chỉ là một thân thế nhưng uy lực này thật là một chút cũng không có ngâm nước một tiếng ầm vang giữa hai người chân khí bạo tán bốn phía sao hỏa bay v ụ t người xem vội vàng tránh lui trở lại đoạn tội ác tài trời ta ha sợ ngươi sao băng hàn t h o á nhìn g n hai người va chạm lại là bất phân thắng phụ đoạn tội đáng chết và lần khoác xương d i ễ m tuyết hàn mai đ a u quyết trung là tối trọng yếu đệ tam thức đồng thời đánh ra ngoài hai người chiến đấu hồi lâu từng mặc tiêu hao quá mức đại cái này một chiêu thức phía dưới cũng nhìn không được nữa bị chấn đắc liền lùi mấy bước khoe miệng chặt máu không có khả năng từng mặc thần sắc đại biến đối phương đơn giản là cái quái vật tuy là ngoại môn đệ tử nhưng là lại thiên sinh thần lực mặc dù tu vi chân khí dối tinh dối mù thế nhưng hết lần này tới lần khác vũ kỹ sử dụng xuất thần nhậu hóa g â y t ẩ m nhất chính là chiến đấu kịch liệt lúc lâu bản thân trạng thái càng ngày càng kém đối phương ngược lại có loại càng đánh càng mạnh trạng thái từng mặc dĩ nhiên bại rồi đây chính là khai nguyên đệ nhị hai cảnh cao thủ a hơn nữa vũ kỹ thuần t h ụ từng chiến thắng q u á không ít khai nguyên hai kỳ võ giả khai nguyên hai kỳ câu thông bốn mươi chín miếng chân huyện tu vi trực bức hối lưu nhất trọng võ giả tồn tại dĩ nhiên bại bởi một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ ngoại môn đệ tử đơn giản là ở đánh mặt của bọn họ. cái này tiểu tử xem không đi không đến mười tám tuổi đi làm sao xanh mánh như vậy cái này là rất nhiều người nghi vấn thiên tài bọn họ không thể không từng thấy thế nhưng mười sáu mười bảy tuổi rồi là có thể ép tới nội môn đệ tử không t h ở nổi không khỏi cũng quá yêu nghiện rồi từng mặc sắc mặt khó coi vì rồi hình phạt điện vinh dự vì mình tôn nghiêm hắn không thể thua đoạn tội không thể tha một đạo kích nhận lăng không bay vụt trường kích phát đ i ệ n thế có thể thô n thiên hồ phong đạm đạm nhất yếu trường đao v ẻ tròn thân hình thu lại như vậy cường thế công kích nạnh sinh bị hắn thừa nhận xuống tới tuy là bị đẩy lui rồi mấy bước thế nhưng tự thân cũng không phát hiện chút tổn hao nào cái gì Dĩ thậm i chí ngay cả linh bảo đều dùng rồi cái này hình phạt điện cũng quá không giảng cứu rồi trong đám người không biết là người nào hùng hùng hổ hổ nói một câu chu vi vây xem nhân viên nhiều lắm Hình p mặt mặt bất quá nếu không phải m dùng linh h bảo mà nói bản thân hôm nay thất bại hơn nữa ngay cả hình phạt điện cũng nổi danh e m thanh quét rác vẫn đối với hình phạt điện ông cao thượng kính ý chính hắn có thể không cho phép loại tình huống này phát sinh hai mắt bị một cái hát s ắ c mảnh vải hệ rất căng hồ phong nhìn không thấy mảy may chỉ biết đạo thân thượng bị trói tràn đầy rồi xiềng xích đội rồi xiềng xích chi phối các hữu một gã thủ vệ áp chứ hắn không ngừng đi về phía trước ghê tởm nhất chính là ngay cả miệng đều bị che lại rồi muốn nói chuyện đều nói không ra miệng hồ phong lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn không sử dụng ra được khí lực hắn lập tức biết lúc trước bị rót xuống dược vật là cái gì rồi mềm gần đan trong vòng một ngày gân cốt mềm lún khó có thể phát lực hồ phong trường đao bị thu lấy rồi trên người một cái tùy thân túi tiền cũng cầm đi nha bất quá bên trong cũng chẳng có bao nhiêu tiền, hắn cũng không lo lắng. trên người vật đáng tiền đều ở đây đồng hồ đeo tay trong không gian những người này cho rằng là vật gì đồ trang sức vẫn chưa lấy đi đông ca ngươi nói cái này tiểu tử phạm vào chuyện gì làm sao chưa từng thẩm vấn liền giải đến khang khít điện rồi hả bên trái một gã thủ vệ t o mò hỏi hồ phong trong lòng cả kinh khang khít điện khá lắm hình phát điện chưa thẩm chức x ử thật là lớn đảm một dạng ôi chao tiểu mã ngươi là không biết ta đã nói với ngươi cái này tiểu tử thế nhưng cái đau đầu à bị gọi đông ca thủ vệ hơi xúc động đạo hắn đầu tiên là đánh rồi chấp sự đệ tử sau đó còn nghĩ đi vào chấp pháp phùng kiện sư h u n h đánh trọng tương cuối cùng từng mạc sư huynh xuất thủ nếu không phải dựa vào c h ó i ma thừng sợ rằng cũng phải bị thua rồi trường lao thấy người này hành sự ác liệt dưới cơn nóng giận quyết nghị trước đ ê m hắn đặt ở k h a n g khít điện chịu trước h ổ chờ thêm một đoạn thời gian tái thẩm hỏi hắn thì ra là thế cái này tiểu tử treo ngoại môn đệ tử lệnh bài làm sao lợi hại như vậy chúng ta đây nhiều năm khổ tu lại tính là gì tiểu mã có chút tức giận nói nghe nói hắn là thiên sinh thần lực phi thường rất cao ai thứ này thế nhưng trời xanh ước ao không được ai tốt như vậy vận đều sinh tại loại này nhân thân được rồi hắc hắc đừng hâm mộ hắn nghe nói hắn không có linh căn cái này thế hệ một dạng cũng liền đ i ể m thành tựu này rồi ha ha nên như vậy hai người một đường đ à m tiếu hồ phong chỉ có thể cảm giác được mình ở không ngừng quải lai q u ả khứ không biết bị mang tới nơi nào đông ca lại tiến vào trong quan cũng đều là ngoại giới ma đầu rồi còn muốn đi vào trong đi hắc hắc trưởng lão nói đem hắn và một chỉ lão ma đầu quan cùng nhau h ả o h ả o thân cận một chút nhìn hắn sau đó còn dám hay không càn rỡ đông ca cười hắc hắc ý tứ hàm xúc sâu trưởng lại qua rồi một khắc đồng hồ hồ phong đột nhiên bị người đẩy đại môn kéo kẹt vừa văng lên tiến nhập một cái mảnh nhỏ không gian xa lạ một gã thủ vệ đáp án rồi trên người của hắn ràng buộc đem hắn kéo vào một cái gian đen nhánh trong phòng giam sau đó lần thứ hai đóng cửa rồi cửa sắt nhà tù một mảnh đen nhánh lại ngăn cản không r ồ i hồ phong sắc bén hai mắt căn này nhà tù vô cùng rộng mở đầy đủ m ư ờ i t r ư ợ n g phương viên chính giữa có một đạo mơ hồ bóng người từ tứ tư diện tưởng cùng với đỉnh treo hạ vô số cây xích sắc quấn ở hắn trên người rậm rạp chẳng chỉ xích sắc giống mấy tầng chăn bông khóa lại rồi hắn trên người chỉ lộ ra một chỉ tóc hai bụ xù đầu người tỉnh lâu ạ dạng, i tối gian chi địa đột nhiên hiện lên hai luồng lục quang, giống sói đói trong trong đột mắt một dạng, u tóc con ngủ Đông dưng, bóng lên luồng quang, xanh sáng lên. mê ma mỡ địa Ha ha ha đầu. u lục ha. l lắm rồi lâu lắm rồi lâu lắm không có hưởng thụ qua rồi hôm nay cuối cùng cũng đến rồi món đồ chơi mới bị xích sắt bao gồm bóng người đột nhiên vặn vẹo một cái cổ mực dạng bỏ qua một cái t h ủ lĩnh rối tung tóc dài lộ ra một cái t r ư ờ n g cây khô vậy mặt mò hắn hai mắt thúy lục hốc mắt h ă m sâu con ngươi một dạng tựa như nhanh ngã xuống một cái dạng âm ủ khủng bố hồ phong sớm đã gặp quá nhiều khủng bố sự vật cho nên đối với bóng người này cũng không vẻ sợ hãi lao đầu ngươi cổ một dạng rút gân rồi hay sao ừ vô phương lão ma xứng sở trăm triệu không nghĩ tới cái này mới tới dĩ nhiên không chút nào sợ hắn ngươi dĩ nhiên không sợ ta hắn giật mình nói ngươi trưởng rồi hai cái thủ lĩnh sao ngươi tứ cái cánh tay ừ đương nhiên không có ta đây vì sao phải sợ ngươi vô phương lão ma nhất thời bị nẹ thở rồi tiểu tử thật can đảm ngươi cũng biết lao phu tục danh tướng h bên vua có nhớ cần phải ngươi ngươi cái này tiểu tử thực sự là tức chết ta vậy nhớ ký rồi lão phu vô phương huy ma điện thủ tịch khách h a n h ngươi tiểu tử dám đối với ta ma tông bất kính huy ma điện có thể là ma đạo ngũ tông một trong huy ma điện ừ chính là thế nào có phải hay không bị lao phu hủ d ọ a rồi lao giả vẻ mặt đ ă n ý h ả ta chỉ là kỳ quái ma đạo ngũ tông kéo dài hơi tàn lâu như vậy lại vẫn không chết hết cái gì lao giả lập tức giận tí mặt vô liêm s ỉ tiểu tử lão phu muốn giết rồi ngươi vậy ngươi cũng muốn động rồi mới được ca ngươi toàn thân bị cắm rồi hơn mười cây phong ma đình ta cũng không tin ngươi còn có thể động dụng chân khí hồ phong cười hắc hắc đối với uy hiếp của hắn không thèm quan tâm hắc hắc tiểu tử ngươi biết vì sao ngươi sẽ bị bọn họ sưng làm món đồ chơi sao lão g i ả đột nhiên âm chắc chắp địa cười nói hồ phong đột nhiên cảm giác có chút không hay cái này lão ma sẽ không còn có còn lại thủ đoạn đi lúc này lão ma đột nhiên vừa lên tiếng tối đen như mực như mực ma khí nhất thời bay vụt mà đến hồ phong sắc mặt đại biến thế nhưng thân một dạng bửu rùn không để được khí lực căn bản tránh không thoát hắc khí không huyền n i ệ m chút nào đánh vào hồ phong trên người đang buồn bực cái này ma khí vì sao không có uy lúc đột nhiên một cổ toàn tâm đau đớn chuyển đến tất hắc ma khí trong nháy mắt nước a phân không định số giống từng cái thật nhỏ con kiến không ngừng hướng trong thân thể hắn chui a hồ phong lập tức đau đến l a n lộn hắc hắc tiểu hoa hoa dám chống đối lao phu liền sai ngươi biết lao phu lợi hại lao phu một thân tu vi viễn siêu tưởng tượng của ngươi mặc dù thân thể bị phong trong hô hấp cũng có thể luyện được một hơi tinh khiết chính ma hơi thở hồ phong mồ hôi lạnh trên trán đứa ra lúc này ngay cả phản ứng cái này lão ma võ thuật đều không rồi vô vương lão ma thấy hắn bộ dáng này trên mặt âm hiểm c ư ờ i càng tăng lên rồi m i ệ n hút một cái vừa phun tinh khiết chính ma hơi thở không ngừng hướng về phía hồ phong thân thể chui vào vị này không biết đạo võ học sâu cạn lao ma thủ đoạn quá mức thâm độc khi hắn có ý định dưới sự k h ô n g chế hồ phong càng ngày càng cảm thấy đau đến khó có thể chịu được lão quái ta không tin ngươi dám giết ta bạch vân tông người nếu như gặp lại ngươi giết rồi trong môn đệ tử nhất định sẽ đem ngươi xử q u y ế t đấy hồ phong cắn răng n h ị n xuống thống khổ nói ha h a tiểu quỷ ngươi nghĩ hơn nhiều lao phu tới nơi này nhiều năm như vậy mỗi lần đưa đến ta trong phòng ngoại nhân sẽ không có sống đi ra ngoài rồi không nghĩ tới ngươi tiểu tử tuổi còn trẻ cũng có thể được tội hình phạt điện cao tầng sai bọn họ mượn tay của ta đến diện trừ ngươi cái gì hồ phong quái Vốn tối đa ở đây ngốc tưởng rằng ngây một t ở đa đây hồ ờ lời người i gian, giống nói dối, nhưng láo ma ngôn ngựa không những ma bản thân rất có thể bị những người này thế rất thể láo âm có bị r i lai nơi biện Nguyên bọn họ muốn lặng đến đúng đây lẽ láo là ta, đưa đến láo ma họ một xử từ phong á p p tốt. Hồ h nghĩ rõ ràng tất cả phía sau càng cảm thấy thân thể phát lệnh nhìn như phong quan g vô hạn đại tông phái bên trong vẫn còn có nhiều như vậy chuyện xấu xa làm sao bây giờ làm sao bây giờ hồ phong một thời lòng nóng như lửa đốt thực lực của chính mình chưa hồi phục căn bản không phải lão ma đối thủ lại bị hắn g à n vặt một phen dù cho mềm gân hoàn dược lực quá rồi cũng không sử dụng ra được toàn lực rồi đối với rồi còn có cơ、hội. hồ ộ i h phong linh quang loại lên nhất thời quan chú toàn thân chân khí nhanh chóng hướng về cánh tay trái quán chú cánh tay trái cổ tay chỗ có một chỗ không thuộc về chu thiên chân huyệt bên trong đặc thù tiết điểm chân khí chạy qua nơi này nhất thời cảm giác được một cổ đặc thù l ự c t r ạ n g ung dung đem hồ phong chân khí văng ra rồi hồ phong chưa từ bỏ ý định chân khí không ngừng xoay quanh hóa thành hình xoan ố c giống mũi khoan giống nhau hung hăng hướng về phía chỗ này cái chắn chui vào cái này khoan một cái chân khí nhưng thật ra không có bị lập tức văng ra nhưng là một loại đau nhức lập tức chuyển đến chấn động toàn bộ thân hình hồ phong tiếng kêu càng thêm t h ẳ n liệt lao ma càng là cái một này lao ma cũng không biết thực lực thâm hậu bao nhiêu hắn luyện hóa ma khí nồng nặc tập cùng so với đồng dạng tu luyện ma tức giận mặc hổ thành cùng lâu nạn còn muốn thâm hậu hồ phong chân khí loãng không thể sản sinh hiệu quả thế nhưng lão ma đích thực khí thế nhưng không bình thường một điểm ma khí bị nghẹt còn lại ma khí như là có rồi linh tính giống nhau nhất thời bông tha rồi t à n ngược hồ phong thân thể động tác đ ề u hướng về cánh tay trái bay tới vô cùng ma khí hóa thành hồng thủy từng cổ một như lũ quét khí thế di thiên cánh tay trái tầng kêu kiên cố bích trướng cũng dần dần chống đỡ hết nổi chậm rãi tan dã đứng lên hai cổ lực lượng cường đại ở trong người tranh p h o n g đau đến hồ phong đầy đất l ă n qua l ă n lại kêu rên không ngừng dần dần tàn g một dạng đều kêu nhà rồi ha ha ha ha tiểu h o a nhi không để cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ngươi là không biết lao phu lợi hại nhìn ngươi sau đó còn dám hay không coi khinh láo phu thủ đoạn hồ phong càng là thế thảm lão ma càng là hoan hỉ phun ra ma khí càng nhiều sau một lát cánh tay trái bên trong vẫn đau khổ c h ố n g đỡ bích trướng rốt cục không kiên trì nổi rồi ẩm như là một tiếng sấm rền ở trong người vang lên cánh tay trái chỗ cổ tay đột nhiên đại thả quan hoa rực rỡ lóa mắt ồ đó là cái gì lao ma đang kinh n g ạ c gian sắc mặt đột nhiên biến đổi tràn vào hồ phong trong cơ thể vô tận ma khí trong nháy mắt này như là bị một chỉ mưa tầm tạ miệng lớn vớt xuống trong nháy mắt mất đi rồi tiếng động ngay sau đó cỗ lực hút này theo đầu mườn dĩ nhiên trực tiếp bao phủ rồi lao ma quên thân lao ma cả kinh ngay cả vội ngầm miệng khuôn mặt cực độ và mẹo không ngừng kiếm i m sắc mặt của hắn c huyết quản đều s ắ p bị x a n h bạo rồi sau một lát hắn cũng không nhịn được nữa một hơi trăm năm ma tước hóa thành một đạo ô mang trong nháy mắt nhảy và hồ phong cổ tay tan biến không còn dấu tích cái này cũng chưa hết ngay sau đó lao ma trong cơ thể từng cổ một nùng như hống tương dịch thể như là ngựa hoang mất cương không ngừng bay vào hồ phong cánh tay trái ma khí tiêu hết thiên phú mở ra hồ phong nhất thời một thân ung dùng vô tận năng lượng xuyên thấu qua cánh tay trái loại bỏ không ngừng truyền lại đến quanh người hắn từng cổ một tinh thuần năng lượng dũng mánh vào quanh thân hồ phong một thân thật khí tiết tiết kéo lên hồ phong thực lực trong chớp mắt từ khai nguyên nhị trọng nhảy đến rồi khai nguyên tam trọng không đến chỉ chốc lát đã khai nguyên tứ trọng rồi hồ phong còn chưa kịp kích động một thân chân khi đã nhảy đến rồi khai nguyên ngũ trọng tình trạng rồi không lao ma dùng thanh âm khàn khàn liên tục kêu thảm đáng tiếc cả người năng lượng căn bản không lại chịu hắn khống chế như trước liên tục không ngừng hướng về hồ phong cánh tay trái chạy tới không thể tiếp tục như vậy rồi hồ phong cả kinh cười toét hắn biết rõ bản thân tu vi bằng được lao ma thực lực cao thâm nếu như hút khô rồi đối phương đến thành t ự hắn hắn nhất định sẽ bị mãnh liệt năng lượng chống đỡ bạo thể mà chết đấy không đến chỉ chốc lát c h a một tiếng thấp vang trong huyện gia viên thứ nhất chân h u y ệ t lên tiếng trả lời mà phá chu thiên bảy trăm hai mươi huyện hồ phong sớm đã ghi nhớ trong lòng tiếp trước vô duyên dòm ra huyền bí tiếp này rốt cuộc nguyện lấy thưởng ba ba ba liên tiếp đốt pháo pháo lại tựa như thanh nhầm vang lên hồ phong trong cơ thể chân h u y ệ t không ngừng bị mạnh mẽ giải khai lao ma chân khí tỉnh hóa sau năng lượng sao mà hồn hậu cái này nguyên bản ít nhất là t i ê n tiên cấp năng lượng tuy là trải qua tỉnh hóa phản b ả n quy nguyên một lần nữa trở thành phổ thông chân khí thế nhưng cái này chất lượng cũng là chân khí c h u n g đứng đầu nhất hai k h ỏ a bốn viên mười tám k h ỏ a bảy mươi chín k h ỏ a theo chân huyện không ngừng bị phá ra số lớn chân khí không ngừng tiêu hao hồ phong trong cơ thể khai nguyên lục trọng chân khí cũng không ngừng rơi chậm lại theo không ngừng hấp hóa c h u y ể n nạp hồ phong trong cơ thể khai thác chân huyện càng ngày càng nhiều nửa ngày sau lão ma thanh â m kêu r ê n đều gián đoạn thanh â m nhẹ đến cơ hồ ngẹ không được rồi mà hồ phong lúc này toàn thân bảy trăm hai mươi miếng chân huyện đã phá vỡ rồi sáu trăm bảy mươi chỗ vẫn là không được minh minh cự ở chỗ này vì sao sẽ tìm không được hồ phong nghi hoặc không giải thích được ngoại trừ rồi năm mươi khỏa trải qua bên ngoài kỳ h u y ệ t toàn thân tất cả chân h u y ệ t đều mở ra rồi thế nhưng cái này trải qua bên ngoài kỳ h u y ệ t không khỏi cũng quá thần bí rồi hồ phong biết rõ bọn họ vị trí nhưng là lại làm sao cũng tìm không được vị trí hư thần chuyện gì xảy ra ta trong trí nhớ trải qua bên ngoài kỳ h u y ệ t liền ở cái này cái vị trí vì sao tìm không được đây hư thần trầm mặc chỉ chốc lát tiếp tục trả lời chủ nhân làm không được đại biểu năng lực không đủ ngài có phải hay không đâu khiếm khuyết rồi hả hồ phong xứng sở muốn chỉ chốc lát cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì trong truyền thuyết từng cái đánh thông kinh bên ngoài kỳ huyệt đều là cao thủ tuyệt thế thì như tiền tần thời đại khai thông toàn thân trải qua huyện bạch tổ hậu thế lực có thể khiêng đỉnh bá vương hạng vũ sát hổ vô số vũ điệu thiên vương nhẫm mẫn thái cực tông sư trường tam phong v v ta so với những người này khẳng định còn kém không ít mặc dù không biết không thể mở ra trải qua bên ngoài kỳ huyệt nguyên nhân cụ thể thế nhưng chỉ cần thực lực càng ngày càng mạnh cuối cùng nhất định có thể thuận lợi đột phá trải qua bên ngoài kỳ huyệt giống tiền nhân vậy tiếu ngạo thiên hạ bởi không hề tiêu hao chân khí trung huyệt vốn có thoái hóa đến khai nguyên nhất trọng thực lực lần thứ hai liên tục tăng lên bất quá lao ma trong cơ thể năng lượng sẽ hết cái này leo lên tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều thẳng đến lên tới khai nguyên lục trọng mới ngừng lại được lúc này vô phương lão ma đã hư nhược nhìn không ra chết s ố n g rồi hắn hai mắt t r ắ n g d ã túi đầu không tiếng động như nho người chết thiên phú này thật đáng sợ rồi dĩ nhiên có thể hấp nhân chân khí ngay cả lão ma loại thật lực này cao thâm cường giả cũng không thể ngăn cản hồ phong trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ chủ nhân t hư thần cảm thấy có cần phải nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i n g h ĩ quá hơn nhiều lần này hấp lực nhưng thật ra là nhiều năm tích góp từng tí một năng lượng quá mức bằng đại nhất nhất giác tỉnh lập tức bạo phát rồi khó có thể lường được hấp lực sau đó khẳng định không có mạnh như vậy hơn nữa cường giả tuyệt đỉnh đối với trong cơ thể năng lượng lực k h ô n g chế đều là vô cùng mạnh lão ma không còn cách nào phản kháng là bởi vì hắn trói lại rồi cậu thêm rất nhiều phong ma đinh tồn tại hắn không cách nào khống chế chân khí của mình lúc này mới bị ngài nhặt rồi cái tiện nghi thì ra là thế nếu không có rồi uy hiếp hồ phong cũng không nóng nảy rồi quan sát tỉ mỉ khởi cánh tay phải của mình lúc này cánh tay phải cổ tay đã không có rồi khổng lồ hấp lực thế nhưng cũng không phải là không có tác dụng rồi hồ phong ngạc nhiên phát hiện cái này chỉ cổ tay trái còn đang không ngừng hấp thụ trong không khí tự do năng lượng tuy là tốc độ còn chưa kịp bản thân tốc độ tu luyện thế nhưng cái này hấp thu khoảnh khắc liên tục ngày kế hấp thu năng lượng tuyệt đối so với bản thân bình thường tu luyện phải nhiều ra một đoạn lẽ nào chỉ có phụ trợ tu luyện tác dụng nói như vậy ta cũng thì tương đương với bát phẩm linh căn mặt h ô i không cam lòng hồ phong lần thứ hai nếm thử đem chính mình tích lũy năng lượng lần thứ hai đưa vào cổ tay trái điểm đặc biệt. thử lần này phía dưới hồ phong lập tức sắc mặt đại biến trong cơ thể năng lượng như cởi áp hồng thủy một dạng khuynh tiết vào cổ tay trái chung bản thân kiệt lực khống chế cũng là không có hiệu quả chút nào theo năng lượng dần dần đưa vào nguyên bản ảm đạm xuống cánh tay trái lần thứ hai phóng xạ ra nhàn nhạt quang vựng hồ phong sắc mặt chấp nhận bất quá ngắn n g ủ i ba cái hô hấp trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn rồi đúng lúc này khiến cho hắn biến cố ngoại ý muốn xuất hiện rồi một sợi thanh niên chậm rãi từ cánh tay trái chung bay ra lúc xuất hiện liền lập tức phồng đại trong chốc mắt đã có rồi đã lớn cao thấp than k hồ ô hô n đến lượng cái hô hấp, một cái trong suốt bóng người xuất hiện g cái cái hấp, xuất một suốt r ở i hồ phong trước mặt. Cái này, n đây k h ô giật p h ả là tự ta sao. Hồ phong Hồ g i mình đánh giá nhãn tiền nhân ảnh hoàn toàn do năng lượng tạo thành bóng người ngoại trừ rồi là trong suốt vẻ những thứ khác ngũ quan bên ngoài đều cùng hồ phong độc nhất vô nhị tâm niệm vừa động bóng người một trận lay động thân thể của nó một dạng dĩ nhiên cũng có thể bình thường và mẹo hoạt động như thường ta có thể khống chế nhất cử nhất động của nó hồ phong tò mò hướng về cái này người trong suốt ảnh t r à o rồi đi nhẹ tay nhẹ vỗ về cái này kỳ dị năng lượng thể ba người trong suốt ảnh thực sự quá yếu đuối hồ phong nhẹ nhàng vừa đụng dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn ra rồi phá thoái năng lượng tựa hồ bị vô hình dẫn dắt trong chớp mắt đã nhảy vào rồi hồ phong thân thể hồ phong còn chưa kịp phản ứng cổ năng lượng này trực tiếp chìm vào rồi hồ phong trong cơ thể nồng nặc cảm giác mạnh mẽ lần thứ hai chuyển đến trong chớp mắt trong nháy mắt khôi phục lại khai nguyên lục trọng ta đây rốt cuộc là cái gì thiên phú a không nghĩ ra hồ phong đơn giản tiếp tục tu luyện đứng lên chân khí tuy là đến rồi khai nguyên lục trọng nhưng là không phải là mình tu thành còn cần ở rèn luyện áp xúc một lần mới tốt trải qua quá hơn một giờ rèn luyện lục trọng chân khí bị áp xúc đến ngũ trọng đình phong hồ phong rốt c trong cơ thể mềm ngân hoàn g từ lúc vô phương lão ma năng lượng liên tục quán tâu h thời điểm liền bị bức phải không còn một mảnh hơn nữa hôm nay chân khí trực bức khai nguyên lục trọng hồ phong trong nháy mắt cảm thụ được rồi trước nay chưa có cường đại vô phương lão ma chẳng biết lúc nào tỉnh lại hắn nhãn thần ảm đạm hư nhược không còn hình dạng một dạng nhìn hồ phong sắc mặt phức tạp cực kỳ lao đầu người cũng dám dằn vào ta ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ hồ phong n g o a n thoại vừa để xuống sẽ xông lên đánh rết cái này hại nhân lão ma vô phương lão ma thân một dạng không thể động đậy trăm năm tu vi hóa thành một sáng từ thì không cách nào ngăn cản hồ phong rồi bất quá hắn lại một cách lạ kỳ lãnh tĩnh nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu nói tiểu hữu ngươi nếu giết ta sẽ không người có thể cứu ngươi rồi ừ hồ phong xứng sở bất minh sở dĩ ngươi lại muốn đùa dỡn hoa chiêu gì tiểu hữu ngươi cánh tay dấu ấn lẽ nào chính ngươi không rõ ràng lắm vô phương lão ma cười ha ha đạo ngươi là nói cái này hồ phong giơ lên rồi cánh tay phải sắp mặt có chút c ổ quái rõ ràng không có cảm thụ được vị sát tấn a n mòn thế nhưng cái này dấu ấn dĩ nhiên so với mấy ngày trước càng sâu rồi chút sai trong lòng hắn l n l n có chút bất an